chương năm mươi tám cái thứ nhất sinh tử chi giao chương năm mươi tám cái thứ nhất sinh tử chi giao viên thuật có thể coi chính mình là thành bằng hưu ngoại trừ cái kia bình m ậ t nước ở ngoài khả năng cũng là tán đồng rồi chính mình viết cho hắn cái kia phong tin có thể ở cuối thời nhà hán thời loạn lạc xông ra một phen thành tựu người không có một cái là kẻ ngu si khả năng viên thuật chỉ là bị ngọc tỷ che đậy tâm trí lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống đáp tiếp thu chúc mừng ký chủ thành công tăng thêm viên thuật làm bạn tốt viên thuật cùng ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi g a o ký chủ có thể lấy ra năm lần khen thưởng có hay không bắt đầu lấy ra độ thân thiện mát bách sinh tử chi giao đây là lưu hiệp cái thứ nhất sinh tử chi giao dĩ nhiên là một cái chưa bao giờ gặp gỡ người hay là chỉ có có thể phá sinh tử mới có thể trở thành là sinh tử chi giao có thể lấy ra năm lần khen thưởng lưu hiệp nhưng trong lòng không có mọi khi vui sướng trái lại có một tia bị thương bắt đầu lấy ra keng chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu đen mệnh cách trong mộ xương khô thu được màu tím khen thưởng đế vương tử khí một kia thu được màu xanh lam khen thưởng hoài nam tinh binh một n g h n thu được màu cam khen thưởng hoài nam thương hội thu được màu cam nhân tài diêm tượng lưu hiệp bình tĩnh kiểm kê v i ê n thuật cho phần thưởng của chính mình cái thứ nhất sinh tử chi giao b ạ n tốt cho mình tuân ra hai cái màu cam khen thưởng chỉ có hắn mệnh cách là màu đen mệnh cách có thể nắm giữ đế vương khí v i ê n thuật cái này ngụy đế cũng coi như nên chết trong mộ xương khô màu đen mệnh cách v i ê n thuật hạt nhân mệnh cách nắm giữ trong mộ xương khô mệnh cách người trí tuệ thể chất tuổi thọ toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa vận khí suy giảm chín mươi cung địch lúc chiến đấu chiến bại tỷ lệ tăng cường tám mươi đế vương khí một tia màu tím khen thưởng Viên trong h thành u ậ lập t tài k n cũng mộ t kia đế xương chi vận. Này đế vương đế tử khâu tự động cái này màu đen mệnh cách là chính mình hiện nay nhìn thấy ác nhất màu đen mệnh cách so với phục hoàn ấn đường biến thành màu đen còn lợi hại hơn đế vương tử khí cụ thể tác dụng lưu hiệp tuy rằng không hiểu có thể có thêm này sợi tử khí chính mình quả nhiên thoải mái không ít còn có một ngàn tên hoài nam sĩ tốt sức chiến đấu tuy rằng cùng bạch m ã nghĩa tòng không có cách nào so với có thể bao nhiêu cũng có thể tạo được chút tác dụng có những n à y sĩ tốt ở lưu hiệp thế lực liền có thể mở rộng đến hoài nam vẫn là câu nói kia sĩ tốt cường hãn hay không then chốt xem là ai tới dùng cùng phía trước ba cái khen thưởng lẫn nhau so sánh chân chính màn kịch quan trọng là mặt sau hai cái màu cam khen thưởng hoài nam thương hội màu cam tài nguyên khen thưởng những nam viên thị phú khả đích quốc thương hội không làm người đợi biết tới là viên thuật quan trọng nhất lá bài tây hoài nam thương hội thành viên trọng yếu đối với ký chủ t h u n g thành độ khóa chặt vì là một trăm linh thương hội khen thưởng cái này màu cam khen thưởng thực tại đem lưu hiệp chấn động đến liền như hệ thống nói hoài nam thương hội là viên thuật lén lút phát triển lên lưu làm đường lui sản nghiệp ở bề ngoài cùng đại trọng không có quan hệ vì lẽ đó mặc dù trọng quốc vong các nơi hoài nam thương hội cũng sẽ không có tổn thất quá lớn nay thương hội tổng cộng có thành viên trọng yếu hơn hai trăm n g ư ờ i đều đối với lưu hiệp trung thành tuyệt đối cho tới xung quanh quản sự hộ vệ căn bản tiếp xúc không tới thương hội hạt nhân lưu hiệp có thể tùy ý thuê bách tính tới làm sự rất tốt có hoài nam thương hội chấm rất nhiều kế hoạch cũng có thể chấp hành chỉ cần đem lưu giang của cải trở về lưu hiệp liền sẽ có dồi dào tài chính đến phát triển thế lực của chính mình diêm tượng màu cam nhân tài viên thuật dưới trướng cao cấp nhất văn thần nên văn thần nắm giữ màu cam kỹ năng vì là tá thế lương tài diêm tượng đối với ký chủ chung thành độ khóa chặt vì là một trăm diêm tượng hẳn là viên thuật duy nhất nhất lưu n h u sĩ dĩ nhiên là cái màu cam nhân vật đối với điều này người lưu hiệp vẫn là rất thưởng thức viên thuật không thẹn là lưu hiệp sinh tử c h i g i a o hầu như đem toàn bộ di sản đều giao cho lưu hiệp nếu như khả năng lưu hiệp thậm chí muốn để lại viên thuật một mạng có thể trong lòng hắn cũng rõ ràng đây là không thể viên thuật x o á n nghịch xưng đế bất luận làm sao đều phải chết lại nói lưu hiệp người ở hứa đô ngoài tầm tay với coi như muốn cứu viên thuật cũng không thể lưu hiệp trong lòng âm thầm than thở chấm mặc dù không cách nào bảo vệ viên thuật tính mạng nhưng có thể để hắn đi được thoải mái một ít hệ thống xóa đi viên thuật hạt nhân mệnh cách trong mộ xương khô hối đoái t r u n g thành độ ken hệ thống thu được chính đăng vì ký chủ xóa đi viên thuật hạt nhân kỹ năng trong mộ xương khô xóa đi thành công ký chủ bạn tốt viên thuật vĩnh cửu mất đi mệnh cách trong mộ xương khô đối với ký chủ t r u n g thành độ tăng cường một trăm điểm t r u n g thành độ tăng thêm sau viên thuật đối với ký chủ t r u n g thành độ tăng trưởng bị là một trăm mất đi màu đen mệnh cách trong mộ xương khô áp chế viên thuật thức tỉnh gia tộc chuyển t h ừ ờ mệnh cách bốn đời tam công bốn đời tam công màu c ă n mệnh cách thành cựu bốn đời tam công viên gia con trai trường trời sinh chính là một thời đại nhân vật chính chính trị thiên phú là người bình thường gấp ba trở lên c h í mưu dũng cảm tăng lên một trăm linh cùng người ở chung lúc có thể phóng thích quý tộc khí thế thu được danh môn vọng tộc khí c h à n g triển khai nên khí c h à n g kỹ năng sau có năm mươi xác suất thế nhân sản sinh k í n h nghệ sùng bái hiệu quả cái này màu cam kỹ năng hiệu quả tốt mạnh mẽ lưu hiệp suy đoán viên hiệu tất nhiên là nắm giữ này mệnh cách mới có thể cùng tào tháo lưu bị chở tiêu hùng sánh v a i chỉ t i ế c viên thuật chết đến nơi rồi mới thức tỉnh bốn đời tam công nếu như hắn rất sớm mất đi trong mộ xương khô thức tỉnh bốn đời tăng công thiên hạ thế cuộc rất khả năng bởi vậy sửa chữa lưu hiệp t i ê n lặng tự nói viên công lộ chân có thể làm cũng đã vì ngươi làm lên đường bình an ở lưu hiệp xóa đi trong mộ xương khô này một màu đen kỹ năng vì là viên thuật gia trì bốn đời tăng công trong n y mắt viên thuật cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thanh minh trên người tuân ra một luồng cao quý tôn sùng khí chết bởi vì viên thuật đối với lưu hiệp trung thành độ mát mách trong lòng đối với lưu hiệp càng thêm sùng kính viên thuật thậm chí có loại cảm giác bên ngoài ngàn dặm lư hiệp lưu bị hơi hơi thất thần hai mắt trừng lên khó có thể tin tưởng nhìn viên thuật lưu bị đối với nhân khí thế mẫn cảm trình độ muốn hơn xa với quang vũ trương phi hai cái huynh đệ hiện tại viên thuật trên người không có bất kỳ quân mất nước chắn nạn trái lại có loại trăm năm quý tộc đại khí uy nghiêm cảm giác t h ư ơ n g năm mươi chín tiêu hùng đường cùng đi hờ đô t r ư ơ n g năm mươi chín tiêu hùng đường cùng đi hờ đô loại này khí tràng lưu bị chỉ ở viên thiệu trên người từng thấy lúc đó viên thiệu thân là liên quân minh chủ hiệu lệnh thiên hạ q u ầ n hùng mười tám đường chư hầu đều ở viên thiệu uy nghiêm khí thế giới cuối đầu một người làm sao sẽ ở trong chớp mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy lưu bị thực sự khó có thể lý giải được bốn đời tăng công bốn đời tăng công viên thuật ngóng nhìn phương bắc trong đầu hiện r a lạc dương đại điện hình ảnh trong hình hắn xua quân cống hiến cho lưu hiệp phụ tá lưu hiệp bình định thiên hạ còn với cố đô mà chính mình cũng nhân công vân cao nhất bị lưu hiệp phong làm đương triệu tư không làm cho viên gia trở thành năm thị tam công nhà giàu kéo dài gia tộc vinh quang đáng tiếc hắn một cái trước mắt trong mắt hình ảnh liền hóa thành bọn nước viên thuật rộng mở đứng dậy tranh một tiếng rút ra bội kiếm ta chính là viên gia con trai trưởng trí tử không có đủ. ụ c vậy hạ thần viên công lộ kiếp này không thể phụ tá cho ngươi nguyện kiếp sau lại vì ngươi điện bên trong c h i thần viên thuật nhắm hai mắt lại không chút do dự vung kiếm tự sát thân thể vô lực ngã trồng vó vào trong vũng máu v ậ hạ chúa công có thể tùy tùng viên thuật lưu vong miếu đổ nát người đều là viên thuật cực đoan lúc này thấy viên thuật bỏ mình dồn dập phát sinh tan nát c õ i lòng hét thảm lưu bị nhìn hình ảnh trước mắt có chút không đ à n h lòng cảm khái nói viên công lộ cũng coi như một đời t i ê u hùng nhưng rơi vào như vậy hạ tràng anh hùng thiên hạ càng ngày càng heo tàn mới vừa kiểm kê xong thu hoạch lưu hiệp cũng thu được gợi ý của hệ thống keng phát hiện được ký chủ bạn tốt viên thuật đã tử vong ký chủ có hay không cắt bỏ bạn tốt viên thuật là lưu hiệp cái thứ nhất độ thân thiện mãn bách bạn tốt đồng thời cũng là cái thứ nhất tử vong bạn tốt lưu hiệp bình tĩnh đối với hệ thống nói rằng không cần cắt bỏ liền để h ạ niên lặng nằm ở chấm bạn tốt trong n g i đi trương phi đối với lưu bị hỏi đại ca viên thuật chết rồi còn lại những người này làm sao bây giờ còn lại quân viên sĩ tốt nghe được lời này dồn dập đình chỉ gào khóc bọn họ cảnh giác đứng dậy nắm chặt trong tay lao kiếm thân là viên thuật cực đoan bọn họ là không thể bó tay chịu trói giờ khác này chỉ có cùng lưu bị tử chiến lưu bị đối với mọi người khoát tay h á o một cái nói rằng viên công từng có nguyện vọng để diêm tượng tiên sinh phụ tá bệ hạ các ngươi đều là võ nhân hộ tống tiên sinh lên phía bắc đi nhị đệ tam đệ chúng ta đi lưu bị mệnh sĩ tốt lấy đi viên thuật thi thể cùng ngọc tỷ chuyên quốc rời đi miếu đổ nát còn sót lại quân viên các binh sĩ mất đi người tâm phúc một mặt mở mịt đối với diêm tượng hỏi thiên sinh bệ hạ chết rồi chúng ta có thể đi đâu đây diêm tượng kiên định nói đi hứa đô ở về từ châu trên đường trương phi thật t h ả thanh đối với lưu bị nói đại ca ngươi nói bệ hạ cho viên thuật thư tín bên trong đều viết cái gì tại sao viên thuật nhìn tin sau khi phản ứng lớn như vậy còn để hắn mưu thần diêm tượng đi đầu bệ hạ lưu bị lắc đầu nói vi huynh cũng không biết thư tín đã bị viên thuật tiêu hủy chuyện này é sợ muốn biến thành lĩnh viên bí mật lưu bị giới trướng mưu thần tôn càn nghe nói việc này đối với lưu bị g á n muốn nói chúa công diêm tượng chính là viên thuật dưới trướng thủ tịch nữ sĩ viên thuật có thể hùng cứ hoài nam nhiều loại người này công lao nhân tài như vậy chúa công làm mau chóng phái binh truy kích đem diêm tượng giữ ở bên người để hắn vì là chúa công bày mưu tinh kế nếu là diêm tượng không muốn cống hiến cho chúa công liền giết chết lấy trừ hậu hoạn mới là thượng sách lưu bị lắc lắc đầu nghiêm mặt nói chim không chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ m à sự ta lưu bị coi như mời chào không tới nhân tài cũng chắc chắn sẽ không làm sát hại nhân tài việc chỉ cần ta lo liệu nhân nghĩa tương lai định có thể có hiện tài xin bảo trương phi cười to nói đại ca nói chính là Đường đường chính chính c hơn g ta mười u thu ố n thập t diêm ngày sau hứa đô tào tháo vẫn chờ đợi lưu bị chiến thắng trở về đáng tiếc chính là trở về chỉ có chu linh đường chiêu hai tướng chúng thần thăng triều hai tướng bị s á t ở mặt đất đối với tào tháo cùng lưu hiệp dâng lên ngọc tỷ khởi bẩm bệ hạ thừa tướng lưu bị xuất quân đại phá nghịch tặc đem tặc tù viên thuật chém giết đặc biệt mệnh lệnh chúng ta hộ tống ngọc tỷ về triều hướng về bệ hạ cùng thừa tướng thân thắng lợi báo tào tháo đứng ở quần thân đứng đầu t a o mày hỏi làm sao liền hai người các ngươi trở về lưu bị vì sao không tự mình hộ tống ngọc tỷ triều đình năm vạn đại quân ở đâu đại tướng chu linh cẩn thận từng ly từng tí một giải thích thừa tướng năm vạn đại quân đã bị lưu bị t r ụ xuống bảo là muốn giút từ châu chúng ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hộ tống ngọc lưu hiệp ngồi ở long y Giê, nhìn chu linh đường chiêu lúng túng răng dấp suýt chút nữa không bật cười lưu bị giúp tào tháo thủ từ châu nay thật đúng là trò đùa hài cả thiên hạ nay cùng tôn hầu tử trông coi vườn bản đảo có gì khác biệt khá lắm lưu bị quả nhiên có người nhà họ lưu không biết xấu hổ phong độ không hổ là cao tổ tử tôn lưu hiệp cương m i n g h cười t à o tháo nhưng cảm giác tức giận dâng lên hắn một ngạt l ử a giận trầm giọng nói rằng từ châu ta tự có xa chủ tướng quân canh gác làm lưu bị chuyện gì năm vạn binh mã đều mất rồi hai người các ngươi trả về tới làm cái gì người đến a đem chu linh đường chiêu kéo ra ngoài trả thủ tào tháo dưới cơn thịnh nộ muốn chém hai tướng nhu thần tuân lúc vội vã từ văn thần đội ngũ bên trong đi ra đối với tào tháo khuyên cắn nói thưa tướng lưu bị chính là tam quân chủ soái quân quyền quy về lưu bị bàn tay hai vị tướng quân cũng không thể làm gì mong rằng thừa tướng tạm thời bỏ qua cho hai tướng tính mạng cho phép bọn h ắ n lập công chủ tội nghe nói tuân lúc cho mình cầu xin hai tướng dập đầu như đào tỏi liên tục cầu xin tha thứ cái kia lưu bị dưới chứng quan chương hai tướng có vạn phu bất đương trí dũng chúng ta nếu như không đi đã bị làm hại ta hai người cũng không phải là không tận tâm tận lực thực sự là không làm gì được lưu bị kính xin thừa tướng minh xét thừa tướng tha mạng b ậ y hạ tha mạng a tào tháo cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chu linh đường chiêu hai người xác thực không phải lưu bị đối thủ để bọn họ cướp giật lưu bị binh quyền thực sự là làm người khác khó chịu việc này sai liền sai ở tào tháo chính mình không nên thả chạy lưu bị chu linh đường chiêu hai người có điều là gánh oan kẻ xui xẻo có thể tào tháo thân là tiêu hùng biết sai cải sai nhưng không thể nhận sai hắn khoát tay nói thôi nể tình các ngươi ngày xưa công lao chuẩn cho các ngươi lập công chủ tội hai tướng nghe vậy đại hỷ liên tục dập đầu nói đa tạ thừa tướng tạ thừa tướng ơn tha chết chu linh đường chiêu trở về võ tướng đội ngũ tào tháo đối với chúng văn vo nói rằng bây giờ n ị c h tặc lưu bị mưu phản chụp xuống triều đình đại quân muốn mưu đ ổ từ châu chư vị có thể có thượng sách phá địch tuân lúc đối với tào tháo gián luôn nói thừa tướng có thể viết một phong thư cho s a trụ để s a trụ thiết kế chém giết lưu bị tào tháo gật ngủ nói rằng lưu bị chưa trừ diện trung bi là bổn tướng đại họa tâm phúc ta vậy thì cho s a trụ tăng binh năm vạn khiến chém giết n ị c h tặc lưu bị lưu hiệp nghe vậy trong lòng không nhịn được cười nào nói xa trụ chém lưu bị lao tạo a ngươi sợ là cả nghi quá rồi chương sáu mươi tào tháo bị tức hôn mê chương sáu mươi tào tháo bị tức hôn mê quả nhiên không ra lưu hiệp dự liệu tào tháo mới vừa nói phải cho s a trụ tăng b ì n h đại tướng tào hồng liền vội vội vàng vàng bước vào điện bên trong đối với tào tháo bẩm báo thừa tướng không tốt theo bại quân đền báo từ châu đã bị lưu bị c h i ế m cứ cái gì tào tháo khó có thể tin tưởng nhìn tào hồng nói lưu bị làm sao sẽ chiếm từ châu s a trụ đây tào hồng nghiêng đầu đi bất đắc dĩ nói s a trụ tương quân bị quan vũ chém giết cả triều văn vo nghe vậy tất cả đều lên lưu hiệp thầm nghị khá lắm tào tháo này làm mất mặt làm đến quá nhanh tào tháo vẫn như c ũ không dám tin tưởng sự thực này cao giọng nói rằng không thể tuyệt đối không thể s a trụ dưới trướng có mười vạn đại quân làm sao có thể ở mấy ngày bên trong bị lưu bị đánh hạ định là có người yêu ngôn hoặc chúng h ọ a loạn q u â n tâm quách gia từ quan văn đội ngũ bên trong đi ra đối với tào tháo bài nói thừa tướng s a trụ nếu là theo thành mã thủ lưu bị tự nhiên công không tiến v à o nhưng hắn bây giờ thống lĩnh bộ đội đều là triều đình đại quân nếu như mượn danh nghĩa thừa tướng chi danh trá mở cửa thành quách gia không có tiếp tục tiếp tục nói lấy tào tháo thông minh tự nhiên có thể nghĩ đến hậu quả làm sao lưu bị tiểu nhi giám tào tháo hai mắt trừng trừng tức giận dâng lên càng trực tiếp ở trên chiều đường hôn mê đi thừa tướng thái sư tào tháo này trạng thái nhưng là một đám dòng chính tâm phúc dọa sợ bọn họ vội vã vây n ố t tào tháo liên tục la lên tên của hắn lưu hiệp cũng từ long y đứng dậy lớn tiếng quát nhanh nhanh truyền thái y tỉa đem thừa tướng đỡ đến trong cung trị liệu mọi người không dám thất lễ đại tướng hứa trừ trực tiếp vác lên tào tháo đem hắn nhấc đến trong cung quá không biết bao lâu tào tháo mới chuyển tình lại hắn phát hiện lưu hiệp hứa trừ tuân úc q u á c ra bọn người thân thiết vây quanh ở bên cạnh mình tào tháo mới vừa mở mắt ra, lưu hiệp liền lên trước một phát bắt được hắn tay chân thành nói thừa tướng ngươi nhưng làm chấm dọa sợ thừa tướng chính là đại hán chống trời ngọc cột nếu như có sơ xuất có thể để c h ấ m như thế nào cho phải lưu hiệp đã dùng tới dấu kín kỹ năng hành động tuyệt đối là ảnh đế cấp tào tháo xem không ra bất kỳ không thích hợp trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói xem ra hoàng đế đối với ta ngược lại có mấy phần chân tình bổ tướng thường ngày có hay không đối với hắn để phòng quá m ứ c rồi cũng được nếu hoàng đế tạm không m ư phản tâm ý ta cũng có thể thích hợp đối với hắn thả lòng quả thuốc tào tháo bị mọi người nâng dậy đối với lưu hiệp nói rằng Bệ hạ không c ầ tào tháo n còn không h bệnh bệnh bị ệ h quét ra hứa trừ chờ người nhắc lên xe ngựa hộ vệ trở lại tướng phủ đưa đi tào tháo lưu hiệp lắc lắc đầu trong lòng cảm khai nói nếu như tào tháo liền như thế n g chết nên thật tốt đang tiếp tàu tặc con này phong nhìn như nghiêm trọng trên thực tế cũng không có đại sự gì chẳng mấy ngày nữa liền lại sinh l o n g hoàng hồ lưu hiệp đối với tào tháo chứng bệnh trong lòng hiểu rõ có thể cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như lưu hiệp như vậy có tự mình biết mình xế chiều hôm đó quốc trượng phục hoàn liền tới đến trong c u n g hưng ơ phấn đối với lưu hiệp nói rằng b ậ y hạ đại hán có cứu nhìn thấy cái này h e o đội hữu lưu hiệp liền không khỏi cảm thấy đau đầu quốc trượng chấm không phải nhờ ngươi thiếu đến trong cung sao v ậ hạ thần biết ngươi đây là vì thân được muốn bảo toàn thần dòng roi tính mạng có thể quốc nạn phủ đầu thần há có thể chỉ lo chính mình an toàn mà hưởng cố đại hán xa tắc phục hoàn xem hít thuốc lắc như thế sắc mặt đỏ lên nói bây giờ tào tháo bệnh nặng đây là trừ tặc cơ hội trời cho b ậ y hạ sao không nhân cơ hội này dưới mật chiếu đánh giặc lại liên lạc đại hán trung thần tấn công hứa đô thấy phục hoàn hứng thú đắt đỏ lưu hiệp không nhịn được hỏi quốc t r ư ở n g nói tới đại hán trung thần đều có gì người hà bắc viết hiệu giang đông tôn sách t ử châu lưu bị đều trung thần vậy、Bệ、hạ nếu như có thể liên lạc nghĩa sĩ chu diệt tào tặc với hứa đô lại để viên bản sơ xuất đại quân làm chủ kinh sư thì đại hán thất có thể hơn vậy nghe được phục hoàn trong miệng mấy vị kia trung thần lưu hiệp đối với vị này theo đội h ư u thông minh có cấp độ càng sâu nhận thức lưu hiệp rất khẳng định nếu như là viên thiệu vị này trung thần một lần đánh bại tào tháo chiếm cứ h a đ ô chính mình vị này hoàng đế bù nhìn thắng ngày tuyệt đối sẽ không so với hiện tại càng tốt hơn hán kiên nhận tính tình đối với phục hoàn động viên nói quốc t r ư ở n g a bây giờ chính là thời buổi rối loạn phục hưng đại hán việc làm từ từ kế hoạch không thể nôn nóng ngươi ngay ở nhà hào hào chờ đợi chấm ệ n h lệnh nếu là cần quốc trượng xuất lực chấm sẽ thông báo cho ngươi chấm m ệ n mỏi quốc trượng đi về trước đi chuyện này bậy hạ n có một xu sĩ tìm được thanh phong vóc oán bảo là muốn thầm hiệu lực bệ hạ việc này xử a không dám làm chủ rất để thần hướng bậy hạ bờ báo thiên văn sĩ kia tên gọi là gì người này tự gọi diêm tượng diêm tượng chấm màu cam lưu thần rốt cuộc đến nghe nói diêm tượng xin vào lưu hiệp trong lòng rất là m ừ n g r ỡ hiện tại lưu hiệp bên người võ tướng không ít lại không cái gì trí mưu chi sĩ nhìn cho mình bày mưu tính kế đều là những người nào dĩ nhiên đem viên thiệu cùng tôn sách xem là trung thần còn muốn liên hợp nghĩa sĩ chu diệt tào tặc lưu hiệp đều bị phục hoàn tức nợ nụ cười có điều phục hoàn có cú lời nói đến mức đúng là không sai hiện tại tào tháo bị bệnh liệt giường s á c thực đối với lưu hiệp khá là có lợi hứa chử cần vẫn đi theo tào tháo hộ vệ bên người tào tháo phái tới giám thị lưu hiệp người chỉ còn dư lại hạ hầu ân cùng trần quần để hạ hầu ân nhìn mình chằm chằm lưu hiệp chẳ ngươi nói cho sử à để hắn tốt đẹp khoản đ ạ i diêm tượng ngàn vạn không thể thất lễ người này ngày mai chấm liền xuất cung đi thanh phong võ q u á n thấy diêm tượng thuận tiện đem tử long cũng gọi lên đi mặt tướng lĩnh mệnh ngày mai trần quần cùng hạ hầu ân ở cung ở ngoài rất sớm chờ đợi nhìn thấy lưu hiệp trần quần cung kính nói vậy hạ hôm nay muốn đi nơi nào lưu hiệp ngồi lên xe ngựa đối với trần quần nói rằng chấm ngày gần đây ở trong cung luyện kiếm có lĩnh mộ lần này xuất cung vừa vặn để võ quản kiếm sư lại chỉ để một hai liền đi thanh phong võ còn đi thần、Tôn、mệnh trần、quần、không người trở ra theo đạo lý tới nói Hoàng đế h a i l ầ n xuất u c n g đ ề u đi cùng m ộ t n ơ i đây là r ấ t đ á nhất g giá o à i nghi. Có thể Có t cả những thiên ứ này v ớ h hạ du n tướng Hắn có thiên ể không n đồng g c h hạ mười n công, vị trí n g đầu mạnh nữ sĩ chương sáu mươi một đệ nhất thiên hạ du tướng thiên hạ mười vị trí đầu nữ hạ ư sĩ bước vào thanh phong võ quán lưu hiệp liền nhìn thấy một cái thân mang thanh s a m văn sĩ ngồi dưới tảng cây t h ư ờ n g tức trà thấy lưu hiệp đi tới văn sĩ liền vội vàng đứng lên tiến lên vài bước đối với lưu hiệp bài nói tội thân diêm tượng diêm trọng vũ bái kiến bệ hạ ta phụng viên công chi mệnh đến đây hiệu lực bệ hạ khẩn cầu bệ hạ thu nhận giúp đỡ lưu hiệp một nắm chắc diêm tượng tay chân thành nói trọng vũ đi đến hứa đô chính là người một nhà tội thân danh sưng chớ nhắc lại lại đây ngồi xuống nói chuyện lưu hiệp lôi kéo diêm tượng ngồi trở lại dưới cây bên cạnh cái bàn đá hạ hậu ân xửa hai bên trái phải canh giữ ở lưu hiệp bên cạnh người. lưu hiệp chủ động cho diêm tượng châm trên một c h é n trà cười nói tiên sinh phao trà ngon chắc uống m ấ y chén tiên sinh không ngại chứ lưu hiệp đối với diêm tượng đã từng phụ từ nghịch tặc viên thuật việc không nhắc tới một lời để diêm tượng hết sức cảm động diêm tượng đưa tay ra khiêm c u n g đáp có thể vì bệ hạ pha trà là thần may mắn lưu hiệp đậm trên một vùng trà mở miệng đối với diêm tượng nói viên công lộ ở lạc dương thời điểm cũng là một cái lòng mang đại hán hăng hai thiếu niên vì là đại hán lập xuống quá không ít công v n sau đó với hoài nam ngữ phản binh bại bị giết cũng coi như chịu đến nên có trừng phạt viên công lộ thị phi y u khuyết điểm chấm liền không nói thêm có điều hắn vừa vì là đương đại kiêu hùng chấm cũng đồng ý cùng bạn hắn luận giao trọng vũ ngươi là chấm bạn tốt tính mạng ủy thác người chấm sẽ đối đãi ngươi như tâm phúc lưu hiệp ở cùng diêm tượng lúc nói chuyện rất tự nhiên mở ra nhân nghĩa vô song khi chẳng diêm tượng cảm nhận được lưu hiệp chân thành đối với lưu hiệp đáp lại nói bệ hạ lấy quốc sĩ chờ nào đó diêm tượng tất lấy quốc sĩ báo đáp từ nay về sau nhưng nguyện vì bệ hạ kiệt chúng t ậ m chí để bệ hạ ân trọng ha ha ha được chấm đến trọng vũ như cao tổ đến từ phòng vậy lưu hiệp nắm diêm tượng tay không muốn quốc gia có thể được diêm tượng phụ tá hắn thật sự rất cao hứng trong vũ ngươi xin vào chấm làm sao sẽ biết được ở thanh phong võ quán có thể tìm được chấm diêm tượng cười nói t h ầ n vừa tới đến hứa đô thời điểm không biết nên làm sao mới có thể tìm được bệ hạ không thể làm gì khác hơn là từ tam giáo cựu lưu nơi tụ tập tìm hiểu tin tức hứa đô trên phố có nghe đồn nói bệ hạ yêu thích luyện kiếm thần cũng không biết là thật hay giả nếu thanh phong võ quán là hứa đô to lớn nhất kiếm quán thần liền tới này tìm tòi hư thực sự a quán chủ tính cảnh giác rất mạnh biết được ta đang hỏi thăm bệ hạ tin tức lúc này liền đem như giam lòng ta cũng chỉ có thể ở võ quán bên trong làng lặng chờ bệ hạ thì ra là như vậy lưu hiệp t âm thầm gật đầu diêm tượng tâm tư kỳ n á o hữu dung hữu n g u có thể từ trong dấu vết tìm ra tìm kiếm phương pháp của chính mình không hổ là màu cam lưu sĩ màu cam nhu thần tuy rằng không sánh được quách ra như vậy đỉnh cấp lưu như sĩ nhưng cũng có thể với bọn hắn b à i vật tay nếu sớm liền hiểu diêm tượng là cái chết của mình c h u n g lưu hiệp cũng không còn khách sáo trực tiếp hướng về diêm tượng h ỏ i kế trọng vũ chấp ở bề ngoài là vạn người bên trên thiên tử thực tế là bó tay hứa đông ư ờ i ngoại trừ ở hứa đô nội thành vẫn tính tự do ở ngoài thậm chí ngay cả ngoại thành cũng không vào được đại hán triều đình hoàn toàn chính là tào tháo không bán hai、giá. chân muốn gạt bỏ quyền thần khôi phục hắn thất nên làm sao làm việc diêm tượng suy nghĩ một chút đối với lưu hiệp nói rằng b ậ y hạ bây giờ tình cảnh thiên hạ t r í mưu chi sĩ tất cả đều biết được tào tháo tên thác h á n tương chiếm cứ thiên thời dưới t r ư ờ n g có tinh nhuệ binh lính mấy trăm ngàn n ư u thần như mây dũng tướng như mưa chỉ là mới có thể ở thần bên trên n ư u thần liền có mấy người nhiều tào tháo bản thân cũng là t r í mưu siêu tuyệt hạ người n g ở tình huống như vậy b ậ y hạ ngàn vạn không thể cùng tào tháo cứng đối cứng càng không thể dùng âm mưu quỷ kế đến ám hại tào tháo tính mạng bất kỳ ám hại tào tháo thủ đoạn đều sẽ bị tào tháo nhìn thấu. vậy hạ chỉ có thể tự thực quả đắng lưu hiệp gật đầu liên tục diêm tượng lời nói này quả thực nói đến hắn tâm khảm bên trong đây mới là một cái c o n lý trí người là có thể cùng lưu hiệp đồng thời mưu tính thương nghị đại sự người xem quốc trượng phục hoàn loại kia heo đội hưu chỉ có một giọng trung thành hành động toàn bộ đều là ở tìm đường chết diêm tượng đối với lưu hiệp hỏi thần xin hỏi bệ hạ bây giờ trong tay có thể sử dụng sức mạnh có bao nhiêu lưu hiệp như thực chất đáp hoàn g t h á n h năm doanh ngự lâm quân hạ hầu ân cùng hạ hầu kiệt hai vị tướng quân bộ đội dưới cờ chấm có thể điều khiển hứa đâu ngoài thành thiên kiếm sân trang cũng là chấm thế lực nhưng m b bí m dù là vị này hoàng đế bù nhìn dĩ nhiên âm thầm ở tào tháo ngay dưới mắt tích góp ra bốn tinh binh bốn ngàn sĩ tốt cùng tào tháo mấy chục vạn đại quân so ra cố nhiên không đáng nhắc tới nhưng lưu hiệp thủ đoạn cùng quyết đoán đủ để cùng tào mạnh đức chờ loạn thế tiêu hùng sánh vai ngoài ra trâm còn có vô nghệ đệ nhất thiên hạ dũng tướng chí mưu có thể xếp vào thiên hạ mười vị trí đầu nữ sĩ diêm tượng kinh ngạc nói vũ lực đệ nhất thiên hạ này nên là thế nào dũng manh chi đem còn có thiên hạ mười vị trí đầu mưu thần cũng đủ để phụ tá một phương chư hầu thành liền bám nghiệp vậy hạ bọn họ đều là ai có thể có thể xưng tụng thiên hạ vô địch ít nhất phải là quân vũ trương phi cấp bậc kia dũng tướng diêm tượng đối với thân phận của người này rất là tò mò lưu hiệp mỉm cười nói đệ nhất thiên hạ dũng tướng trọng vũ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy đến khắp thiên hạ xếp hạng thứ mười mưu thần lưu hiệp chỉ vào diêm tượng nói xa quê chân trời gần ngay trước mắt ở lưu hiệp trong lòng diêm tượng thực lực cố nhiên không kịp ra các lượng quách ra như vậy y ê nghiệt nhưng có thể cùng trình dụ điền phòng tự tụ h chờ người sánh vai đem hắn thành vì thiên hạ m ư ờ i vị trí đầu nhu thần cũng không quá đáng thần có tài cán gì bị bệ hạ như vậy tôn sùng ngươi làm được lưu hiệp v ô v ô diêm tượng cánh tay nói rằng ngươi là chấm xương cánh tay c h i thần tương lai tất nhiên gặp ghi danh sử sách người hậu thế lời bình thiên hạ hào kiệt cũng sẽ ghi k h ắ c ngươi diêm trọng vũ tên bệ hạ biết thần thần tất không cho bệ hạ thất vọng diêm tượng bị lưu hiệp nói tới nhiệt huyết sôi chảo vì là lưu hiệp mưu tình nói bệ hạ trước làm được đã rất tốt hiện tại bệ hạ mới làm chỉ có hai việc một là tàng hai là tranh tàng là không lộ tài năng bệ hạ cùng tào tháo thực lực cách biệt vẫn là quá mức cách xa không thích hợp làm tức giận tào tháo càng không thể quá sớm bại lộ thực lực ổn định tào tháo ổn định triều đình bệ hạ mới có thể từ bên trong lấy thế tranh nhưng là tranh tài nguyên tranh nhân tài tranh đại thế hiện nay thiên hạ cũng không yên ổn các đường chư hầu giã tâm mừng mừng muốn muốn vấn đỉnh thiên hạ thành vương bá chi n g h i ệ p bậc này tình hình dối loạn nhưng cũng cho bệ hạ cơ hội bệ hạ làm lợi dụng được thế lực trong tay vì là tự thân tích chữ sức mạnh đợi đến bệ hạ thực lực mạnh với tào tháo đến lúc đó liền công thủ thay đổi thế bệ hạ muốn khống chế triều đình giúp đỡ đại hán cũng là nước chạy thành sông này chính là một cái tương đương quá trình dài dàn g dặc bệ hạ ứng đem tảng cùng chanh kết hợp lại mới có thể hoàn thành hưng hán đại nghiệp a lưu hiệp gật đầu liên tục diêm tượng nói tới tảng cùng chanh cùng trong lòng hắn đăm chiêu bất nhu nhi hợp muốn chiến thắng tào tháo tuyệt không là một cái chỉ vì cái trước mắt sự chương sáu mươi hai giang hổ không phải đánh đánh g i ế t g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế chương sáu mươi hai giang hổ không phải đánh đánh rất riết là đạo lý đối nhân xử thế vì chợ bệ hạ thành sự thần cũng có hai cái hậu lệ muốn muốn tặng cho bệ hạ nay cái thứ nhất hậu lễ chính là viên công hoài nam thương hội diêm tượng đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ có chỗ không biết viên công ở hoài nam thành lập ngụy trong lúc cũng không chắc chắn vì cho mình lưu một cái đường lui viên công đem những nam viên thị hơn nửa của cải nấp trong lưu giang sáng lập hoài nam thương hội viên công để ta quy thuận bệ hạ cũng là dự định đem thương hội hiến cho bệ hạ để bù đắp tự thân xoắn làm trái tội bệ hạ được những của cải này liền có thể có sung túc tài chính bố cục thiên hạ cái thứ hai hậu lễ chính là viên công nấp trong, trong núi thảm một ngàn hoài nam tinh n u y ệ n những n à y sĩ tốt bất luận trang bị vẫn là binh sĩ cô lập t ổ chất đều vì hoài nam quân mạnh nhất do trần lan lôi bạc hai tướng thống ngự viên công đem bọn họ giấu ở thâm sơn cũng là muốn nếu như lên phía bắc đầu viên thiệu không được thật có cái nơi đi đáng tiếc hắn chết vào gia n đ ỉ n h cái này hậu chiêu cũng không dùng trên những n à y sĩ tốt bây giờ cũng quy bậy hạ điều khiển diêm tượng nói này hai phân hậu lễ lưu hiệp làm sao có khả năng không biết này chính là hắn từ viên thuật trên người thu được khen thưởng không nghĩ đến hệ thống lấy phương thức như thế đem khen thưởng phân phát cho lưu hiệp đồng thời lưu hiệp cũng rõ ràng viên thuật để diêm tượng hiệu lực dụng ý của chính mình không chỉ có là cho mình một cái mạnh mẽ mưu thần càng là muốn đem viên thuật nắm giữ tất cả giao cho chính mình lưu hiệp cảm khải nói này hai phân hậu lễ đủ để vì là viên công lộ chủ tội như sẽ có một ngày chấm có thể trung hương đại hán gặp đặc xá viên thuật r a quyến tri tội sẽ không liên lụy cựu tộc diêm tượng đối với lưu hiệp lễ bài nói t h â n đại viên công khấu tạo bệ hạ trọng vũ xin đứng lên lưu hiệp cùng diêm tượng đang khi nói chuyện một người mặc màu trắng k í n h trang mày kiếm mắt sao thanh niên tướng quân từ bên ngoài đi vào triệu vân bái kiến bệ hạ lưu hiệp đối với diêm tượng cười nói trọng vũ này chính là chấm nói cho ngươi đệ nhất thiên hạ võ tướng triệu vân triệu tử long diêm tượng đánh giá triệu vân t h ở d à i nói khá lắm anh khí bừng bừng tướng quân quả nhiên bất phạm lưu hiệp tiếp tục nói năm đó lưu q u a n trương ba huynh đệ đã từng cùng tử long cộng sự quá một thời gian ba người đều đối với tử long thực lực tính phục không nớt lữ bố chết rồi quan vũ trương phi hai người hầu như có thể đại biểu thiên hạ võ tướng đỉnh cao sức chiến đấu bọn họ có thể tán thưởng triệu vân vũ dũng để diêm tượng rất là kinh ngạc t ử long tướng quân ngươi có thể cùng quan vũ trương phi hai vị tướng quân luận bàn quá triệu vân khiêm tốn đáp lúc đó vân phụng công tôn toàn tướng quân mệnh lệnh xuất quân trợ lưu sứ quân cứu viện từ ch ta thường thường cùng quan chương hai vị tướng quân luận b à n võ nghệ bọn họ đều là thiên hạ hào kiệt võ đạo tuyệt đ ỉ n h chỉ là luận b à n lời nói t r ă m chiêu bên trong rất khó phân ra thắng bại nếu như là cuộc chiến sinh tử vân phần thắng nên hơi thêm một phần diêm tượng có thể nhìn ra triệu vân làm việc trầm ổn có phong độ của một đại tướng tuyệt không là bịa chuyện người hắn nói mình thêm một phần phần thắng trên thực tế rất khả năng có thắng được quan trường lắm không nghĩ tới a kế lữ b ố sau khi thiên hạ còn có bậc này thần võ trí tướng hơn nữa còn là một cái trung nghĩa đại tướng trung thành với bệ hạ có tử long tướng quân bậc này giú tướng bệ hạ đại sự có thể đồ vậy lưu hiệp nắm chặt hai người cánh tay cười nói có tử long cùng trọng vũ phụ tá chớp có thể nói là văn võ gồm nhiều mặt t ử long ngày hôm nay chấm gọi ngươi đến đây là có một việc lớn muốn giao cho ngươi triệu vân ôm cười nói b ậ y hạ xin cứ v i ệ c phân phó đừng có gấp phải hoàn thành cái này nhiệm vụ khả năng muốn làm phiền tử long đi một chuyến lưu giang lưu hiệp đối với sử a hỏi nam thư gần nhất hoài nam thế c u ộ c làm sao thiên cơ doanh có thể có tin tức t r u y ề n về lưu hiệp sáng lập thiên cơ doanh sau sử a liền phái mật thám đi đến thiên hạ các châu quận thiên cơ doanh chính là sáng lập muốn tham tính đến tuyệt mật tin tức không quá dễ dàng có thể dùng để hỏi thăm các châu quận đại sự đó là dễ như t r ở bàn tay sự a đối với lưu hiệp b ẩ m báo khởi b ẩ m bệ hạ viên thuật binh bại thân sau khi chết hoài nam triệt để dối loạn viên thuật thuộc cấp trương v â n cùng l ư u thần dương hoàng muốn xuất quân nhờ và tôn sách lại bị lưu giang thái thu lưu vân chặn đứng mạnh mẽ hợp nhất hai người bộ đội tôn sách nghe tin sau giận tí m ặ t lập tức biểu thị muốn khởi b i n h tấn công lưu vân bây giờ tôn sách bộ đội e sợ đã ở trên đường lưu vân ở lưu giang có mấy vạn đại quân trận chiến này cũng không biết hai tháng ai thua dương hoàng cái này đê tiện vô liêm sĩ tiểu nhân nghe được dương hoàng tên diêm tượng liền nghiến răng nghiến lợi ở diêm tượng xem ra viên thuật sở dĩ x a đọa đến ngày hôm nay tình trạng này cùng dương hoàng không thể tách rời quan hệ dương hoàng người này rất là kỳ hoa a dua nịnh mọn t h a m tài hào sắc dối trên đằng dưới tiến vào hiến lời gièm pha ngoại trừ không làm chính sự ở ngoài sở hữu khanh chủ kỳ hoa sự dương hoàng toàn làm có thể nói ngũ độc đầy đủ viên thuật năm đó sở dĩ dám xưng đế cũng là dương hoàng mang theo một đám tiểu nhân ở bên đầu độc hiện tại viên thuật vừa chết kẻ này lập tức đi ngay tìm tân chủ nhân diêm tượng lập tức đối với lưu hiệp g á n muốn nói b ậ hạ lư giang lưu h â n chính là bình thường tri tướng chấm lưu lưu thương hội. Thương hội muốn cho ngươi xuất cao thủ lẹn vào lưu giang đem người cùng bạo vật hoàn hảo không chút tổn hại cho chấm mang về ngươi có thể làm được sao triệu vân liền ưu quyền nói năng có khí phách nói thử long định không phụ bệ hạ nhờ vả lưu hiệp khẽ gật đầu mặc cho h ạ quân chủ đều yêu thích triệu vân như vậy võ tướng chỉ cần đem sự tình giao cho hắn đi làm là có thể vô tư diêm tượng nói rằng t ử long tướng quân chưa quen thuộc lưu giang lần này hoài nam hành trình liền do ta theo t ử lòng tướng quân đi đến đi vậy hạ lưu giang ngoại trừ có tôn sách cùng lưu h â n bộ đội trường giang bên trên cũng có đông đảo nạn trộm cướp càng là cái kia cầm p h à n tặc ở trường giang bên trên hoành hành bá đạo thường thường cướp giật thuyền con qua lại tài vật liền viên công đều không thể làm gì chúng ta vẫn cần chú ý tách ra bọn họ mới là triệu vân cất cao giọng nói có điều chỉ là g i c ỏ làm sao sợ h a i nếu là dám đến mà dạy bọn họ thử xem trong tay ta long đảm lượng ngân thương nghe được cầm p h à g tặc ba chữ lưu hiệp không khỏi sáng mắt lên hắn đối với triệu vân khoát tay á o một cái cười nói thử long thiên hạ luận lên đạo phỉ là g i ế t bất tận giang hồ không phải đánh đánh g i ế t g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế cho biết một phong thư tín cho ngươi nếu như có cơ hội nhìn thấy cầm p h à g tặc thủ lĩnh ngươi giúp chấm đem tin giao cho hắn như người này là người trung nghĩa định sẽ không cùng tử long làm khó dễ vậy hạ nói như vậy thần g i nhớ trong lòng diêm tượng dùng sùng kính ánh mắt nhìn phía lư hiệp thầm nghĩ trong lòng vậy hạ lại phải cho người viết tin Nếu là mất viên thuật hoàn toàn chương sáu mươi tặc ba võ an quốc oai ba h bữa đánh ệ rết tin năng l chương sáu mươi ba võ an quốc oai ba bữa đánh rết từ long vẫn là giữ bọn họ lại luyện binh quan trọng lần này không cần vận dụng bạch mã nghĩa thỏng Lưu ngày mai với triệu vân n võ, võ an quốc diêm tượng ba người liền đem người khởi hành từ kiểu giang vùng ven sông mà xuống đi đến lưu giang diêm tượng ở dọc đường đối với triệu vân nói rằng từ long tướng quân hoài nam thương hội ở thọ xuân cũng có chút sàng nghiệp cũng không ít thương thuyền ngừng ở kiểu giang chúng ta đi kiểu giang lấy thuyền hắn xuất sĩ viên thuật nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy viên thuật dưới chướng có triệu vân như vậy tướng lĩnh mọi người càng tiếp cận thọ xuân chịu đủ chiến đoạn nỗi khổ dân chạy nạn càng nhiều phồn hoa hoài nam khu vực ở nhiều năm liên tục chiến đoạn dưới đã rách nát đến không ra hình thù gì những ngày chịu khổ dân chúng rõ ràng đã đói gần chết nhìn thấy triệu vân cái đám này cầm đao mang kiếm người vẫn như cũ thất kinh tan tác như chim ông không dám lên trước đòi hỏi đồ ăn khó có thể tưởng tượng bọn họ trải qua là gì chờ cuộc sống bi thảm võ an quốc ấn lại bắt lăng mai hoa lượm ngân truy ở trên ngựa ứng tiếng nói cái tên ngụy đế viên thuật thật chẳng ra gì a đều đem hoài nam bách tính gieo vạ thành dạng gì d i ê m tượng trên mặt mang theo vẻ xấu hổ không hề nói gì viên thuật siêu cao thế nặng bất chấp sức dân là sự thực này không có gì hay biện triệu vân trầm giọng nói bây giờ ngụy đế đã chết đã mất người thị phi chúng ta liền không đi bình luận tương lai bệ hạ trung hương đại hán bách tính tháng ngày nhất định sẽ biến tốt chúng ta vẫn là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng d i ê m tượng than nhẹ một tiếng nói rằng thọ xuân thành bên trong có hoài nam thương hội quản sự cùng người c h è o thuyền thợ thủ công có thể điều động tương thuyền nhưng là không có sĩ tốt hộ vệ cũng là không thích hợp chúng ta trước tiên đi đến chín dặm sơn đem chân chú ở trên núi trần lan lôi bạc thu vào dưới trướng sau đó lại phát thuyền đi lưu giang chín dặm sơn ở vào thọ xuân thành ở ngoài chín mươi dặm nơi thế núi hiểm yếu dễ thủ khó công trần lan lôi bạc đám người đi tới nơi này sau khi rất sắp trở thành chu vi rất nhiều trong sơn trại to lớn nhất một thế lực triệu vân đoàn người tiến vào chín dặm vùng núi giới chỉ thấy chung quanh thế núi hiểm trở vách núi cao vút trong mây trên đồi cổ thụ c h e kín bầu trời võ an quốc thật thà tiếng nói chỗ này nhìn rất đáng sợ a nếu như không mai phục chút binh mạ ở đây để hưởng phí chu vi những n à y núi rừng võ an quốc vừa dứt lời chu vi liền tiếng la giết nổi lên một phía vô số tay cầm đao kiếm sơn tặc lâu la từ hai bên trong rừng giết ra ngăn cản triệu vân chờ người nơi đi tuy tùng triệu vân mà đến mấy cái đại kiếm sư bất đắc dĩ nhìn võ an quốc một ánh mắt bọn họ đã sớm biết võ an quốc cùng chính mình võ quán quán chủ sử a là bạn tốt nhưng không nghĩ đến người này là cái miệng xui xẻo mới vừa nói mai phục phục binh liền đến ha, ha, ha, ha. người to một tiếng vang vọng thung lũng một tên tay cầm đại đao rộng mặt hán tử ở sĩ tốt chen trúc dưới đi ra cao giọng đối với triệu vân chờ người q u á t lên ta chính là hắc hổ trại trại chủ vương hắc hổ cây này là ta trồng đường này là ta mở nếu muốn từ lây quá lưu lại tiền mua đường nếu khẩu nhảy giữa cái chữ không ra ra ta còn giết mặc kệ trôn diêm tượng quay đầu đối với triệu vân nói rằng t ử long tương quân chúng ta không cần ở đây trí hoãn cho bọn họ chút tiền tài cũng không sao chỉ cho tiền không thể được triệu vân vừa muốn đồng ý vương hắc hổ liền quát to các n g ư ơ i chiến mã không sai bồn đại gia coi trọng đại gia ngày hôm nay tâm t ì n h tốt không giết các n g ư ơ i đem tiền tài cùng chiến mã lưu lại các n g ư ơ i là có thể lan diêm tượng bất đắc dĩ đối với sơn tặc đầu lĩnh vương hắc hổ chắp tay nói vị này tráng sĩ chúng ta cùng chín dặm sơn trần lan lôi bạc hai vị đầu lĩnh co gia o tỉnh tới nơi đây chính là vì tìm hai người bọn họ ngươi xem có thể không tạo thuận lợi các ngươi nhận thức trần lan lôi bạc ha ha ha bồn đại gia còn nói mình nhận thức hoàng đế lao nhi lưu h i p đây vương hắc hổ cười to nói trần lan lôi bạc thế lực là không nhỏ nhưng là muốn bằng hai người bọn họ tên tuổi dọa chạy đại gia chỉ do mơ hão đại gia ăn được trong miệng đồ vật chính là b u ồ n đại gia dù cho trần lan tự thân tới cũng đừng muốn cho b u ồ n đại gia phun ra các ngươi đến cùng xuống không được mã không xuống ngựa đừng trách đại gia ta hạ tử thủ ở vương hắc hổ nói hầu nói tả thời điểm võ an quốc tức giận không ngừng dâng lên đến cuối cùng võ an quốc thực sự không nhịn được vung vẫy xong đũa g ụ c ngựa hướng về vương hắc hổ vào tới chỉ là mâu tặc cũng dám đối với bản tướng gọi đại gia lữ bố bản tướng cũng dám một trận chiến h u n hồ bọn ngươi bọn c h u nhất lên cho ta ngăn cản hắn vương hắc hổ múa đao chỉ về võ an quốc sơn tặc chung quanh lâu la đồng thời hướng về võ an quốc xuống lại quá、khứ. h a đất nặng con dối bình thường không đỡ nổi một đòn võ an quốc trong tay bắt lăng mai hoa lượng ngân truy trên giới tung bay mỗi đập ra một đúa thì có một tên sơn tặc lâu la hóc vỡ t o à n g giết thẳng đến đông đảo lâu la sợ hãi liên tiếp lui về phía sau cuối cùng chỉ còn dư lại vương hắc hổ trực diện võ an quốc an ta một đúa võ an quốc vung đúa nện xuống lực vượt qua nghìn cân vương hắc hổ cốn quít múa đao chống đối nhưng là lấy thực lực của hắn thì lại làm sao chống đỡ được đã từng lực chiến lư bố võ an quốc một đúa xuống dưới vương hắc hổ liền nứt gan bàn tay hầu như không cầm được chiến đao võ an quốc lại đánh một đúa trực tiếp đem vương hắc hổ trong tay chiến đ a o đánh bay võ an quốc thứ ba bữa t ầ n tầng nện ở vương hắc hổ nơi ngực đem hắn đánh đến ngực sụp đổ như như d i ề u đứt dây giống như bay ra ngoài vương hắc hổ co quắp mà ngã trên mặt đất trong miệng c h ả y như điên máu tươi cái cổ lại đi chết rồi võ an quốc vùng b ũ a cười nói nói chuyện như vậy huynh hoang khoác lác ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào không nghĩ tới yếu như vậy đại đương ra chết rồi chuyện này người này là người hay quỷ có thể nào có khí lực lớn như vậy keo này không thơm cháy mau sơn tặc loại này bộ đội bạn sẽ không có bất kỳ quân kỷ có thể nói vương hắc hổ vừa chết hắn sơn tặc lâu la thậm chí ngay cả n h ặ t xác cho hắn dũng khí đều không có l i ề u mạng hướng về trong rừng chạy trốn vũ an điều khiển ngựa trở lại triệu vân diêm tượng chờ người bên cạnh đối với diêm tượng nói trọng vũ tiên sinh n à y chín dặm sơn sơ n tặc chính là một đám người ô hợp a nếu như chúng ta muốn tìm trợ lực là bực này trình độ vậy những thứ này người không tìm cũng được diêm tượng bình tĩnh nói an quốc tướng quân yên tâm trần lan lôi bạc trong tay bộ đội chính là hoài nam tinh nhuệ tuyệt đối không phải sơn tặc có thể so với trần lan trong tay bộ đội quả thật có rất mạnh quân sự tố dưỡng b ọ chương vào dặm sáu mươi bốn đại đương gia có việc chương sáu mươi b ố đại đương gia có việc hát hổ trại xem như là chín dặm sơn khá lớn một luồng sơn tặc thế lực bọn họ cùng triệu vân chờ người lên xung đột rất nhanh gây nên hoài nam quân chú ý chín dặm sơn có cường địch xâm lấn trần lan lôi bạc hai tướng vội vã tụ tập sĩ tốt tự mình ra trại tra xét hai tướng binh mã vừa v ặ n gặp phải thâm nhập chín dặm sơn triệu vân diêm tượng chờ người trọng vũ tiên sinh nhìn thấy diêm tượng trần lan không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi bọn họ vốn tưởng rằng diêm tượng sẽ vì viên thuật t ậ n trung không nghĩ đến nhưng rõ ràng đứng ở bọn họ trước mắt diêm tượng đối với hai người chắc tay nhẹ g i ọ n g nói hai vị tướng quân có khỏe hay không lôi bạc đối với phía sau hoài nam quân sĩ tốt hạ lệnh đều bỏ vũ khí xuống là người mình hai tướng cũng đem binh khí treo ở trên lưng ngựa xuống ngựa đi tới diêm tượng đoàn người trước mặt tiên sinh ngài đây là việc này nói rất dài dòng diêm tượng thở dài một tiếng đối với hai người nói rằng viên công chết vào gia đình chuyện này các ngươi biết rồi chứ trần lan lôi bạc gật đầu liên tục v ệ chúa công chết rồi hoài nam khu vực liền rối loạn chư tướng làm theo ý mình đều muốn chia c ắ t chúa công lưu lại quân đội t i ế u nhi tướng q u â n tâm cho ý l ệ n h ẩn cư lưu giang lưu h â n trượng trong tay nhiều lính chiếm cứ lưu giang còn chiếm đoạt trương huân cùng dương hoàng bộ đội hoài nam xong xuôi thiên sinh chúng ta sau này nên làm gì a hai vị này hoài nam võ tướng đều là vẻ mặt một h i u nhìn thấy diêm tượng phảng phất tìm tới người tâm phúc nếu như không có diêm tượng vì bọn họ chỉ đường hai người e sợ gặp cả đời ở chín dặm trong núi vào rừng làm cướp diêm tượng trầm giọng nói ta phụng viên công di mệnh đã hiệu lực bệ hạ viên công đem hết t h ể đều ủy thác cho bệ hạ để bù đắp tự thân phạm vào tội lớn hai người các ngươi sau này cũng là bệ hạ c h i thần trần lan không nhịn được hỏi thiên sinh nói tới bệ hạ nhưng là thiên tử lưu hiệp hắn không phải tào tháo n ắ m trong tay khôi lỗi c h i quân sao lưu hiệp là tào tháo khôi lỗi đây là thiên hạ nhận thức chung ở các chư hầu dưới trướng văn võ trong lòng lưu hiệp đối với tào tháo tác dụng cùng ủy đế viên thuật trong tay ngọc tỷ truyền quốc cũng không kém là bao nhiêu trần lan lời ấy mới vừa vừa ra khỏi miệng. võ an quốc liền trợn tròn c á c mắt n ắ m chặt bắt l a n g mai hoa lượng ngân truy phẫn nộ quát ngươi là người nào dám xỉ nhục bệ hạ phải làm tội chết trần lan chỉ cảm thấy một luồng chất phác khí huyết lực lượng phả vào mặt không khỏi trong lòng h o à n g hốt mạnh mẽ như vậy nội lực hắn chỉ ở đại trọng đệ một dũng tướng kỷ linh trên người cảm thụ quá kỷ linh võ nghệ cao c chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đương đại tuyệt thế dũng tướng hàng ngũ lẽ nào trước mắt đ a tướng cũng là một cái có tuyệt thế dũng tướng tiềm lực cường giả an quốc tướng quân cũng chớ nên trách bọn họ hai người bọn họ thân cư hoài nam không biết bệ hạ việc cũng là bình thường triệu vân nhẹ nhàng vỗ vô võ an quốc vai đem hắn một thân kình khí trừ khử với vô hình trần lan hai tướng nhìn phía triệu vân ánh mắt cũng có mấy phần kính n g ệ có thể đem võ an quốc khí thế đại xuống người này thực lực chí ít ở võ an quốc bên trên diêm tượng đến tột cùng từ đâu tìm tới những này cường giả cấp cao nhất nếu như lúc trước bọn họ đại trọng có hai vị này cường giả cũng không đến nỗi bị bại như vậy thảm diêm tượng đối với hai người nói vậy hạ thần văn thánh vũ chính là bất thế gia minh quân tương lai chắc chắn quét ngang thiên hạ trung h ư n g đại hán sở dĩ bị quản chế với tào tháo có điều l à mê hoặc tào tặc thủ đó thôi vị này chính là triệu vân tướng quân vị này chính là võ an quốc tướng quân bọn họ đều là bệ hạ tâm phúc đại tướng các ngươi cũng đem r a nhập bệ hạ giới trướng vì là bệ hạ ra sức t r ầ n lan lôi bạc hai người liếc mắt nhìn nhau chẳng biết vì sao bọn họ tuy chưa từng thấy lưu hiệp nhưng đánh đáy lòng đồng ý hiệu lực lưu hiệp chúng ta tất thể sống chết cống hiến cho bệ hạ được hai vị tướng quân quả nhiên là trung nghĩa người diêm tượng đối với bọn họ cười nói trước mắt chúng ta muốn đi một chuyến lưu giang đem h o i nam thương hội tài nguyên vận chuyển về h ứ đô thương hội thuyền đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi đem giới trướng sĩ tốt phân tán đến các chiết thương thuyền bên trên hộ vệ hàng hóa cùng đội buôn các Tiểu võ an quốc đều là người phương bắc dẫn dắt như vậy quy mô hạm đội tung hoành với đại giang bên trên đối với bọn họ tới nói vẫn là lần đầu tiên võ an quốc đứng ở trên bông thuyền nhìn ba đảo chập trùng nước sông tâm thần thoải mái ứng thanh nói rằng này nước sông m ê n h mông mua mô bờ ta chưa từng gặp cảnh tượng như thế ta cũng muốn học bệ hạ như vậy phú một câu thơ hắn mở hai tay ra vắt hết bóc cuối cùng liền biệt đi ra một câu đại giang a đại giang người nước quá nhiều rồi cho tới câu thứ hai thơ nhưng là bất luận làm sao đều biệt không ra diêm tượng đã ở đầu thuyền trên bong thuyền bày xuống b à n lùn cùng triệu vân trần lan lôi bạc chờ đem biến ẩm triệu vân phất tay đối với võ an quốc chào hỏi an quốc tướng quân mà đến từng uống rượu lại làm thơ thôi võ an quốc ánh mắt sáng lên gật đầu liên tục nói tử long tướng quân nói đúng à bậy hạ cũng là từng uống rượu mới làm ra có thể t r u y ề n lưu thiên cổ thơ đến uống rượu uống rượu võ an quốc ôm lấy vỏ rượu trút mạch lên khoảng cách đội tàu đến lư giang còn sớm bọn họ có đầy đủ thời gian ở trên thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức đội tàu chậm rãi tiếp cận lư giang trên mặt sông có vài chiếc thuyền con ở đội tàu phụ cận đi vòng một vòng rất nhanh liền không chút biến sắc rời đi tàu nhanh ra tốc tiến lên lái vào một tòa vùng ven sông thủy trại này thủy trại bên trong có hơn hai mươi điều to nhỏ thuyền đại chiến thuyền ngông t r ù n g chờ hạm đầy đủ mọi thứ mấy trăm tên hán tử ở thủy trại bên trong đội vàng chỉnh bị thuyền một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng ở thủy trại ở chính giữa có một chiếc lên đến mười triệu lâu thuyền hẳn là thủy trại kỳ hạm một cái thích lý tựa ở trên bông thuyền tay trái còn mang theo một cái bầu rượu thanh niên eo nhỏ vi lưng khuôn mặt tuấn giật da thịt nhưng là khỏe mạnh màu đồng cổ hắn đầu cắm vào điệu vũ chỗ cổ tay cùng bên hông buộc mấy cái màu vàng lục lạc gió nhẹ lướt qua liền phát sinh len k e n con cong tiếng vang ở bên người còn bày đặt một thanh s a s ỉ hoa lệ trên đao tàu nhanh trên mấy cái hán tử bên hông cũng mang theo lục lạc bọn họ kỹ năng bơi rất tốt đang đến gần lâu thuyền thời điểm một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước hai ba bước liền phản lên l ầ thuyền chờ bọ leo tới thuyền đỉnh lúc cầm y thanh niên đem bầu rượu thả tới thanh niên cười đối với mấy người hỏi cam hổ thế nào lần này đến trên mặt sông quan sát có thể có thu hoạch đại đương gia có việc cam hổ cầm trong tay bầu rượu ngã nắp ấy nết miệng cười nói các anh em ở trên sông phát hiện một con cá lớn có một nhánh đội tàu đi xuôi dòng đánh cho là hoài nam thương hội cờ hiệu tổng cộng có m ộ ư ơ i chiếc thương thuyền nhiều như vậy thuyền hoài nam thương hội động tính không nhỏ a đại đương gia nghe vậy cũng hưng phấn lên một tay đỡ đất bật nhảy mà lên cười to nói nếu như trên thuyền có hàng có thể đủ h u n h đệ chúng ta ăn mấy năm chương sáu mươi năm ngươi q u ả n cái này gọi là lấy đức thu phục người t r ư ơ n g sáu mươi lăm ngươi quản cái này gọi là lấy đức thu phục người c a n g h ồ gật đầu đáp mặc dù là mười chiếc không thuyền cũng coi như là một số lớn tiền thu có điều theo ta quan sát này chi đội tàu hộ vệ không ít chúng ta vẫn cần hành sự cẩn thận hoài nam thương hội cùng viên thị liên hệ khá là chặt chẽ có hộ vệ hộ tống là bình thường có điều đại đương g i a dũng cảm cười nói viên thuật khi còn sống ta còn không sợ hắn chiếc này trọng lòng chính là từ trong tay hắn c ư p đến hiện tại viên thuật mọi người chết rồi chỉ là hộ vệ lại há có thể bảo vệ được đội bơn gà đất chó xanh thôi tại đây trường giang bên trên sẽ không có ta cam hương bá cấp không tới hàng hóa cho các minh đệ hạ lệnh cực tốc tiến lên vây chặt hoài nam thương hội đội tàu nếu là đi đến muộn sợ là đến để bọn họ chạy trốn thủy trại đại đ â g i a chính là hậu thế vi danh h i ể n hách thủy quân đại tướng cam linh cam hương bá mà dưới chân hắn chiếc này mười t r ư ợ n g lâu thuyền nguyên bản là trọng đế viên thuật chế tạo ra đến xa hoa chiến hạm chuyên cung viên thuật sử dụng đáng tiếc chiếc lâu thuyền này mới vừa chế tạo xong lái vào trừng giang còn chưa kịp giao phó cho viên thuật liền bị cam linh cấp nước tới viên thuật biết được việc này giận g ữ phái đại tướng ly phong nhạc cựu xuất thủy quân một vạn trinh phạt cầm phản trận chiến này hậu quả cực kỳ khốc liệt hơn vạn đại trọng thủy quân ở đại giang trên bị cam linh xuất l ĩ n h tám trăm cẩm phàm tặc đánh cho kẻ ra quân nếu như không phải lý phong nhạc cựu hai tướng thoát được nhanh đầu cũng phải bị cam linh chặt bỏ đến trận chiến này cam linh lại thu được hơn mười chiếc thượng hà tuyển cẩm phàm tặc thanh u y đại trấn thành trường giang trên mạnh mẽ nhất thủy tặc trải qua này chiến dịch viên thuật triệt để nhận túng cũng không dám nữa trêu trọc cam linh cam linh dưới trướng cẩm phàm tặc đều là có thể đánh trận đánh ác liệt hả thủ. thủy chạy hai mươi chiếc thuyền cùng xuất hiện đội tàu tốc độ tiến lên cực nhanh còn đối với hoài nam thương hội thuyền hiện vây quanh trạng th trần lan dưới trướng tướng tái nhìn ra xa xa cao giọng nói trọng vũ tiên sinh phía trước thật giống có đội tàu lại đây diêm tượng triệu vân chờ người nghe vậy liền vội vàng đứng lên hướng về phía trước nhìn tới chỉ thấy mặt sông đường chân t r ờ i nơi lờ mờ xuất hiện một chút thuyền c à y bóng những thuyền này ả n h đến tốc rất nhanh không lâu lắm bọn họ liền có thể thấy rõ thuyền toàn cảnh phía trước hơn hai mươi chiếc chiến hạm đều q u ò i cầm phảm mọi người bên thai còn nghe được len ken con cong tiếng chung tiếng lôi bạn thấy thế kinh hô cầm phảm là cầm phảm tặc chúng ta bị cầm phảm tặc nhìn chằm chằm trần lan cũng hồn bay phách lạc nói rằng xong xuôi đội tàu xong xuôi cầm pham tặc chính là quân viên đắc ngộng năm đó ly phòng nhạc cựu xuất lĩnh v à n g ư ờ i đều đánh không lại cam n i n h bây giờ trong tay bọn họ chỉ có hơn một nghìn sĩ tốt thì lại làm sao là cam n i n h đối thủ càng trí mạng chính là bọn họ cưới chính là m ộ ư ơ i chiếc thương thuyền không phải chiến hạm chiến hạm đánh không lại còn có thể triệt thương thuyền vì chuyên trở hàng hóa thể tích lớn hơn nhiều so với chiến hạm tính cơ động cũng so với chiến hạm kém hơn nhiều hiện tại bọn họ chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát cam n i n h vây bắt triệu vân bình tĩnh nói không nên hốt h o ả n trong tay ta có bệ hạ cho cẩm phàm tặc thư tín hay là có thể cảm hóa những n à y cường đạo theo ấn bệ hạ tâm ý làm lấy đức thu phục người trần lan lôi bạc hai tướng nghe vậy s ư n g sở vị này triệu tử long tướng quân đầu góc không thành vấn đề chứ lấy đức thu phục người phục cẩm phàm tặc cẩm phàm tặc nếu có thể bị đạo lý thuyết phục viên thuật cũng sẽ không tổn thất hơn vạn thủy quân ở chính giữa đại chiến thuyền vượt sóng mà đến nhanh chóng đi tới triệu vân đội tàu cam hương ba tóc theo gió bay lượn bên hông lục lạc bị giang phong thổi đến mức gấp gáp văn vọng m ú a đao dung cảm cười to nói người trên thương thuyền e ta chính là cẩ các ngươi vừa đánh hoài nam thương hội kỳ hẳn nghe nói qua ta cam linh danh hiệu chứ ngày hôm nay bùn đại gia tâm tình tốt không muốn giết người các ngươi đem thương thuyền lưu lại cũng ngay triệu v â n đứng ở đầu thuyền nhìn thẳng cam linh nói theo tấn đại hán luật pháp công nhân cướp bóc đội buôn thuyền làm đánh vào thiên lao nơi lấy cực hình chẳng lẽ bọn ngươi ở trên trường giang khoái hoạt được rồi muốn đến thiên lao nếm thử cơm tủ cam hương ba đúng không ta chủ nhân tử đồng ý thả bọn ngươi một con đường sống hắn cho ngươi viết một phong tin ngươi mau chóng lên thuyền vừa nhìn thư tín liền biết nếu chậm tướng hay là liền muốn đưa bọn ngươi quy thiên trần lan lôi bạc hai tướng nghe triệu vân l ờ i nói trận cả mắt lên tình huống thế nào không phải nói tốt lấy đức thu phục người động viên cầm p h à m tại sao ngươi quản cái này gọi là lấy đức thu phục người đây là triệt để làm tức giận cam linh muốn chết ta vốn là bọn họ cũng chính là làm mất đi thương thuyền ngươi còn có thể toàn thân trở ra hiện tại ngược lại tốt mạng nhỏ chỉ sợ là muốn giao cho tại đây quả nhiên cam linh nghe vậy giận tí mặt đối với triệu vân cười lạnh nói được ngươi rất tốt tại đây trường giam trên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo ta cam hương b á nói như thế nếu ngươi muốn chết ta liền để ngươi mở mang ta cam hương bá thủ đoạn cam ninh dứt lời gỡ xuống trên l ư n g trường cung quay về triệu vân vị trí thương thuyền chính là một mũi tên v ẹ o cong cam ninh mũi tên này vừa vặn bắn trúng rồi hệ cánh buồm dây thừng thương thuyền cánh buồm theo tiếng mà rơi cam ninh mũi tên cũng cắm ở cột buồm bên trên lập luận sắc sảo mũi tên không ngừng run r à y t r ầ n lan lôi bạc hai tướng hít vào một ngụm khí lạnh trên thuyền thủy thủ cùng sĩ tốt càng là sợ hai không ớt như vậy thân xạ mọi người quả thực chưa từng nghe thấy liền cánh buồm đều có thể bắn rơi muốn lấy tính mạng bọn họ chẳng phải dễ như trở bàn tay. l i ê n ngay cả diêm tượng trên mặt đều hiện ra một vệ sầu lo cầm phàm cam linh sức chiến đấu thực sự là m người nghe kinh hãi triệu tử long tướng quân thật có thể đối phó được hắn sao tuy rằng diêm tượng tin tưởng triệu vân có thiên hạ đỉnh cấp vũ lực có thể cam linh cũng không k é m a hơn nữa này vẫn là ở trên nước cam linh thực lực bị vô hạn phong to đại đương gia huy vũ đại đương gia vô địch bọn ngươi còn không đầu hàng càng trở khi nào đầu hàng đi đại đương gia nhân tử có thể nhiều bọn ngươi một mạng cam linh kỹ kinh tứ toạ cầm phàm tập bọn lâu la cùng nhiệt vung v ẩ binh khí hò hét vì là cam linh trợ uy chỉ có triệu vân khí định thần nhàn cười đối với cam linh nói rằng có điều trò nghèo thôi triệu vân r ứ t lời cấp tốc kéo lên trên lưng trường cúng tiễn như sao b ă n g cũng hướng về cam linh thuyền bắn ra một mũi tên đốt cánh buồm theo tiếng mà rơi mũi tên này càng không kém cam linh nửa phần người cam linh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc triệu vân lại là hai mũi tên bắn ra cam linh bên cạnh người hai bên trái phải hai chiếc thuyền cũng bị triệu vân bắn rơi cánh b ư ợ n tạc tử d ừ n g tay cam linh bị triệu vân gây nên lòng hào thắng dương cung cái tên một mũi tên hướng về triệu vân mi tầm vào tới đến hay lắm triệu vân không tránh không né cũng phát một mũi tên mũi tên này vừa vặt bắn chúng rồi cam linh mũi tên hai mũi tên ở giữa không t r u n g đan sen đồng thời bẻ gãy thân tử kỹ cam linh cùng một đám c ẩ m phàm tặc kinh ngạc đến nói đều không nói ra được triệu vân tái xuất một mũi tên mũi tên này tốc độ nhanh như s a băng thẳng đến cam linh mà đến g â y go nguy hiểm cam linh biết được triệu vân mũi tên này lợi hại nhưng hắn nhưng không cách nào như triệu vân như vậy trong thời gian ngắn như vậy lấy tiễn phá tiễn lẽ nào ta cam h ư n g bá tung h à n h trường giang cuối cùng nhưng phải chết ở trường giang bên trên sao cũng được nay đối với ta mà nói hay là không sai quy tụ chương sáu mươi sáu triệu vân chiến cam linh xà thương b ả y ảnh chương sáu mươi sáu triệu vân chiến cam linh xà thương b ả y ảnh đinh đương lanh lảnh tiếng trông reo lên triệu vân mũi tên này cũng không có bắn bị thương cam linh mà là đem bên hông hắn treo lơ lửng lục lạc bắn rơi k e n đinh đương bắn rơi cam linh lục lạc sau khi triệu vân cung tên trong tay vẫn như cũ liên tục mũi tên bắn liên tục liên tục bắn rơi mười cái c ẩ m p h ạ m tặc lục lạc sau mới dừng tay ta không chết cam linh mồ hôi lạnh chạy dòng phía sau lưng đã bị mồ hôi ớt n ẹ p bị bắn đi lục lạc cầm phảm tặc từng cái từng cái trố mắt mắt m ắ mồm đối với triệu vân vẫn ở đại giang bên trên kiếm sống bọn họ làm sao không biết có thể bắn đi lục lạc liền có thể bắn đầu cam ninh hiện tại chúng ta có phải là có thể nói chuyện triệu vân cất cao giọng nói có thể hay không lên thuyền một lời cam ninh phục hồi tinh thần lại ánh mắt lại lần nữa trở nên sắp bén lên thuyền liền lên thuyền ta cam hưng ba tung hoành trường giang sợ ai cả cam ninh m ệ n h mông trùng tiến lên thẳng đến triệu vân thương thuyền mà tới triệu vân rất là yêu thích nhìn về phía trước tàu nhanh đối với bên cạnh mọi người nói ta đã nói rồi cam ninh thân là giang hồ hào kiệt nhất định là giảm đạo lý người v ậ hạ nói cho chúng ta muốn lấy đức thu phục người Vẫn đúng là nói không Trần Lan, là lôi sai. b ạ cam h i người tức linh ạ t r o g lòng t ầ m nghĩ. trên a A. Hai anh em chúng ta Cam cũng cái đức phục phục chúng có cũng có đức phục không ngươi này người, này ngươi ngón này tiện thuật, cũng có thể lấy đức thu phục người.、Cam、ninh thu pháp phải thuật, thể thu biết loại t là lấy lấy em nước công phu rất tốt ở tàu nhanh khoảng cách thương thuyền còn có một lạng trượng thời điểm hắn liền thả người nhảy một cái vững vàng đạp ở thương thuyền bên trên cam linh nhìn thẳng triệu vẫn nói người h ắ n tử kia tiễn thuật không sai theo ta cam hưng bá không phân cao thấp có điều nếu là muốn cho ta phục ngươi vẫn cần vượt qua trong tay ta cầm tú bá hải đao cam linh nói đem trường đao trong tay xoay ngang đao này thân đao hoa lệ s á n l ạ n dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ tình nguyện phục hồi triệu vân mang tới long đảm lượng ngân thương ở trong tay vãn một cái thương hoa hai người với đầu thuyền đối lập trần lan võ an quốc chờ người tự động về phía sau tảng ra cho bọn họ lưu ra một khối tranh đấu khu vực xem đao cam n i n h nhảy lên thật cao hai tay chấp đao hướng về triệu vân bổ tới phong cách chiến đấu của hắn chính là dũng mánh nổ t u n g một đao đánh xuống t r ù n g với v ạ n cân triệu vân không chút nào hoảng đem long đảm lượng ngân thương thân thương xoay ngang lấy cán thương chống đối cam linh công kích hai thanh binh khí cọ sát ra con đường đ ố n lựa hai tướng vừa chạm li cam ninh không nhịn được t h ở giải nói hào hán tử dĩ nhiên có thể gắng đón đỡ ta một đau trở lại cam ninh lại lần nữa múa đau bổ tới triệu vân lưỡn thương đâm thẳng long đảm lượng ngân thương múa ra con đường bóng thương khiến người ta hoa cả mắt hai người kịch liệt chiến ở một chỗ toàn bộ thương thuyền đều theo hai người chiến đấu mà lay động triệu vân cùng cam ninh chiến đến hơn ba mươi hợp thời điểm võ an quốc vị l à n can s á t mặt tái nhuận không nhịn được hoa một cái ói ra một chỗ hắn là người phương bắc chưa từng có đi thuyền kinh nghiệm chiến đấu sóng lớn chập trùng bên dưới võ an quốc triệt để không chịu được trần lan lôi bạc chờ tướng quân cũng vẫn được bọn họ vốn là hoài nam t ư ớ n g tá coi như không tinh thông thủy chiến cũng sẽ không giống võ an quốc như vậy nôn mửa ra ói ra sau khi võ an quốc cảm giác tốt lắm rồi hắn đưa tay lau miệng h ậ m h ự c nói đều là bắt người từ long tướng quân liền có thể ở trên thuyền cùng cam linh đại chiến ta nhưng không được h ắ n từ lâu đem nội lực tu luyện đến tiên tiên cảnh giới thật là khiến người ta ước cao a nội lực tu luyện đến tiên tiên cảnh giới kinh khí liền có thể ở trong người miễn cưỡng lưu truyền tuần hoàn không thôi loại cao thủ này nóng lạnh bất sâm lực vượt qua nghìn cân nhanh như tuấn mã có thể ở trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp có thể gọi chiến trường đại sắc khí bị thế người coi là tuyệt thế dũng tướng đáng tiếc võ đạo tu luyện thực sự quá khó võ an quốc tu luyện mười mấy năm cũng mới miễn cưỡng tìm thấy cường giả tuyệt thế ngưỡng cửa đã từng cùng hắn đối chiến quá lữ bố thì lại nằm ở tuyệt thế dũng tướng đ ỉ n h phong khinh thường quân hùng võ an quốc liền kỳ quái triệu vân tuổi còn trẻ là làm sao đem võ đạo tu luyện đến mức độ này lẽ nào thiên phú của hắn so với lữ bố cũng còn tốt cam ninh cùng triệu vân càng đánh càng là hoảng sợ triệu vân thương pháp tinh diệu lấy phá vỡ thế khắc chế hoàn toàn đao pháp của hắn cái này cũng ch cam linh còn phát hiện triệu vân sức mạnh cùng nội lực cũng ở chính mình bên trên nếu không là cam linh cũng có tuyệt thế dũng tướng sức chiến đấu đã sớm thua ở triệu vân tay bên trong t r o m chiêu q u a đi triệu vân dung cổ tay long đảm lượng ngân thương hóa thành bảy đạo bóng thương hướng về cam linh kéo tới bảy ảnh thất tham xà b ả n thương bóng thương một đạo so với một đạo ác liệt cam linh tập trung toàn bộ tinh khí thần cuối cùng cũng chỉ ngăn t r ở triệu vân năm đạo bóng thương hai đạo bóng thương hợp hai là một đứng ở cam linh h ấ t hầu một tấc nơi ưng ngụ cam linh đầu tiên là thô nhét từng ngụm từng ngụm nước ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm ở quỷ môn quan đi một lần tư vị cũng không hơn gì triệu v Bá, một t i ế người đem t h ơ Ngươi Ngươi n Ninh nào? Hiện tại có thể nói chuyện sao? Người thắng. g g lui lại, là đối với hỏi. tại Cam có sao? Thế thể ư tên h nhất, thể ứ Giang t có ở Đại là gì xem ngươi cường giả như vậy tuyệt không là hạ người vô danh triệu vân cao giọng đáp lại nói ta chính là thường sơn triệu vân triệu tử long triệu tử long cam linh đọc thầm triệu vân tên nhưng thủy trung không nhớ rõ thiên hạ có cái nào nhân vật thành danh gọi triệu tử long triệu vân nhìn ra cam linh tâm tư đem lưu hiệp cho sách của mình giản đưa cho cam linh nói thiên hạ người có thực lực rất nhiều ngươi toán một cái ta cũng coi như là một cái nhưng chân chính có thể để thực lực của chính mình vì là thế nhân biết lưu danh sử sách người cũng rất ít ta từng ngủ đông với giữa núi rừng ngươi cũng chỉ là ở trên trường giang làm một người thủy tặc có thể ngươi thu được này phong thư tín sau đó vận mệnh liền thay đổi tương lai lưu danh sử sách người át sẽ có ngươi cam hương bá cam linh nắm thư tín có chút mở mịt đối với triệu vân hỏi này phong tin giản là ai cho ta triệu vân lạnh nhạt nói đương kim thánh thượng cái gì cam linh trố mắt mất mồm khó có thể tin tưởng nói rằng đương kim thánh thượng dĩ nhiên nhận biết cam linh nếu như không phải triệu vân nói ra hai câu này cam linh nhất định sẽ xông lên cho người nói chuyện hai cái thi đ ấ u đấu nay chỉ do là đem cam linh làm kẻ ngu si bắt hắn tìm thú vui lưu hiệp là hoàng đế đại hán là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ hắn cam linh lạ n g h i u cũng chính là trường giang trên một cái thủy tặc đầu lĩnh lưu hiệp có thể biết cam linh tên lời này nói ra ai tin có thể trước mắt triệu vân rõ ràng có khoảng t r ư ờ n g trái phải cam linh sinh tử năng lực dù cho triệu vân chơi chính mình chơi cam linh cũng chỉ có thể bóp múi lại nhận ai bảo hắn lần này cướp bóc đụng vào trên lưới thương nên nhận đúng thời điểm phải nhận đúng c a m linh cũng muốn nhìn một chút này phong thư t í n đến cùng viết món đồ gì cam linh cam hư bá k h ả k h ả chấm nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi Ngươi có phải là kỳ quái hay không chớp tại sao lại biết được tên của ngươi nếu ngươi thu được chấm thư tín cái kia chấm liền đem sở hữu thật tình nói cho ngươi chấm đã từng từng làm một giấc mơ mơ tới chính mình chính là sao tử vi hạ giới vì là cứu vớt thiên hạ lê dân mà tới cứu vớt muôn dân nên có thần tướng phụ tá chấm đến thiên thần điểm hóa biết được trường giang bên trên có một cầm phàm đại tướng tên là cam linh tự hư bá người này là đông hải long thần truyền thế là trời cao ban tặng chấm khuôn p h ù hán thất thần tướng một trong Chương Chương Chấm được hương bá phụ tá. Hương bá, chính là phụ tá chấm chung Thử Sinh Huynh Hứa Hơn Thử Sinh Huynh hương Hương Đăng Trung, Đồng Nặng Ngàn Vàng Đăng Trung, Đồng Nặng Lập Lời Lập Lời là lòng Lưu lời nghiệp, Đệ thành tựu nhất tá. tá thiên tuyển tri đại phải đại Ninh đọc đến nơi này, trong lòng đã đối với、Lưu、Hiệp lời giải Đệ Hứa Cam Ngàn Vàng muốn muôn bá bá, đến trong đã trong xương đều mang theo một loại miệt thị gặp khinh bị hành trên một tiếng cầm phản t ặ n g trời sinh không vì là sĩ tộc chứa đựng muốn có được quyền quý thưởng thức đó là khó càng thêm khó lưu hiệp ở trong lòng đem cam linh thổi phồng thành thần tướng để cam linh cực kỳ kích động trong lòng đem lưu hiệp dẫn vì là tri kỷ nhưng là may mắn làm đến thực sự quá đột nhiên cam linh không dám tin tưởng việc này hắn mở đầu lên đối với triệu vân hỏi này tin thật sự là bệ hạ viết các ngươi sẽ không là đang gạ ta chứ cam hư bá bằng vào ta triệu vân thực lực tất yếu đối với chuyện như thế này lửa ngươi sao triệu vẫn ngữ khí bình thản nhưng khó nén khí thế n g o n h ễ cam l i n h rất tán thành gật gật đầu hắn là người kiên nạo dẫn dắt cầm phàm t ạ c tung hoành trường giang vẫn cảm thấy chính mình võ nghệ thiên hạ khó gặp b ị ệ t thủ xem triệu vân như vậy tiễn kỹ cùng võ kỹ đều toàn t h ă n g chính mình cường giả e sợ phóng tầm mắt thiên hạ cũng không tìm tới cái thứ hai nếu triệu vân nói làm thật như vậy thân phận của hắn rất có khả năng cùng mình như thế đều là phụ tá hoàng đế trung hương đại hán thiên tuyển chi nhân thiên tuyển chi nhân đều là tuyệt thế dũng tướng đây cũng quá khủng bố đi có thể đem võ đạo tu luyện đến tiên tiên cảnh giới thực lực có thể gọi tuyệt thế cường giả phóng tầm mắt đại hán khả năng đều không đủ một trăm số lượng cam linh nguyên lai vẫn cho rằng lưu hiệp là bị tào tháo nắm giữ khối lỗi hiện tại cũng không dám lại coi thường như vậy vị hoàng đế bệ hạ này có thể đến triệu vân như vậy anh kiệt bảo vệ lại há lại là khối lỗi có thể làm được cam linh mang theo lòng kính nghệ tiếp tục xem lưu hiệp thư tín chấm tình huống bây giờ nói vậy hương bá đã sớm biết tào tháo tên thác hát tương nắm giữ t r i ề u chính hiệu lệnh thiên hạ trừ hầu trẫm ở hứa đô thân bất do kỷ chỉ được giấu tài cho không được hương bá quá nhiều bán thưởng vì lẽ đó có muốn hay không hiệu lực với trẫm hương ba chính mình quyết định trẫm chỉ nói một câu chỉ cần hương bá xin vào trẫm quyết không phụ hương bá chấm nguyện lấy bằng hữu c h i nghĩa lấy chờ hưng bá cùng nguy nan cộng phú quý khởi mở chấm trung hưng đại hán này chính là hưng bá phong hầu bái tướng thời gian lưu hiệp mấy câu nói này nhìn ra cam linh nhiệt huyết sôi trào bọn họ những n à y trà trộn với giang hồ h ả o hán coi trọng nhất chính là nghĩa khí cái gì vinh hoa phú quý ngàn tỷ gia tài cũng không bằng một cái nghĩa tự làm đến trọng yếu mà khi tặc s á c thực không phải một cái kế hoạch lâu dài cam linh trước đã nghị quá rửa sạch t ậ t thân mang theo các huynh đệ hiệu lực q u â n gần nhất hắn nghe nói giang hạ hoàng tổ chính đang tri âm mộ binh lính còn muốn mang các huynh đệ đi thử vận may hiện tại có bệ hạ này phong thư tín còn đầu cái dám hoàng thổ a cam linh tiếp tục nhìn xuống bệ hạ dĩ nhiên ở tin cuối cùng cho hắn viết một bài bài thơ ngắn thiếu niên hiệp khí kết giao tứ hải hùng căng đảm động bộ l ô n g tùng căng hào tung đầy vệ dũng lập đăng trung thử sinh đồng huynh đệ lời hứa nặng hơn ngàn vàng c h ấ m nguyện lấy huynh đệ tri nghĩa lấy chờ hưng bá đồng sinh cộng tử huynh đến hay không đến đến đến được được, được. ha ha ha ha ta cam linh nguyện thể sống chết cống hiến cho bệ hạ ta chính là bệ hạ thiên tuyển đại tướng kể từ hôm nay ta cái mạng này liền bán cho bệ hạ cam linh nắm chặt tin giản xem bị hóa điên như thế lên tiếng cười lớn lập đăng trung thử sinh đ ộ n g người hiểu ta bậy hạ vậy cam linh giờ khắc này vô cùng chắc chắc bó tay với hứa đô thiếu niên t h i ê n tử chính là hắn trong đời c h i kỷ là hắn cam linh suốt đời đối tượng thần phục đồng thời cũng là hắn bạn thân nhìn cam linh cùng thái triệu vân võ an quốc chờ người một mặt t r ò n váng võ an quốc há to miệng u n g tiếng nói ta không nhìn lầm chứ này không phải là một phong thư tín sao vì sao cam linh nhìn một phong tin gặp có phản ứng lớn như vậy trấn lan lôi bạc cũng là một mặt nghĩ hoặc đối với chuyện này vô cùng không hiểu chỉ có diêm tượng một mặt bình tĩnh nhẹ giọng đối với mọi người nói này có điều là bệ hạ cơ bản thao tác thôi không có gì hay kinh ngạc lưu hiệp một phong thư tín lớn bao nhiêu y lực không có ai so với diêm tượng càng rõ ràng vậy cũng là có thể để xoắn l ị c h s ư n g đế phản tặc hoàn toàn tỉnh nội đại sắc k h í thu phục cam linh như vậy giang hồ dân gian quả thực là đại tài tiểu dụng cam linh quyết định cống hiến cho lưu hiệp thời gian cách xa ở hứa đô lưu hiệp cũng thu được hệ thống tiếng nhắc nhở ken cam linh đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ thành công tăng thêm bạn tốt cam linh bạn tốt cam linh đối với ký chủ chung thành độ một trăm thế sống chết cống hiến cho bạn tốt cam linh đối với ký chủ độ thân thiện tám mươi bạn t h ô n giao g lưu hiệp lúc này chính đang ngự hoa viên bên trong khẽ vớt ba màu lộc bộ lồng nghe được tiếng nhắc nhở không khỏi nhẹ ồ một tiếng triệu vân bọn họ nhanh như vậy liền đem cam linh thu phục không sai tử long không thẹn là chấm phúc tướng ai chấm cái k i a bài thơ viết đến cũng được tuyệt đối có thể bắt bí cam hưng ơ bá lưu hiệp viết cái k i a thủ bài thơ ngắn trích từ bắc tống từ người hạ đúc lục châu ca đầu thiếu niên h i ệ p khí hắn chọn bên trong tối niên vài câu càng là lập đặc trùng tử sinh đồng một lời nặng ngàn、gần. câu này liền lưu hiệp đọc lên đều nhiệt huyết sôi trào chớ đừng nói chi là cam hương bá ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lấy ra lưu hiệp một đời trước liền tán thành cam ninh là mạnh nhất thủy quân đại tướng cũng không biết cam hương bá gặp cho mình như thế nào kinh hỷ chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím kỹ năng chuyên gia cấp thủy quân phép huấn luyện thu được màu xanh lam khen thưởng mông trùng chiến hạm hai mươi chiếc thu được màu tím khen thưởng trọng long hào lâu thuyền một chiếc thu được màu cam khen thưởng cầm phạm danh sĩ tốt một nghìn người một lam hai tử một tranh cam hương bá vẫn đúng là vì là chấm bạo thứ ta chuyên gia cấp thủy quân phép huấn luyện màu tím kỹ năng cam linh tinh thông thủy quân huấn luyện ký chủ từ cam linh trên người thu được một phần tâm đắc có thể huấn luyện ra tinh nhuệ thủy quân mông trùng chiến hạm hai mươi chiếc màu xanh lam tài nguyên mông trùng chiến hạm lại gọi chiến thuyền là đại giang tác chiến chủ lực thuyền mông trùng chiến hạm đặc điểm là nhẹ nhàng tốc độ nhanh sức phòng ngự mạnh chấp đ ị c h m ạ i tạo cầm pham tặc tung hoành trường giang nhiều lấy mông trùng chiến hạm làm chủ nghe được hệ thống giới thiệu lưu hiệp trong lòng rõ ràng này cái gọi là mông trùng thực chính là thủy chiến bên trong loại nhỏ thuyền thuyền lớn tính cơ động độ trích lệnh tiên phong phá đị trọng long hào lâu thuyền m à u tím tài nguyên viên thuật tiếm càng xưng đế lập ngụy quốc hiệu đại trọng trọng long hào là viên thuật xưng đế lúc mộ tập người giỏi tay nghề tiêu hao của cải khổng lồ chế tạo cao lâu thuyền lớn lâu thuyền bên trên vô cùng xa hoa phòng khách thư phòng nhà bếp phòng tắm không thiếu gì cả trọng long hào có thể chứa đựng sĩ tốt hơn ngàn người chính là viên thuật vì là biểu lộ ra đại trọng quốc u y mà tạo nay hạm rời đi ụ tàu đi đến thọ xuân giao phó trên đường bị cam linh chặt được chương sáu mươi tám tôn sách cũng muốn hoài nam thương hội chương sáu mươi tám tôn sách cũng muốn hoài nam thương hội nghe hệ thống đối với trọng long hào giới thiệu lưu hiệp không khỏi lắc lắc đầu viên thuật cái này ngụy đế cũng thật là khổ rồi mới vừa thành lập đại trọng khắp thiên hạ chư hầu đều đối với hắn gọi đánh gọi g i ế t thật vất vả chế tạo ra đến một chiếc xa hoa lâu thuyền còn không hưởng thụ một ngày liền bị cam linh cướp đi nếu không phải mình nhân tử viên thuật đến lúc sắp chết liền một cái mật nước đều uống không lên cũng thật là mệnh đồ thăng trầm viên thuật kỳ hoa vật thế khả năng chính là trong mộ xương khô cái kỹ năng này ở tạo tác dụng lưu hiệp khẽ vớt ba màu lộc lông tơ nhẹ giọng tự nói viên công lộ viên công lộ ngươi cũng không nghĩ đến đi chiếc này ngươi rất sớm kiến tạo tốt đại hạm gặp rơi xuống chấm trong tay cẩn thận nghĩ đến ngươi di sản tựa hồ cũng bị chấm kế thừa chấm cũng sẽ kế thừa ngươi trí hướng là một m cái tên thật phù hợp hoàng đế u, u. ba màu lộc bị lưu hiệp mò rất là hưởng thụ phát sinh ô ô tiếng tê thân đầu đi liếm lưu hiệp bàn tay lưu hiệp cười nói n g ư ơ i tên tiểu tử này cũng biết định bợ chân long thiên tử hán mất lộc thiên hạ cộng x u ố t đổi thiên hạ này có dã tâm chư hầu nhưng là ghê c ô n thiếu nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút đại hắn thật sự mất lộc sao này ba màu bảo lộc nhưng là ở chấm trong lòng bàn tay a cầm p h à m danh o sĩ tốt một nghìn người màu cam tài nguyên cam linh giới t r ư ớ n g có hơn một nghìn tên d á m đánh d á m giết v i n h đệ bọn họ đầu cắm vào địa vũ eo đeo trung đồng thuyền quả i cầm p h à m chính là cầm p h à m doanh cầm p h à m doanh tung hoành trường giang hiếm có người địch vì là đương đại mạnh nhất thủy quân bộ đội tiếng c h u n g đến địa phương lại không an bình đương đại mạnh nhất thủy quân không trách có màu cam đánh giá có này chi vô địch thủy quân hộ tống lưu hiệp thương hội hàng hóa liền có thể hiểu rõ thiên hạ lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng nếu cam linh cùng cầm phạm doanh đều thuộc về chấm triệu vân bọn họ muốn đem tiền tài bạo vật trở về hứa đô nên liền không có vấn đề gì chờ hoài nam thương hội quản sự cùng tài nguyên vừa đến chấm l à c ó thể bắt tay thành lập thuộc về mình thương hội triệu vân đối với cam linh hỏi hương bá ngươi nhất định phải hiệu lực bệ hạ đương nhiên cam linh không chút do dự cao giọng đáp lập đăng trung thử sinh đồng huynh đệ một lời nặng n ắ n cân bệ hạ coi ta là huynh đệ ta cam hưng bá liền muốn vì là bệ hạ quên mình phục vụ cam linh xoay người nhảy xuống thương thuyền đứng ở chính mình mông trùng tàu nhanh trên hắn vung vẩy cầm tú bá hải đao đối với một đám cầm phảm tặc nói rằng các huynh đệ không có ai từ nhỏ liền nguyện ý làm tặc ta cam linh với các ngươi cũng giống như vậy hôm nay ta liền mang các anh em như một hồi phú quý cái k i a chính là hiệu lực bệ hạ bệ hạ thần văn thánh vũ chính là thiên hạ khó tìm thánh minh c h i quân thiên hạ tuy quần hùng nổi lên bốn phía có thể bệ hạ đều sẽ có quét sạch hoàn vũ một ngày chúng ta tùy tùng bệ hạ tất nhiên có thể phong hầu bài tướng vợ con hưởng đặc quyền đồng ý theo ta đồng mưu trận này phú quý huynh đệ lưu lại nếu như không muốn hiệu lực bệ hạ ta cam n i n h cũng không bắt buộc đại gia huynh đệ một hồi ta gặp đưa một khoản tiền để hắn rời đi hơn một nghìn tên cầm phàm tặc nghe vậy lại như hít thuốc lắc như thế cao giọng đáp lời nói chúng ta thể chết theo đại đưa ra thể chết theo b nguyện cùng đại đương gia cùng phú quý đại đương gia ngươi nói làm sao làm đi chúng ta toàn nghe lời ngươi cam linh nhất hô ba ứng không có một người phải đi hắn đối với cẩm phảm tặc các huynh đệ nghĩa khí hết sức hài lòng cam linh bay đầu đối với triệu vân cười ha ha nói triệu tử long tướng quân ngươi thấy được chưa chúng ta cẩm phảm doanh huynh đệ tất cả đều là vang dội hảo hán không một cái sợ chết loại n h á t gan nói cùng bệ hạ chúng ta liền toàn bộ thể chết theo bệ hạ triệu vân cười đối với cam linh nói rằng bệ hạ nếu là biết được nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đồng ý hiệu lực nhất định sẽ rất vui mừng lời nói các ngươi nhiều như vậy thương thuyền muốn đi làm cái gì dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn đến chiêu hàng tạ chứ cam ninh đột nhiên muốn từ bản thân cấp đoạt ý định ban đầu đối với triệu vân chờ người hỏi xem các ngươi con đường t i ế tới hẳn là muốn đi l ư giang phương hướng hiện tại chu du cùng tôn sách đại quân ép thẳng tới l ư giang l ư giang muốn lên chiến sự các ngươi hiện tại muốn đi chỗ đó làm ăn é、e、sợ không phải lúc diêm tượng lắc đầu nói hưng bá hiểu lầm chúng ta những ngày thương thuyền cũng không phải muốn chuyên trở hàng hóa quá khứ buôn bán nếu hưng ba quyết ý hiệu lực bệ hạ chúng ta cũng sẽ không giấu hưng bá ở viên công bại p h n g trước đem hắn nắm giữ hết thể đều ủy thác cho bệ hạ bên trong liền bao quát ở vào lưu giang hoài nam thương hội chúng ta đi hoài nam là muốn đem thương hội tiền tài bảo vật cùng quản sự toàn bộ trở đi thì ra là như vậy cam n i n h bỗng nhiên t ì n h n ộ cười hướng mọi người nói nói như thế cũng thật là đúng dịp may m à các ngươi gặp phải ta nếu không thì hoài nam thương hội đồ vật các ngươi vẫn đúng là vẫn không đi triệu v â n hỏi hương bá lời ấy ý gì cam n i n h chính là chiếm giữ ở trường giang bên trên địa đầu xả tin tức tự nhiên so với triệu vẫn những người này càng thêm linh thông hắn đối với mọi người giải thích hoài nam thương hội là viên thị sản nghiệp phú thư đứng đầu giang đông biết được việc này người không phải số ít tôn sách cùng chu du sở dĩ chơi mệnh muốn đánh l ư a giang ngoại trừ trông mà thèm lưu hơn bộ đội ở ngoài càng là đem hoài nam thương hội coi là độc chiếm chỉ cần được rồi hoài nam thương hội tiền tài tôn sách cái này giang đông tiểu ba vương thực lực trong nháy mắt liền sẽ tăng v ọ t gấp đôi những người tiền tài muốn muốn rèn đúc mười chiếc lâu thuyền một trăm chiếc mông trùng đều dễ như ăn cháo đ ổ i thành binh mã tiền lương càng là không tính toán các ngươi cảm thấy thôi tôn sách gặp ngồi xem các ngươi dọn sạch hoài nam thương hội võ an quốc nghe vậy hơi nhúng mày ứng tiếng nói nếu như, như vậy cũng thật là phi thức t r ư là ph nhưng hiện tại có ta cam hư n g bá vậy thì không giống nhau cam linh tự tin cười nói tại đây trường giang bên trên không có ai là ta cam linh đối thủ trước vì là ngụy đế viên thuật như vậy đổi thành giang đông tôn sách cũng như thế chỉ cần có thể đem hàng hóa vận ra khỏi thành trang truyền ta cùng các huynh đệ ắt có niềm tin hộ tống hàng hóa bình an rời đi dù cho tôn sách xuất giang đông thủy quân tự thân tới cũng đoạt không đi bệ hạ đồ vật diêm tượng gật đầu đáp có hưng ba tướng quân giúp đỡ thật là bệ hạ chi phúc vậy cam linh thành tựu lưu hiệp đại trung thần theo diêm tượng lời nói đối với lưu hiệp t h i phùng nói bệ hạ thiên mệnh sở quy tự nhiên sẽ gặp g i hóa lành triệu vân đối với diêm tượng hỏi tiên sinh chúng ta lúc này đi l ư giang nên làm gì làm việc diêm tượng tay vớt t r o n g dâu suy tư nói nếu như tôn sách muốn c ư ớ p đoạt hoài nam thương hội tài nguyên như vậy liền không thể để cho hắn dễ dàng được l ư giang lấy lưu v â n năng lực muốn bảo vệ l ư giang căn bản không thể thành phá chỉ là vấn đề thời gian chúng ta muốn làm chính là cùng tôn sách chế tạo phiến phức tận lực bị hoán hắn c ư ớ p đoạt l ư giang tiến trình ngoài ra còn phải nhanh thu nạp hoài nam thương hội tài nguyên thừa dịp tôn sách cùng lưu hơn hai quân loạn chiến thời gian vận ra khỏi thành trang tuyển chúng ta trước tiên vào thành cụ thể làm sao làm việc chương ò n p ả i xem l g i t h sáu mươi chín thương hội đại quản sự cố bạch chương sáu mươi chín thương hội đại quản sự cố bạch l ư giang thành t i ể u giang nam trọng trấn d ự a l ư n g trường giang khoảng cách trường giang có điều hơn ba mươi dặm lộ trình đoàn người ở bên bờ ngừng thuyền liền lưu lại trần lan lôi bạc cam hổ chờ đem đóng trại bảo vệ thuyền triệu vân diêm tượng cam ninh võ an quốc chờ người thì lại mang theo những người còn lại từng nhóm lẹn vào l ư giang lưu giang thành cảnh sát x i n h đẹp t u y ệ t trần chỉ là trên đường bách tính cảnh tượng vội vã nhìn qua liền giống như là muốn chạy nạn như thế diêm tượng đoàn người đi đến hoài nam thương hội t ổ n g bộ hơn mười tên đại quản sự dắt tay nhau đón lấy đem bọn họ mời vào chính đường nhìn thấy diêm tượng bọn họ phảng phất tìm tới người tâm phúc bình thường trọng vũ tiên h sinh ngài rốt cục đến rồi ngài không n ữ a đến hoài nam thương hội chúng ta liền không gánh nổi a lưu vân chiếm đoạt trương vân dương hoàng giã tâm từ từ bành trướng sinh ra lấy viên công mà thay thế ý nghĩ nếu không là giang đông tôn sách đến công hắn đã đối với hoài nam thương hội ra tay diêm tượng gật cụ hắn có trọng h hiểu được đại quản sự môn theo như thuật chết ể đại lời nói. Viên quản được môn sự ồ i h o à a h n hội như liền dường trọng vũ tiên sinh chúng ta hoài nam thương hội bây giờ nên làm gì a tình thế như vậy muốn bảo toàn thương hội quá khó khăn người nói chuyện tên là cố bạch là một tên tóc hoa dâm năm mươi tuổi ông lão cố bạch xuất thân từ giang đông cố ra chi thứ bất luận là kiến thức vẫn là kinh thương thủ đoạn đ ề u ở một đám quản sự bên trong kể đến hàng đầu diêm tượng không ở thời điểm hoài nam thương hội liền do cố bạch phụ trách diêm tượng đối với cố nói vô ích nói cố lão các ngươi đừng có gấp viên công bại vong thời khắc đã đem hoài nam thương hội giao cho đương kim thánh thượng từ nay về sau hoài nam thương hội chính là bệ hạ trực thuộc thương hội quá tốt rồi thương hội rốt cục có một hợp lý thân phận vì là bệ hạ làm việc chúng ta trong lòng càng chân thật những n à y đại quản sự môn kinh doanh hoài nam thương hội nhiều năm đã sớm đem thương hội coi vì là tâm huyết của chính mình không đành lòng thấy hoài nam thương hội hủy hoại trong một ngày chỉ có cố bạch vẫn là lo lắng lo lắng nói nhưng là bệ hạ bệ hạ đang ở hứa đô thì lại làm sao lo lắng l ư giang thương hội bây giờ hoàng đế là cái trạng thái gì khắp thiên hạ thế gia đại tộc như thần võ tướng trong lòng đều nắm chắc cố bạch muốn nói bệ hạ có điều là tào tháo trong tay khôi lỗi làm sao giữ được thương hội có thể nói lại không thể nói như thế lối ra mở miệng chỉ có thể đổi một cái luyện chuyện lời giải thích diêm tượng cũng biết cố bạch lý tứ đối với động viên nói cố lao không cần phải lo lắng bệ hạ cũng không phải thế nhân suy nghĩ như vậy bệ hạ thần văn thánh vũ cho là đại hán trung hương tri quân hành động cũng chỉ là ở dấu tài t h á n h thượng đối với hoài nam thương hội vô cùng coi trọng vì lẽ đó phái thiên hạ mạnh nhất dũng tướng mạnh nhất thủy quân tới tiếp ứng thương hội cố lao chỉ cần dẫn người đem thương hội sản nghiệp kiểm kê đầy đủ hết hán sự để ta làm ta lần này đến chính là phụng bệ hạ thánh chỉ mang hoài nam thương hội an toàn rút đi lưu giang đi đến hứa đô thiên hạ mạnh nhất dũng tướng thiên hạ mạnh nhất thủy quân lấy cố bạch kiến thức làm sao không biết hai người này thiên hạ mạnh nhất đại diện cho cái gì hiện nay bệ hạ giấu đi thật sâu thiên hạ quần hùng e sợ cũng không biết được bệ hạ đã có thực lực như thế không trách sẽ làm trọng vũ tiên sinh bậc này mưu thần cam tâm cống hiến cho cố bạch không do dự nữa gật đầu nói nếu như thế chúng ta đều là tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó h á n đại quản sự môn cũng r ồ n dập phụ họa đúng đây đúng đấy chúng ta đều nghe tiên sinh c h i mệnh không biết tiên sinh muốn để chúng ta làm cái gì diêm tượng đối với mọi người nói các người đem hoài nam thương hội sở hữu hàng hóa toàn bộ bán tháo đội thành tiền tài lại đem tiền tài đội thành vàng bạc bảo vật tụ tập ở một chỗ cần phải bao lâu cố bạch suy tư nói không dối gạt tiên sinh tự hoài nam luận lên lão phu liền biết hoài nam thương hội chuyện làm ăn làm không lâu ta đã đem sáu phần mười hàng hóa đổi thành vàng bạc còn còn lại bốn phần mười hàng hóa nếu như nửa giá bán tháo lời nói đại khái bảy ngày có thể bán hết cho tới hoài nam thương hội cửa hàng điện sản trong thời gian ngắn là bán thành tiền không được sáu phần mười tiền tài bảo vật đã đầy đủ diêm tượng nghe vậy đại h ỉ trước hắn liền tính văn quá hoài nam thương hội tài nguyên không thể toàn bộ trở đi có thể bắt được năm phần mười đã là văn hạnh không nghĩ đến cố bạch vẫn là thực sự là kinh thương đại tài âm thầm liền trình hợp thương hội tài nguyên còn lại bốn phần mười hàng hóa Ta cho chư vị ba ngày thời gian bàn tháo sau ba ngày bất luận bán ra bao nhiêu chúng ta đều rút đi l ư giang cho tới còn lại cửa hàng cùng hàng hóa ta gặp mặt khác giao người quản lý được rồi thời gian cấp bách chư vị bắt đầu hành động đi an bài xong hoài nam thương hội công việc diêm tượng liền dẫn triệu vân cam ninh đám người đi tới hoài nam t u lâu trao đổi bước kế tiếp kế hoạch cam ninh cùng võ an quốc dọc theo đường đi đã sớm nói bụng ở trong cựu lâu s u n g sướng ăn thừa dịp bọn họ ăn cơm diêm tượng đối với mấy người nói rằng hiện tại tôn sách đại quân đã ép sát l ư giang lập tức liền muốn nguy cấp ta cho hoài nam thương hội các quản sự ba ngày trong ba ngày qua trần u y ệ t đối k g thể để lan lôi bạc xuất lĩnh hơn một nghìn sĩ tốt có năm trăm linh người tùy tùng triệu vân lẹn vào lưu giang những ngày sĩ tốt đều vì hoài nam tinh nhuệ tinh thục ngựa chiến chỉ là thiếu hụt chiến mã diêm tượng cười nói hoài nam thương hội ở lư giang có ngựa tốt ba trăm con liền đều giao phó cho tử lòng sử dụng đi cam linh không nhịn được hỏi thiên sinh vậy ta làm cái gì h a cam linh mới vừa hiệu lực lưu hiệp cũng gấp với lập công diêm tượng đối với cam linh nói rằng thương ba tướng quân cũng có trọng trách cố bạch bọn họ những n à y đại quản sự đã đem sáu phần mười tài nguyên đội thành vàng bạc tài bảo thương ba chuyện cần làm chính là hộ tống tài bảo đến trên thương thuyền đi trước tiên vận một nhóm tài bảo chờ bọn họ đem mặt khác bốn phần mười tài nguyên xử lý tốt liền lại đưa một nhóm này, nếu như là chờ u y ệ n n à ta đem tài bảo đều vận đến trên thương thuyền liền mang theo các minh đệ trở về giúp ngươi mọi người nói tôn sách cử thế vô địch ta ngược lại muốn xem xem này giang đông tiểu bá vương đến tột cùng có bản lãnh gì chương bảy mươi tướng quân có nghe nói qua giang đông nhị tiểu chương bảy mươi thương quân có nghe nói qua giang đông nhị tiểu cam ninh trong miệng tiểu bá vương tôn sách giờ khác này chính xuất lĩnh sáu vạn đại quân một đường hướng về lư giang tiến quân nhìn quân dung nghiêm chỉnh y giáp rõ ràng bộ đội tôn sách hăng hái cười văn nói công c ẩ n ta nghe nói n h ư n a m viên thị hoài nam thương hội ngay ở lư giang thương hội bên trong có viên thị tích l u y hơn nửa của cải nếu là đến này thương hội ta liền có thể k h o á c quân gấp đôi lên phía bắc cùng tào tháo viên thiệu chờ anh hùng hào kiệt tranh đấu ở tôn sách bên cạnh có một cái người mặc giáp bạc dung mạo tuấn mỹ tướng quân trẻ tuổi dục ngựa tùy tùng này đem rất có nho tướng khí chất chính là tôn sách chủ mưu kiêm bản thân chu du chu công c ậ n bá phủ lưu h â n chính là viên thuật dưới trướng đại tướng tay nắm cho binh cẳng có lưu diệp bực này chí mưu chi sĩ phụ tá chúng ta vẫn không thể coi thường cho hắn cái gì đại tướng có điều là rác rưởi thôi tôn sách nạo nghê nói ta tôn bá phủ quét ngang g i a n g đông còn quan tâm chỉ là một cái lưu h â n sao công c ậ n ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem trong vòng ba ngày ta liền để ngươi ở lư giang thành bên trong an toàn đúng rồi có người nói kiểu n u i hai cái con gái có được thiên tư quốc sắc xưng là giang đông nhị kiều là giang đông xinh đẹp nhất hai cô gái chính là mỹ nữ phối anh hùng chúng ta đem nhị tiểu nạp làm thiếp thất làm sao giang đông nhị lang cưới vợ nhị tiểu chẳng phải là một f a n ca tụ ha ha ha ha đối với cô gái xinh đẹp tôn sách nói cưới liền một lưới căn bản không có ý định hỏi nhị tiểu ý tứ tự nhiên càng sẽ không lưu ý kiểu như ý nghĩ nghe nói tôn sách muốn để cho mình nạp tiếp c h u du sắc mặt từng đỏ thấp giọng nói việc này vẫn là đợi ta quân đánh hạ lư giang nói sau đi ha ha công cẩn ngươi làm sao trả thẻ thủng tốt như vậy mỹ nhân ngươi nếu như không muốn nạp vi huynh nhưng là toàn nạp hai người trong lúc nói cười đại tướng lăng thao tiến lên b v m báo chúa công ta quân tiên phong khoảng cách l ư giang đã không đủ năm mươi dặm khi nào đối với l ư giang khởi xướng tấn công tôn sách cất cao giọng nói các tướng sĩ một đường hành quân khổ cực trước tiên ở l ư giang thành ở ngoài bốn mươi dặm nơi đ ó n g trại để các minh đệ nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày mai bình minh tái xuất binh tấn công l ư giang duy lăng thao đồng ý mà đi ở tôn sách tiến quân thời điểm cam ninh đã sớm xuất lĩnh cầm phảm doanh các minh đệ phối hợp h o i nam thương hội quản sự vận chuyển vài chuyến vật tư cam ninh tự mình đánh xe ngựa trong miệng ngậm một cái cây lúa cái ánh mặt trời đánh vào trên mặt của hắn. biểu lộ ộ ra ra m trương g i quản sự các ngươi lưu giang món đồ gì khá là nội danh có bảo vật gì là người người đều mớn rồi lại không chiếm được trương tuyền cười đáp về tướng quân người người đều muốn b ạ o vật đương nhiên là hoài nam thương hội ai nếu có thể nắm giữ hoài nam thương hội cái k i a chính là phú khả địch quốc người trên đời hết thệ đều mặc hắn muốn gì cứ l ấ y a cam linh lắc lắc đầu tiếp tục hỏi ngoại trừ hoài nam thương hội đây còn nữa không còn có lời nói t r ư ơ n g tuyển suy tư chốc lát đối với cam linh nói rằng tướng h quân có nghe nói qua giang đông nhị tiểu giang đông nhị tiểu ta đương nhiên nghe nói qua các nàng không phải xưng là giang nam đệ nhất mỹ nhân ai đúng vậy cam linh nhảy lên một cái đứng trên xe ngửa cười nói ta còn muốn cho bệ hạ đưa lễ vật gì được lễ vật này không liền đến sao lấy tôn sách thất phu tính cách được giang đông nhất định phải nạp nhị kiều nhị kiều thiên tư q u ố c sắc lại há lại là tôn sách một giới thất phu phối nắm giữ mỹ nhân như thế chuyện đương nhiên tiến cung hầu hạ bệ hạ cam linh nghĩ đến hương p h ấ n nơi từ trên xe ngựa nhảy xuống một cước leo lên bên cạnh cao to chiến mã cam báo biêu tử vết đao đều cho láo tử lại đây có việc mười mấy tên cầm phàm t ạ c chen t r ú c m à tụ cho trương tuyển dọa bồi dối hắn không nhịn được đối với cam linh nhắc nhở thướng q â n ngươi đây là muốn làm gì hàng của chúng ta còn không đưa xong a có cam báo ở hàng ra không được vấn đề c a m l i n h lớn t i ế n g h ư ớ n g m ọ i người nói. lão tử có một món l ớ n buôn bán m u ố n làm, c a m b á o d ẫ n n g ư ờ i cho Lão tử v ậ n chuyển h n à g h ó a vạn k h ô n g đ ư ợ c c ó sơ l u ấ tử đi làm đ ạ đ a ự các ngươi mang hai mươi người cùng cam hổ như thế đều là cam linh cùng tộc hính đệ từ nhỏ tung hoành đại giang song lớn l ự ệ sĩ hắn lớn tiếng đáp lời nói đại đương gia yên tâm có ta cam báo ở đây hàng hóa tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì như có sơ xuất nào đó đưa đầu tới gặp ha ha ha được muốn chính là cái này sức mạnh cam linh đối với cam báo cười nói có chuyện lao tử đến sửa lại các người một hồi hiện tại chúng ta cẩm phàm doanh đã hiệu lực bệ hạ an công lương sau đó đại đương g i a danh sưng như thế này không thể nhắc lại vì là bệ hạ làm việc thời điểm muốn gọi tướng quân hiểu không mọi người đồng thanh đồng ý nói duy cam tướng quân ha ha ha ha đi cam ninh phóng ngựa r o n g r u hội đi tới như gió thẳng đến lư giang mà đi bự tử vết đao chờ sốc vác hán tử xuất lĩnh hơn hai mươi k ỵ theo sát sau cam báo đối với hoài nam thương hội quản sự trương tuyển nói rằng trương tiên sinh chúng ta đại đương ra liền cái này tính cách ngươi chớ để ý chúng ta mấy trăm huynh đệ ở chỗ này đây hàng tuyệt đối ra không được vấn đề cam linh tiến vào thành chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm tiểu phủ ở nơi nào tiểu ly bởi vì hai cái con gái duyên cớ ở lưu giang cực kỳ nổi danh lưu giang người địa phương hầu như đều biết chỗ ở của hắn cũng không lâu lắm cam linh liền mang người tìm được t i ể u phủ tiểu ly chính là viên thuật cửu thần mặc dù ẩn cư quỹ phủ hộ viện vẫn như c ũ không nhỏ tiểu phủ cựa thì có hơn mười tên hộ viện ở cánh gác cầm đầu một tên áo l a n hộ viện vẫn nộ quát đứng lại các ngươi là người nào lại dám xông vào kiểu phủ cam linh ôm vai phun ra trong miệm dâm dạ đối với vết đau nói vết đau cho bọn họ t r ư ớ n g t r ư ớ n g chi nhớ giáo dục dạy dỗ bọn họ nói cho bọn họ biết chúng ta là cái gì người được rồi vết đau dài đến cao lớn và vỡ quanh năm truy phong r i ậ t sóng sửa đến làn da ngâm đen càng là trên mặt của hắn có một đạo hẹp dài g i ữ tợn vết đau nhìn qua vô cùng khủng bố hộ viện đầu lĩnh bị vết đau khủng bố tướng mạo sợ rồi còn không phản ứng lại liền cảm giác một con đống cắt đại nắm đ ấ m trước mặt hướng mình kéo tới và anh có điều tầm thường hộ viện làm sao có thể cùng quanh năm liếm máu trên lưới đau cầm phảm tặc lẫn nhau so sánh vết đau mang theo mấy cái cầm phảm tặc linh đệ tiến hai ba lần liền đem sở hữu hộ viện toàn bộ đánh ngã ai u đau a có tặc nhân tự tiện xông vào x ả o kiểu phủ nhanh đi bẩm báo lao ra bọn hộ viện ngang dọc tứ tung nằm trên đất hừ hừ có hai người sợ hai bỏ lên k h ẻ ra quần trở lại bẩm báo cam n i n h cũng không ngăn cản vui cười hớn hở mang theo các huynh đệ bước vào kiểu phủ trong miệng còn đối với vết đau khiến trách vết đau ra tay nặng a ta không phải nói cho người sao giáo dục dạy dỗ là được ngươi làm sao trả độc thủ chương bảy mươi mốt mạnh mẽ xông vào kiểu phủ kiểu đi dọa bối rối chương bảy mươi mốt mạnh mẽ xông vào kiểu phủ kiểu đi dọa bối rối chúng ta thân phận bây giờ không giống nhau muốn nghe bệ hạ lời nói lấy lý phục người lấy đức thu phục người biết không biết rồi đại đương ra gọi tướng quân duy tướng quân cam linh đoàn người nên ngang đi vào kiểu phủ báo tin hộ viện cuốn quýt chạy vội tới bên trong cao giọng nói lao ra tiểu thư không tốt có người xông tới t i ể u Duy cùng hai cái con gái đang ngồi ở bên trong c h ạ c h nói chuyện nghe vậy rộng mở đứng dậy người nào gan to như vậy lại dám xông vào kiểu phủ lẽ nào là tôn sách tấn công vào l ư giang tiếu nhi cùng l ư giang thái thú lưu vân đều là viên thuật k i u tướng tình t nghĩa h â mặc hậu. m dù hắn hiện tại ẩn cư chỉ cần có lưu h â n ở sẽ không có người dám động tiểu ra được thật giống không phải quan quân là thập nhân nghe nói người tới không phải quan quân tiểu n h i thở phào nhẹ nhõm thập nhân bình thường đều cầu tài chính mình đưa ít tiền đem bọn họ đổi u rồi chính là tiểu n h i thở dài nói thời buổi rối loạn a viên công bại vong lưu giang thành tôn sách trong mắt thịt mỡ trước mắt đại chiến sắp tới trong thành luận lên l i ê n thập nhân cũng dám công nhân xông vào kiểu phủ đại kiều đứng dậy ôn nu đối với kiểu như nói nếu lưu giang nguy hiểm thừa dịp bây giờ còn có thể đi chúng ta kiểu ra sao không rời khỏi nơi này rời khỏi nói tới dễ dàng chúng ta kiểu ra có thể đi đâu đây t i ể u đi lắc đầu nói binh hoang m ã loạn đâu đâu cũng có dân đói đạo phỉ lấy hai người các ngươi dung mạo cùng chúng ta kiểu ra tài sản chỉ muốn rời khỏi l ư giang tựa như dương như đàn sói đi không xa lắm liền sẽ bị loạn dân cùng tội phạm xé nát còn không bằng canh giữ ở này yên lặng nhìn lưu biến có triển vọng phụ danh tiếng ở mặc dù tôn sách công phá l ư giang chúng ta cũng không nguy hiểm đến tính mạng đang khi nói chuyện cam linh đã đem người nhảy vào bên trong cầm pham tặc sức chiến đấu dũng mãnh tiều ra hộ viện căn bản không ngăn được cũng không dám cản trở cam linh nhảy vào đường bên trong nhìn thấy hai cái thiên tư quốc sắc n ữ tử không khỏi sáng mắt lên c ư ờ i to nói không sai quả nhiên là trên đời hiếm có tuyệt sắc xứng với bệ hạ tiểu n duy trong lòng cả kinh hán tử kia hẳn là coi trọng con gái của chính mình nếu là như vậy nhưng là nguy rồi còn có trong m i ệ n g hắn bệ hạ là người nào hẳn là kế viên công sau khi hoài nam khu vực lại có người xưng đế thật đúng là đầu tường biến đạo đại vương kỳ a tiểu d u khiêm cùng đối với cam linh thi trên thi lễ mở miệng nói lão phu kiểu d u nhìn thấy đại đương gia đại đương gia nếu là cầu tài lão phu có ít gia tư đồng ý thỏa mãn chư vị anh hùng cần cam linh nợ nụ cười đối với kiều nhi g nói tại hạ cam linh cam hương bá danh hiệu của ta kiều lao tiên sinh nói vậy nghe nói quá chứ cam hương bá vậy cũng là tung hoành trường giang không ai dám trêu t r ọ c cầm phạm t ặ c người có tên cây có bóng tên này hào vừa ra kiều nhi g trong nháy mắt hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người năm đó viên công hương tĩnh lúc phái ly phong nhạc tiểu hai tướng xuất quân một vạn tấn công cầm phạm tật vẫn như cũ thất bại tan tác mà quay trở về bực này tội phạm làm sao sẽ đến l ư g i a n g lại tại sao lại xông vào chính mình p ụ đệ lẽ nào t i ể u n g u y cẩn thận từng ly từng tí một đáp hóa ra là cam đại đương gia lão phu ngưỡng mộ đại danh đã lâu không biết đại đương gia đến ta k i ể u phủ vì chuyện gì lão phu trong phủ e sợ không có đại đương gia có thể để mắt đồ vật chứ tại sao không có có ba cam linh cười văn nói t i ể u công ngươi nhưng là sinh hai nữ nhi tốt giang đông nhị t i ể u chi danh ngay cả chúng ta bang này ở trên trường giang kiếm sống các huynh đệ đều như sống bên hai t i ể u n g u y tâm nhất thời chìm xuống xong xuôi này cầm phàm tặc quả nhiên nhìn chằm chằm chính mình con gái phải làm sao mới ở đây thời loạn lạc bên trong nữ tử vận mệnh phiêu linh như lục bình tiều công cũng từng muốn như quá nhị k i ể u vận mệnh nếu như lưu vân không chống đỡ được tôn sách các nàng có lẽ sẽ bị tôn sách cường nạp đi không thể kìm được tiểu duy làm chủ có thể kiều duy bất luận làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hai cái con gái gặp rơi vào tạc tay tiểu kiều nhìn thẳng cam linh giòn trầm dọ quát n g ư ờ i này tạc tử hết hẳn ý nghĩ này đi tìm mọi chúng ta coi như chết cũng sẽ không để tạc nhân thực hiện được mỗi muội không nên nói như vậy đại kiều thanh nhãm bên dịu n ữ khí nhưng rất kiên định đối với cam linh nói rằng nếu như đại đương ra đồng ý bông tha kiều ra Ta đồng ý đại mội mội đi với các ngươi rơi vào ổ trộm cướp hạ t r à n g là cái gì đại kiều trong lòng rõ ràng có thể thành bảo vệ chính mình trí thân nàng chỉ có thể dũng cảm đứng ra Tiểu khoát tay một ta tử trượng thiên lập địa, hả có thể trắng trận cướp đoạt Tiểu ta tặc, hiệu, từng tặc từng hai ngươi hiểu Ninh cái, phiền nói. ngươi Ninh người đại ngươi nói hiệu, nói buồn phu qua công, cô các Cam Các Cam có cướp công, cẩm có cẩm nương, nào? Nam hán đỉnh dân nữ? nghe danh nghe háo hả phàm phà địa, vị lầm. là lập đem xem không chỉ như thế cam linh còn thường thường nắm cấp đến tiền hàng cứu tế nghèo khổ bạch tính tiêu duy biết cam linh có cam linh kiêu ngạo cũng hơi yên lòng một chút đối với cam linh nói cái kia đại đương ra đến tột cùng vì sao khắc khắc tiểu công mấy ngày trước ngươi gọi ta đại đương ra không thành vấn đề hiện tại danh xương này nhưng không thể lại dùng ngươi phải gọi ta tướng quân tiêu duy xứng sở ngược lại dường như nghĩ tới điều gì đối với cam ninh hỏi chẳng lẽ tướng quân hiệu lực giang đông tôn sách cam ninh miệng cong lên ngạo nghĩa nói tôn sách tính là thứ gì giang đông bọn chuột nhất h a i cũng xứng để ta cam ninh hiệu lực ta cam ninh là hiệu lực đến thiên tử giới trướng p h ụ thánh chỉ làm việc t i ê u công ta lần này đến là đến cho ngươi đưa một hồi đ ầ y trời phú quý cam ninh lời nói lượng tin tức thực sự quá lớn t i ê u huyền nhất thời không phản ứng lại hiệu lực thiên tử lấy t i ê u nhuy mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm bất luận làm sao cũng khó đem thiên tử hòa cầm phảm tặc liên lạc với đồng thời cam ninh cũng không phí lời đối với kiều nhuy nói rằng viên thuật bại vong trước đem hoài nam thương hội giao cho hiện nay bệ hạ ta lần này là tùy tùng diêm tượng tiên sinh đến lư giang hộ tống đội bơn nghe tiếng đã lâu giang đông nhị tiểu có khinh quốc vẻ như vậy giai nhân đương nhiên muốn vào cùng phụng dưỡng thiên tử ta này đến chính là muốn hộ tống tiểu công một nhà đi hứa đô nếu là hai vị tiểu thư có thể đến thánh thượng lọt mắt xanh tương lai thậm chí có cơ hội trở thành hoàng phi như thế nào này có tính hay không là đầy trời phú quý cam linh có thể nói ra diêm tượng tên tiểu đi đối với hắn ngôn tử đúng là tin mấy phần ngoại trừ viên thuật dòng chính có rất ít người biết hoài nam thương hội vì là diêm tượng bản thân quản lý nếu như cam linh nói làm thật chuyện này đối với t i ể u duy tới nói đúng là cái thoát thân cơ hội tốt lưu hiệp bị tào tháo bản thân quản lý không sai có thể hoàng đế bù nhìn cũng là hoàng đế con gái nếu như có thể gả cho đại hán thiên tử hán t i ể u duy chính là quốc trượng tổng so với hoa ở l ư giang ăn bữa nay lo bữa mai mạnh hơn nhiều t i ể u duy ngẩng đầu đối với cam linh nói rằng thương quân nói như vậy xác thực không kém nếu như có thể để trọng vũ tiên sinh đến trong phủ một lời lão phu liền đồng ý tùy các ngươi đi nguyên lai、like、t i ể u công là không tin được cam nào đó a cam linh nết miệng cười nói không thành vấn đề ta lập tức đi tìm diêm tiên sinh đối với kiều duy nghi ngờ chương a m n i cũng tỏ ra là đã hiểu. Ai để cho mình tỏ t ra r Ai là đã để hiểu. ớ c tặc. là làm tặc. Xuất t h bảy mươi hai tử dương ngươi vì sao đối với đại hán như vậy không có lòng tin cam linh mang thủ hạ huynh đệ vội vội vàng vàng ra kiệu phủ đại kiệu nhẹ giọng đối với kiều n duy hỏi phụ thân chúng ta thật sự muốn tùy tùng cam tướng quân rời đi lư ra sao tiều n duy trầm giọng nói cầm pham t ặ c tuy là cường đạo nhưng chưa bao giờ từng làm vi phạm tín nghĩa việc nếu là cam linh nói như vậy là thật này chưa chắc đã không phải là chúng ta kiểu ra cơ hội cam linh về hoài nam thương hội tìm kiếm diêm tượng mà diêm tượng lúc này lại không ở thương hội bên trong hắn hiện tại chính đang bái phòng một vị cố nhân người này là lưu giang thái thú lưu h â n thủ tịch nhữ sĩ lưu diệp lưu tử dương lưu phủ quản sự đem diêm tượng dẫn vào nội đường diêm tượng nhìn thấy một bộ trưởng sam lưu diệp c ư ờ i ha ha chắp tay nói thử dương hiền đệ có khỏe hay không a trọng vũ h i n h lưu diệp kinh hãi bỗng nhiên đứng dậy ở lưu diệp trong lòng ngụy đế viên thuật bên người có thể xưng tụng đại tài người chỉ có diêm tượng diêm tượng nhìn xa trông rộng binh pháp lưu l ư ợ n chỉ chính thuật không chỗ nào không tin h viên thuật nếu có thể nói gì ngay lấy nhất định phải thành một phương hùng chủ đáng tiếc viên thuật không nạp lời hay khư khư cố chớp cuối cùng dẫn đến bại vong gia đình diêm tượng làm người cực kỳ trung thành lưu diệp vốn cho là hắn gặp theo viên thuật cùng chết ở gia đình không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên ở lư giang nhìn thấy hắn h u y n h sao ở lưu giang diêm tượng cười nói việc này nói rất dài dòng hiện đệ không mời ta uống một chén t r à sao là ngu đệ thất lễ huynh trưởng mời ngồi lưu diệp bại trả khoản đãi diêm tượng cho diêm tượng châm trên một chén trả nóng mở miệng nói huynh trưởng ngươi việc này đến lư giang làm đến không phải l ư ca theo tháng báo b ẩ m báo tôn sách đại quân khoảng cách lư giang có điều năm mươi dặm khả năng ngày mai sẽ phải xua quân công thành đại chiến bên dưới ta khủng huynh trưởng tao nộ binh họa đa tạ hiền đệ nhắc nhở chỉ là ta có chuyện quan trọng tại người không thể không đến diêm tượng lắc đầu cười nói hiền đệ ngươi cảm thấy đến lư giang một trận chiến cuối cùng ai sẽ thắng lưu diệm không chút do dự nói rằng tôn sách tất thắng tôn sách xưng là giang đông tiểu bá vương thủ hạ binh tinh đem dũng kiêm có chu du phụ tá mang bét ngang giang đông đại thế mà đến mà có thể ngăn vậy trái lại lưu vân chỉ là thừa dịp viên công bại vong chiếm cứ lư giang lại mạnh mẽ chiếm đoạt trương v â n binh mã dưới trướng s i tốt có bao nhiêu l ợ i oán hận thiên thời địa lợi nhân hòa lưu v â n như thế đều không chạm làm sao có thể cùng tôn sách n ă n g hàng vì lẽ đó hiền đệ nghĩ kỹ đường lui sao diêm tượng đối với lưu diệp trả lời không ngạc nhiên chút nào mỉm cười nói ta không tin tưởng hiền đệ sẽ cùng lưu v â n cùng chịu chết dù cho hiền đệ là cực đoan c h i thần đối tượng thần phục cũng chắc chắn sẽ không là lưu v â n cái gì đều không gạt được huynh trường a người thông minh nói chuyện không cần giải thích quá nhiều hai người đều là đương đại nhất lưu trí giả lưu diệp thản nhiên nói không dối gạt huynh trường ta c h u ẩ người bị Bắc lên phía, công. Công phía cùng cùng đi đi. huynh c trưởng kia là diêm tượng không cùng viên thuật cùng chết nay chính là lưu diệp nghi hoặc địa phương diêm tượng đã không chế nói chuyện quyền chủ động hắn nâng trung trà lên t h i ề n hấp một cái thản nhiên nói rằng viên công trước khi chết hoàn toàn tình ngộ muốn làm đại hán trung thần liền hắn liền đem mình tất cả giao cho bệ hạ cũng bao quát ta diêm tượng nào đó này đến chính là bệ hạ lấy hoài nam thương hội bệ hạ bệ hạ chẳng lẽ còn có thể có thế lực của chính mình thiên tử là tào tháo k h ô i lỗi đây là thiên hạ trí giả nhận thức chung nghe nói diêm tượng đang vì lưu hiệp làm việc thực tại đem lưu diệp sợ rồi thử dương ngươi vì sao đối với đại hán như vậy không có lòng tin diêm tượng cười nói thiên hạ trung thành với đại hán trung thần không phải số ít bệ hạ cũng là thánh minh tri quân chư hầu nhìn thấy có điều là biểu tượng là bệ hạ giấu tài thủ đoạn luôn có một ngày bệ hạ gặp cắt trừ gian thần trung hương đại hán t ừ dương vi huynh lần này đến là muốn tìm ngươi hỗ trợ cũng là muốn cho ngươi một cái cơ hội tôn sách đại quân giết tới lưu giang bốn cửa đóng chặt chúng ta lại nghĩ vận tài nguyên ra khỏi thành chỉ có thể cầu viện cho ngươi đồng thời ta cũng đại bệ hạ x i n ngươi xuống núi giúp đỡ ngươi dù sao cũng là hán thất dòng họ hiệu lực tào tháo trung quy không phải kế hoạch lâu dài diêm tượng luôn từ khân thiết lưu diệp cũng rất tán thành gật gật đầu trước hắn muốn đầu tào tháo, cũng là hành động bất đắc dĩ ngoại trừ tào tháo ở ngoài lưu diệp lại không nhìn ra thiên hạ có cái nào đường t r ư hầu có thể thành đại sự về phần mình hán thất dòng họ thân phận lưu diệp tin tưởng lấy tào tháo lòng dạ có thể cho phép dưới chính mình có thể hiện tại lấy diêm tượng kiến thức đều có thể nhìn ra lưu hiệp là thánh minh tri quân chính mình cần gì phải xá đại hán mà đầu tào lưu diệp suy nghĩ chốc lát đột nhiên lộ ra nụ cười huynh trưởng ta đồng ý đem hết toàn lực g i ú p các ngươi thoát thân có điều ta hay là muốn đầu tào tháo ngươi không cũng nói rồi sao v ậ hạ muốn dấu tài tích chữ sức mạnh ta đầu tào tháo đối với bệ hạ trợ giúp trái lại càng to lớn hơn diêm tượng vui vẻ nói thật hiền đệ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi có hiền đệ giúp đỡ đại hán có hy vọng phục hưng hai tên đương đại có thể gọi nhất lưu trí mưu chi sĩ không cần quá nhiều ngôn ngữ tự nhiên hiểu đến ý nghĩ của đối phương hai người lấy trà thay tiểu xem như là xác định lưu diệp gia nhập lưu hiệp trận danh o mấy c h é n trà vào bụng lưu phủ quản sự vào cửa b m báo lao ra bên ngoài có một đám hán tử đến tìm diêm tiên sinh người cầm đầu tự gọi cam linh ngài xem cam linh làm sao tìm được nơi này đến rồi diêm tượng hơi nhún mày đối với lưu diệp nói rằng thử dương vi huynh còn có việc phải xử lý người đến hứa lô sau có thể đến thiên kiếm sơn trang hoặc thanh phong võ quán tìm ta ngu đ ệ rõ ràng lưu diệp móc ra một tấm lệnh bài đưa cho diêm tượng nói trọng vũ huynh đây là tín vật của ta ngươi thu cẩn thận dựa vào này lệnh bài thủ hạ ngươi người có thể ở cổng bắc thông suốt đa tạ h i ề n đệ diêm tượng thu cẩn thận lệnh bài đi ra lưu phủ quả nhiên thấy cam linh cùng một đám cầm phàm doanh há tử hương bá ngươi đến tìm ta chuyện gì nhưng là tiền hàng ở vận tải bên trong gặp sự cố cam linh tự tin cười nói có ta cam linh ra tay tự nhiên không có sơ hở nào sở hữu tiền hàng cũng đã bình an vận đến trên thương thuyền vậy ngươi đây là cam ninh hạ thấp giọng đối với diêm tượng nói ta đến tìm tiên sinh là muốn cho tiên sinh cho ta làm cái chứng chứng minh ta đúng là bệ hạ người diêm tượng có chút c h o n g váng hắn không biết cam ninh đây là muốn cho ai chứng minh thân phận còn chưa đối đại hắn đặt câu hỏi cam ninh liền ngay lập tức nói rằng nào đó đi gặp bệ hạ tổng tay không không tốt mà đi làm cho bệ hạ đưa một món lễ lớn giang đông nhị tiểu thiên tư cốt sắc tự nhiên phụng dưỡng thiên tử chuyện này ta đã cùng tiểu duy nói xong rồi chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận của ta t i ể u duy liền đồng ý nâng nhà cùng chúng ta đi đến hứa đô thì ra là như vậy diêm tượng gật ngù h ắ n gấp tiếp xúc xử lý hoài nam tương hội lôi kéo lưu tử dương đúng là quên t i ể u duy vị này ngày xưa đồng liêu cẩn thận nghĩ đến bệ hạ chỉ có phục thọ một cái hoàng hậu đồng quý nhân một cái tần phi chuyện này đối với đế vương tới nói thực sự là quá mức thế lương hậu cung tần phi dồi dào mới năng lực bệ hạ sinh ra càng nhiều hoàng tử kéo dài đại hán quốc tộ cam linh muốn làm chuyện này ngược lại cũng đúng là vì là đại hán giang sơn xã tắc cân nhắc hương bá ngươi có lòng ta liền cùng ngươi đi một lần diêm tượng theo cam linh đi đến kiểu phủ nhìn thấy diêm tượng bản như kiều đi rốt c ụ a kiến lòng k i ể u lao ca trọng vũ hiền đệ ta cho rằng ngươi sẽ cùng viên công cùng không nghĩ đến ngươi còn sống sót thực sự là rất may nói như vậy cam linh tướng quân nói tất cả đều là thật diêm tượng trọng trọng gật đầu nói bệ hạ chính là thánh minh tri quân hiền minh hai cái con gái vào cùng phụng dưỡng bệ hạ tuyệt đối là kiểu gia tri phúc lần này đi đến hứa đô dọc theo đường đi có tinh binh tướng tài bảo vệ hiền huynh không cần phải lo lắng vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi này lưu giang xác thực nguy hiểm chúng ta khi nào lên đường nếu như không phải thế đạo quá hỗn loạn tiếu đi đã sớm nâng nhà chạy trốn hiện tại có người hộ vệ chính mình toàn ra đi đến đại hán thủ đô tiếu đi cầu cũng không được nên ngay ở ngày hai ba nhật hiền huynh thu thập xong đồ châu đ á o chờ lên đường thời điểm thương bá thì sẽ trước tới tiếp ứng được ngày mai tôn sách xuất đại quân binh lâm lưu giang lưu hân cũng không sợ lúc này xuất quân ra khỏi thành ninh địch kết quả bị tôn sách chém liên tục lưu hân dưới chướng mấy viên đại tướng lưu vân hao binh tổ tướng bại lui trở về thành bên trong tôn sách thừa cơ xua quân công thành vốn tưởng rằng có thể một lần bắt lưu giang không nghĩ đến lưu giang thành đầu có lưu diệp thu xếp ở đây mấy chiếc máy b ắ n đá trả ra đánh đổi nặng nề sau tôn sách vẫn như cũ không cách nào đánh hạ tường thành chỉ được về danh o cùng chu du thương nghị phá địch kế sách tôn sách một quyền nệ n đến trên bàn giọng căm hận nói lưu vân tiểu nhi rõ ràng không phải ta quân đối thủ nhưng dựa dẫm kiên thành cùng máy bán đá xấu ta giang đồng binh sĩ tính mạng chu du nhưng chưa nổi giận hán bình tĩnh nói bá phủ a ta đã sớm nói lưu diệp đà trí không thể khinh địch mạnh mẽ tấn công lưu giang thực không thể làm chúng ta có thể dùng kế phá đi công cần nói như vậy nhưng là có phá địch thượng sách đúng vậy chu du khẽ cười nói lưu v â n là người dù thường biết người này thành công vĩ đại tham lam thành tính tôi yêu cướp bóc tiền hàng chúng ta có thể ra vẻ máy tính dù khiến lưu v â n ra khỏi thành cướp bóc chờ lưu v â n xuất quân ra khỏi thành thì lại thừa dịp loạn m à kích lưu giang một lần có thể giới vậy tôn sách đại h ỉ gật đầu nói công cần quả nhiên diệu kế tôn sách nghe chu du kế sách mệnh giang đông quân lui về phía sau mười dặm buộc xuống doanh trại đồng thời để rất nhiều sĩ tốt mặc vào bách tính quần áo mang tới một ít lương thảo đồ quân du ngụy trang thành chạy nạn đội ngũ ở lư giang p h ụ cận du đãng quả nhiên như chu du dự liệu lưu v â n biết được tin tức này lòng ngứa ngáy khó nhịn ngay lập tức sẽ muốn xuất binh ra khỏi thành cướp bóc nhìn lưu v â n ánh mắt tham lam lưu diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn trung viên thuật dưới trướng chư tướng ngoại trừ một cái kỷ linh vẫn tính miễn cưỡng có thể sử dụng ở ngoài còn lại võ tướng đều không đúng cái gì đại tướng tài năng hắn lưu tướng quân ngoài thành bách tính rất khả năng là giang đông quân sĩ tốt hóa trang chính là muốn dụ làm cho quân ta ra khỏi thành chúng ta hiện tại muốn làm chính là theo thành mặt h ủ tướng quân vạn không thể được tiểu lợi dụ à lưu hân nghết miệng cười nói sợ cái gì có tiên sinh xe bắn đá ở giang đông bọn chuột n h ắ t đã sớm sợ đến tán g đảm cái nào còn dám tới công thành lưu hân khó chơi lưu diệp không thể làm gì khác hơn là tiếp tục k h u y ê n nhủ coi như ngoài thành bách tính làm thật cướp bóc bách tính cũng không phải chư hầu gây nên sự tướng quân chính là chúa tể một phương làm sao có thể noi theo sơn tạc đạo phỉ cướp bóc nghèo khổ bách tính đây lưu hân trầm giọng nói trước mắt trong thành lương thảo không nhiều ta ra khỏi thành c ư ớ p lương cũng chính là bảo vệ lưu giang ta ý đã quyết thiên sinh không cần tiếp tục khuyên lưu v â n r ứ t lời không tiếp tục để ý lưu diệp trực tiếp mang binh ra khỏi thành mà đi lưu diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu chân chính ngu xuẩn không cách nào dùng lời nói khuyên bảo hắn sớm đã có đường lui sở dĩ khuyên lưu v â n hai câu cũng là tận chức trách của chính mình thôi nhìn lưu v â n đi xa bóng lưng lưu diệp nhẹ giọng nói lưu tướng quân tự lo lấy đi lưu h â n xuất đại quân dốc toàn bộ lực lượng bên dưới thành bách tính giải tán lập tức lưu h â n dơ đại đao ha ha cười nói lưu tử dương còn nói có Mai lối chữ khải sinh góc nhìn vậy mai phục tại nơi nào các minh đệ đem tiền lương đều đặt lại bản tướng tầng tầng có thưởng lưu h â n một đường đuổi theo ra mấy dặm đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến mấy tiếng pháo hưởng vô số giang đông quân họ hét sùng phong tới người cầm đầu sư khôi giáp bạc tay cầm trường thường chính là giang đông tiểu bá vương tôn bá phủ gay go là tôn sách tôn sách quả nhiên ở đây mai phục rút quân m a u bỏ đi lưu h â n cũng quýt hạ lệnh c h ế binh nhưng mà đã sớm chuẩn bị giang đông quân sao có thể để bọn họ dễ dàng như thế chạy thoát hầu như là một cái s u n g phong lưu v â n đại quân thì có tan tác s u thế ẩn dấu ở xa xa thổ trên núi triệu vân nhìn hai bên tình hình trận chiến âm thầm lắc lắc đầu diêm tượng tiên sinh nói quả nhiên không sai lưu v â n người này đúng là người n g u ngốc hai quân sĩ tốt số lượng không kém nhiều lại bị giang đông quân giết đến không còn sức đánh trại chút nào mắt thấy lưu v â n đại quân liền muốn tan tác võ an quốc có chút không kiềm chế nổi lo lắng nói thử long tương quân chúng ta lúc nào xung phong a chờ một chút còn chưa là thời cơ triệu vân phóng tầm mắt tới phía trước lưu h â n quân như gặt lúa mạch như thế bị giang đông quân c h ạ c giết tôn sách dưới trướng đại tướng trị thử long chúng ta còn chờ sao không chờ nữa chính là giờ khắc này toàn quân s u n g phong triệu vân ra lệnh một tiếng điều động chiến mã lao xuống thổ sơn làm gương cho binh sĩ hướng về giang đông quân s u n g phong mà tới hai trăm tên kỵ sĩ theo sát sau giết vào giang đông quân trận lúc này trịnh sương vung vệ cự côn cười gắn hướng về lưu v â n đập tới trong miệng quát o lưu v â n tạ tử đi chết đi này lưu giang há lại là n g ư ờ i này mãng phu phối nắm giữ mạng ta mất rồi lưu hân trong lòng tuyệt vọng lấy thực lực của hắn làm sao có thể địch nổi trước mắt hồ lang chi đem vẹo ngay ở lưu vân coi chính mình sắp chết với trịnh sương bàn tay lúc một đạo mũi tên nhọn từ đằng xa k é o tới chính giữa trịnh sương yết hầu â trịnh sương hai mắt một trận mờ mịt hắn muốn biết là ai bắn giết mình nhưng không quay đầu lại nữa khí lực chỉ có thể tài xuống ngựa dưới chết trận với tại chỗ một mũi tên chém địch trịnh sương nên chết bất thức lưu vân kinh hãi không thể giải thích được tôn sách cũng cảm thấy ngoại hạng lưu vân phản ứng lại sau khi chuyện thứ nhất chính là xuất quân chạy trốn tôn sách thật đáng sợ hắn muốn mau mau về l ừ giang cũng không tiếp tục ra khỏi thành tôn sách nổi giận nói người phương nào hại ta đại tướng đại tướng tô chúa công ta quân phía sau lật lên có một nhánh kỵ binh ở chúng ta cùng lưu vân tắc chiến thời điểm dết đi vào kỵ binh có bao nhiêu người khoảng hai trăm người bọn họ người mặc trọng quân y giáp hẳn là ngụy đế viên thuật dương nhiệt khá lắm viên thuật t ạ c tử tôn sách cắn răng nghiến lợi nói mọi người chết rồi dưới trướng sĩ tốt còn bám d a i như địa tôn hà người dẫn người đem này chi quân viên dương nhiệt giết sạch chương bảy mươi b ố triệu t ử long không thẹn là h ư u dũng hữu đại tướng chương bảy mươi b ố triệu từ long không t h ẹ là hữu dũng hữu đại tướng thừa côn người cũng dẫn người tới duy tôn hà là tôn sách tri phụ tôn kiên thị vệ trưởng võ nghệ cao cường dũng quan t ă n g quân tương đương với hứa trừ ở t à o quân bên trong nhân vật từ côn chính là tôn kiên cháu ngoại hữu dũng hữu n g i u đi theo tôn sách công diệt lưu diêu lấy kỳ tập kế sách đoạt được đăng an dương hai người này đều vì tôn sách nhờ vào đại tướng có bọn họ ra tay đối phó chỉ là hai trăm kỵ là điều chắc chắn triệu vân thủ hạ kỵ binh t ủ y có thể bản thân của hắn vũ lực nhưng cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ long đảm lượng ngân thương trên giới tung bay chém giết quân địch sĩ tốt dường như truyện vặt hai trăm kỵ binh ở quân địch trong trận không gì cả nổi giang đông quân tộc dồn dập tránh lui không dám cùng triệu vân người sát thần này giao thủ võ an quốc đi theo ở triệu vân bên cạnh giết địch một búa một cái giang đông sĩ tốt không trung cười to nói theo tử long đánh trận chính là thoải mái a ai có thể chặt ta triệu vân này chi tiểu cỗ bộ đội đã gây nên tôn sách đại quân dối loạn tôn hà từ côn hai tướng xuất quân vây g i ế t mà đến đến thẳng triệu vân tôn hà vây thương chỉ về triệu vân trong miệng q u á to viên thuật dương nhiệt dám đến nuốt dâu hùm hôm nay định rét đến bọn ngươi không còn manh giáp triệu vân xuất lĩnh hai trăm kỵ binh là trần lan lôi bạc dưới trướng hoài nam tinh nhuệ xuyên đều là hoài nam quân chế thức y giáp chuyện đương nhiên bị cho rằng là viên thuật dư nghiệt triệu vân cũng không cần thiết cùng tôn hà giải thích tượng thương trực tiếp tiến lên nên tiếp hai người chỉ chiến ba năm hiệp tôn hà liền có chút không chịu được nữa hắn phát hiện triệu vân không chỉ có thương pháp tinh diệu hơn mình xa liền nội tình cùng sức mạnh đều hoàn toàn nghiền ép chính mình tuyệt thế dung tướng triệu vân thực lực tuyệt không ở chúa công tôn sách bên dưới không thể địch lại được tôn hà biết được mình tuyệt đối không phải triệu vân đối thủ xoay người l i n đi đáng tiếc cũng đã muộn rồi ở hắn xoay người trong n h á mắt long đảm lượng ngân thương liền xuyên thùng trái tim của hắn. tử côn thúc ngựa mua đao tìm tới võ an quốc quát to đại tướng tử côn ở đây tặc tử nhận lấy cái chết võ an quốc giận dữ nói ta từng cùng lữ bố đại chiến hơn mười hợp ngươi so với lữ bố làm sao cũng dám vọng xưng đại tướng tử côn nghe vậy xứ sở n à y viên thuật dương nhiệt k h o á t lát thổi đến mức cũng quá bất hợp lý chứ còn cùng lữ bố đại chiến hơn mười hợp ngươi có cơ hội cùng lữ bố gặp m à sao tặc tử ăn nói n g ố cổng xem ta chém ngươi tử côn không đem võ an quốc để vào trong mắt dưới cái nhìn của hắn một cái mất chúa công chán nạn tri tướng liền như chó mất chủ giống như không đỡ nổi một đòn còn dám tới quáy g i y giang đông đại qu quả thực buồn cười hắn một đ a o lực bổ xuống dự định đem võ an quốc phách vì là hai đoạn võ an quốc tay phải vung bữa chặn lại rồi từ côn này một đ a o to lớn lực phản chấn chấn động đến mức từ côn cánh tay tê dại từ côn trong lòng ngơ ngác chính mình tuyệt s á t một đ a o địch tướng một cái tay liền chặn lại rồi quả nhiên là b ữ a côn chi đem không thể địch lại được thực lực của ngươi so với lữ bố kém quá xa võ an quốc thành danh một trận chiến chính là cùng lữ bố đối địch ở hắn sau khi thương thế lành bất luận cùng ai tác chiến đều sẽ theo bản năng nắm kẻ địch cùng lữ bố khá là trước mắt này từ côn chỉ sợ liền lữ bố một chiêu đều không tiếp nổi chính là bị l a bố tuấn h sát mặt hàng võ an quốc s o n g đồ múa như lửa cháy bừng bừng giống như ở tới có điều hơn mười chiêu công phu đại bữa liền nện ở từ côn mặt bên trên đem từ côn đánh đến nóc vỡ toang tôn hà từ côn hai tướng chết trận chu vi giang đông quân sợ đến sợ vỡ mặt nước chạy tứ tán triệu vân xuất l í n h hai trăm kỵ binh h ổ gặp bảy dê bình thường chung quanh xung phong d ư ơ n g số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào cùng bánh h ổ đối địch chỉ có thể bỏ mạng lao nhanh giú tướng chu thái cao giọng đối với tôn sách bờ báo c h ú công không tốt tôn hà từ côn hai vị tướng quân chết trận cái gì không thể tôn sách kinh hãi vô cùng tôn hà võ nghệ ở một đám giang đông võ tướng bên trong cũng là rất cao hắn làm sao sẽ chết hai vị tướng quân chết trận hậu quân đã có tán loạn tư thế xin mời chúa công định đ o ạ n chu thái lại xác nhận một câu tôn sách mới tin tưởng lời ấy làm thật tôn sách trong lòng oán hận vô cùng chiến trận phía sau nhưng là có hơn vạn sĩ、si、tốt làm sao sẽ bị hai trăm người đẻ lên đánh đây cũng quá mất mặt hắn đem bà vương thương xoay ngang quát o công cẩn ngươi tiếp tục dẫn người truy kích lưu hân thái sử từ chu thái theo ta hủy diệt hậu quân viên thuật dương nhiệt cần phải vì là tôn hà từ côn hai vị tướng quân báo thủ duy không riêng tôn sách cảm thấy đến mất mặt thái sử tử chu thái mấy người cũng không chịu nhận sự thực này chư tướng cùng chung mối thủ ở tôn sách xuất lĩnh giới hướng về triệu vân kỵ binh kéo tới mắt thấy tôn sách đại kỳ tới gần triệu vân quét ngang một t h ư ờ n g chém g i ế t trước mặt mấy tên giang đông sĩ tốt quả đoán đối với võ an quốc hạ lệnh an quốc nhanh lùi tôn sách tự thân tới có thể không giống tôn hà t ử côn dễ đối phó như vậy nếu như không triệt bọn họ này hai trăm người e sợ gặp toàn quân diệt một bọn kỷ, binh kỷ luật nghiêm minh tuy tùng triệu vân chém rết ra ngoài chờ tôn sách rết tới hậu q u n triệu vân chờ người đã sớm hết mất không còn thấy bóng dáng Ta、tử c t bắt nạt ta quá mức tôn sách không tìm được phát tiết mục tiêu chỉ có thể vô năng phẫn nộ đem lửa giận phóng tới lưu v â n trên người lưu v â n quân bị giang đông quân giết đến thây chất đầy đồng được lợi từ triệu vân trợ giúp lưu v â n mang theo một gần một nửa sĩ tốt may mắn trốn về lưu giang theo thành m à thủ mà triệu vân thì lại trước tiên với lưu v â n trở lại trong thành c ù n g diêm tượng cam linh chờ người hội hợp nhìn thấy diêm tượng triệu vân liền mở miệng nói tiên sinh ta ngăn trở giang đông quân một trận có thể lưu hân nên vẫn là khó có thể chống đối tôn sách lưu giang thành phá chỉ là vấn đề thời gian lưu hân chống đỡ không được bao lâu diêm tượng một mặt thưởng thức nhìn triệu vân nói triệu từ long không thẹn là h ư u d u n g h ư u n h u đại tướng hoài nam thương hội vật tư đã thu thập thỏa đáng chúng ta hiện tại liền từ c ổ n g bắc xuất phát triệu vân c a m g ninh chờ người nắm lưu diệp l ệ n h bài hộ tống thương hội còn lại vật tư cùng tiểu nhu y một nhà từ c ổ n g bắc mà ra hướng về đội tàu ngừng bến cảng mà đi diêm tượng bố trí thỏa đáng hoài nam thương hội thành viên trọng yếu cùng tài sản hầu như lên một lượng thương thuyền không có bao nhiêu để sót cùng lúc đó dết đỏ cả mắt rồi tôn s á c liều mạng tấn công lư giang lư giang thành lao đà lao đạo t h ừ dương t h ừ dương tiên sinh ở đâu lưu vân hoang mang lo sợ muốn tìm lưu diệp vì chính mình b ả y mưu tinh kế bất đắc dĩ lưu diệp đã sớm từ cổng bắc rút đi lưu giang cùng lưu vân đều bị lưu diệp từ bỏ không tới nửa cái canh giờ lưu giang liền bị giang đông quân đánh h ạ tôn sách tự mình chặt bỏ lưu vân đầu mới coi như xả được cân giận tôn sách đứng ở đầu tường phun ra một ngụm trọc khí cắn g i a n g nói đều do những người viên thuật dương n g h i ệ t làm hại ta hao binh tổn tướng nếu có thể bắt được bọn họ ta không phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh không thể công cần người dẫn người đi phong tỏa hoài nam thương hội không nên để cho bọn họ thừa dịp chạy loạn ta muốn đi một chuyến tôn sách rất rõ ràng lưu giang thành bên trong đối với mình quan trọng nhất đồ vật là cái gì hắn sợ nhị kiểu có sơ xuất tự mình đi đến kiểu phủ đáng tiếc người càng sợ cái gì liền càng n g ạ i cái gì tôn sách đem người chạy tới kiểu phủ thời điểm kiểu huy phủ đệ từ lâu người đi nhà trống không lâu lắm chu du cũng mang người đi tới sắc mặt hắn hết sức khó coi đối với tôn sách nói bá phủ hoài nam thương hội không rồi chương bảy mươi lăm xem ta này tiễn lấy cái kia thuyền nhỏ liều lĩnh nhân tính mệnh chương bảy mươi lăm xem ta này tiễn lấy cái kia thuyền nhỏ liều lĩnh nhân tính mệnh hoài nam thương hội cũng không còn tôn sách còn chìm đắm ở không có tìm được nhị tiểu trong thống khổ bây giờ nghe n g h e hoài nam thương hội cũng không gặp tôn sách tâm tình triệt để không tìm được a đến tột cùng là ai là ai bắt đi hoài nam thương hội hoài nam thương hội cùng nhị tiểu đều bị cướp đi vậy ta muốn này lưu giang cần gì dùng a tôn sách ngựa mặt lên trời thét dài lên tiếng gào thét hai mắt đỏ đậm hắn thật vất vả kích diệt lưu vân được lưu giang quay đầu lại nhưng được một tòa thành t r ố n g không chu vi giang đông quân các tướng sĩ c ô n như hến không có một người dám lên tiếng chỉ có chu du không sợ nổi giận tôn sách đối với tôn sách k u y ê n n ủ bá phủ người trước tiên đừng kích động Ta mới vừa mới p h lăng thao là tôn sách dưới trướng giỏi về thủy chiến đại tướng lần này tấn công lưu giang lăng thao chủ yếu phụ trách vận tải bộ đội cùng lương thảo trong tay hắn thủy quân tướng sĩ nên có hơn ba trúng mông trùng tàu nhanh hơn hai mươi chiếc được rồi tôn sách chi mệnh lăng thao không dám thất lễ lập tức chỉnh đốn minh mã chuẩn bị xuất trinh nhanh toàn bộ lên thuyền chúa công có lệnh nhất định phải mau chóng đuổi tới cướp giật hoài nam thương hội cùng tiểu gia kẻ địch lăng thao đứng ở bên bờ sông thúc giục thủy quân tốc hành một cái khoảng chừng một ư ơ i tuổi tiểu đồng nhất theo một thanh mục thương đứng ở lăng thao bên cạnh người chính là lăng thao nhi t ử lăng thống lăng thống ngẩng đầu lên đối với lăng thao nói cha lần chiến đấu này rất trọng yếu sao ta xưa nay không thấy n g ư ỡ n như thế lo lắng lăng thao xoa xoa nhi từ lăng thống đầu nhỏ thống n h i chúa công có vật rất trọng yếu bị tặc nhân cấp đi cha đến lập tức đem đồ vật đoạt về đến mới được. nếu là như vậy chỗ ấy cùng ngươi cùng đi chứ nhi luyện võ luyện được khỏe dù cho là mười cái giang đ ô n g sĩ tốt cùng tiến lên cũng không phải nhi đối thủ lăng thao sở dĩ mang theo lăng thống theo quân là muốn cho nhi tử quen thuộc quân lữ cuộc đời đem lăng thống bồi dưỡng thành đại tướng tài năng có thể quá mức nhiệm vụ nguy hiểm lăng thao vẫn là không muốn để nhi tử tham gia có thể cướp bóc đi hoài nam thương hội cùng tiểu ra người tất là đương đại tội phạm một trận đại chiến không thể tránh được lăng thao ngồi sổ người xuống đối với lăng thống nói thống nhi tuổi còn nhỏ còn chưa là ra chiến trường thời điểm trở lại quá cái ba bốn năm Thống nhi trưởng thành nhi được ạ lại i nhân mang n cha g ơ i chiến ra trường có ư đ hay không? lăng thống ngật lăng nói. tay đầu lia tháo cùng lăng thao ngoắc ngoắc ngón tay mẫn cảm t i ể u lăng thống đột nhiên cảm giác được cha lần này rời đi e sợ cùng dĩ vãng không giống nhau cha ngươi phải nhanh chút trở về a được cha đoạt về t ậ c nhân lập tức liền trở về cha ta là đại nhân nếu không ngươi lên cho ta cái bảng tự đi lăng thao nhìn quần quận trường giang xoa xoa lăng thống cảm khải nói cha này một đời nguyện vọng lớn nhất chính là vì chúa công mở rộng đất đai biên giới vì là chúa công đại nghiệp lập xuống công lao thống nhi tự liền gọi công tích được rồi lăng thao r ứ t lời phó tướng liền tiến lên b ằ m báo thương quân mông trùng chiến hạm đã chuẩn bị kỹ càng được lái thuyền phá tặc lăng thao để lại trường đao trong tay nhảy lên mông trùng hơn hai mươi chiếc mông trùng chiến hạm liền như rời dây cung cung tên giống như nhảy vào trường giang tiểu lăng thống nhìn chiến hạm rời đi phương hướng lên tiếng hô lớn cha sớm chút trở về công tích chở ngươi về nhà lăng thao cũng không nói lời nào d ơ lên thật cao trường đao trong tay ra hiệu chính mình nghe được để cho mình ở nhi t ử lang thống trong lòng hình ảnh ngắt quãng thành một cái bóng lưng mông trùng chiến hạm tốc độ rất nhanh mà cam linh cầm phàm doanh bởi vì phải hộ tống mười chiếc hoài nam thương hội thương thuyền tốc độ khó tránh khỏi chậm lại hai cái canh giờ qua đi lang thao liền đuổi theo hoài nam thương hội đội tàu khi thế hùng hồ mà tới thương thuyền vững vàng ở trên mặt sông đi triệu vân chờ người đột nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi có mười mấy chiếc thuyền ảnh lờ mờ thẳng đến chính mình mà tới đại kiều trên mặt hiện ra vẻ ưu lo đối với phụ thân kiều duy nói rằng phụ thân thật giống có hạm đội đuổi theo. hẳn là giang đông quân hạm đội ta liền biết tôn sách sẽ không giảng hòa tiểu k i ê u thì lại một mặt hư vấn vung vẩy quả đấm nhỏ nói rằng tôn sách cùng c h u du giáng đến truy ý, liền đánh bọn họ cái tia tính cam tướng quân không nói mình rất có thể đánh sao dù thế nào cũng sẽ không phải đang nói phép chứ lúc này c h ạ m ở trên chiến hạm cam n i n h triệu vân mấy người cũng chú ý tới địch t ì n h triệu vân ánh mắt s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m từ từ áp sát đội bôn chiến hạm địch nói tôn sách quả nhiên đến rồi cam linh cười to nói đến hay làm a tôn sách tấn công lư giang hại cho chúng ta vội vã mà đi nếu như không xả cơn giận này ta cam hưng bà ý nghĩ có thể không hiểu rõ đã dám đến truy nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn vì truy kích bắt đi hoài nam thương hội t ậ c nhân lăng thao trả giá rất lớn nỗ lực hắn đặc biệt sợ t ậ c nhân đi xa chính mình truy chi không lên như vậy không cách nào trở lại hướng về chúa công báo cáo kết quả bây giờ nhìn đến phía trước chiến hạm cùng thương thuyền lăng thao trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thập nhân chạy không thoát ha ha ha gia tốc tiến lên xem bản tướng thuyền nhỏ độc tiến vào chém địch lập vi lăng thao phong cách tác chiến cực kỳ dũng mãnh mỗi có đại chiến tất đăng trước tiên với trong quân lý tiên phong tri vụ thuyền nhỏ độc tiến vào chém đầu địch là lăng thao đặc điểm hắn đã không chỉ một lần dùng cái phương pháp này đại phá quân địch trên thuyền thủy quân cùng lăng thao phối hợp h i ệ u ngầm mông trùng chủ hạm r a tốc đi nhanh như như mũi tên rời cung nhằm phía hoài nam nội bơn hắn thuyền cũng như được rồi tín hiệu bình thường theo sát sau lăng thao áp chế mông trùng tốc hành đã cùng hắn thuyền kéo dài một khoảng cách nhỏ cam linh ánh mắt vững vàng khóa chặt ở lăng thao trên người từ trên lưng gỡ xuống bảo c u n g sức l ự c thị nhắm vào chiến hàm địch giang phong lạnh lẽo ba đào chập trùng cam linh hô hấp tiết ấu tựa hô cùng trường giang chi thủy lướt nhẹ qua mặt chi phong hỏa làm một thể x cam linh có thể thấy rõ ràng lang thao vung vẩy trường đao giữ tợn hô to cổ vũ giang đồng quân tinh thần hắn muốn lấy tàu nhanh sông đến hoài nam thương hội phụ cận đem cam linh triệu vân chở người tất cả đều chém với dưới đao triệu vân nhìn cam linh khí thế trên người trong lòng âm thầm gật đầu cam hư n g bá không hổ là thủy chiến tường giả tuyệt thế dũng tướng hắn mũi tên này ngưng tụ ra thế hơn xa với lúc trước cùng mình gặp gỡ thời gian xem ta này tiễn lấy cái kia thuyền nhỏ liều lĩnh nhân tính mệnh cam linh cổ tay buông lỏng tiện tự sao băng bắn ra vèo phấp m ũ tên này chính giữa lang thao trái tim từ lang thao thân thể đâm thủng ng vững vàng đóng ở mông trùng cột bụng trên lập luận sắc sảo a lăng thao hét lên rồi ngã gục chu vi thủy quân tướng sĩ cuốn quýt xuống tới t h ư ớ n g quân n g ư ơ i như thế nào t h ư ớ n g quân t r ư ơ n g bảy mươi sáu trần lâm hiệp văn t r ư ơ n g bảy mươi sáu trần lâm hiệp văn lăng thao chiết trận cầm phàm tặc ở cam n i n h xuất lĩnh dưới thừa cơ tiến lên vây quét giang đông thủy quân rắn mất đầu đại bại mà về lăng thao hăng hái nên vì tôn sách cướp đoạt hoài nam thương hội quay đầu lại trở lại chỉ là một bộ thi thể lăng thao tôn sách hai tay run dày không dám xoa xoa lăng thao thi thể là ai hại ta thủy quân đại tướng là ai tôn sách lâm thanh khản cả giọng l ư giang một trận chiến giang đông tổn hại lăng thao tôn hà tứ côn trịnh sương bốn viên đại tướng có thể gọi thắng thảm mà tôn sách dự định mục tiêu chiến lược nhưng không có đạt đến trận chiến này giang đông quân nhìn như thủ thắng kỳ thực thất bại hại lăng thao người đến tột cùng ở đâu tôn sách giáng dấp tựa hồ muốn nuốt sống người ta chu du khẽ thở dài ta đã thăm dò bán giết lăng thao người tựa hồ là trường giang trên cầm phản tặc bây giờ nhóm này tặc người đã lên phía bắc chôn xa ta quân không thể đuổi theo bá phủ chúng ta tổn thất tuy rằng không nhỏ nhưng được l ư giang bây giờ làm dán thông báo an dân củng cố giang đông như đầu ngày sau cùng tào tháo viên thiệu tranh đấu cầm p h ă m tặc tôn sách siết chặt nằm đấm giọng căm hận nói thu n à y hận này ta tất báo chi đợi ta nhất thống thiên hạ thời gian dù cho đổi tới chân trời góc biển cũng phải đem cầm phảm tặc đổi tận giết tuyệt cùng tôn sách bi thảm không giống lưu hiệp gần nhất khoảng thời gian này cuộc sống gia đình tạm bổn trải qua rất là thích ý tào tháo nằm trên giường không nổi trần quân đối với lưu hiệp lại làm ở một con mắt nhắm một con mắt thái độ lưu hiệp có thể tùy ý ở hứa đô nội thành du đẳng gần nhất những ngày qua hắn liên tiếp đi đến đ i ê u thuyền ở lại sân thường xuyên cùng t à o thực chờ người uống rượu phú thơ vẫn như c ũ không người nào dám thuyết tam đạo tứ hơn nữa lưu giang tin tức tốt cũng đang không ngừng truyền đến triệu vân phát tới thư tín nói bọn họ đã thành công đem hoài nam thương hội tài nguyên cùng hạt nhân nhân viên vận ra chính hộ tống bọn họ đi đến hứa đô bùm cong đ i ê u thuyền chỗ ở bên trong lưu hiệp chính vung vậy s o n g kiếm cùng tay cầm họa kích nữ tử chiến ở một chỗ trải qua khoảng thời gian này tu luyện hắn đã có thể cùng lữ linh khỉ luật bản hơn m ư ơ i chiều chỉ là vẫn như cụ đánh không lại cái này nữ võ giả lữ linh khỉ kế thừa lữ bố thiên phú bàn về s hay là có thể cùng hạ hầu ân đánh cho có đến có vẻ cảm giác được chính mình nội tức tiêu hao hết lưu hiệp một mũi tên đẩy ra lữ linh khỉ hoa kích lui về phía sau một bước không đánh ngày hôm nay liền luyện đến nơi này lữ linh khỉ cũng thu r ồ i hoa kích tự đáy lòng tàn dương ngươi này tập võ thiên phú còn thật là lợi hại a ta vừa mới bắt đầu cùng cha tập võ thời điểm so với ngươi có thể k é m xa đ i ê u thuyền mệnh mấy cái nha hoàn đem sơn hào hải vị mỹ vị mang lên bàn đá đối với lưu hiệp cùng lữ linh khỉ chào hỏi công tử linh khỉ tới dùng cơm lưu hiệp lúc này đem bảo kiếm thu hồi xoa xoa tay đi đến bên cạnh cái bàn đá đ trải qua khoảng nghệ của thời gian này ở chung lữ linh khỉ đã biết được lưu hiệp thân phận chân chính có điều lưu hiệp vẫn kiên trì để người nhà họ lưu gọi chính mình vì là công tử Sắp rồi. lưu hiệp đối với lữ linh khỉ cùng điêu thuyền cười nói hiện tại ta mặc dù không cách nào triệt hồi ngoài cửa hộ vệ quá chút thời gian nhưng có thể nghĩ biện pháp mang bọn ngươi đi ra sân nhìn chỉ là những n à y đều cần thời gian hay là quá tới mấy năm sau đó ta có thể đem các ngươi đều nhận được trồng cung ở lại thật sự có thể không lữ linh khỉ hai mắt t ỏ a ánh sáng đối với lưu hiệp hỏi hoàng cung có phải rất lớn hay không à mỗi ngày ở tại khu nhà nhỏ này bên trong ta đều muốn giết đương nhiên hoàng thành mà có một tòa thành lớn như vậy lưu hiệp cùng lữ linh khỉ trong lúc nói cười hạ hầu ân từ ngoài cửa đi vào đối với lưu hiệp bầm báo khởi bẩm bệ hạ tướng phủ truyền đến tin tức nói thừa tướng có thể đứng dậy ngày mai lên triều thừa tướng gặp vào triều chấm biết rồi lưu hiệp khẽ gật đầu một cái đứng dậy đối với điêu thuyền cùng lữ linh khỉ nói rằng ta muốn hồi cung chuẩn bị ngày mai lên triều hai vị cô đương ngày khác trở lại bãi phòng điêu thuyền ôn lu nói công tử lúc này lấy đại nghiệp làm trọng không cần thường xuyên đến thăm nhìn chúng ta lữ linh khỉ thì lại lau miệng đối với lưu hiệp nói công tử ngươi có thể nhất định đừng quên muốn dẫn ta đi ra ngoài dạo chơi a lưu hiệp xoay người khoát tay h á một cái năm nay tân xuân trước nhất định thỏa mãn n g u y ê nguyện vọng này ngày mai bách quan vào c h i ề u lưu hiệp ngồi ở long y dì lại lần nữa nhìn thấy bị bệnh liệt dường tào tháo đứng ở bách quan trước tào tháo ngoại trừ sắc mặt có chút trắng xám ở ngoài hầu như cùng người thường không có gì sai biệt lưu hiệp trong lòng âm thầm cảm khái tào tháo con này phong bệnh t ừ n g trận nếu có thể một hơi để tào tặc ốm chết là tốt rồi lưu hiệp đem tài hoa hơn người khí trắng cùng dấu kín thuật đều ra chỉ đến trên người chân thành nhìn tào tháo nói thái sư gần nhất ốm đau chấm lo lắng không n ớ mỗi ngày vì là thái sư cầu phúc khẩn cầu thái sư sớm ngày khôi phục bây giờ thừa tướng bệnh tình tốt đẹp có thể thấy được là trời cao thỏa mãn lòng phục hoàn vương tử phục chờ đại hán trung thần nhìn lưu hiệp biểu hiện lắc đầu liên tục bệ hạ đây là làm sao lúc trước còn có thể với bọn hắn đồng thời cùng chung mối thủ lén lút khóc một hồi mắng một mắng tào tặc hiện tại thật giống triệt để ngã về tào tặc bên kia nếu là liền bệ hạ đều cùng tào tháo thành đồng bọn đại hán giang sơn chẳng phải càng thêm không hy vọng tào tháo đối với lưu hiệp thái độ vẫn tính thỏa mãn hắn cao giọng đối với lưu hiệp đáp lại nói thiên hạ nhũ nhương thần lại sao dám ở lâu d ư n g bệnh khởi bầm bệ hạ n ị c h tặc lưu bị cấu kết phản tặc viên thiệu muốn hưng loạn binh thảo phạt lên mã quân m ộ ư ơ i năm vạn bộ quân m ộ ư ơ i năm vạn hướng về lê dương mà tới nghe nói viên thiệu lên ba mươi vạn đại quân công t à o trung thành với đại hán triều thần từng cái từng cái vui mừng k h ô n xiết tựa hồ khôi phục đại hán thời cơ liền muốn đến lưu hiệp thì lại mỉm cười đối với tào tháo nói ba mươi vạn đại quân thì lại làm sao c h ô n g có thái sư sao phải sợ chỉ là phản t ậ c đúng là trần lâm văn trương trâm cảm thấy rất hứng thú thừa tướng có thể để người ta niệm cho chấm nghe một chút sao lưu hiệp nhân vật giả thiết chính là yêu viết thơ yêu viết văn, văn nghệ thanh niên đương nhiên muốn đối với trần lâm văn trương biểu thị ra hứng thú nông hậu tào tháo trầm giọng nói. bệ hạ nếu muốn nghe hịch văn cái kia liền để trình dục nghiệm cùng bệ hạ nghe đi chúa công chuyện này trình dục muốn nói lại tôi tuy nói hịch văn truyền khắp thiên hạ cả triều văn vũ đô biết trần lâm viết cái gì có thể ở trên triều đường công nhiên đọc lên đến vẫn sẽ có ảnh hưởng rất không tốt không sao nghiệm ta Tà tào mạnh đức lại há lại là viên thiệu chỉ là hịch văn có thể chửi tới l i ê n để bệ hạ cùng cả triều chư công nghe một chút trần lâm tài hoa đến tột cùng làm sao được rồi tào tháo mệnh lệnh trình dục bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhảy ra thư tử ở bên trong cung điện tụ nói may nghe minh chủ đầu nguy lấy chế biến trung thần lự khó có thể lập quyền là lấy có phi thường người sau đó có phi thường sự chương bảy mươi bảy lấy ra màu cam mệnh cách diễn n h u chương bảy mươi bảy lấy ra màu cam mệnh cách diễn n h u t r â n lâm bản này hịch văn lưu loát t r u n g thần nín hơi yên lặng nghe trước hai đoạn cũng cũng còn tốt chỉ là một trận nói có sách mách có chứng đến thứ ba đoạn liền bắt đầu chỉ vào tào tháo mũi mở mắng tào tháo ông nội trung thường thị đẳng cùng tả từ hoàng cũng làm yêu q u á n h nhiệt thao thiết thảo hành thương hóa ngực dân phụ tung khất cái mang theo dưỡng nhân tàng giả vị tháo chế yếp di xấu bản k ô n g ý đức g i o phóng hiệp thật loạn nhạc、họa. trần lâm mắng tào tháo thái ra ra ra cha lại đến tào tháo bản thân ơ n hầu như tào tháo tổ tông mấy lời đều tại bản này hịch văn bên trong n ổ i danh p h ú c hoàn g trợ trung thần nghe được trong lòng hô to đã nghiền âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác tào tháo nhưng sắc mặt không hề thay đổi quan sát các triều thần phản ứng lưu hiệp trong lòng nghĩ thầm khá lắm tào mạnh đức sở dĩ để trình dục trước mặt mọi người niệm này hịch văn là muốn quan sát phản ứng của mọi người bực này hành vi cùng triệu cao chỉ hiệu bảo ngự rất là tương tự nhìn ra ai đối với mình lòng mang bất mãn sau đó tìm cơ hội tính sổ quả nhiên gián trá tào tháo dòng chính từng cái từng cái tức giận bất bình vương tử phục t r ù n g tập nô thạc chờ người nhưng là mông trộm chờ trình dục đọc xong hình văn tào tháo cười nhạt một tiếng đối với lưu hiệp thi lê nói vậy hạ có văn sử người tất nên có vũ lược t ệ trần lâm chi văn tuy là vì xuất sắc có thể viên bản sơ nhưng vũ lược không đủ thần chỉ cần đem binh lên phía bắc tạc quân tất nhiên một đòn m à hội tào tháo đánh giá lưu hiệp muốn nhìn một chút lưu hiệp đối với bản này hịch văn là thái độ gì lưu hiệp biết tào tháo là nghĩ g a binh lại không yên lòng chính mình sợ chính mình ở trong triều làm sự tình tuy rằng hiện tại chính mình đem tào lão bản giao động không sai có thể chính mình thân là thiên tử tào tháo vĩnh viễn sẽ không triệt để tín nhiệm chính mình cũng được nếu tào tháo muốn nhìn chấm thái độ chấm liền cho hắn trên thái độ diễn tịch mà ai còn không phải cái ảnh đế lưu hiệp vũ một cái lo nghỉ giận dữ giận dữ nói thừa tướng chính là ta đại hán xương cánh tay làm sao có khả năng là viên thiệu trong miệng cưỡng ép thiên tử khi quân vong thượng gian tặc chấm cùng thiên hạ b á c h tính đều hy vọng thừa tướng đây nếu như không có thừa tướng thiên hạ không biết muốn buộc lên bao nhiêu nghịch tặc đến hắn trần lâm không phải có thể chửi bới thừa tướng sao c h ấ m cũng phú một câu thơ vì là thừa tướng chính danh lưu hiệp đem k h í trảng tài trí hơn người vận chuyển tới cực hạ cao giọng t ụ n g nói cuộc đời chính khí tốt hướng đoan thân đam thiên hạ thế khó trung tự xích q u y khinh nắng nóng thanh như thu thủy văn sông to phi ảnh tung hoành p h ù h á n thất ỷ t i ê n kiếm ra cựu châu hàn hậu đức hiện danh chiêu tứ hải vũ lược văn thao c h ấ n văn sông lưu hiệp lưu loắt một bài thơ t ụ n g ra không riêng tào tháo bồi dối trong triều văn võ đại thần đều đi theo bồi dối càng la phục hoàn hắn một mặt choáng váng nhìn lưu hiệp bệ hạ bài thơ này có chút quá mức định mặt chứ chính mình bệ hạ cũng không như thế thổi phồng quá chính mình a tại sao bệ hạ muốn chơi mệnh thổi phồng tào tặc lẽ nào là bị tào tặc dọa sợ không được ta đến mau mau liên lạc nghĩa sĩ chu diệt tào tặc nếu không thì bệ hạ liền hủy ở tào tặc trong tay tào tháo nhi t ử tào trương đứng ở võ tướng đội ngũ bên trong cảm động đến nước mắt đều muốn hạ xuống phụ thân quả nhiên là trung thành với thiên tử cực đoan c h i thần liền bệ hạ đều tự mình viết thơ đối với phụ thân tán dương rất nhiều quân thần hiểu nhau hình ảnh cỡ nào tốt đẹp a ta cũng phải xem phụ thân như thế thế sống chết cống hiến cho bệ hạ vì là bệ hạ đại nghiệp bất kể nhảy vào nước sôi lửa b dương tu khỏe miệng mơ hồ c o n g lên bậy hạ bài thơ này viết đến thật tốt ta ố t t ở dương tu xem ra này thơ mắng tào tháo mắng có thể so với trần lầm tản n h ẫ n hơn nhiều chỉ vào mũi chửi m à n ó không tính mắng không hề có một tiếng động trào phúng mới càng trí mạng dương tu có thể nhìn thấu điểm này cũng không phải là hắn so với tào tháo càng thông minh mà là hắn so với tào tháo càng hiểu rõ lưu hiệp trí hướng tào tháo vẫn bị lưu hiệp khí chẳng cùng giấu kín kỹ năng mê hoặc hắn không nhịn được tự hỏi mình chính mình thật sự có hoàng đế nói tới tốt như vậy sao xem ra hoàng đế vẫn là rất kính trọng mình ngẫm lại khoảng thời gian này lưu hiệp chuyện làm tôn kính chính mình vì là Thái Sư. được đồng chiêu hãm hại ngay lập tức tìm đến mình chính mình sinh bệnh canh giữ ở bên g i ư ờ n g từng việc từng việc từng kiện có thể không phải là một cái ỷ lại thừa tướng đấu chủ tào tháo trong lòng không khỏi cảm k h á i nói hoàng đế như vậy tính cách sinh ở thịnh thế hay là hiền minh tri quân chi tiết sinh ở thời loạn lạc tuy rằng hoàng đế như vậy ỷ lại chính mình có thể tào tháo vẫn như c ũ không thể là lưu hiệp c ô n g hiến cho hay là ám sát đồng c h á c tào mạnh đức có thể phát giả chiếu chỉ hiệu triệu thiên hạ chư hầu đánh giặc tào mạnh có thể có thể trải qua nhiều năm nam trinh bắc chiến thật vất vả trở thành trung nguyên bá chủ tào tháo nhưng không cam lòng chỉ là một cái đại hán trung thần hắn muốn ở thời loạn lạc thành tựu một phen bá nghiệp độc thuộc về hắn t ạ o mạnh đức bá nghiệp có điều xem ở lưu hiệp đối với mình như vậy tín nhiệm tào tháo cũng sẽ ô n g mất cân giò bà thò c h a i rượu đối với lưu hiệp quản thúc rộng dai đến đầu một ít để lưu hiệp thắng ngày trải qua lại khá hơn một chút tào tháo ngẩng đầu lên nhìn về phía lưu hiệp ánh mắt trở nên càng thân cận mấy phần b ậ y hạ chi tơ thần không dám nhận tào tháo nói ra câu nói này lúc hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên keng tào tháo đối với ký chủ độ thân thiện tăng lên trên diện rộng trước mặt độ thân thiện sáu mươi ký chủ thu được nhận thưởng cơ hội một lần có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp không chút do dự ở trong lòng đáp lấy ra tào tháo không so với người bên ngoài hắn nhưng là cuối thời nhà hán đệ nhất gian hùng có thể tuân ra đồ vật đều không ngoại lệ đều là tinh phẩm chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu c a m mệnh cách diễn mưu diễn mưu màu c a m mệnh cách tào tháo mưu lược t r ắ n g lệ vận chủ diễn mưu quất vũ nội nắm giữ này mệnh cách người trí lực cùng chính trị trị tăng cao một trăm linh cùng quân địch lúc tác chiến có thể thu được ba mươi may mắn trị bổ trợ lưu hiệp cười đối với tào tháo nói rằng thừa tướng như không gánh nổi chấm tán thưởng trên đời còn có người phương nào gánh chịu thừa tướng chính là ta đại hán trụ cột chấm biết này thơ chính là muốn cho người trong thiên hạ cũng biết thừa tướng công tích vĩ đại nếu như thế thân khấu t ạ bệ hạ thành nhân tào tháo cho lưu hiệp hành đại lễ đối với lưu hiệp hỏi bệ hạ này thơ tên gì lưu hiệp đáp thơ tên đưa thừa tướng chấm biết bài thơ này không chỉ có muốn tán tụng thừa tướng cao thượng phẩm cách cũng phải cổ vũ tam quân tướng sĩ sĩ khí chúc ta đại hán tướng sĩ、si、chiến thắng trở về thân tao tháo đại các tướng sĩ、si、cảm tạ bệ hạ ân trọng tao tháo lại đối với lưu hiệp cúi đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ nói chương bảy mươi tám hạ hầu đôn thủ thành thỉnh giáo hạ hầu ân mấy ngày sau tào tháo tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân binh tiến vào lê dương đón đánh viên thiệu đồng thời mệnh hạ hầu đôn làm chủ tướng xuất đại quân mười vạn trấn thủ hứa đô lưu đại vương trung hai tướng xuất quân năm vạn đánh tào thừa tướng cờ hiệu binh tiến vào từ châu chinh phạt lưu bị hứa đô chính vụ quyền to thì lại do tuân đúc cùng tào phi trưởng quản tào tháo mệnh tào phi phụ trợ tuân đ ú c trưởng q u ả n chính vụ liền có thể nhìn ra được hắn đối với tào phi mang nhiều kỳ vọng hay là tào phi sẽ là kế tào ngang sau khi cái thứ hai có cơ hội kế thừa tào tháo đại vị người tào tháo vừa rời đi hứa đô tào phi liền đem thủ thành đại tướng hạ hầu đôn hoán đến trong phủ hạ hầu đôn một thân giáp trụ đối với tào phi hỏi công tử hoán mặt tướng đến đây chuyện gì tào phi đối với hạ hầu đôn thái độ cực kỳ khiêm c u n g thi lễ nói tào phi nhìn thấy nguyên nhượng tướng quân cẩn thận tính ra tướng quân vẫn là phi tốc phụ cũng không quá đáng hạ hầu đôn có chút choáng ứng tiếng nói công tử có việc nói thẳng liền có thể vậy ta cứ việc nói thẳng bây giờ phụ thân mang binh đi vào cùng viên thiệu quyết chiến chúng ta nhất định phải ổn định trong t r i ề u thế cuộc càng là hoàng đế không thể ra bất kỳ sai lầm phụ thân cho phép hoàng đế ở trong thành du lịch chuyện này ta vốn là cực lực phản đối có thể phụ thân có lệnh trước chuyện này ta cũng không thể nói thêm cái gì ta tìm tướng quân đến chính là muốn căn dặn tướng quân nhất định phải nhìn kỹ hoàng đế ngàn vạn không thể để hoàng đế ở hứa đô làm sai lầm bằng không hứa đô một khi loại lên nhưng là sẽ ảnh hưởng tiền tuyến đại của ta trải qua chức danh sĩ yến tào phi đối với lưu hiệp vẫn phi thường kiến kỵ chỉ là tào tháo không cho tào phi nhúng tay bậy hạ việc tào phi lúc này mới n h ì n xuống hiện tại tào tháo mang binh đi đến lê dương tào phi có nhúng tay hứa đô chính vụ quyền lực hắn rốt c ụ c có thể làm một chuyện tào tháo không ở tào phi dự định hào hào chen ép một hồi lưu hiệp hung hăng t i ê u ngạo thuận tiện s i ê u tập lưu hiệp mưu phản chứng cứ đúng ở tào phi trong lòng lưu hiệp nhất định có mưu phản chi tâm ý nghĩ thế này lừa quá phụ thân tào tháo nhưng không gạt được chính mình lý tưởng nhất trạng thái là phụ thân một lần đánh bại viên hiệu chính mình thì lại bắt được lưu hạ hầu đôn là tào tháo cực đoan hắn cảm thấy đến tào phi nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý liền gật đầu nói công tử yên tâm có ta ở tất nhiên gặp đối với hứa đ ô nghiêm phòng thủ tự thủ ta này liền trở về lấy ra một cái phương án đến nhất định sẽ bảo đảm bệ hạ an toàn cũng sẽ không để gian định tiểu nhân tới gần bệ hạ h ạ hầu đôn ôm quyền trở ra tào phi khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lưu hiệp ngươi không phải yêu thích đầu độc phụ thân ta sao hiện tại hắn không ở hứa đô hứa đô do ta tào tự hoàn làm chủ có chút món nợ chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán song thể tướng quân hạ hầu đôn cũng không am hiểu trí mưu h ắ n hồi phụ sau khi lập tức đem túc trí đa mưu đệ đệ hạ hầu ân gọi lại trong phủ t ừ an phi công tử để ta nhìn kỹ bệ hạ n g u hình cũng cảm thấy việc này khá làm trọng yếu chúng ta đến tột u cùng làm sao làm mới có thể bảo đảm bệ hạ an toàn bảo đảm triều đình an ổn đây hạ hầu ân thầm nghĩ trong lòng khá lắm t à o tử hoàn quả nhiên đối với bệ hạ có địch ý việc này ta làm mau chóng bẩm báo bệ hạ mới được nếu ca ca hạ hầu đ ô n hướng mình tỉnh giáo hạ hầu ân đương nhiên phải cho huynh trưởng ra mấy ý kiến hay hạ hầu ân cười đối với hạ hầu đôn nói rằng huynh trưởng thực chuyện này người căn bản không cần căng thẳng ta cùng tử anh là bên cạnh bệ hạ ngự lâm quân thống lĩnh có hai chúng ta ở ngươi cảm thấy đến bệ hạ có thể làm n g a sao hạ hầu đôn gật gật đầu đ ể đệ hạ hầu đơn giống như chính mình là tào tháo cực đoan có hắn ở hoàng đế bên người hạ hầu đôn đúng là y ê n tâm hắn trầm ngâm nói lời tuy như vậy có thể bệ hạ xuất cung quá mức nhiều lần cũng không thỏa đáng nếu như có có ý đồ riêng gian định tới gần bệ hạ rất có thể có thể làm ra đối với chúa công thai hạ i việc hơn nữa bệ hạ không đợi ở trong cung an toàn cũng không cách nào bảo đảm a ta nghị phái binh hạn chế bệ hạ xuất hành ở thừa tướng xuất trinh trong lúc không cho phép bất luận người nào ra vào hoàn thành ng k h ô n g t hầu í c h hợp. Hạ h ân lắc đầu nói cho phép bệ hạ ở bên trong thành dung o ạ n đây là chúa công mệnh lệnh chúng ta làm thân tử chỉ cần chấp hành chúa công mệnh lệnh tại sao có thể bóp méo chúa công chi mệnh vạn nhất chúa công trở về bệ hạ với hắn tố khổ cái này giam cầm bệ hạ tội danh chúng ta e sợ đảm đ ư ơ n g không nổi huynh trưởng yên tâm bệ hạ ngoại trừ sống phong túng ở ngoài đối với hắn sự không có bất cứ hứng thú gì có ngu đệ một tấc cũng không rời theo hắn cái gì hạng giá áo túi cơm có thể đến gần bệ hạng hạ hầu đôn gật đầu liên tục hiền đệ nói có lý chỉ là bây giờ hứa trừ bị thừa tướng mang đi lê dương chứ ngươi ra còn nên có một viên đại tướng bảo hộ ở bệ hạ bên cạnh như vậy ta mới có thể yên tâm ngươi cảm thấy đến do ai đến cùng người cùng hộ vệ bệ hạ thích hợp tào tử văn hạ hầu ân đối với hạ hầu đôn đề nghị t ử văn chính là thừa tướng thân tử võ nghệ cao cường do hắn theo ta cùng hộ vệ bệ hạ bất luận bệ hạ đi tới cái nào đều có thể bảo đảm không có sơ hở nào Diệu A. Hạ hầu đôn tự nhiên hiểu niết miệng cười nói. Có tử văn cùng hiền đệ ở. Bệ hạ mỗi tiếng đệ bệ Hầu A. ra, Hạ hạ Đôn văn cùng tự tử Có ở, cũng sẽ tán thưởng ta cao minh cứ làm như thế hạ hầu ân chắp tay bài nói cái kia ngu đệ vậy thì đi sắp xếp hạ hầu ân nói xong xoay người liền đi còn chưa đi ra hai bước liền lại nghe thấy hạ hầu đôn âm thanh từ phía sau chuyển đến chậm đã hạ hầu ân không khỏi cả kinh làm sao chính mình huynh t r ư ở n g sinh dị đại não bắt đầu vận chuyển hắn quay đầu hướng hạ hầu đôn cười nói huynh trưởng còn có chuyện gì hạ hầu đôn chân thành nói là trước đồng chiêu việc hiện đệ cha ra đồng chiêu tổ chứng ở kỳ hạn trước phá án thời điểm còn giút vi huynh ở chúa công trước mặt nói ngọt vi huynh nói tới đây hạ hầu đôn âm thanh có chút n g ẹ y nào thiên môn vạn ngự hóa thành một câu nói cảm tạ a hạ hầu ân thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng huynh trưởng thông minh đột nhiên o n l i nguyên e n lai như c ũ là cái k i a t h u ầ n phát phúc hậu hảo huynh trưởng huynh trưởng khách khí với ta cái gì huynh đệ chúng ta có vinh cùng vinh huynh trưởng đến chúa công thưởng thức n g u đệ cũng có thể theo thâm lây hay là ngày nào đó n g u đệ phát đạt cũng có thể trợ giúp huynh trưởng hạ hầu đôn ha ha cười nói từ an có phần này tâm liền được rồi có điều ngươi võ đạo tu vì không tới tiên tiên làm quan e sợ làm có điều ngươi ca chúng ta hạ hầu ra còn phải là dựa vào ta cùng rượu tài đến phát dương quan đại n g ư ơ i cùng tử anh đ à n g hoàng làm việc là có thể ngu đệ ghi nhớ huynh trưởng giáo huấn hạ hầu đôn hành động rất nhanh đến ngày thứ hai tào trương liền mang theo bọn hộ vệ đến hoàng cung đưa tin lưu hiệp nhìn thấy tào trương kinh hỷ dị thường lôi kéo tào trương tay cười to nói thử văn chấm t r i n h tây tướng quân n g ư ơ i rốt cục đi đến chấm bên người tào trương hơi có chút n g ạ i ngủng đối với lưu hiệp nói vậy hạ t h â n hiện tại chỉ là một tên hộ vệ đầu lĩnh khoảng cách trình tây tướng quân còn sớm chương b ả giang đông nhị tiểu chương b ả giang đông nhị tiểu lưu hiệp cười đối với tào trương cố gắng nói tào công năm đó không cũng là lạc dương bắc bộ h ủ mạ n g ư ơ i hiện tại hộ vệ thống lĩnh thân phận cùng tào công năm đó lẫn nhau so sánh nhưng là chỉ cao chớ không thấp hơn ngày hôm nay chấm muốn xuất cung du lịch một phen hộ vệ chấm trách nhiệm liền giao cho tử văn tử văn chấm yêu quý ngươi đối mặt tào trương lưu hiệp trực tiếp mở ra nhân nghĩa vô song khí tràng tào trương chỉ cảm thấy lưu hiệp vô cùng thân thiết mỗi một câu nói đều để cho mình như gió xuân ấm áp đang nghĩ đến lưu hiệp cho phụ thân tào tháo viết cái kia thủ đưa thừa tướng chỉ cảm thấy lưu hiệp là thiên hạ ít có hiền minh tri quân phụ thân cùng bệ hạ quân thần hiểu nhau là bệ hạ cực đoan c h i t h ầ n chính mình cũng không thể thua cho phụ thân cực đoan với bệ hạ là tào t r ư ơ n g kế thừa phụ thân tào t h ả o ý chí thể hiện duy tào t r ư ơ n g để người chăn ngựa xuống xe tự mình làm lưu hiệp khu lái xe ngựa hạ hầu ân thì lại mang theo bọn hộ vệ từ bên bảo vệ đoàn người bên ngông quần quần hướng về thành phòng võ quán mà đi đi tới t h a n h phòng cửa võ quán nơi lưu hiệp xuống xe đối với tào t r ư ơ n g nói rằng có người ngoài thời điểm gọi ta là công tử liền có thể ta đến lượt kiếm không thích có người q u y dối các người ở chỗ này cho ta bảo vệ tốt bất luận người nào không cho đi vào tào chương xúc động đáp xin nghe công tử chi mệnh xe ngựa đứng ở cửa võ quán hạ hầu ân cùng tào trương cùng ở đây bảo vệ lưu hiệp thì bị xử á nên n tiến vào võ quán bên trong hai người đi vào nội viện lưu hiệp liền nhìn thấy vài cái khuôn mặt quen thuộc chờ đợi ở đây triệu vân diêm tượng võ an quốc chỉ có một cái làn g i a ngâm đen thân mặt cầm ý ỉa tuấn lãng cương nghị hán tử là khuôn mặt mới từ lúc mấy ngày trước mọi người trở về đến h ư a n sương đến thanh phong võ quán chờ đợi lưu hiệp nhìn thấy lưu hiệp mọi người đồng thanh bài nói chúng ta bài kiến bệ hạng ư vị mò mời lên chấm đều nghe nói lần này lưu giang hành trình các ngươi làm phi thường đẹp đẽ có các ngươi như vậy thần tử thật là chấm may mắn vậy lưu hiệp cố gắng mọi người vài câu ánh mắt liền rơi vào cam linh trên người đây là chấm đại tướng cam linh chứ lưu hiệp mừng rỡ tiến lên nắm chặt cam linh bàn tay đối với cam linh nói chấm sớm liền biết rồi cam hưng bá với lư giang lập xuống đại công nếu không có hưng bá ở hoài nam thương hội e sợ không dễ như vậy vẫn đến hứa đô cam linh có thể từ một giới thủy tặc đầu lĩnh nhảy một cái mà thành hoàng đế giới trướng đại tướng đối với hắn mà nói lại như nằm mơ như thế vì là bệ hạ cống hiến cho là thần việc nằm trong phận sự lưu hiệp gật g ủ đối với mọi người nói lần này chư khanh lập xuống đại công có công chấm không thể không thưởng chấm liền phong diêm tượng vì là ngự sử đại phu triệu vân vì là lòng tương tướng quân võ an quốc vì võ liệt tướng quân cam ninh vì là phấn uy tướng quân mỗi người tiền thưởng trăm lạng chư khanh đồng lộc đều do thương hội lãnh mọi người đồng thanh bài nói chúng thần tạng lô hoàng lẫn trọng hoàng đế phong thưởng quan chức tự nhiên là hàng thật đúng giá quan chức chỉ có điều hiện tại triều đ ì n h vì là tào tháo bản thân quản lý bọn họ mấy vị này lưu hiệp tư phong tướng quân không thấy được ánh sáng có thể bất luận triệu vân vẫn là cam linh trong lòng cũng biết sẽ có một ngày lưu hiệp chân chính quân lâm thiên hạ đứng ở cả triều văn võ trước mặt lúc bọn họ chức quan chỉ có thể càng to lớn hơn sở hữu vinh dự quan chức đều không đủ vì l à quý bọn họ chính là phụ tá bệ hạ trung hương đại hán từ lòng c h i thần đều đứng lên đi này lại không phải ở trong c u n g không nhiều như vậy quý cụ nhiều ngày không gặp chấ cũng nhớ các ngươi đến cùng chấm uống ngon một bữa rượu cam linh tiến đến lưu hiệp bên người lặng lẽ cười nói kha kha bệ hạ chuyện uống rượu trước tiên thong thả thần lần này từ lư giang mang cho ngươi chút lễ vật trở về lễ vật lễ vật gì bệ hạ lên lầu nhìn liền biết rồi mọi người chen chúc lưu hiệp đi đến trên lầu làm lưu hiệp bước lên lầu hai thời điểm ánh mắt liền bị trên lầu hai cô gái hấp dẫn này hai cô bé dáng người gầy gò h i ể u điệu làn da vô cùng m ị n màng tóc đen thui nhu thuận rất có giang nam nữ tử phong vận các nàng ngũ quan vô cùng tính xảo con ngươi đại mà loại sáng lại như lưu hiệp kiếp trước nhìn thấy mảng gạ thiếu nữ bình thường luận nhan c h ỉ còn muốn so với phục hoàng hậu cùng đồng quý phi càng hơn một bậc lưu hiệp tướng mạo anh tuấn tự không cần phải nói then chốt là trên người hắn còn có một loại khiến người ta thoải mái thân và khí chất làm cho các nàng hai người căng thẳng tâm tình đều giảm bớt không ít nhị tiêu sớm biết mình muốn tới kinh thành phụng dưỡng t h i ê n tử tuy rằng dọc theo con đường này nghe không ít diêm tượng cùng triệu vân đối với lưu hiệp khen các nàng vẫn là khó tránh khỏi thất p h ọ n g trong lòng t h ẳ n g đến lúc này nhìn thấy lưu hiệp các nàng mới triệt để yên tâm như vậy một cái phong độ phiên phiên nhân nghĩa tri quân chính là các nàng đợi này dựa vào lưu hiệp nhưng là bị hai cái tuyệt sắt dài nhân cả kinh k h n g nhẹ tiểu b n h tiểu bản hẳn là trong truyền thuyền thuyết đại tiểu không cần đa lễ lưu hiệp quay đầu hướng cam linh chờ người hỏi nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì triệu vân đối với lưu hiệp giải thích bệ hạ là hưng ba tướng quân nói phải cho ngài một niềm vui bất ngờ gọi chúng ta trước tiên chớ đem việc này bẩm báo bệ hạ cam linh cười nói bệ hạ thần cái này lễ vật không biết bệ hạ có hài lòng hay không lưu hiệp nghiêm mặt nói hai vị cô nương chính là ta đại hán con dân làm sao có khả năng xem là lễ vật đưa cho trẫm h ư n g bá trẫm biết ngươi là lòng tốt có thể làm như vậy nhưng là không đúng lưu hiệp rồi hướng nhị tiểu nói hai vị cô nương các ngươi không cần sợ、sệt. dù cho đi đến hứa đô các ngươi cũng là thân thể tự do chấm sẽ không ép buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì nghe được lưu hiệp lời ấy nhị kiều trong lòng vô cùng cảm động đối với lưu hiệp hảo cảm tăng nhiều đại kiều đem lưu hiệp thật ghi vào trong lòng tiểu kiều thì lại cảm động đến nước mắt mông lung thiên hạ tại sao có thể có tốt như vậy hoàng đế a lao hủ kiều nhu y bài kiến bệ hạ mọi người nói chuyện một cái lao giả áo xám từ chết thính đi ra đối với lưu hiệp thi lễ mà bái lao phu cùng nhị nữ là chủ động tùy tùng hưng bá tướng quân đến hứa đô cũng không phải là bị hưng bá tướng quân cướp bóc mà tới mong rằng bệ hạ chớ trách tướng、quân. lưu hiệp đối với cam n i n h do hỏi là như vậy phải không cam n i n h cười nói đúng là như thế đại trưởng phu ha có thể làm ra bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà việt là hai vị cô nương ngưỡng mộ bệ hạ ta mới hộ vệ bọn họ toàn ra đi đến hứa đô thì ra là như vậy là chấp trách oan hưng bá lưu hiệp cầm chặt cam n i n h tay t i ể u n h i tiếp tục đối với lưu hiệp nói lão phu muốn đem nhi nữ giao cho bệ hạ làm cho các nàng chăm sóc bệ hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng đây là trong truyền thuyết đại tiểu kiều lưu hiệp một đời chức vô số người trong lòng nữ thần lưu hiệp muốn nói không thích đó là giả nhưng hắn nhưng không cách nào xem cái thời đại này người như thế chỉ quan tâm cha mẹ chi mệnh hắn càng để ý đại tiểu kiều càng thụ hai vị cô nương ý nghĩ đây đại kiều khuôn mặt thanh tú c n g đỏ nhẹ giọng nói rằng đại sự như thế tự nhiên do phụ thân làm chủ tiểu kiều thì lại giòn tiếng nói ta đã nghĩ theo hoàng đế ca ca đã như vậy xin mời hai vị cô nương theo chấm hồi cùng tùy ý phong làm quý nhân đại kiều tiểu kiều cùng t ê u lên đối với lưu hiệp bài nói nô tỷ khấu tạ ngô hoàng thái nhân chương tám mươi tào phi phẫn nộ chương tám mươi tào phi phẫn nộ tiểu uy cũng là mặt đỏ lừ, lừ. hai cái con gái đều bị lưu hiệp phong làm quý nhân hắn chẳng phải thành đương triều q u ố c trượng cam hương ba tướng quân nói quả nhiên không kém lần này hứa đô hành trình đối với bọn họ k i ể u ra tới nói đúng là đầy trời phú quý sử a bày xuống tiệt r ư ợ u chúc mừng mọi người chiến thắng trở về cũng ăn mừng lưu hiệp có tin mừng n h ị t i ể u r ư ợ u qua ba lượn lưu hiệp bắt đầu cùng người khác tâm phúc thương nghị b ư ớ c kế tiếp an bài chiến lược hoài nam thương hội có cực kỳ rồi rào tài lực còn có một nhánh thành t h ụ thương hội vận doanh q u n đội lưu hiệp tất nhiên muốn đem này chi thương hội vận chuyển lên xem là chính mình trợ lực còn có hoài nam tinh binh binh cùng cầm phan hắn đối với diêm tượng chờ người hỏi chấm hoài nam tinh nhuệ cùng hưng bá c ẩ m phạm doanh hiện nay ở nơi nào diêm tượng đáp khởi bẩm bệ hạ thần đã xem c ẩ m phạm doanh cùng hoài nam quân thu xếp ở thiên kiếm sơn trang lưu hiệp gật ngủ nói rằng hiện tại chúng ta bộ đội giới cờ hơn nhiều toàn bộ ở lại hoài nam sơn trang khó tránh khỏi sẽ bị người có trí nhận biết hơn nữa cũng không được tác dụng nên có chấm dự định đem c ẩ m phạm doanh chia ra làm hai một nửa đóng quân với trường giang phụ trách vận tải nhân tài hàng hóa cùng sự a thiên cơ doanh hợp tác tìm hiểu tin tức nửa kia lên phía bắc hoàng hà ở hoàng hà bên trên bí mật thành lập một tòa thủy trại có thể xuôi dòng thẳng tới thanh ưu cũng k ý bố châu câu thông duyện dự từ ba châu đại hán tương lai mấy năm chiến lược đều ở hà bắc rất sớm bố cục đối với chấm rất nhiều ích lợi cam ninh khâm phục nói vậy hạ nhìn xa trông rộng thần khâm phục nếu như thế thần liền để tộc đệ căn hổ cam báo xuôi nam ta tự mình dẫn dắt các anh em lên phía bắc hoàng hà lưu hiệp rồi hướng diêm tượng nói rằng trọng vũ hoài nam tinh binh cũng không thể toàn bộ ở lại thiên kiếm sơn trang ngươi đem bọn họ phân ra đến khắc kiến một trang gọi là bá đa môn tiến vào hứa đâu ngoại thành theo ấn môn phái võ lâm phong cách làm việc thần rõ ràng cho tới hoài nam thương hội lưu hiệp suy tư chốc lát hướng mọi người nói hoài nam thương hội nội t ì n h đã đầy đủ được rồi trâm chuẩn bị đem thương hội trình hợp thay tên vì là tứ hải thương hội lấy khắp tứ hải cửa hàng thiên hạ tâm ý tứ hải thương hội ngắn hạn chiến lược là ở Hứa đô nghiệp thành tương dương lạc dương các thành lớn mua sản nghiệp đứng vững góc chân vì là chấm giới chướng thế lực cung cấp quần quận không ngừng sung túc tài chính trọng vũ tiên sinh chuyện này chấm liền xin nhờ cho ngươi diêm tượng bài nói thân nhất định phải thành bệ hạ đại nghiệp đem hết toàn lực bệ hạ hoài nam thương hội đại quản sự môn đều là kinh thương cao thủ càng là cố bạch tiên sinh trải qua vô số sóng to gió lớn tứ hải thương hội thần muốn dùng bọn họ đảm nhiệm các thành phân hội c h i chủ chuẩn cái kia c ố bạch mấy ngày nữa mang đến gặp chấm phân phối xong nhiệm vụ lưu hiệp đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi chính mình dưới trướng mạnh mẽ võ tướng dĩ nhiên không thiếu liền có thể gọi tuyệt thế dũng tướng cường giả cũng có triệu vân cùng cam linh hai người hiện tại chính mình thiếu chính làm m ư u thần hiện nay có thể vì lưu hiệp phân lưu nhữ sĩ chỉ có diêm t ư ợ n một người thôi trước tiên như vậy đi chờ có cơ hội chấm ở nhiều mời chào mấy cái mưu thần gian xếp được rồi dưới trướng chư thần lư hiệp bại giá hồi cung hồi cung thời điểm trong đội ngũ có thêm hai người chính là đại k i ể u tiểu k i ể u hai người tướng phủ ở trong hoàng cung thám tử đem việc này bẩm báo cho tào phi tào phi nhất thời nổi giận hắn từ bên trong thư phòng giận dữ đứng dậy tức giận nói khá lắm lưu hiệp phụ thân mới vừa xuất binh mấy ngày hắn liền dám dẫn người vào cung quả thực làm cản chu thước tào phi hét lớn một tiếng một cái người mặc giáp trụ tướng quân liền đẩy cửa mà vào đối với tào phi thi lễ nói chúa công mang tôi giáp sĩ theo ta vào cung chu thước cũng không hỏi vào cung chuyện gì lớn tiếng đáp duy chu thước tự ngạn mới Là tào ố i đến t phi tín n h i ệ mang thân tín tướng một trước trong, tư Hiệp lịch chân bên cùng quần, mạng đại đời Lưu ở m sử theo chú thước dẫn lên bách giáp sĩ thẳng vào cửa cung kết quả mới vừa xông qua cửa cung còn chưa vào điện liền bị tào trương xuất giáp sĩ ngăn cản tào trương bắt mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g đối với tào phi phẫn nộ quát tào tử hoàn ngươi mang nhiều như vậy giáp sĩ vào cung làm cái gì ngươi muốn làm phản sao nhìn tào trương đàng hoàng trịnh trọng g á n vẻ tào phi trong lòng tất thật đấy làm sao ngươi tào tử văn thật coi chính mình là trung thần tướng tài hiện tại tào ra cùng thiên tử là quan hệ gì trong lòng không điểm số sao hắn không muốn cùng tào trương dây dưa k h o á t tay nói ta tìm bệ hạ có chuyện quan trọng ngươi mau mau tránh ra tào trương lạnh lùng nói vừa là yêu cầu thấy bệ hạ ta tự sẽ phái người đi vào t h ô n g bẩm cho tới ngươi mang đến những n à y b ì n h một cái đều không cho phép tiến vào hoàn thành triệu thông ngươi đi bẩm báo bệ hạ duy tào trương giới trướng giáp sĩ tiến vào trong cùng tào phi làm sao đều không nghĩ đến tự mình nghĩ thu thập lưu hiệp còn phải xem tào trương sắp mặt hắn một ngạt lựa giận trong lòng đối với tào trương nói tao tử văn phụ thân rời đi hứa l ô trước mệnh ta tổng nhiếp trong triều chính vụ n g ư ơ i dám ngăn trở ta chẳng lẽ là không nghe phụ thân lời nói sao tào trương mặt không biến sắc phụ thân cũng là bệ hạ t h ầ n tử cũng phải tôn kính bệ hạ huống hồ ngươi tào tử hoàn nhờ ngươi quản chính vụ ngươi c ẩ n t h ậ n lý chính là được rồi ngươi tào tử hoàn có tài cán gì dám mang binh tiến c u n g cưỡng bức thánh thượng tào trương n g ư ơ i tào phi trong lòng nổi giận hắn liền chưa từng thấy tào trương như thế mắt q u é người như thế một cái mắt quét vũ phu lại vẫn là huynh đệ ruột thịt của mình lưu hiệp dẫn theo hai cô gái vào cùng đây là cỡ nào nghiêm trọng sự đại hán hoàng cung là được tào ra nghiêm ngặt quần giáo nếu lưu hiệp có thể tùy ý dẫn người vào cung cái kia mặc kệ ra sao gian định tiểu nhân cũng có thể thân cận hoàng đế bọn họ tào ra ở hoàng cung bố cục chẳng phải là không còn sót lại chút gì nghĩ đến đây tào phi lòng như lửa đốt không nhịn được đem bên hông bảo kiếm rút ra một nửa tránh ra hả tào trương trong tay nhưng là nắm một thanh trường đao thấy tào phi hướng mình nhẹ rằng tào trương nhất thời lấy đao cái đánh mạnh m ặ t đất dưới chân vạch xanh vỡ vụn thành từ mảnh sợ đến tào phi lui về phía sau hai bước hai bên dương cung bạt kiếm thời khắc bên hông treo lơ lửng than bệ hạ chấp thuận ngươi tiến cùng gặp vua nghe được hạ hầu ân lời nói tào phi trên mặt lộ ra c ử i gắn lưu hiệp đến cùng vẫn là một cái bắt con vô dụng sợ hãi bọn họ tào ra coi như tào tử văn cái này mãng phu cho lưu hiệp chỗ dựa lưu hiệp trung quy hay là muốn túi đầu trước chính mình chúng ta đi vào tào phi liền muốn mang giáp sĩ vào cùng hạ hầu ân nhưng đưa tay ngăn cản bọn họ mỉm cười nói phi công tử bệ hạ chỉ để một mình ngươi đi vào những này các tướng sĩ vẫn là lưu ở bên ngoài đi đừng làm cho mạt tướng làm khó dễ tào phi nhìn một chút tào trương cùng hạ hầu ân trầm giọng đối với chu thức chờ người nói các ngươi ở bên ngoài bảo vệ. bên trong hoàng cung có hạ hầu ân cùng hạ hầu kiệt thống lĩnh ngự lâm vân hạ tào phi vẫn như cũ có thể nắm giữ đ ạ i thế chỉ là ngày hôm nay bị tào trương xếp đặt một đạo để hắn rất có vài phần khó chịu hạ tào phi khó chịu dĩ nhiên là muốn bắt lưu hiệp sĩ. tào phi trong lòng âm thầm quyết định ngày hôm nay nhất định phải để hạ hầu ân cùng hạ hầu kiệt đem lưu hiệp đưa vào trong cung hai cô gái bắt tới giao cho hắn đến xử lý Trường Trường Người Người đang đang việc sao? dạy dạy chấm làm tào phi nhìn thấy lưu hiệp nhất thời con ngươi co g ụ c lại đại điện bên trong không chỉ có có lưu hiệp vị hoàng đế bệ hạ này còn có hai cái khác chưa từng gặp khuôn mặt đẹp nữ tử đứng hầu ở lưu hiệp phía sau như vậy dịu dàng khả nhân nữ tử tào phi dù cho là thân là tướng phủ công tử cũng là chưa từng nhìn thấy trong lòng hắn âm thầm quyết định chính mình lần này vào cũng không chỉ có muốn chèn ép lưu hiệp hung hăng t i ê u ngạo còn muốn đem hai cô gái này từ lưu hiệp bên người đó tới tào phi tuy rằng đánh đáy lòng xem thường lưu hiệp có thể nên có lễ nghi vẫn có hàn đôi với lưu hiệp bài nói thân tào phi bãi kiến bệ h Từ hoàn vậy ộ hạ, hạ, hạ, hạ, hạ hành g vàng n thế t vi gặp chấm, không chỉ có trí tự thân an nguy với không để ý cũng là không để ý thiên hạ đại cục càng là hưởng p h i phụ thân ta bảo vệ bệ hạ khổ tâm a nếu trong cung bởi vậy trà trộn vào thích khách ta phụ phái tới bảo vệ bệ hạ mấy doanh ngự lâm quân chẳng phải thùng rông teo to thấy tào phi kích động như thế lưu hiệp nhẹ giọng hỏi y tử hoàn g tâm ý việc này làm xử lý như thế nào tào phi nghĩa chính ngôn từ nói bệ hạ có thể đem này hai tên nữ tử giao cho thần xử lý thần tất gặp đối với các nàng nghiêm hình tra hỏi để khai ra đồng đảng nhìn đến tột cùng là những người gian định muốn mưu hại bệ hạ loạn ta đại hán xa tắc nghe được tào phi nói như vậy đại kiều tiểu kiều sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh các nàng ở tiến c u n g t r ư ớ c liền biết thánh thượng bên người hồ lan nguy trang hoàng đế tình cảnh cũng không phải rất tốt không nghĩ đến có can đảm bức bách hoàng đế gian thần làm đến nhanh như vậy hoàng đế gặp đem các nàng tỷ mội giao ra sao nếu như lưu hiệp thật sự làm như vậy chờ đợi các nàng tỉ m ộ i chính là cực kỳ thê thảm kết cục có thể tưởng tượng đến trước lưu hiệp trên người cái kia một luồng nhân hậu anh hùng khí nhị kiều theo bản năng lựa chọn tin tưởng lưu hiệp lưu hiệp cao giọng đối với tào phi cười nói từ hoàn hiệu lầm chấm giang nam danh sĩ kiểu công vì là t r á n h lưu giang thái h o ạ nâng nhà rời đến hứa đô hai vị này nữ t ử chính là kiểu công con gái chấm dự định đưa các nàng phong làm quý nhân lấy kéo dài đại hán long tự làm sao có khả năng nói là không rõ lai、like、lịch người có điều từ hoàn hộ chấm trung tâm chấm lĩnh không chuyện gì khanh liền lui ra đi nghe lưu hiệp giải thích. tào phi trong mắt lóe ra một vệ tinh mang tiểu công con gái chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại kiểu tiểu kiểu giang nam có nhị tiểu khuynh thành tuyệt sắc đứng đầu thiên hạ nhị tiểu c h i danh dù cho tào phi cách xa ở hứa đô đều nghe nói qua như vậy tuyệt sắc gia nhân há lại là lưu hiệp một giới khôi lỗi phế đế phối nắm giữ muốn nạp nhị tiểu cũng phải là hắn tào tử hoàn như vậy đương đại tuấn tài tương lai thiên hạ c h i chủ lưu hiệp nói càng nhiều càng kiên định tào phi muốn đem đại tiểu kiểu từ bên cạnh hắn cướp đi ý nghĩ tào phi kiên định nói bệ hạ mặc dù là tiểu công con gái cũng khó bảo toàn bọ không phải thích khá thần là nhất định phải mang về chặt chẽ thẩm tra k í n h xin bệ hạ không nên để thần khó làm hả ngươi đang dạy chấm làm việc sao lưu hiệp hư lệnh một tiếng trong n g á y mắt thể hiện ra màu cam mệnh cách gian hùng độc nhất thô bạo l â m liệt khí chẳng thiên tử giận dữ ngã xuống trăm vạn trong n g á y mắt này tào phi phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi máu chạy thành sông không nhịn được lùi về sau ba bước cả người mồ hôi lạnh chạy r ò n g lưu hiệp bên người đại kiều tiểu kiều cũng cảm giác được khí thế của hàn biên hóa trong lòng kinh hại không ớt nguyên lai lưu hiệp không chỉ là nhân quân có khiến người ta như gió xuân ấm áp nhân hậu khí chàng còn có quyết đoán mãnh liệt xa ta ai thô bạo như vậy hoàng đế làm vì là chân long càng là chỉ là quyền thần có thể giàn buộc nhìn lưu hiệp b á khí khuôn mặt tào phi trong lòng càng không tự giác sản sinh sợ h ã i tâm tình phản p h ấ t hắn đối mặt không phải lưu hiệp mà là phụ thân tào tháo đúng lưu hiệp khí thế t r ê n người cùng phụ thân thực sự quá giống sao như vậy như lưu hiệp cũng là phụ thân như vậy gian hùng chờ hắn trưởng không triều đình này định là tào gia diệt môn thời gian a tào phi đối với lưu hiệp lòng kiên kỷ vô hạn tất cao hẳn không thể lập tức đem lưu hiệp diệt trừ có thể tào phi cũng biết hiện tại hứa đô triều đ ỉ n h cần ổn định hắn là bất luận làm sao đều động không được lưu hiệp nếu động không được liền đem hắn g ắ t gao quản thúc lên để lưu hiệp bó tay trong cung không thể động đậy lưu hiệp khí thế cường thì thế nào dù cho hắn thật sự thần văn thánh vũ thì thế nào nhìn trong cung ngự lâm quân thống lĩnh là ai là hạ hậu ân là hạ hậu kiệt là tào trương đều là phụ thân hắn cực đoan c h i thần thậm chí phụ thân hắn nhi tử chỉ cần mình đồng ý lưu hiệp coi như mọc ra cánh cũng phi không ra hoàng cung nghĩ tới đây tào phi lại lần nữa tìm về tự tin ngày hôm nay hai cô gái này lư hiệp giao cũng đến giao không giao cũng đến giao. lưu hiệp nếu như không chủ động giao người chính mình liền mệnh giáp sĩ đem đại tiểu k i ể u kéo ra ngoài tào phi trầm giọng đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ thân lần này đến không phải muốn trưng cầu ngươi ý kiến mà là đến thông báo ngươi dựa theo cha ta đối với hoàng thành quy định người ngoài tuyệt đối không thể vào cung lưu hiệp con mắt hiếp lại đối với tào phi nói nói như vậy tử hoàn là muốn cưỡng ép với trẫm tào phi không có sợ hãi lớn tiếng nói là thì thế nào thánh thượng từng có ta thân là thần tử tự nhiên chỉnh sửa thánh thượng sai lầm giáo bệ hạ là một cái hiển mình tri quân người đến a đem bên cạnh bệ hạ hai cô gái này bắt lại cho ta tào phi vung tay lên dựa theo hắn dự đoán hạ hầu ân gặp ngay lập tức xuất giáp sĩ x u ố n g lên tập nã đại tiểu k i ể u vậy mà hạ hầu ân nhưng vẫn không nhúc đích tào phi nhất thời xuất ruột đối với hạ hầu ân nói thử an tướng quân ngươi vì là sao không nghe ta mệnh lệnh hạ hầu ân là phụ thân đeo kiếm tâm phúc phụ thân lấy thanh công kiếm tứ hắn đối với phụ thân trung tâm tào phi chưa bao giờ nghi ngờ chỉ là chính mình vì sao chỉ huy bất động hạ hầu ân hạ hầu ân thân mật đối với tào phi mỉm cười nói phi công tử thừa tướng chỉ ra lệnh cho chúng ta bảo vệ bệ h ạ cũng không có để chúng không để tào a l m mệnh dám chuyện khác. Thừa tướng mệnh lệnh, chúng Thừa lệnh, không dám không nghe h tướng ta t e Thừa tướng ta ta Tào không có ra lệnh cho chúng ta làm sự, chúng ta cũng không ra cũng có làm làm dám sự, bỡ. phi nghe vậy nhất thời bị hạ hầu ân tức giận đến không nhẹ nay hạ hầu t ử an làm sao nhát gan như vậy một mực lại cố chấp như vậy cứng nhắc mệnh lệnh của chính mình cùng mệnh lệnh của phụ thân không phải như thế sao vẫn là hắn hạ hầu ra căn bản là không đem mình để ở trong mắt tào phi trong lòng âm thầm hận lên hạ hầu ân nếu như đem đến mình chấp trưởng q u y to nhất định phải thật dễ thu dọn hạ hầu ra tào phi càng làm đầu chuyển hướng tào trương nói rằng thử văn việc này c a n hệ trọng đại không thể dung túng hoàng đế ngươi dẫn người đem hoàng đế bên người nữ tự áp xuống nghe tào phi lời nói tào trương không nhịn được dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt đánh giá tào phi chính mình là người nào là bệ hạ cực đoan chi thần đại hán tương lai chính tây tướng quân câu nói như thế này tào phi là làm sao dám nói ra chương tám mươi hai và miệng chương tám mươi hai và miệng dù cho là phụ thân tào tháo ở đây để hắn tào tử văn tập nã bệ hạ tân phi hắn tào trương cũng không thể làm theo chớ nói chi là tào phi tào phi chỉ là một cái cùng hắn thân phận ngang n g a tướng phủ công tử làm sao sẽ như vậy mục không có v u a trên đến tột cùng là ai cho lòng can đảm của hắn vào lúc này long ý lưu hiệp cũng mở miệng tào phi cả gan làm loạn ý đồ ức hiếp quân thượng theo ấn đại hán luật bản đáng chém thủ nhưng nhìn ở thừa tướng trên mặt chấp tạm thời đối với t ử nhẹ xử lý thử văn mặt tướng ở và miệng hai mươi duy thu được lưu hiệp mệnh lệnh tào trương nhưng là không chút nào hàm hồ hắn tiến lên một cái tóm chặt tào phi dội ra lòng bàn tay liền hướng trên mặt của hán tử thử văn người người dám đánh ta tào trương, nói nói, trương, nói nói gia trương, trương, trương cùng bàn t phiến tào phi trực tắt đến tào phi gõ má sưng đỏ lỗ mùi thoát huyết nay vẫn là tào trương hạ thủ lưu tình kết quả nếu không tào trương có thể đem tào phi này một cái nhà xoa sạch bị tào trương mạnh mẽ ngược đãi một trận tào phi rốt cục thành thật hắn quỳ dạp dưới đất không dám nhiều lời nữa một câu lưu hiệp ở trên cao nhìn xuống đối với tào phi hỏi từ hoàn hiện tại biết này bên trong hoàng cung đến tột cùng là ai định đoạt chứ tào phi không nói một lời gật đầu liên tục đáy mắt nhưng tất cả đều là hoàn động lưu hiệp t i ể u tử này thật sự thâm độc không biết dùng phương pháp gì đầu độc tào tử văn cái này mãn phu tào tử văn trong tay khống chế một nhánh hoàng cung thị vệ hạ hầu ân hạ hầu kiệt lại là hai cái chỉ cầu tự vệ r ấ t r ư ớ i ở trong hoàng cung chính mình vẫn đúng là không có cách nào nắm lưu hiệp như thế nào coi như lưu hiệp đánh mặt của mình tào phi cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể tự nhận xui xẻo tào phi trước còn tưởng rằng phụ thân đi rồi mình muốn thu thập lưu hiệp dễ như t r ở bàn tay nhất định sẽ đem lưu hiệp n g ư ợ c đến thê thảm vô cùng bây giờ nhìn lại t hứa đô thế cuộc có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình lưu hiệp như thế một con dối hoàng đế chính mình dĩ nhiên không cách nào bắt bí không được chính mình thu thập không được lưu hiệp luôn có người có thể trừng trị hắn chính mình vậy thì đi tìm tuân lệnh quân chỉ cần tuân lệnh quân giúp đỡ chính mình hàn tảo phi vẫn như cũ có biện pháp bắt bí lưu hiệp cung thủ thành mười vạn đại quân lẫn nhau so sánh tào tử văn giới chướng một ngàn ngự lâm quân tính là cái gì hơn nữa tào trương trung p i là tào lưu hiệp khoát tay áo một cái đối với tào phi nói biểu hiện của ngươi quá để chấm thất vọng rồi trở lại hào hào tỉnh lại đi vi thần sinh táo lui trong cung này tào phi là một khắc cũng không dám dừng lại lâu tào phi đi ra cung điện tiểu kiều nắm bắt quả đấm nhỏ nói rằng hoàng đế ca ca ngươi đánh cho thực sự quá hạ giận rồi cái này tào phi vừa nhìn liền không phải người tốt đại k i ề u trên mặt cũng lộ ra mỉm cười vào lúc này các nàng rốt cục có thể xác định lưu hiệp chính là cái kia có thể để bảo vệ các nàng chỉ cho các nàng giao phó cả đời người các ngươi là chấm thân cận người tào phi có điều là ngoại thần há có thể đối với các ngươi làm cả lưu hiệp an ủi nhị k i ể u hai câu rồi hướng tào trương nói từ văn hôm nay chấm hạ lệnh n g ờ n g ngươi đánh tào phi không gặp làm ngươi khó xử c h ứ ngươi yên tâm nếu là thừa tướng trách tội xuống chấm đi giúp ngươi phân trần hộ vệ bệ hạ chính là thần chức trách tào phi chính là nên đánh tào trương ha ha cười nói không dối gạt bệ hạ ta đã sớm xem tào tử hoàn khó chịu mặc dù hắn thật sự có thể kế thừa phụ thân thừa tướng vị trí lại há có thể ở trước mặt bệ hạ hưng hăng lần sau tào phi lại muốn dám nói năng lô mãng thần còn đánh hắn lưu hiệp trong lòng thâm than tào Trương cũng thật cũng cái là phi ú c hậu h từ ử á hắn không chút nào biết. Phi trong lòng ghi nhớ không h nào trong lòng căn bản không là cái gì cái biết, Tào t là a trong ư ớ n g vị t í chính phía mà mình mông là h ngôi dưới vị à đế. Tào p hoàng i từ t r n g h o cung đi ra canh giữ ở bên ngoài cửa c u n g chu thức thấy hắn hai gò má sưng đỏ mũi phía dưới còn có vết máu nhất thời kinh hại đến biến sát chúa công n g ư ơ i làm sao chúa công tào phi cũng nhận ra được không thích hợp hắn đưa tay hướng về m ũ i của chính mình phía dưới một vệt đem vết máu lao đi đối với chu thức nói không cần nói nhiều theo ta đi thấy tuân lệ quân mình bị tào trương và m i dĩ nhiên đủ mất mặt tào phi cũng không muốn chuyện như vậy bị người dưới tay mình biết được tào phi trước đang nếm thử tìm kiếm hạ hầu đôn trợ giúp kết quả để hắn thất vọng hạ hầu đôn đem tào tử văn phái đến trong cung làm thị vệ đầu lĩnh ngày hôm nay chính mình ai một tắt này có một nửa phải nhớ ở hạ hầu đôn trên đầu trước mắt tình huống như thế có thể trợ giúp chính mình người cũng cũng chỉ còn sót lại bị phụ thân ủy thác trọng trách tuân lệnh quân tuân lệnh quân ở tào tháo dưới trướng có hết sức quan trọng tác dụng tào ngụy nhân tài binh mã tiền lương có một gần một nửa là tuân ú c vì là tào tháo mộ tập mã tới cùng nói tuân ú c là tào tháo thuộc hạ chẳng bằng nói hắn là tào tháo đối tác càng thích hợp liền ngay cả tào phi đi tu cũng không dám xuống vào, mà là cung cung kính kính cửa chờ、đợi. không xuống kính kính ngoài Không dám mà lắm, vào, là lâu ở đợi. tào u quản â n n phủ gia g ra o i đối với Tàu phi ở tuân phủ quản gia dưới sự chỉ dẫn bước vào tuân ú c thư phòng lúc này tuân ú c đang chuyên tâm trí trí xử lý chính vụ tào tháo xuất binh sau hứa đôi chuyện lớn chuyện nhỏ liền đều rơi vào tuân ú c trên người tào phi nhìn thấy tuân ú c không người thi lên ó i tào phi bãi kiến tuân công hóa ra là phi công tử a công tử mau mau xin đứng lên tuân ú c đứng dậy đem tào phi nâng dậy đối với hắn hỏi Công t ử n h ư n g là ở công h h nghi hoặc địa phương, í n trên muốn vụ vì ta có c địa là công tử t giải h í cũng h nghi hoặc. c không phải.、Tàu、phi lắc đầu nói, tại hạ thương nghị. Công, Công Công nói. đến Tân muốn cùng Tân công nghị. Tân、công、cũng Tại đại Tàu tìm là đầu lắc có sự biết bệ hạ đem tùy tiện đem hai cái không rõ lai lịch nữ tử tiếp vào cung bên trong dự định phong làm quý nhân nếu như hai cô gái này là lòng mang ý đồ xấu đ ồ dự định mưu hại bệ hạ ta đại hán chẳng phải nguy rồi nghe tào phi nói như vậy tuấn ú c chấn động trong lòng tào phi nói không phải không có lý hiện tại đại hán liền còn lại lưu hiệp như thế một cái dòng ậ p đinh nếu là lưu hiệp bị tiểu nhân làm hại đại hán liền vong bệ hạ làm việc xác thực không ổn ngươi vì sao không ngăn cản tào phi cười khổ nói ta coi như muốn ngăn cản cũng đến có thể ngăn cản được rồi a hạ hầu đôn tướng quân mệnh tào tử văn vì là trong cung thị vệ thống lĩnh hắn ngang ngược cản trở ta can thiệp bệ hạ việc ta là không có cách nào mới tìm đến t u â n công có thể cứu vớt đại hán xã tắt người cũng chỉ có t u â n công xin mời t u â n công cho hạ hầu đôn tướng quân hạ lệnh c h i ệ t đi tào trương thị vệ trước thống lĩnh do chu thức đảm nhiệm nhũng từ phó xạ bảo vệ bệ hạ an toàn đối với tào tháo ba vị công tử tào phi tào thực tào trương trong lúc đó xấu xa tốt lúc rõ ràng trong lòng dù cho lo lắng đại hán xa tắc h á n cũng không thể nghe tin tào phi lời nói của một bên tuấn lúc trầm ngâm chốc lát đối với tào phi nói rằng việc này tạm thời chậm một chút đợi ta tiến cung đi nhìn một lần bệ hạ lại quyết định có ta ở chắc chắn sẽ không cho phép hạng giá áo túi cơm họa loạn đại hán giang sơn Trường thể phụ tá trung tuân công một Trường thể phụ tá trung tuân công một Tuấn tự thúc hương người. hương người. lưu hán, công hán, công nói muốn tự mình quản 83. 83. Có chấm chỉ có Có chấm chỉ có Úc phụ phụ hi đại đại hắn cùng tuân lúc so ra kém đến quá xa lưu hiệp trẻ tuổi n ó n g tính nếu như nhìn thấy tuân lúc thời điểm cùng đối mặt chính mình lúc như thế v i n h vá hung hăng vì là hai cô gái chống đối tuân lệ n h q u â n như vậy hắn ở hứa đô tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu tuân lúc tuyệt đối sẽ đồng ý chính mình thỉnh cầu đem tào trương đổi đi lại dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn giảng buộc lưu hiệp liền đơn giản hơn nhiều tuân lúc vào cung tào trương hạ hầu ân chờ người căn bản không dám ngăn trở thậm chí không dám để cho tuân lúc trở ở bên ngoài quá lâu vội vàng đi thông bẩm lưu hiệp tuân lúc tới gặp chấm cái kêu một lòng phù hán có can đảm quát mắng tàu mạnh đức, cuối cùng mắng mạnh nhân không hán đảm quát tàu lưu c có thể t h ăn, ơ n g tiếc chết t mà â n Văn n hiệp ư ợ c t ớ gặp chấm. h Lưu i ở trong t r i ề u nhìn thấy tuân lúc nhiều lần n à y vẫn là hắn lấy lần thứ nhất có cơ hội đơn độc cùng tuân lúc gặp mặt đối với tuân lúc như vậy thật tử lưu hiệp thiên nhiên ôm ấp hảo cảm nhanh xin mời tuân lệnh quân tiến vào điện tuân lúc đi vào đại điện đối với lưu hiệp thi lên nói thần tuân lúc bãi kiến bệ hạ tuân công mau mau xin đứng lên lưu hiệp trực tiếp từ long y đi xuống đem tuân lúc nó dậy hai tay nắm chặt tuân lúc tay tuân công trân tử khi rời đến hứa đô sau đó không nhận không nóng trong cùng khanh gặp mặt chỉ là xuất phát từ một loại nào đó nguyên do không tiện triệu kiến tuân công hôm nay tuân công chủ động tới đến hoàng cung chấm dốt cục có thể cùng t u â n công nói một chút lời nói tự lấy lòng chấm thực sự là quá cao hứng lưu hiệp tình chân ý thiết trong mắt mơ hồ có nước mắt lấp lóe hiện tại lưu hiệp tổng cộng có ba cái khí tràng loại kỹ năng phân biệt là tài hoa hơn người thô bạo l â m liệt cùng nhân nghĩa vô song đối mặt tào phi lưu hiệp mở ra chính là thô bạo l â m liệt khí tràng lấy hùng tài đại lực ép vỡ tào phi đối mặt tào tháo lúc lưu hiệp thì lại vận dụng tài hoa hơn người cùng giấu kín chủ đánh một cái tình thân con đường hiện đang đối mặt tuân văn được lưu hiệp rất tự nhiên mở ra nhân nghĩa vô song khí chẳng loại kêu cảm giác thân thiết c ũ n g khiến tuân ú c như gió xuân ấm áp l ờ i nói như là thật để tuân ú c nhận định lưu hiệp vì thiên hạ khó tìm nhân ái tri quân thật tốt hoàng đế a nhìn thiếu niên ở trước mắt thiên tử tuân ú c không khỏi lòng sinh cảm thái nếu là bệ hạ sinh ở quá kính p h ẳ n g cảnh tất nhiên là có thể khai sáng thịnh thế thánh minh tri quân Chỉ tiếc, hiện nay thiên hạ đại loạn, cường địch hiện thiên hạ tr đại nay loạn, ngụy có điều không quan trọng lắm đại hán còn có tào thừa tướng ở chỉ cần tào thừa tướng có thể quét ngang lục hợp đem thiên hạ quyền to trao trả cho bệ hạ bệ hạ vẫn như cũ có thể trung hưng hắn thất tuân ú c bản lĩnh nghe tào phi nói như vậy trước đến quản thúc lưu hiệp có thể tiếp xúc gần gũi quá lưu hiệp sau khi hắn đã không có loại kia muốn nghiêm khắc quản giáo tâm tư tuân ú c hiện tại chỉ là hiếu kỳ vì sao liên tục trải qua đồng trác lý giác sau khi bệ hạ còn có thể trưởng thành là một đời nhân quân có điều nên làm sự hay là muốn làm tuân ú c đối với lưu hiệp hỏi bệ hạ thần nghe tào tử hỏi ngài đem hai cái không rõ lai lịch nữ tử nhất vào trong còn các muốn phong các nàng vì lưu à quý nhân. l hiệp t h nói g nhiên n gật đầu、nói. Đúng là như là tới h hai cô gái này cũng không phải là không lịch danh sĩ kiểu công hai bánh Hiệp ế Có cô cũng công cái con cùng nói điều gái lai người, giang kiểu gái, kiểu cùng kiểu、bàng. Lưu nam này bàn. là mà là rõ sĩ t đây đối với thủ ở trong điện thái giám trương khiêm nói rằng trương khiêm đem hai vị cô nương gọi ra làm cho các nàng nhìn một lần tuân lệnh quân duy trương khiêm lui ra đại điện đi xin mời nhị tiểu lưu hiệp tiếp tục đối với tuân lúc cười nói tuân lệnh quân cũng biết bây giờ đại hán hoàng tư heo tàn tiên đế ruột thịt cốt lục ũ n g chỉ còn sót lại t r o một người nếu chấm lại có thêm cái gì sơ s u ấ t còn có ai có thể kế thừa đại hán đến lúc đó thiên hạ tất nhiên gặp càng thêm h ỗ n loạn hiện ra càng nhiều dã tâm bừng bừng người bách tính sinh hoạt cũng sẽ càng đau khổ chấm nạp này nhị nữ cũng không phải là vì chuyện riêng tư của bản thân mà chính là ta đại hán xa tắc vì thế coi như thế nhân đều mắng chấm là ham muốn sắc đẹp hôn quân chấm cũng thản nhiên được chi nghe lưu hiệp như vậy nghĩa chính ngôn từ lời nói tuấn úc nước mắt suýt chút nữa mai một đi vì đại hán giang sơn xa tắc dĩ nhiên càng u y ệ n gánh bắc hôn quân đều dành sao càng là ca nguyện chịu đến tướng phủ một mạch nghĩ Bệ hạ y ê u quốc yêu dân t r ì tâm cổ tri đế vương lại có mấy người có thể so với chỉ một lúc sau đại kiều tiểu kiều cũng bước vào điện bên trong đối với tuân lúc dịu dàng cúi đầu tiểu nữ tử kiều ánh kiều hoàn nhìn thấy tuân lệ n h quân tuân lúc nhìn thấy hai vị cô đ ư ơ n g tuân lúc vội vàng hướng nhị kiều đáp lễ hắn thấy nhị kiều có được thiên tư quốc sắc cử chỉ văn nhã đ o a n trang trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu nhớ năm đó ở thành lạc dương đại nho thái ung cũng có như thế một đôi tài mạo xong toàn con gái đáng tiếc thái ung chết sớm hắn hai cái con gái cũng là mệnh đồ thăng trầm tuân lúc nhìn thấy nhị kiều lại như nhìn thấy năm đó danh chấn kinh sư thái văn Cơ. Thái t lưu, ha ha ha. lưu hiệp lôi n kéo tuân úc tay nói rằng tuân công bây giờ thừa tướng không ở hứa đô cả triều văn võ lấy ngài làm đầu chân muốn nạp hai vị cô nương vì là quý nhân còn cần ngài đến chủ trì chuyện này tuân úc trần trở nói bậy hạ nạp quý nhân chính là đại sự có muốn hay không đợi được thừa tướng về triều đang làm lưu hiệp lắc đầu nói Thừa、tướng h ừ a t chính x u a quân cùng viên thiệu đại chiến không biết khi nào có thể quyết ra thắng bại Trâm biệt tư, tâm. Rất thật chút ta tự. Tuấn một chút, cũng cảm thấy đại hán hoàng tự trọng yếu hơn. Nếu là thừa tướng thừa tướng,、liền、gật đầu nói, Thần Tuấn chỉ. Quá tốt rồi. Khiến quân, Trâm rồi. nhân, quân, làm sớm đem sớm cảm mà mà hôm bận biện liền phiền hai đại dài đại nổi giận, liền nói. Khiến ngươi nương như là là không hắn nạp cũng hắn hoàng nghĩ cũng hắn hoàng hơn. Nếu hắn cũng khuyên nhủ cùng quen, nay đến, đến kéo pháp chỉ. cô gặp vậy suy đầu đã vừa vị vì vì vì Úc có quý Quá yếu lưu hiệp m ệ n h trương khiêm bày xuống một bàn sơn hào hải vị mỹ vị cùng tuân lúc ngồi đối diện nhau lưu hiệp từ tuân lúc trên người có thể cảm nhận được một loại tôn trọng đó là chân chính triều thần đối với hoàng đế tôn trọng cùng cả triều văn võ làm bộ tôn trọng hoàn toàn khác nhau bất luận tuân lúc chính là nguyên nhân gì tùy tùng tào tháo vì là dinh xuyên sĩ tộc n h ư lợi ích cũng được muốn để cho mình ghi danh sử sách cũng được c h ỉ ít hắn tâm là hướng về hắn thất tuân công hôm nay ngươi đến trong cung thấy chấm là bởi vì tào tử hoàn cùng ngươi nói cái gì chứ cung tuân lúc cùng uống một chén lưu hiệp nhẹ dọn than thở tình cảnh của chấm tuân công nói vậy cũng rõ có thể nói chấm đi được mỗi một bước đều cẩn thận như băng mỏng trên d ạ i tuân công ngươi là đại hán xương cánh tay chi thần nhìn chung cả triều văn võ có thể phụ tá chấm trung h ư n g đại hán chỉ có tuân công một người bây giờ đại hán ở ngoài có cường địch nguy trang triều đình cũng là hung hiểm v ạ n phần chấm thực sự không biết nên làm gì không biết tuân công có thể có thượng sách trợ chấm chương 8 á m thái công sáu thao chương 8 á m thái công sáu thao vậy h ạ khổ thần đương nhiên biết được tuân lúc cảm giác mình vô cùng lý giải lưu hiệp lưu hiệp từ đồng trác hỗn loạn một đường đi đến ngày hôm nay thực sự quá khó khăn hắn chân thành đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ duy nhất có thể làm sự chính là dựa vào thừa tướng tin tưởng thừa tướng thừa tướng mặc dù là quyền thần nhưng hắn cũng là chân tâm muốn giúp đỡ đại hán người hiện tại thừa tướng sở dĩ không ủy quyền cho bệ hạ là nhân vì thiên hạ còn có quá nhiều phản t ậ c chờ thừa tướng quét sạch lục hợp một không thiên hạ tự nhiên sẽ đem quyền to giao cho bệ hạ lấy toàn thừa tướng năng thần chi danh lưu hiệp nghe tuân ú c nói như vậy trong lòng cho tới nay nghi hoặc rốt cục mở ra lưu hiệp một đời trước thời điểm liền cảm giác kỳ quái t u n ú c vừa vì là trung hán tri thần vì sao khăng khăng một mực theo tào tháo dù cho tào tháo tàn sát mang thai quý phi tuân lúc như cũ thờ ơ không động lòng đối với tào tháo kiệt trung t ậ n trí hiện tại lưu hiệp rốt cục đã hiểu tuân lúc chung chính là hán cũng không phải h á n lưu hiệp tuân lúc đem tào tháo xem là là đại hán cứu tinh vì có thể để tào tháo cứu vớt đại hán dù cho là hoàng phi cũng có thể hy sinh chỉ cần tào tháo công thành danh thoại đem quyền vị trao trả cho hoàng đế là tốt rồi mãi đến tận tào tháo ý muốn xưng vương rốt cục ở tuân lúc trước mặt biểu lộ ra mơ ư ớ c đại hán ngôi vị hoàng đế g i tâm sau tuân lúc mới cùng tào tháo cắt đức lư hiệp dụ dỗ từng bước đối với tuân thừa tướng hay là không phải một lòng vì hán hán nam trinh bắc thảo có hay không khả năng là có mục đích khác tuấn lúc cao mày nói Bệ hạ ngài làm sao có thể nhìn như vậy thừa tướng thân năm đó cùng thừa tướng cùng khởi nghĩa binh xin thể lục lực đồng tâm cộng tháo quốc tặc vì đại hán x á t ắ c thừa tướng có thể một mình ám sát đồng tặc vì cứu ra bệ hạ thừa tướng ở các chư hầu do dự không t r ư ớ c thời điểm vẫn như cũ quyết định truy kích đồng trác cuối cùng thảm bại mà về mấy lần ngàn cân treo sợi tóc chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thừa đối lập đại hán trung tâm sao lưu hiệp rất muốn đối với tuấn lúc nói người là gặp biến bây giờ đại hán thừa tướng tào mạnh đức đã không phải hiến đạo ám sát đồng chất thanh niên nhiệt huyết có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lưu hiệp nhưng không nói ra được phụ tá tào tháo bình định thời loạn lạc cùng tào tháo cùng cứu vớt hắn thất là tuân úc niềm tin để một người niềm tin đổ nát là một cái chuyện rất khó dù cho lưu hiệp lại nghĩ lôi kéo tuân úc cũng chỉ có thể tiến lên dần dần cho tới tào tháo sự không thể do hắn lưu hiệp tới nói chỉ có thể để tuân úc chính mình chậm rãi đi lĩnh hội một ngày nào đó tuân úc gặp triệt để đứng ở phía bên mình lưu hiệp nhẹ giọng nói như văn n h ư từng nói đúng là chấm hiệu lầm thừa tướng bệ hạ tuổi trẻ ở nào đó một số chuyện trên có chút nôn nóng chính là nhân tri t h ư ờ n g tình lấy bệ hạ tư chất tương lai tất có thể trở thành là một đời minh quân đa tạ tuân công giải thích nghi hoặc chén rượu này chấm kính tuân công hai người lại uống mấy chén lưu hiệp tiếp tục nói tuân công thừa tướng tuy là một lòng bị công nhưng hắn dù sao độc t à i q u y ề n to dù cho hắn đối với chấm lại là trung thành cũng không có thể bảo đảm người khác không nổi dị tâm a liền tỷ như phụ thừa tướng bên trong công tử hắn có thể đồng ý nhìn thấy thừa tướng có một ngày đem quyền lực trao trả với chấm sao bệ hạ muốn nói là phi công tử lư hiệp không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ là nâng chén nhìn t u ấ n ú c t u ấ n ú c tự mình tự nói nói phi công tử thật có tư tâm thiên hạ to lớn có thể có bao nhiêu một lòng vì công người a b ậ y hạ ngài muốn cho thần làm cái gì xin cứ việc phân phó lưu hiệp muốn chính là hiệu quả này chỉ cần tạm thời không làm nổ tương quyền cùng quân quyền mâu thuẫn ở sự tỉnh khắc trên t u ấ n ú c rất tự nhiên liền sẽ đứng ở phía bên mình t u ấ n công có chỗ không biết phi công tử cùng chấm sớm có mâu thuẫn thường thường bịa đặt sự thực muốn cho chấm lung túng thì như kiểu ra hai vị cô nương việc tân công liền đã hiểu chấm muốn tân công làm chính là vô điều kiện tin tưởng với chấm nếu là thừa tướng hỏi đến việc này liền xin mời tuân công cho chấm làm cái nhân chứng cẩn thận ngẫm lại việc này đúng là t à o phi làm được quá phận quá đáng cho lưu hiệp làm chứng nhân tuân lúc sẽ không từ chối tuân lúc gật đầu nói bệ hạ xin yên tâm có t h ầ n ở định sẽ không để cho bệ hạ cùng thừa tướng sản sinh h i ể m thích quá tốt rồi lưu hiệp một năm chắc tuân lúc tay thình chân ý thích nói hôm nay lần đầu gặp gỡ tuân công chấm liền cảm thấy cùng t u â n công vừa gặp mà đã như quen không biết ở tuân công tâm bên trong có hay không cũng đem chấm xem là bằng hữu tuân lúc nhìn lưu hiệp sáng quắc ánh mắt gật đầu nói thần tự nhiên đồng ý cùng bệ hạ làm bạn k e n t u ấ n lúc đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt t h ỉ n h cầu ký chủ tăng thêm bạn tốt t u ấ n lúc thành công bạn tốt t u ấ n lúc cùng ký chủ trước mặt độ thân thiện sáu mươi hai vừa gặp mà đã như quen ký chủ có thể lấy ra ba lần khen thưởng có hay không bắt đầu lấy ra t u ấ n lúc có thể cùng mình có như thế cao hào cảm lưu hiệp đã rất thấy đủ trong lòng h ắ n yên lặng đối với hệ thống nói rằng lấy ra chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím kỹ năng thái công sáu thao thu được màu tím khen thưởng trung hạ tầng quan lại một trăm tên thu được màu cam kỹ năng tuân lệnh quân trì chính khả năng song tử một tranh đây là t u ố n lúc cho lưu hiệp tuân ra đến đúng lúc độ vật thái công sáu thao màu tím kỹ năng chia làm văn thao vũ thao long thao h a ổ thao báo thao khuyển thao sáu quyển chính là trình bày phạt diệt c ư ờ n g địch cướp đoạt thiên hạ mạnh mẽ binh pháp ký chủ thu được này khen thường sau có thể hoàn toàn lĩnh nộ g sáu thao n ư u l ư ợ n g t r u n g hạ tầng quan lại một trăm tên màu tím khen thưởng ký chủ thu được hứa đô hơn trăm tên tầng dưới chót quan lại thể sống chết cống hiến cho danh sách gửi với hệ thống trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào tìm đọc hứa đâu một trăm người cũng không coi là nhiều có thể phần thường này quý giá địa phương chính là ở những n à y quan lại đều là lưu hiệp cực đoan c h i thần lưu hiệp muốn làm chuyện gì trực tiếp dặn dò bọn họ là có thể rất nhiều không tiện bại lộ với người sự để những n à y tầng dưới chót quan lại đi làm thậm chí ngay cả tào tháo đều không thể nhận biết điều này đại biểu lưu hiệp ở hứa đô quyền lên tiếng trở nên càng mạnh hơn khoảng cách hắn cùng tào tháo địa vị ngang nhau tiến thêm một bước tuân lệnh quân chỉ chính khả năng màu cam kỹ năng tuân lúc trì chính năng lực cực cường chính là thiên hạ đứng trên tất cả chính lực mưu thần một trong ký chủ thu được này khen thường sau có thể thu được cùng tuân lúc ngang n g a thống trị chính vụ năng lực. ở lưu hiệp thu được này hạng khen thưởng trong nháy mắt trong đầu trong nháy mắt tràn vào vô số chính mình chưa từng nghe thấy c h ỉ chính sách hơi những n à y sách lược phản phất là lưu hiệp sinh m à b i ế t chi dù cho đem trên triều đường chính vụ toàn bộ đem ra cho lưu hiệp xử lý lưu hiệp cũng có thể làm được thành thạo đ i ề u luyện tuân ú c chi chính khả năng mới là quý giá nhất khen thưởng a bây giờ triều đình quyền to đều ở tào tháo trong tay nắm giữ lưu hiệp tự nhiên không cái gì xử lý chính vụ cơ hội có thể đợi được có một ngày chính mình gạt bỏ tào tháo vây cánh một lần nữa nắm giữ hoàng đế quyền lực lúc loại năng lực này liền trở nên vô cùng trọng yếu ở lưu hiệp xem ra chương ỉ c tám mươi lăm tử kiến cho rằng ai có thể kế thừa thừa tướng đại nghiệp chương tám mươi lăm tử kiến cho rằng ai có thể kế thừa thừa tướng đại nghiệp Có、Tuấn、Úc chỉ chính khả năng, Lưu Hiệp liền bắt đầu chủ động đem câu chuyện hướng về chính vụ chiến dẫn. Tuấn Úc cùng Lưu Hiệp càng tán gấu càng đầu cơ, Tuấn bắt Tuấn tán rất Lưu đầu Lưu gấu đầu nhiều muộ năng, liền động hướng dẫn. hận khả Hiệp Hiệp gặp lại về đem vụ tào phi vẫn chờ mong tuân úc nghiêm ngặt ràng buộc lưu hiệp đem đại k i ể u tiểu kiều hai người này không rõ lai lịch nữ tử trục xuất xuất cung nhưng hắn chờ mãi cuối cùng càng chờ đến rồi tuân úc vì là lưu hiệp chủ trì đại lễ nạp hai vị quý nhân vào cung tin tức tin tức này quả thực như sấm xét giữa trời quang để tào phi một mặt tròn váng tình huống thế nào coi như lưu hiệp muốn nạp quý nhân không cũng đến thông báo cha của chính mình sao làm sao tuân úc tự làm chủ trương tự đem chuyện này cho làm tào phi quả thực không có thể hiểu được lưu hiệp đến tột cùng là dùng cái gì yêu pháp để tào tử văn cùng tuân lệnh quân toàn bộ đối với hắn nói gì ngay nấy có t u n úc chủ trì việc này tự nhiên là thuận lợi vô cùng tào phi trong lòng thầm h ậ n rồi lại bó tay hết cách lúc này hắn rốt cục nhớ tới tào tháo tốt nếu như tào tháo ở hứa đô bất luận làm sao đều sẽ không để cho lưu hiệp mất đi k h ô n g chế tào phi vẫn khát vọng độc lập thoát ly phụ thân g i ả n g buộc bây giờ hắn rốt cục được hướng về tào tháo chứng minh cơ hội của chính mình rồi lại cảm giác đi lại liên tục khó khăn tào phi trong lòng bị thương h ò hét nói phụ tương a ngươi mau trở lại hứa đô đi ngươi không về nữa hứa đô thiên liền muốn thay đổi liền tào tử văn cái kia mãng phu đều ngãng được hoàng đế tào phi cảm giác mình ngột ngạn th thực hứa đô tình hình ngược lại cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy nát lưu hiệp chỉ là có thể bắt bí hắn tào tử hoàn m à thôi hắn vẫn như c ũ là bị nhốt với bên trong thành quân vương không có tào tháo mệnh lệnh dù cho là lưu hiệp muốn đi vào ngoại thành đều sẽ phải chịu hạ hầu đôn thậm chí tuân lúc cực lực ngăn cản tuân lúc thành cựu người chủ nghĩa lý tưởng vẫn như c ũ cho rằng tào tháo đối với lưu hiệp hạn chế đối với lưu hiệp tới nói là một loại bảo vệ có điều có thể ở bên trong thành hoạt động đối với lưu hiệp tới nói dĩ nhiên đầy đủ đón lấy một tháng lưu hiệp bắt đầu bắt tay bố cục tứ hải thương hội phàm là hứa đô thậm chí rất nhiều nguyên bản không chuẩn bị bán ra cửa hàng cũng bị lưu hiệp dùng các loại thủ đoạn bắt tỷ như hứa đô thành to lớn nhất t i ể u lâu tiền tài cát nguyên vốn là hà b ắ c chân g i a s ả n nghiệp gần nhất bởi vì tào tháo cùng hà bắc viên thiệu quan hệ càng ngày càng căng thẳng đại chiến sắp mở chân g i a đối với hứa đô lực trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng b ằ n được lưu hiệp thừa cơ thừa thế xông lên vận dụng quan hệ đem tiền tài c á t bắt đồng thời đem tiền t à i các tên nội thành túy tiên lâu lấy hứa đô túy tiên lâu vì là tổng điếm ở các thành mở trí nhánh túy tiên lâu cao bảy tầng mỗi tầng đều trang trí xa hoa lại khí lưu hiệp đem lầu này một lần nữa sửa chữa lại sau khi liền đem nơi này thành tựu cùng dưới trướng tâm phúc gặp mặt cứ điểm một trong ngoại trừ bốn tầng đầu mở cửa bán ở ngoài sau ba tầng hoàn toàn là lưu hiệp tư mật nơi người bình thường coi như có tiền cũng không cách nào lên lầu lưu hiệp thường thường ở chỗ này mời tiệc t ạ o thực chờ văn nhân danh sĩ cũng cho túy tiên lâu thêm to lớn danh tiếng túy tiên lâu lầu bốn lưu hiệp cùng t ạ o thực dương tu c h ờ người ngồi trên trên sân thượng uống rượu phú thơ hai người các làm ra mấy thủ ai cũng k h o i thơ từ sau tào thực đối với lưu hiệp cười nói vậy hạ gần nhất làm sao tổng có thời gian g i n h đi ra cùng thần, uống rượu, thần đều không quen. lưu hiệp b ư n g rượu lên tôn uống một hớp đối với tào thực nói chấm tình huống tự kiến còn chưa biết được chấm có điều là một cái nhàn tản hoàng đế trong triều cũng không có việc lớn gì cần c h â m tự mình xử lý dĩ vang thừa tướng đối với c h â m quản thúc khá nghiêm n g c h â m không thể thường thường xuất cung hiện tại thừa tướng mang binh đi tới lê dương c h â m tự nhiên có thể mỗi ngày đi ra tào thực ha ha cười nói b ậ y hạ nói tới là tự chúng ta người không p h ậ n sự nên mỗi ngày uống rượu làm thơ vừa mới thoải mái cái gì trong triều đại sự thực ta không có chút nào cảm thấy hứng thú nhưng là phụ thân tổng để ta học tập chính vụ thao lược thực sự là để ta phiến phức vô cùng Lưu là cười nói, Thưa tướng để tử kiến nhiều học tập, đó là câu Hiệp học nói. kiến đối kiến tập, mỉm đó tử để b ả ồ vậy hạ lời ấy ý gì lưu hiệp đối với dương tu liếc mắt ra hiệu nói rằng đức tổ n g ư ơ i đi dưới lầu thúc thúc một chút chấm muốn được cái kia mấy đàn say tiêu dao vì sao còn không đưa ra dương tu nhất thời hiểu ý gật đầu nói thần lập tức đi ngay dương tu sau khi rời đi trên sân thượng cũng chỉ còn sót lại lưu hiệp cùng tạo thực hai người hiện tại chỉ có tử kiến cùng chấm có mấy lời chấm liền không cất giấu lấy thừa tướng công lao mấy năm sau tất nhiên phong công phong vương đến thời điểm tào ra liền sẽ có chính mình đất phong thừa tướng lưu lại đại vị cũng sẽ do một vị công tử nhà họ tào đến kế thừa tử kiến cho rằng ai có thể kế thừa thừa tướng đại nghiệp tào thực đem lưu hiệp cho rằng bạn tốt nếu lưu hiệp đối với mình thành thật với nhau tào thực cũng sẽ không cất giấu trầm n g â m nói ở phụ thân đông đảo dòng dõi bên trong tối đến phụ thân coi trọng chỉ có tử hoàn tử văn cùng ta tử văn h u n h si mê với vũ là một cái tung hoành xa trường thống binh đại tướng tuyệt không vấn đề có thể nếu để cho tào tử văn đến làm chúa công kế thừa phụ thân đại nghiệp hắn chỉ sợ là không gánh nổi có thể thống ngự mọi người kế thừa phụ thân cơ nghiệp người cũng chỉ có ta cùng tử hoàn nhưng ta căn bản vô ý kế thừa phụ thân cơ nghiệp a lại như ta vừa nãy cùng bệ hạ nói như vậy ta chỉ cần có uống rượu mỗi ngày có thể cùng bạn tốt làm thơ liền rất vui vẻ cho tới quân quốc đại sự liền để tử hoàn đi bận tâm đi lưu hiệp k h ẽ thở dài t ử kiến như ngươi vậy muốn cố nhiên không sai có thể ngươi có thể bảo đảm tào tử hoàn cũng là nghĩ như vậy sao tào tử hoàn là ngươi anh em ruột ý nghị của hắn ngươi so với ai khác đều rõ ràng lấy tính cách của hắn e sợ không cho phép bất luận người nào uy hiếp đến lợi ích của hắn hắn không tha cho ngươi thậm chí không tha cho tử văn nếu như do tào phi đến kế thừa thừa tướng vị trí đối với ngươi đối với tào gia đối với đại hán đều sẽ là một tai nạn tào thực cũng là người thông minh tuyệt đỉnh hắn chỉ là không muốn rơi vào đến quyền lực đấu tranh bên trong đi hắn trong nháy mắt liền nghe đã hiểu lưu hiệp ý tứ đối với lưu hiệp nói vậy hạ ngươi đây là muốn cho ta giúp ngươi đối phó tào phi không phải giút chấm là giúp chính ngươi lưu hiệp chân thành nhìn tào thực nói rằng t ử văn tâm tư đơn thuận là trung trực chi thần có thể t ử kiến ngươi không giống ngươi là người thông minh tự nhiên có thể nhìn ra thiên hạ đại thế ở cho các ngươi tạo ra cùng tào phi tranh cướp tự vị cũng không phải muốn đi đoạt cái gì mà là đi bảo vệ ngươi nên bảo vệ đồ vật vậy hạ thần đã hiểu chỉ là thần nên làm như thế nào tào thực cũng rõ ràng nếu như sẽ có một ngày tào phi thượng vị rất khả năng không tha cho bọn họ những h u y n h đệ tỷ m ộ a này một ngày nào đó chính mình gặp đi tới cùng tào phi tranh cướp tự vị con đường nếu lưu hiệp chủ động đánh thức chính mình vậy hắn cùng lưu hiệp hợp tác cũng không cái gì không thích hợp dù sao trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc trải à o thực đã ấ t x á qua lưu hiệp chỉ điểm tào thực tự hồ đã hiểu ý của hắn rồi lại không hoàn toàn hiểu thật giống như trước mặt mình có một tấm phát s á n g môn cửa đã mở ra một cái khe tào thực vẫn như cũ không thể bước vào đi thần biết rồi đa tạo bệ hạ giáo huấn lưu hiệp nâng chén cười nói tử kiến không cần k h á c h khí sẽ có một ngày ngươi kế thừa thừa tướng đại nghiệp đối với c h ấ m cũng có chỗ tốt chúng ta là bằng hữu không phải sao tào thực trịnh trọng gật đầu nói nếu thật sự có một ngày như vậy thần tất nhiên không phụ bệ hạ tào thực cũng không có thay thế được đại hán gia tâm hắn chỉ muốn bảo toàn người nhà của chính mình nếu như hắn kế thừa tào tháo vị trí rất có thể cùng lưu hiệp trở thành một đối với hiền quân lương thần hai người ở túy tiên lâu đối ẩm bọn họ trong miệng tào phi nhưng mang theo chu thức cùng một đội giáp sĩ thẳng đến tuy tiên lâu mà tới chu t h ứ c dập q u â n từng bước đi theo tào phi phía sau thấp giọng nói chúa công chúng ta nhất định phải đi tìm bệ hạ sao trương công tử nhưng là vẫn ở bên cạnh bệ hạ tre c h ở đây ta đương nhiên biết tào chưa ở tào phi lạnh lùng nói lưu hiệp lôi kéo tào trương lại mỗi ngày tìm tử kiến uống rượu hắn đến tột cùng muốn làm gì ngươi cảm thấy cho hắn cùng tào tử kiến nói có thể hay không đối với bổn công tử bất lợi nếu như mấy người bọn họ thật sự liên hợp đến đồng thời khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó bổn công tử tao ít nhất phải biết bọn họ mật m ư u việc là cái gì mới được nhắc tới tào thực cùng tào trương tào phi trong lòng thì có khí hai người này ngu xuẩn nói thế nào cũng là tướng phủ công tử tại sao lại cùng lưu hiệp nhập bọn với nhau huynh đệ bọn họ trong lúc đó cạnh tranh dù cho lợi hại đến đâu vậy cũng không thể tiện nghi người ngoài a t a o thị đại hán là chuyện sớm hay muộn lưu hiệp có điều là đang làm vô vị dãy r u ộ n bọn họ làm sao liền xem không hiểu đây Thúy tiên một tới. chiếc chậm rãi lái ngựa ngự lâu cửa, xe ngựa Xe ngựa tiền tài cát đến ta biết rồi bên trong xe ngựa chuyển ra một đạo l ạ n h lạnh giọng nữ cửa xe từ từ mở ra hai cái tiểu nha hoàn đem một cái thân mang màu tím n h ạ t váy dài thiếu nữ phủ ra tay xe thiếu nữ d á n g người h i ể u điệu chỉ xem thân hình liền biết là trên đời khó gặp mỹ nhân mà trên đầu nàng nhưng mang khăn che mặt khiến người ta không thấy rõ dung mạo nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy t i ể u lâu trên tấm bảng mấy cái đại tự túy tiên lâu à thiếu nữ con ngươi không khỏi bồn bã hứa đô đệ nhất t i ể u lâu tiền tài cát đã từng là bọn họ chân gia thế lực ngang qua hà bắc cùng trung nguyên tượng n g là bọn họ chân gia tiêu ngạo theo phụ huynh lần lượt tạ thế chân gia sản nghiệp càng ngày càng ghéo tàn liền tiền tài các đều bị huynh trưởng b á n đi thiếu nữ tên là chân mật là hà bắt chân gia ngũ tiểu thư cũng là chân gia xuất sắc nhất kinh thương thiên tài tự phụ thân chân giật huynh trưởng chân dự tạ thế sau chân gia rất nhiều gánh nặng liền đặt ở chân yêu chân mật trở trên thân thể người lần này chân mật đến hứa đô chính là muốn cùng tiền tại các đằng sau ông chủ đàm phán đem tiền tại các mua về lấy này nói thiên hạ biết người bọn họ chân gia vẫn không có suy tàn vẫn như cũng là cái kia phú khả đế quốc chấp trưởng thiên hạ thương đạo chi người cầm đầu chân gia chân mật đi vào túi tiên lâu t i ể chân u u q mật đánh n giá túy tiên lâu trang sức toàn bộ túy tiên lâu rõ ràng là trải qua sửa chữa lại cùng nguyên lai、like, tiền tài cắt lẫn nhau so sánh túy tiên lâu đổ nội thất trang hoàng càng n h ạ trí bố cục cũng càng thêm hợp lý dù cho là một bàn một ghế tượng cũng làm cho chân mật cảm thấy e rằng so với xào rượu xem ra túy tiên lâu lão bản cũng là một vị thương đạo cao thủ tự mình nghĩ đem t i ể u lâu này mua về chỉ sợ không dễ nàng đối với quản sự nói rằng liền đi lầu bảy đi lầu bảy thật không tiện cô đ ư ơ n g chúng ta túy tiên lâu chỉ mở ra bốn tầng đầu sau ba tầng là chúng ta chúa công tư nhân không gian cũng không mở ra cho người ngoài chân mật không tỏ rõ ý kiến nói rằng vậy thì đi bốn tầng được rồi quý khách trên lầu xin mời chân mật theo quản sự bước lên túy tiên lâu quả nhiên như quản sự nói túy tiên lâu mỗi một tầng cố khách quần thể đều không giống nhau tầng thứ nhất người nhiều nhất, khách quần chủ yếu là có chút tiền lẻ tầng dưới thương nhân đến tầng thứ hai, chính là nhà người có tiền công tử ca, cũng hoặc là quan trường trung、hạ、tầng tiểu lại. Tầng khách chủ chút thứ hai, hoặc hạ thứ tử tiểu dưới lại. yếu có có ca, là lẻ là là ba liền bắt đầu có thế gia đại tộc công tử hòa quan to hiện quý người đến tầng thứ tư có thể ở đây dùng cơm người liền ít ỏi lưu hiệp dùng một cái cực kỳ khuyết đại giá cả ngưỡng cửa đem phần lớn người ngăn cản ở bốn tầng ở ngoài đồng dạng món ăn ở bốn tầng dùng cơm giá cả là ba tầng gấp m ư ơ i lần mặc dù là gia tài vạn có người cũng không muốn vì là như vậy thái quá giá cả mà trả nợ b ố tầng ngoại trừ trên sân thượng lưu hiệp chờ người ở ngoài cũng chỉ có hai bàn khách mời xin mời mấy vị quý khách gọi món ăn quản sự cười đem thực đơn đưa cho chân mật chờ người đem các ngươi bảng hiệu món ăn đều đến trên một đạo được quản sự cũng không hỏi chân mật mấy người có thể ăn được hay không cho hết chỉ một lúc sau một bàn sơn hào hải vị mỹ vị liền đặt tại trước mắt mọi người tùy tiên lâu món ăn đều là trải qua lưu hiệp thay đổi sau món ăn có rất nhiều thẳng thắn là hắn một đời trước món ăn d ậ p khuôn m à tới khác với tất cả mọi người mỹ vị cũng là t ú y tiên lâu có thể một ngày thu đấu vàng c h e n chốt chân mật t i ế p thân nữ quản gia tiểu điểm nếm thử một miếng món ăn vui vẻ nói tiểu t h ư này hoa bao thịt mùi vị ăn quá ngon cũng không biết túy tiên lâu đầu bếp là làm sao làm được như vậy món ăn ta quả thực chưa từng nghe thấy còn có đạo này hoàng kim xào trứng thật sự là hương nguyên lai trứng gà còn có thể làm như vậy túy tiên lâu bảng hiệu đồ xin nướng Thiểu thương, tư vị này thật tuyệt.、Chân、mật không chút biến sắc, cái miệng nhỏ thường thức thức trên thức tốt, mật tâm tình tiểu tâm túy Chân không nhỏ phẩm. Những chân nghề. Chuyện nghĩa kinh doanh biến cái miệng mùi liền để lâu này ăn bàn ăn này càng càng nặng này bản vị vị là là sắc, láo ý ở gọi các ngươi lão bản lại đây ta có việc nói với hắn quản sự một mặt lúng túng nói rằng việc này tiểu nhân cũng không làm chủ được ta n g ư ơ i chỉ cần nói t i ề n tài các chủ nhân muốn cùng túy tiên lâu chủ nhân một lời hắn tự nhiên sẽ tới gặp ta chuyện này được rồi lưu hiệp chủ mưu diêm tượng vừa lúc ở lầu năm xử lý thương hội sự vụ quản sự trực tiếp đi lên lầu xin mời người lưu hiệp chính đang sát vách trên sân thượng cùng tào thư uống rượu nghe thấy t i ề n tài các chủ nhân chi danh sau nhất thời hứng thú chương t á ư chân gia tiểu thư chân mật chương t á chân gia tiểu thư chân mật lưu hiệp có thể mua lại tiền tài các là diêm tượng cùng chân g i a chủ sự người chân nghiêu tiến hành giao dịch tiền hàng hai c ậ t người nhà họ chân vốn không nên đến quấy r dày nhau hiện tại nhưng có người tự gọi tiền tài các chủ nhân tìm tới cửa nghe thanh âm vẫn là vị nữ tử vậy thì thú vị lầu bốn sân thượng có một đạo bình phong từ bên trong có thể xem thấy cảnh tượng bên ngoài bên ngoài nhưng không nhìn thấy trong sân thượng tình huống này rất lớn bảo vệ khách hàng việc riêng tư lưu hiệp quay đầu nhìn tới có thể rõ ràng nhìn thấy nội đường chân mật chân mật vóc người gậy gò cao gầy da trắng, trắng hơn tuyết ở màu tím quần áo làm nổi bật dưới một loại khí chất cao quý điện nhã tự nhiên mà sinh ra lưu hiệp nhìn ra âm thầm kinh ngạc tuy rằng nữ tử hình dáng ẩn giấu ở khăn c h e mặt bên dưới có thể lưu hiệp vẫn như cũ có thể nhìn ra đây là một vị mỹ nhân tuyệt sắc nếu như nói đại kiều là đại gia khuê tú bên trong dịu dàng nữ tử tự bất hợp như vậy cô gái trước mắt liền như phía trước cửa sổ t r ă n g sáng như vậy nữ tử tuyệt không là hạ người vô danh chân ra cô gái tuyệt sắc lẽ nào là xưng là lạc thần chân mật lưu hiệp nhìn lại tào thực phát hiện tào thực cũng bị chân mật bóng người vững vàng hấp dẫn con mắt đều nạ không mở không lâu lắm diêm tượng từ trên lầu đi xuống hắn nhìn thấy chân mật lúc cũng có trong nháy mắt thất thần chật liền khôi phục thanh minh đối với c h â n mật thi lê nói tứ hải thương hội diêm tượng nhìn thấy quý khách quý khách tự gọi tiền tài các c h i chủ không biết đến ta túy tiên lâu có gì chỉ giáo tiền tài các là tại hạ từ chân liêu tiên sinh trong tay mua hàng tiền hàng dĩ nhiên thanh t o à n s o n g tiểu nữ t ử chân mật nhìn thấy diêm tiên sinh chân mật đối với diêm tượng dịu dàng túi đầu nhẹ giọng nói chân liêu là tam ca của ta hắn lại bán ra tiền tại các thời điểm cũng không có trải qua chân ra thương hội nhất trí tán thành trải qua đắn đo suy nghĩ sau ta chân gia vẫn cảm thấy tiền tài các đối với chân gia thương hội cực kỳ trọng yếu không thể tùy ý bán ra vì lẽ đó ta mới tự mình đi đến hứa đô hy vọng đem tiền tài các mua về bất luận tiên sinh mở ra thế nào giá cả ta chân gia đều tuyệt không trả giá bán ra tiền tài các là chân lão tam nhà ta chân niêu làm ra quyết định chân niêu thân ở hà bắc rất rõ ràng hà bắc viên thiệu thực lực mạnh mẽ đến đâu viên thiệu mang giáp trăm vạn b i n h tinh lương đủ chỉ cần chỉ huy xuôi nam liền có thể nhất thống trung nguyên đặc diệt tạo ra ở tình huống như vậy chân gia chỉ cần v ữ n vàng trói chặt ở viên thị này trước chiến xà trên là có thể chân o tới cùng cùng g nguyên mật, mật đối sáng nghiệp, đ với thiên hạ đại thế cái nhìn rõ ràng cùng chính mình tam ca không giống chân mật cảm thấy đến tào tháo trong tay có thiên tử thì có hiệu lệnh thiên hạ t h ư hầu đại nghĩa tuy rằng hán thất nhỏ yếu có thể thiên hạ hướng về hán người vẫn còn viên thiệu muốn chiến thắng tào tháo e sợ không có như vậy dễ dàng chân gia cần phải khống chế lại trung nguyên khu vực s ả n nghiệp vạn nhất viên thiệu đang cùng tào tháo đối lập bên trong thất bại cũng thật có cái đường lui trải qua cùng chân gia tộc người thương nghị chân mật quyết định tự mình đem tiền tài các mua về chỉnh đốn lại trung nguyên khu vực s ả n nghiệp chân n i ê u nhưng đối với này thịt mũi con thưởng hắn cùng chân mật đánh một cái đánh cược nếu như chân mật có thể thu hồi tiền tài các sau đó chân gia thương hội kinh doanh quyền to liền do chân mật định đoạt nếu như chân mật mua không trở về tiền tài các cái kia nàng phải gà cho viên hy trở thành chân gia cùng viên gia thông gia giảng、bộ. chân mật không chút do dự đáp ứng rồi chân nghiêu cá cược thân phó hứa đô diêm tượng đối với chân mật mỉm cười nói quý khách nói vậy cũng có thể nhìn ra chủ nhân nhà ta vì là túy tiên lâu trả giá rất nhiều tâm huyết tuy rằng túy tiên lâu tiền thân là các ngươi chân ra tiền tài các không sai có thể hiện tại hắn đã là ta chủ bảng hiệu sản nghiệp ta chủ cũng không t h i ế u tiền bất luận các ngươi chân ra, ra bao nhiêu tiền hắn đều không sẽ bán ra túy tiên lâu diêm tiên sinh ngài không phải túy tiên lâu chủ nhân sao ta chỉ là thương hội chủ sự thay quản lý thôi đã như vậy tiểu nữ tử có thể không nhìn một lần túy tiên lâu chủ nhân xin lỗi chủ nhân nhà ta bất tiện gặp khách chân mật ánh mắt b u ồ n bã chỉ cần có thể nhìn thấy túy tiên lâu chủ nhân nàng ắt có niềm tin thuyết phục đối phương đem tiền tại các mua về hiện tại liền mọi người không thấy được nàng e sợ triệt để không có cơ hội lẽ nào thật sự xem tam ca nói tới như vậy gả cho viên hy để chân ra trở thành viên thị lệ thuộc chân mật luôn cảm thấy việc này không thích hợp nếu như viên gia suy yếu xuống chân ra e sợ cũng phải theo s o n g đời diêm tiên sinh có thể không cùng nhà ngươi chủ nhân thông bẩm một hồi cho tiểu nữ tử một cơ hội chân tiểu thư ta nói tới đã rất rõ ràng chủ nhân nhà ta trọng vũ ngay ở diêm tượng chuẩn bị lại lần nữa từ chối chân mật thời điểm một đạo thanh âm trong trẻo từ lầu bốn sân thượng chuyển đến để chân cô nương quá đến nói chuyện đi duy diêm tượng k h ô người n g m à ứng đối với trần mật nói chân cô nương chủ nhân nhà ta xin ngươi một lời đa tạ diêm tiên sinh chân mật nhẹ nhàng bước liên tục bước lên sân thượng ở nàng tiến vào sân thượng một s á t na lưu hiệp cùng t à o thực đều cảm giác được một luồng thanh t â n mùi thơm nước mũi mà tới lưu hiệp nhấc lên tay đối với trần mật cười nói chân cô nương mời ngồi đa tạ công tử chân mật tao nhã ngồi ở trước bàn nhẹ giọng nói rằng không nghĩ tới tứ h ả i thương hội chủ nhân dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy thực sự là anh hùng xuất thiếu niên lưu hiệp nâng chén cười nói chân cô nương nhìn qua tuổi so với bổn công tử còn nhỏ nhưng có thể chấp trưởng chân g i a thương hội cũng là mày l i ề u không nhường mày dâu a tiểu nữ tử chỉ là kế thừa phụ huynh sản nghiệp dù vậy chân gia cũng không phải thiếp thân một người định đoạn để công tử cười chê rồi tiểu nữ tử này đến chính là mua về bị gia huynh bán đi tiền tài cát bất luận công tử định giá bao nhiêu tiền tiểu nữ tử đều không trả giá chân mật tâm thanh hết sức dễ nghe lưu hiệp nhưng lắp lắc đầu đối với chân mật nói chân cô nương khách nhân đến đến chủ nhân nhà làm khách. là muốn tuân thủ lễ nghi đúng không công tử lời ấy ý gì ta là muốn nói chúng ta tại đây nói chuyện làm ăn cô nương nhưng mang khăn che mặt n à y có phải là không quá thỏa đáng công tử lời ấy cực kỳ là tiếp thân không h i ể u lễ nghi chân mật thản nhiên lấy xuống khăn che mặt một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt liền như vậy xuất hiện ở lưu hiệp cùng tào thực trước mặt chân mật dài ra một tấm tuyệt mỹ mặt trái xoan hai con mắt thâm thúy m ũ i ngọc tinh x ả o vình cao tào thực thân là tướng phủ công tử từ lúc sinh ra tới nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mỹ nhân không khỏi tim đập nhanh hơn trong nháy mắt này tào thực đột nhiên cảm giác rượu trong tay của chính mình không thơm cho tới nay theo đuổi thơ văn cũng đần độn vô vị tựa hồ thế gian bất kỳ tốt đẹp đều không kịp cô gái trước mắt tào thực đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt kích động h ắ n muốn vì trước mắt tuyệt mỹ nữ t ử viết một bài thơ lưu hiệp đối với mỹ nữ kháng tính liền so với tào thực mạnh hơn nhiều ngoại trừ không có chân mật trên người lành lạnh khí chất ở ngoài đại tiểu tiểu k i ể u về mặt dung mạo cũng không so với chân mật thua kém chân mật thấy lưu hiệp thần thái tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh ngạc dĩ vãng nam tử nhìn thấy dung mạo của chính mình đều sẽ coi như người trời vị này tứ hải thương hội hậu trường công tử đến tội cùng là lai lịch gì dĩ nhiên có thể không nhìn chính mình khuôn mặt đẹp lưu hiệp nâng chén cười nói nhân môn hà bắt chân ra có năm đẹp ngũ tiểu thư chân mật càng là có khuynh quốc dáng vẻ hôm nay gặp mặt nghe đồn quả nhiên không hưởng chân mật nhẹ giọng đáp công tử nói d ỡ n khuynh quốc c h i danh không dám nhận công tử nay tiền tại các là nhà ta huynh trưởng chân liêu cùng tứ hải thương hội làm giao dịch cũng không có được từ trên xuống dưới nhà họ chân tán thành ta nghĩ bỏ ra nhiều tiền đem nó mua về xin mời công tử giúp tiểu nữ tử việc này tiểu nữ tử vô cùng cảm kích lưu hiệp v â y vây tay nói rằng có nhận biết hay không có thể là ngươi chân ra sự tình cùng bổn công tử không có quan hệ ngươi cũng nhìn thấy túy tiên lâu một ngày thu đấu vàng bổn công tử cũng không có đưa nó bán ra ý nghĩ chân mật cùng người đàm phán luôn luôn là thuận bồn u xôi gió bây giờ lại bị lưu hiệp khí thế cho ngăn chặn trong lòng nàng lo lắng không nhịn được đem lá bài tẩy bóc trần lộ ra công tử nếu như ngươi đồng ý đem tiền tài các bán cho ta thiết thân đồng ý ra gấp ba giá cả để bù đắp công tử tổn thất lưu hiệp mỉm cười nói chân mật tiểu thư b u ồ n công tử xem ra rất thiếu tiền sao mắt thấy chân mật ở tại đàm phán rơi vào quất cảnh tào thực không đ à n h l ò n g nói khẽ với lưu hiệp nói rằng công tử lấy thân phận ngài tôn sư một cái tiểu lâu đối với ngài tới nói căn bản là không tính là gì nếu chân tiểu thư m u ố n ngài không ngại nâng cốc lâu bán cho nàng được rồi lưu hiệp nhìn phía tào thực ánh mắt rất có vài phần kinh ngạc hắn làm sao liền không nhìn ra tào thực dĩ nhiên có làm liếm cậu tiềm chất nàng m u ố n ta liền cho tào thực khẽ gật đầu nói như vậy g i a nhân mớn công tử đương nhiên phải cho đối với tào thực kiến nghị lưu hiệp quả thực không nói gì xem tào thực như vậy yêu đương não phòng chừng bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền đây cũng được hà bác chân ra đối với mình cũng có chút tác dụng cùng chân mật hợp tác một chút cũng không phải không được nếu tử kiến huynh v ì ngươi nói chuyện chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng nghe được mua tiền tại các sự tình có khả năng chuyển biến tốt chân mật mừng lớn nói đa tạ công tử đa tạ vị này tử kiến công tử một tiếng tử kiến công tử tạo thực cảm giác mình nửa người đều tô hắn cười ha ha đối với chân mật đáp cô nương không cần k h á c khí ta vị này bạn thân là nhất thương hương tiếp ngọc ngươi gặp khó xử hắn nhất định sẽ hỗ trợ lưu hiệp đối với tào thực k h á t tay á o một cái nói rằng được rồi nếu không là xem ở tử kiến huynh trên mặt tùy tiên lâu việc ta là tuyệt đối sẽ không n h ả ra tử kiến huynh ta cùng chân mật cô nương có chuyện làm ăn muốn nói trên phương diện làm ăn sự không tiện đối ngoại tiết lộ kính xin tử kiến huynh đi nhã gian đợi chút nên các ngươi cố gắng đàm luận tao thực quyến luyến không muốn rời đi sân thượng trong đầu tràn đ ầ y chân mật tuyệt mỹ r u n g nhan ta giúp chân mật cô nương một tay nàng nên nhớ tới ta chứ nàng gặp nhớ tới ta à tao thực đi rồi trên sân thượng cũng chỉ còn sót lại lưu hiệp cùng chân mật hai người lưu hiệp châm trên một chén rượu đẩy lên chân mật trước mặt nói rằng tương phùng chính là hữu duyên chân mật cô nương mà ở một ly đi chân mật bưng rượu lên tôn hiếu kỳ đối với lưu hiệp hỏi tiểu nữ tử đã hiểu vừa nãy vị công tử kia cái còi k i ế n còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh ha ha ha dễ bàn b u ồ n công tử họ lưu tên một chữ một cái hiệp tự lưu hiệp cái gì lưu hiệp chân mật đôi mắt đẹp đống n h n mở ly rượu đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất khó có thể tin tưởng nhìn lưu hiệp nói người, người lẽ nào là làm sao chân mật cô nương không tin lưu hiệp lúc này thả ra thô bạo lấp liệt khí tràng lệnh leo thô bạo suýt nữa để chân mật n g h t h chân mật miệng lớn thở hổn hển hai cái mới mới phản ứng được chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi lưu hiệp học theo trước thanh tú hiền lành công tử ca nhảy một cái mà trở thành chấp trưởng thiên hạ t i ế u ngạo phong vân nhân gian đế vương chân mật vội vàng hướng lưu hiệp hành đại l ễ nói tiếp thân chân mật bái kiến bệ hạ vừa là bệ hạ ngay mặt mua tiền tại các việc tiếp thân sẽ không nhắc lại nếu như có xông tới bệ hạ địa phương kính xin bệ hạ thứ tội cô nương xin đứng lên ở hoàng thành ở ngoài chấm luôn luôn để bọn họ xưng hô chấm vì là công tử ngươi cũng theo ấn này theo lệ sự đi vâng công tử chân cơ trong nháy mắt ngoan ngoãn đến như cái tiểu nha hoàn như thế lưu hiệp cười nói chân mật tiểu thư ngươi không cần căng thẳng t r â n nói cùng ngươi nói chuyện làm ăn vậy thì là nói chuyện làm ăn ngươi không phải là muốn túy tiên lâu sao t r â n tuy rằng không thể đem túy tiên lâu bán cho ngươi nhưng có thể cho ngươi một nửa quyền sở hữu nha có thể nói là cho ngươi một nửa cổ quyền cổ quyền cái từ này chân mật là lần đầu tiên nghe nói giỏi về kinh thương nàng càng cảm giác lưu hiệp lời giải thích vô cùng chuẩn xác vậy hạ đem nửa cái túy tiên lâu cho ta chân ra lại muốn cái gì đây nếu là làm ăn đương nhiên muốn có qua có lại lưu hiệp cười nói chân m u ố n cũng không nhiều chân m u ố n dùng tứ hải thương hội hai phần mười cổ quyền đổi chân ra thương hội tám phần mười cổ quyền chân mật nghe vậy không khỏi nhữ mày hai phần mười đổi tám phần mười lưu hiệp muốn có chút quá nhiều rồi này rõ ràng không phải bình đẳng giao dịch chân mật vừa muốn mở miệng lưu hiệp liền tiếp tục nói chân mật tiểu thư đ ừ n g v ộ i từ chối tứ hải thương hội tiềm lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi dùng không được mấy năm nó liền sẽ trở thành đại hán trí cường thương hội dùng chân ra thương hội tám phần mười cổ quyền để đổi tứ hải thương hội hai phần mười cổ quyền đối với ngươi chân ra mà nói tuyệt đối là chỉ kiếm lời không thiệt thòi buôn bán hơn nữa, chân nên không chỉ là tiền chứ theo ta được biết chân gia dự định đem chân mật tiểu thư gả cho viên gia nhị công tử viên hy lấy đổi lấy viên gia chống đỡ chân mật tiểu thư có thể cẩn thận suy nghĩ một chút nếu việc này thật thành chân gia của cải liền sẽ vì là viên thị muốn gì cứ lấy đến thời điểm có thể không còn lại hai phần mười cổ quyền cũng khó nói có thể chân gia vẫn như cũng đồng ý hạ quyết tâm này nói vậy cũng là rất rõ ràng ở thời loạn lạc bên trong tiền tài là không dựa dẫm được duy có chiếm được một phương hào hùng chống đỡ mới có thể bảo đảm gia tộc bình an kéo dài không dứt lưu hiệp lời ấy hoàn toàn nói đến chân mật trong lòng không có quân đội chống đỡ một cái cự phú chi ra hành với thời loạn lạc liền như tiểu nhi nắm kim quá phố xá s ô n mất bình thường viên t h i ệ u muốn cơ hết chân ra của cải chỉ cần tùy tiện tìm cái tội danh giam ở chân ra trên đầu liền có thể phái binh tới cửa đem chân ra khám nhà diệt tộc cái này cũng là chân mật huynh trưởng chân liêu đưa ra thông gia viễn thị chân mật nhưng không có phản đối nguyên nhân cùng lưu hiệp làm ăn dùng chân ra thương hội cổ quyền đổi lấy tứ h ả i thương hội cổ quyền xác thực có thể bảo vệ chân ra tài sản có thể vấn đề là lưu hiệp lời nói tin được không lưu hiệp bị tào tháo nắm trong tay vạn sự đều không khỏi mình làm chủ hoàn toàn chính là một con dối nếu như tào tháo ngày nào đó tâm huyết dâng trào đem tứ hải thương hội chiếm đoạt chân ra chẳng phải là mất hết vô liếng chân mật vốn muốn cự tuyệt có thể lưu hiệp biểu hiện lại làm cho nàng không quyết định chắc chắn được lưu hiệp biểu hiện quá bình tĩnh khí chẳng cũng quá đủ hắn hành động bao quát hắn những việc làm vượt xa ra khôi lỗi thiên tử phạm vi năng lực chương 89, lưu hiệp ba cái tiên đoán chương 89, lưu hiệp ba cái tiên đoán việc này cũng không phải là thiếp thân có thể quyết định cần cùng hai vị huynh trưởng cùng mấy vị tỷ tỷ thương nghị mới được cũng được ta rất đồng ý cho chân tiểu thư thời gian cân nhắc lưu hiệp mỉm cười nói c h â n tiểu thư nói vậy là đang do dự đến t ộ t cùng làn ê n đem chân ra quấn vào viên thị trên người vẫn là quấn vào trên người ta việc này quan hệ chân gia sinh tử đổi làm là ta ta cũng do dự có điều có ba chuyện ta có thể sớm báo cho chân mật tiểu thư thành t ự u chân tiểu thư làm quyết định tham khảo chuyện thứ nhất tào tháo binh tiến vào lê dương cùng viên thiệu q u y ế t chiến chiến trường trượng không đánh được làm sao có khả năng chân mật đột nhiên kinh ngạc thốt lên chật nói xin lỗi xin lỗi công tử việc này quá mức làm người nghe kinh hãi thiếp thân nhất thời nhịn không được lê dương cuộc chiến là tào tháo cùng viên thiệu tranh cướp thiên hạ bá chủ một trận đại chiến người trong cả thiên hạ đều đang chăm chú trận chiến này viên thiệu lên mã quân m ộ ư ơ i năm vạn bộ quân m ộ ư ơ i năm vạn binh tiến vào lê dương tào tháo tự mình dẫn đại quân hai mươi vạn đi đến ninh địch hai bên điều động quân đội vượt qua năm mươi vạn như vậy dương cung bạn kiếm tình huống lưu hiệp nói trận đại chiến này không đánh được việc này đổi làm bất luận người nào cũng không thể tin tưởng không ngại trâm nói chuyện này là thật hay giả chất tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ biết được còn lại hai việc liền muốn phát sinh qua sang năm chuyện thứ hai giang đông tri chủ tôn sách không sống hơn sang năm liền muốn chết oan chết uổng cái thứa tào tháo cùng viên thiệu chân chính giao chiến chính là qua sang năm viên thiệu thất bại tào tháo tất thắng lưu hiệp chắc chắc ba chuyện một cái so với một cái kinh người ở chân mật xem ra này đều là không thể phát sinh sự tôn sách chính là tuổi trẻ tuấn kiệt chấp trưởng giang đông xưng là giang đông tiểu ba vương hùng tâm bừng bừng muốn cùng tào tháo cùng viên thiệu tranh cướp thiên hạ như vậy tuổi trẻ ba chủ không sống hơn sang năm còn có tào tháo cùng viên thiệu đại chiến viên thiệu đối với tào tháo rõ ràng có ưu thế áp đảo tại sao lại thua ở tào tháo trên tay chân mật không dám tin tưởng lưu hiệp lời nói nhưng cũng không dám chắc chắc lưu hiệp nói tới nói như vậy là lời nói dối. nếu thiên hạ đại thế thật sự như lưu hiệp phán đoán như vậy phát triển vậy bọn họ chân ra dấn thân vào với viên thị giới trướng không khác nào tự đ à o hồ trôn mà lưu hiệp có thể có thao túng thiên hạ đại thế thực lực tương lai không hẳn không có cơ hội đoạt lại quyền to nếu như lưu hiệp thật sự có thể trung hưng h n thất như vậy rất sớm dấn thân và o ở lưu hiệp dưới trướng hà bắt chân thị tất nhiên sẽ trở thành từ lòng c h i thần tiến tới thăng chức rất nhanh lưu hiệp cùng viên thiệu đến tội cùng ai là cắm ấ ai là cơ hội chân mật trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra án lưu hiệp cười dơ lên ly rượu đối với trần mật nói bổn công tử nói rồi chân tiểu th Ta nói chân u y tiểu thư đáp án rất a n h s chúng ể c ta cùng uống một chén cũng coi như kết giao bằng hữu bổn công tử nói tới việc ngươi có thể trở về hà bắt chậm rãi cân nhắc đúng rồi chân tiểu thư đồng ý làm chấm bằng hữu chứ một hồi đàm phán hạ xuống chân mật hoàn toàn bị lưu hiệp bắt bí nàng chỉ cảm thấy lưu hiệp trí sâu như biển thô bạo vô song m ạ chân h mật, mật, mật đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt thành công chân mật cùng ký chủ trước mặt độ thân thiện sáu mươi ba vừa gặp mà đã như quen ký chủ nắm giữ ba lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lấy ra khen thưởng chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam tài nguyên thập đại dương hoàng kim thu được màu xanh lam tài nguyên thương hội tinh anh quản sự mười tên thu được màu cam mệnh cách mỹ nhân như ngọc hai lam một tranh là lưu hiệp từ chân mật trên người lấy ra đến khen thưởng có thể lấy ra đến hy hữu màu cam mệnh cách để lưu hiệp vô cùng mừng rỡ thập đại dương hoàng kim màu xanh lam tài nguyên gửi với hệ thống bên trong không gian ký chủ có thể tùy ý lấy dùng thương hội tinh anh quản sự mười người màu xanh lam tài nguyên mười tên n am hiểu quản lý thương hội cao cấp nội chính hình nhân tài mỗi người thực lực đều không kém gì ký chủ thương hội đại quản sự cố bạch đối với ký chủ chung thành độ k h ó chặt vì là một trăm thê sống chất cống hiến cho Ký mậu ca mệnh, mệnh, mệnh, mệnh cách quân tử như ngọc mang vào khí tràng hiền lành lịch sự khiến ký chủ lực tương tác tăng lên trên diện rộng thu được khen thưởng một sana lưu hiệp cảm giác được chính mình thân thể lại được bất chi bất giác cải tạo hiền lành lịch sự cái này khí tràng cùng nhân nghĩa vô song tuy rằng đều biểu lộ ra quân tử mỹ lực bản chất nhưng hoàn toàn khác nhau nhân nghĩa vô song cái này k h í chẳng là quân vương giống như chiêu hiền đại sĩ khiến người ta không nhịn được sản sinh kính phục hiệu lực c h i tâm hiền lành lịch sự thì lại sẽ làm người cảm thấy cho ngươi là người tốt có thể để người ta tùy ý người thân cận có điều chỉ cần là k h í chẳng loại kỹ năng đối với lưu hiệp liền có tác dụng lớn công tử ngươi chân mật rất mẫn cảm bắt lấy lưu hiệp biến hóa muốn mở miệng dò hỏi lưu hiệp n g ầ g đầu lên cười nói buồn công tử làm sao chân mật muốn nói lưu hiệp tại sao đột nhiên liền đẹp đẽ có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại không nói ra được thân là nữ tử làm sao có thể lời bình nam tử tướng mạo Càng vẫn lưu à đ ờ n g kim hiệp n tử t nói bạo. c h ra thiên g đáp. kiếm sơn trang tên sau chân mật trong lòng lại là cả kinh thiên kiếm sơn trang xem như là bây giờ võ là một cái ngôi sao mới thế lực bên trong sơn trang vô số cao thủ nếu như thiên kiếm sơn trang đều là lưu hiệp trong tay sức mạnh cái tiêu vị hoàng đế bệ hạ này ẩn giấu cũng quá sâu hơn công tử nói tới việc ta gặp suy nghĩ tỉ mỉ lưu hiệp p h â n lượng ở chân mật trong lòng từ từ tăng thêm hai người đi ra sân thượng tào thực tiến lên hỏi như thế nào chuyện làm ăn bàn luận xong xôi sao lưu hiệp cười nói đàm luận đến coi như không tệ chân mật cô nương nên có một cái lựa chọn chính xác chân mật cũng đúng tào thực nói rằng cùng lưu công tử tướng đàm luận t i ế p thân thu hoạch rất nhiều tử kiến công tử đa t ạ chân mật dứt lời xoay người đi xuống lầu tào thực thất vọng mất mát t r â n mặt lại lộ ra cười khúc khích công tử chân cô nương nói cảm tạ ta ta này có tính hay không là giúp đại ân của nàng lưu hiệp lắc đầu than thở tào t ử kiến ngươi không cứu chương chín mươi tào trương ngươi sẽ hối hận chương chín mươi tào trương ngươi sẽ hối hận lưu hiệp tin tưởng chính mình ngày hôm nay cùng chân mật gặp mặt lại như một hạt giống sớm muộn sẽ ở chân mật trong lòng mọc dễ nảy mầm hà bắc chân ra chắc chắn bị chính mình thu vào dưới trướng chân mật cùng lưu hiệp chờ người một chiếc một sau đi xuống lầu dưới tào phi mang theo giáp sĩ đi đến t ú tiên l â cửa lại bị c a người h i ữ ở tào phi t g c đến cửa. nộp phổi i sắc tiến lên một bước nói tùy tiên lâu bên trong loại người gì cũng có ta là muốn bảo đảm công tử an toàn mới chịu lên lầu nghiệm xem tào trương giống như ngươi vậy bảo vệ công tử nếu như bị phụ thân biết rồi nhất định sẽ trách cứ cho ngươi x í c không trách cứ ta là phụ thân sự ngươi tào tử h o à n e sợ còn không tư cách này ngay ở hai người tranh chấp thời khắc dung mạo tuyệt thế chân mật từ túy tiên lâu bên trong đi ra ở chân mật đi ra túy tiên lâu một s á t na liền giơ tay mang theo khăn che mặt chân mật dáng người quá mức đáng chú ý tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua tào phi vẫn như c ũ n h ì n thấy chân mật tuyệt mỹ dung nhan trong lúc giật mình tào phi có chút thất thần hắn cùng đệ đệ tào thực có một cái tương đồng nghi vấn coi lời này tại sao có thể có như vậy cô gái xinh đẹp hai cái nha h o à n đỡ chân mật lên xe ngựa xe ngựa chậm rãi chạy xa ở một đám chân mãi đến tận lưu hiệp cùng tào thực từ túy tiên lâu đi ra tào phi mới phục hồi tinh thần lại tào phi vẫn cho là lưu hiệp có mưu phản tri tâm cho nên mới tinh thần căng thẳng liên tục nhìn chằm chằm vào lưu hiệp bây giờ nhìn lại lưu hiệp thật giống không phải ở túy tiên lâu bên trong cùng phản tặc mật mưu mà là ở gặp riêng nữ tử lẽ nào lưu hiệp thật sự là phụ thân nói tới như vậy là một cái xa vào với thơ diệu sắc đẹp quân vương không Không thể tất cả những thứ này đều là giả tạo lưu hiệp trên người bá đạo khí thế không sai được hắn tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm nhân vật tiêu hùng tào phi ổn, ổn tâm thần đối với lưu hiệ t ử hoàn a ngươi tới đây chuyện gì ta là lo lắng công tử an nguy chuyên đến để quan sát ngươi có thể có phần này tâm tư thật sự hiếm thấy ngươi trở về đi thôi bên cạnh ta có tử văn là có thể l i ê n như thế tay không mà về tào phi đương nhiên không c a m lòng hắn thấp giọng hỏi bậy hạ tới tuy tiên lâu chuyện gì nhưng là cùng mới vừa vừa rời đi vị nữ tử kia gặp mặt hả ta làm cái gì chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi tào tử hoàn bẩm báo hay sao lưu hiệp phất phất tay xem đổi con d ồ i như thế đối với tào phi nói mau chóng tối lui đừng ở trước mặt mọi người cho mình lúng túng tào trương làm nó người đối với tào phi nói từ hoàn xin mời tào phi biết lưu hiệp lời nói là có ý gì e sợ chính mình không đi hắn liền muốn để tào trường cái này mãng phu phiến miệng mình mùi vị đó tào phi tràn đầy lĩnh hội tào trương ngươi cái này mãng phu ngươi sẽ hối hận chúng ta đi tào phi lược câu tiếp theo lời hung hát xoay người rời đi chu thước trung thực đi theo tào phi phía sau nhỏ giọng hỏi c h ú công tào trương ước hiếp cho ngươi liền như thế quên đi không tính còn có thể thế nào tào phi cắn răng nói ta cho ngươi đi chém tào trương ngươi dám đi không mặt tướng đồng ý vì là chúa công quên mình phục vụ chỉ là mặt tướng thực lực không đủ e sợ không phải tào trương tướng quân đối thủ thôi coi như ngươi có thể chém tào trương ta cũng không thể nhường ngươi đ là thủ sát hại tay chân nếu như bị phụ thân biết chỉ sợ ta cũng phải đầu người rơi xuống đất hiện tại có một việc muốn ngươi đi làm ngươi mang tới người cha cho ta tra túy tiên lâu bên trong đi ra cô gái kia là cái gì người nhanh đi duy sau một c a n h giờ chu thước đối với tào phi bầm báo công tử cô gái kia là hà bắt chân ra người trưởng đ ả n một trong tên là chân mật nàng lần này đến hứa đô có phải là vì chân r a sản nghiệp biết rồi ngươi đi xuống đi mặt tướng x i n c á o lui chu thước đi rồi tào phi nghĩ đến chân mật dung mạo đột nhiên lòng ghen t ị nổi lên trong miệng tự nói giang nam có nhị tiểu hà bắc chân mật tiếu lưu hiệp thiên hạ này nhất là cô gái xinh đẹp vì sao đều có liên hệ với ngươi ngươi cũng đã có nhị tiểu còn muốn chia sẻ chân mật ta vì tào ra con trai trưởng tương lai thiên hạ này tất cả cũng phải là chúng ta tào ra chân mật ngươi đừng muốn chia sẻ tào phi siết chặt nằm đấm đưa ngón tay khu vào trong thịt Chứ tào chờ. Chờ phi thầm hạ quyết tâm hắn nhất định phải được chân mật không vì cái gì khác chính là vì muốn thắng lưu hiệp một lần nếu như ngay cả lưu hiệp cái này hoàng đế bù nhìn đều thắng không được hàn tạo phi sao đàm luận kế thừa phụ thân tào tháo đại nghiệp làm sao đàm luận nhất thống thiên hạ thành lập bất thế công lao chân mật từ hứa đô trở về chân r a cũng chưa thành công mua về tiền tài cát dựa theo nàng cùng hình trưởng chân l i ê u đ ớ c định hắn nên nghe theo gia tộc sắp xếp gả cho viên hy cùng viên thị thông ra có thể chân mật nhưng mang về ba cái tin tức đ ộ n g trời cũng coi đây là do từ chối thông ra chân l i ê u cười lạnh nói ngươi nói này ba chuyện đều là hoàng đế nói cho ngươi v u ợ t cười hoàng đế thân hãm nhà tù mặc dù hắn có năng lực mua lại túi t i n lâu cũng có điều là dùng để giải v ư t thôi một cái liền hứa đô thành đều ra không được người dựa vào cái gì chắc chắn thiên hạ đ ạ i thế còn nói tào viên thôi binh quả thực là không biết mùi vị mấy chục vạn đại quân đồng thời tiêu hao tiền lương vô số há lại là rất lời binh liền có thể thôi binh chân mật nhị ca chân nhiễm g cao mày đối với c h â n mật nói a mật này một vài việc sắp thực quá mức trò đùa người tin tưởng đều nhìn ra được những việc này không thể phát sinh chân mật đại tỷ chân khương kéo chân mật cánh tay khẽ v ố t chân mật mái tóc hướng mọi người nói các ngươi cũng đừng chỉ trách a mật a mật dự định cùng bệ hạ hợp tác cũng là muốn vì ta chân ra tìm cái đường lui còn nữa nói đến ta chân gia luôn luôn lấy thương đạo lập thế chẳng lẽ không leo lên viên thị liền không thể sống sao dùng a mật một đời hạnh phúc để đổi chân gia an ổn chuyện này ta không đồng ý chị cả chân mật trong mắt nước mắt lấp lóe âm thanh có chút nghẹn nào to lớn chân gia chân chính vì nàng suy nghĩ người cũng chỉ có chị cả lòng dạ đàn bà chân niêu trong lòng lo lắng lớn tiếng nói lẽ nào các người đều không nhìn ra ta chân gia đã rất nguy hiểm sao chúng ta không cùng viên thị thông gia viên thị có thể không mơ ư ớ chúng c ta chân gia tài sản chân niêu thần tình kích động chân gia phụ trách tìm hiểu tin tức đại quản sự đột nhiên đẩy cửa mà vào hướng mọi người nói chương vị c chín mươi một tào tháo khải hoàn chương chín mươi một tào tháo khải hoàn đại hán thừa tướng tào tháo khải hoàn hứa đô hà bắc cùng trung nguyên trận chiến này không đánh tới đến cái gì ngoại trừ chân nghiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng ở ngoài nội đường nghe được cả tiếng kim rơi viên tào thôi binh lê dương cuộc chiến s ô n g chết mặt bay là lưu hiệp cái thứ nhất tiên đoán chân n i ê u đem lời tiên đoán này làm chuyện này không thể phát sinh mà lúc này tào tháo lui binh tin tức chuyển đến lưu hiệp cái thứ nhất tiên đoán dĩ nhiên trở thành sự thật mọi người sửng sốt một hồi lâu chân liêu mới cấp bách đối với quản sự hỏi mau nói đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tào tháo cùng viên công tại sao lại thôi bình lẽ nào hà bắc cùng trung nguyên mâu thuẫn bây giờ còn có điều hòa khả năng sao chân gia quản sự vội vã giải thích khởi bầm liêu công tử tào tháo tự mình xuất quân đến lê dương sau cùng viên thiệu đại quân cách xa nhau tám mươi dặm quân viên lũy cao hào sâu lấy thủ thế liền như vậy rằng có hồi lâu chân liêu kinh ngạt nói viên công lên đại quân ba mươi vạn ý ở một trận chiến phá địch vì sao không tấn công quản sự như thực chất bờ báo nghe nói là viên công dưới trướng mưu sĩ hứa du rất t h ù hận thẩm phối linh minh quách đổ cùng điển phong mỗi ngày lại đang trong doanh trại kết h biện chức trách đối phương mưu lược thất sách viên công chưa chọn dùng tự thụ mưu trí tự thụ bất mãn trong lòng mưu thần phùng kỷ lại cùng đại tướng t r ư ơ n g hợp sản sinh h i ể m khích văn vo các không kết hợp lại viên công mang trong lòng n g h i hoặc vì vậy không tư tiến b i n h tào tháo thấy viên thiệu đại quân chậm trạc bất động liền lưu đại tướng tạo nhân tổng đốc toàn quân lý điển vu cấm hai tướng đóng quân trên sông chính mình xuất quân về hứa đô nghe quản sự giải thích người nhà họ chân triệt để bối d hứa du thần phối quét đổ phùng kỳ điền p h o n g tự thụ viên công giới t h ư ớ n g ngưu thần không ít nhưng những n à y người sao rất giống quan hệ không phải rất tốt dáng vẻ ngưu thần cùng võ tướng lẫn nhau đ ấ u đá há có thể chiến thắng quân địch viên điệu tướng xoáy không hợp tào tháo hay là chưa chuẩn bị xong đánh một trận đại chiến vì lẽ đó mặc dù hai bên đều phát động rồi đại quân trượng cũng không đánh tới đến chân n h i ê u lẩm bẩm nói rằng việc này hoàng đế đến tột cùng là làm sao ngờ tới không chỉ có chân n i ê u không nghĩ ra chân ra trong lòng mọi người đều có này nghi hoặc lê dương cuộc chiến không đánh được dù cho thân là đại hán thừa tướng tào tháo cũng không nghi đến nếu như tào tháo đối với chuyện này sớm có dự liệu vậy hắn liền không cần liệu lĩnh hứa đô mất khống chế nguy hiểm tự mình đến lê dương cùng viên t i ệ u đối lập tào tháo đều không nghĩ ra sự lưu hiệp có thể nghĩ đến thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi mọi người không rõ thời khắc chân mật nhẹ g i ọ n g mở miệng nói Bệ hạ có thể dự liệu được chuyện này có hai loại khả năng loại thứ nhất bệ hạ trí kê kinh thiên hiểu rõ nhân tính đã sớm dự liệu được viên t i ệ u cùng tào tháo ý nghĩ loại thứ hai khả năng vậy thì là bệ hạ trong bóng tối có một nhánh thế lực mạnh mẽ đủ để cha rõ viên tào hai bên sở hữu n ư u thần võ tướng động thái căn cứ thế cuộc phân tích ra cái kết luận này. b ấ nếu như là cái n n thật n sự như đều ô n g hoàng đế nói tới như vậy viên hiệu cuối cùng rồi sẽ bại vào tào tháo bàn tay cái tiết cùng viên thị thông gia kế sách liền không thể được chân liêu nói rằng không cùng viên thị thông gia chúng ta chân ra thì lại làm sao ở hà bắc đứng vững góc chân đương nhiên là cùng bệ hạ hợp tác thời khắc mấu chốt tuổi tối ấu chân mật nhưng thể hiện ra mạnh mẽ quyết đoán cao giọng nói bệ hạ có tiềm lực như thế làm vì là chân long ta chân ra tổ tiên chính là hán thần thế đ ư ợ c hoàng â n bây giờ thân gặp thời loạn lạc vì sao không có liệu mình báo quốc dũng khí nhị ca tam ca chư vị tỷ tỷ nếu như chúng ta chân ra thật sự muốn hiệu lực một người ta cho rằng làm đầu bệ hạ đại tỷ chân khương cái thứ nhất phụ hòa nói ta đồng ý a mật đề nghị viên t hiệu cùng tào tháo đều vì bệ tôi lấy thần bắt nạt chủ phi thiên đạo lẽ thường vậy như bệ hạ có trung hương đại hán thời gian ta chân ra làm hưởng từ long hiển quý công lao coi như cuối cùng bệ hạ thất bại ta chân gia cũng có thể lưu danh sử sách chân nghiễm suy nghĩ một lúc lâu cũng gật đầu nói cái tiêu tựa như a mật từng nói cùng bệ hạ kết minh đi chân nghiêu hướng mọi người nói hoàng đế ba cái tiên đoán chỉ ứng nghiệm một cái chúng ta hiện tại ngã về hoàng đế có phải là s ớ m chút ít nhất cũng phải nhìn mặt khác hai cái tiên đoán có chuẩn hay không a tháng ca thời cơ không thể mất một đi là không trở lại chân mật tâm thanh kiên quyết không thể nghi ngờ nếu quyết định đi theo bệ hạ chúng ta liền muốn thể hiện ra đầy đủ thành ý nếu như thật sự đợi được bệ hạ tiên đoán toàn bộ ứng nghiệm chúng ta chân gia hay là liền không tư cách cùng bệ hạ kết minh chân nhiễm cùng chân khương khẽ gật đầu thưởng thức nhìn chân mật chính mình tiểu m ộ i trí tuệ cùng cách cục so với tam đệ mạnh đến nỗi không phải một chút áo việc này không nên chậm trễ chân mật quyết định thật nhanh tự mình đi đến hứa đô cùng lưu hiệp thương nghị kết minh việc mà lưu hiệp lúc này chính đang tứ hải thương hội t ổ n g bộ cùng diêm tượng triệu vân cam l i n h chờ một đám tâm phúc thương nghị thương hội phát triển tào tháo không ở khoảng thời gian này lưu hiệp làm ra không ít m ố i m ẹ n g o ạ n ý những thứ đồ này đều là có thể để tứ hải thương hội cấp tốc phát triển đại sắc khí v ậ hạ n à y mới rất nhắn n h i cùng chúng ta bình thường ăn mối ăn hoàn toàn khác nhau diêm tượng dùng tay dính chiêm trắng như tuyết nhắn nhủi mối ăn tấm tắc lấy làm kỳ lạ lưu hiệp cười nói đây là mối tinh muốn đem nó chế tác được ngược lại cũng đơn giản chỉ cần đem mối thô h ò a tan trong nước lựa ra tạp chất lại dùng b á t tô hăng khô dĩ nhiên là có thể được thượng hạ mối tinh triệu vân cũng nếm thử mối tinh thở d à i nói như vậy kỳ tư diệu t ư ợ n g cũng chỉ có bệ hạ có thể nghĩ ra bệ hạ này m ố i tinh tinh luyện chi pháp lợi ở thiên thu thật là thánh minh chi quân vậy lưu hiệp vô cùng được lợi gật gật đầu ai nói triệu tử long sẽ không định h ó tới này đập không phải rất tốt sao ngoại trừ m ố i tinh ở ngoài lưu hiệp lại hướng về mấy người biểu diễn pha lê trang giấy cất rượu loại bảo vật mỗi một kiện bảo vật đều kinh thế hai tục để mọi người nhìn mà than thở diêm tượng đối với lưu hiệp khuyên cắn nói chúa công này m ố i tinh và rượu ngon loại bảo vật cũng coi như lấy r a gặp người cũng có thể k h e n chốt là này trang giấy bệ hạ phải thận trọng trọng vũ yên tâm châm rõ ràng sĩ tộc môn v i ệ t mặc dù có thể đối với thiên hạ hình thành lũng đoạn chủ yếu là bởi vì bọn họ nắm giữ tri thức mà trang giấy xuất hiện có thể để cho tri thức cấp tốc truyền bá nếu như lưu hiệp cũng không đủ cường thực chỉ sợ là không chịu được sĩ tộc phản vệ lực lượng mặc dù là muốn bán ra tràng giấy lưu hiệp cũng phải bán một cái giá trên trời lấy này mê hoặc thế ra đại tộc để bọn họ cho rằng trang giấy xuất hiện chỉ có thể vì là sĩ tộc cung cấp thuận tiện đối với bọn họ không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì Hương hải thương hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bận Hộ thương thuyền nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Cam Ninh nét miệng cười nói. hạ yên tâm, chỉ cần là ở trên nước, hàng của chúng thì không ngươi. cười nước, người cười, bận tống liền nết miệng nói. yên cần trên vấn trong nói giao gì. bá, bắt bối bụi. bất tứ tâm, ta vật thì sẽ không xảy ra bất cứ xảy Mọi Cam của lúc mấy Vậy sẽ sẽ đầu đề vụ, là ra ở liền có t hạ ể đến hứa đô. Chứng 92. Ai cho ngươi là gan, càng dám ngăn trở thành、giá. Chứng 92. Ai cho ngươi là gan, càng dám ngăn trở thành hứa cho cho h Ai ai giá. giá. là là dám dám trở trở hầu ân lúc nói chuyện trên mặt mang theo vẻ khâm phục lưu hiệp đã sớm nói với bọn họ t a o tháo cùng viên thiệu một trận không đánh được thân là lưu hiệp đoan bọn họ tự nhiên tin tưởng bệ hạ lời nói có thể làm sự thực bãi ở trước mắt thời điểm hạ hầu ân chờ người vẫn là vì là lưu hiệp thần cơ diệu toán khả năng chết phục ngày mai lưu hiệp tuyên triệu tuân ú c tiến cung thần tuân ú c bài tiến bệ hạ tuân ú c cung cung kính kính đối với lưu hiệp làm một đại lễ hỏi bệ hạ h thừa, thừa tướng rời đi hứa đô thời điểm từng đã phân phó thần không thể để cho bệ hạ rời đi nội thành để ngừa hạng giá áo túi cơm ám sát bệ hạ rời đi hứa đông nên tiếp e sợ không thích hợp lưu hiệp từ long ỵ đi xuống đứng ở tuân lúc bên người vỗ vỗ tuân lúc bà vai nói cho biết thừa tướng không cho phép chấm rời đi hứa đô chính là chấm an toàn cân nhắc có thể châm thân là hoàng đế đại hán cũng không thể là một cái nhu nhược tri quân thừa tướng lập xuống đại công chấm nếu không có biểu thị chẳng phải là để thiên hạ công thần thất vọng huống hồ chấm có tào tử văn hạ hầu ân hạ hầu kiệt chờ dũng tướng hộ vệ lại có cái nào tặc tử có thể đến gần chấm lần này nên tiếp thừa tướng vừa vặn có thể rút ngắn thừa tướng cùng chấm quan hệ tính xin tuân công t á t thành tuân úc suốt đời tâm nguyện chính là phụ tá tào tháo là một cái k h u n phủ hán thất lương thần trợ bệ hạ nhất thống non sông trong triệu bảo vệ hoàng phái cùng tào tháo một phái minh tranh hàng đấu tuân úc cũng vô cùng đau đầu nếu như có thể mượn cơ hội này để lưu hiệp cùng tào tháo tình nghĩa càng thêm thâm hậu tuân úc tự nhiên nhạc thấy thành tuân úc trong lòng rõ ràng tào tháo không cho lưu hiệp ra khỏi thành ngoại trừ sợ lưu hiệp gặp phải nguy hiểm ở ngoài càng lo lắng lưu hiệp đào tẩu có điều bây giờ hộ vệ ở lưu hiệp bên người d i n g tướng đều là t à o ra dòng họ dòng chính loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa thần tuân chỉ chuyện này thần gặp đi sắp xếp lại quá hai ngày lưu hiệp rất sớm thừa lên xe ngựa ở ngự lâm quân hộ vệ dưới ra khỏi thành nên tiếp tào tháo hai bên đường lớn vi đầy bất tính bọn họ rất đây là hoàng đế muốn ra khỏi thành sao đúng đấy hoàng đế vì sao phải ra khỏi thành có người nói đại hán thừa tướng chiến thắng trở về hoàng đế bệ hạ trước đi nên đón thì ra là như vậy hoàng đế bệ hạ thật đúng là đối xử tử tế công thần minh quân a dù cho thiên hạ hỗn loạn có như thế minh quân tại triều ta đại hán quốc lực cũng sẽ phát triển không ngừng lưu hiệp nghi trượng đi được hứa đô c ồ m bắc tào phi đột nhiên mang theo hơn một giáp sĩ ngăn cản lưu hiệp đường đi tào trương phóng ngựa mô đao đi đến lưu hiệp n g h trước trước cao giọng cất lên tào phi ai cho ngươi là gan càng dám ngăn trở thành giá tào phi người mặc giáp trụ trên đầu thủ sắn mũ giáp trầm giọng nói phụ tương có lệnh bệ hạ không thể ra khỏi thành tào tử văn ngươi đừng không phải liền phụ thân l ờ i nói cũng không nghe sao ta thấy tào trương từ nghèo tào phi trong lòng đắc ý bất t ư ớ c lâu như vậy rốt cuộc tìm được một cái lý do quan g minh chính đại có thể ép lưu hiệp một đầu hoàng đế ra khỏi thành chuyện này là tào tháo vạn vạn không cho phép chỉ cần hắn tào phi chiếm lấy phần này đại nghĩa lưu hiệp âm mưu liền đừng hỏng thực hiện được đúng tuy rằng không biết lưu hiệp muốn làm gì có thể chỉ cần sự ra khắc thưởng tào phi liền cho rằng lưu hiệp ắt sẽ có âm mưu lưu hiệp khí định thần nhàn ngồi ở trong xe ngựa căn bản không để ý tới tào phi tào phi dám ở cửa thành nơi sủa inh ỏi tự sẽ có người trước tới thu thập hắn quả nhiên ngay ở tào trương mặt mà thủ mày trao thời khắc hạ hầu đôn tự mình dẫn mấy vạn đại quân từ trong thành đi tới ở hạ hầu đôn bên cạnh còn theo trên người mặt đại hán quan phục tuân văn lượng tào phi nhất thời bối rối đối với hai người nói nguyên nhượng tướng quân tuân công các ngươi đây là tuân lúc cất cao giọng nói vậy hạ tự mình ra khỏi thành nên tiếp thừa tướng lấy đó đối với thừa tướng kính trọng tử hoàn người mà tránh ra đi thính sai không nghĩ đến lưu hiệp dĩ nhiên có thể thỉnh cầu tốt đúc tào phi rõ ràng sức lực không đủ nhỏ giọng nói có thể bệ hạ an toàn hạ hầu đôn lớn tiếng nói có bản tướng và mấy vạn tướng sĩ、si、ở đây bệ hạ tất nhiên không có sơ hở nào phi công tử mà lùi duy tào phi tuy là tướng phủ công tử địa vị cùng hạ hầu đôn cái này quân đội đại lao lẫn nhau so sánh vẫn là t r ê n lệch không ít hắn chỉ có thể nhịn tức g i ậ n đẩy đến một bên nhìn theo hạ hầu đôn đại quân hộ tống lưu hiệp chiếc xe ngựa hành thời gian tào phi cũng dẫn người ở phía sơ đổi tới lưu hiệp đột nhiên xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ đối với tào phi nói tào h o n ngươi liền không cần thành g Lưu đi tới. Lưu lại thủ thành đi. thủ Ta. t à phi bản muốn ngăn trở lưu hiệp ngăn cản không được chính hắn chí ít cũng đến đổi tới a nhìn lưu hiệp đội ngũ tào trương tào thực những n à y tướng phủ công tử đều ở nếu như hắn không đi hắn tào phi thành cái gì phụ thân có thể cao h ứ n g sao thấy tào phi chần chờ lưu hiệp sầm mặt lại nói rằng làm sao tử hoàn không nghe chấm mệnh lệnh sao tuân lúc đi tới lưu hiệp bên cạnh bình tĩnh nhìn tào phi nói tử hoàn công tử hứa đâu không thể không người trân thủ nếu bệ hạ mệnh ngươi ở lại trong thành ngươi liền lưu lại đi thần tuân chỉ lưu hiệp đem người đi đến n g o à i thành m ờ i d ằ m nơi mai đến tận buổi trưa khoảng t r ư ờ n g trái phải tào tháo đại quân mới từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người lưu hiệp nhìn thấy tào tháo tào tháo tự nhiên cũng nhìn thấy lưu hiệp bộ đội đại tướng tào hồng chỉ về đằng trước đối với tào tháo nói chúa công ngươi xem phía trước là bệ hạ đại kỳ là bệ hạ tự mình tới đón tiếp chúa công tào tháo một đường phong trần mệt mỏi trên mặt của hắn không có ý mừng trái lại lộ ra vẻ nghiêm túc tuân văn nhược cùng hạ hầu đôn đang làm cái gì tại sao có thể thả lưu hiệp ra khỏi thành vạn nhất lưu hiệp nhân cơ hội chạy trốn chính mình k i ể m chế v u a để điều k h i ể n chư hầu y ê u thế chẳng phải là không còn sót lại chút gì những câu nói này tào tháo đương nhiên sẽ không cùng tào hồng nói hắn chỉ là uy nghiêm mở miệng nói gia tốc hành quân không nên để bệ hạ đợi lâu duy thừa tướng có lệnh gia tốc hành quân tào tháo đại quân rất nhanh đi tới lưu hiệp trước mặt lưu hiệp đi xuống xe ngựa tự mình hướng về tào tháo phương hướng tiến lên l ê n tiếp tào tháo cũng lăn xuống ngựa đối với lưu hiệp bài nói thân tào tháo bái kiến bệ hạ bệ hạ ở trong thành an tọa liền có thể hà tất ra khỏi thành tới đón chấm thừa tướng thái sư. Mau, mau xin đứng lên lưu hiệp tới ự m ì đón tào tháo dùng tới hiền lành lịch sự này một mặt trạng còn có hắn nhất là sở trường dấu kín kỹ năng ở tào tháo trong mắt lưu hiệp chính là một cái bằng phẳng quân tử nói tới nói như vậy hết mức phát ra từ phế phủ chẳng lẽ bậy hạ trong lòng thật sự mời ta cũng là hắn có điều là một không tới nhược quán thiếu niên bị đồng chắc trở định thần bắt nạt sợ ta đối đại hắn hơi hơi hắn tạo ố t một chút, tiện ta hơn lợi là đ i miều chi miều chi Đại hắn thần. Chương Phụ thân, bệ hạ phản Chương phụ thân, bệ hạ phản hắn thần trung trung tâm. tâm. Ta t có có bệ bệ A mạnh đức năm đó trí hướng xác thực như vậy đáng tiếc ở kiến thức quá chư hầu ngươi l ử a ta gạn dã tâm từng bước một bành trướng sau tào tháo lại cũng không trở về được lúc trước có thể lưu hiệp hành vi vẫn để cho tào tháo đối với hắn có thêm một chút thương hại độ thân thiện cũng tới tăng mấy phần lưu hiệp nắm tào tháo tay không muốn bung ra nhận tình đối với tào tháo nói rằng thưa tướng ngươi cùng chấp ngồi chung một xe đi thần có thể nào cưỡi thiên tử xe ngựa việc này tuyệt đối không thể tào tháo tuy có hùng tâm có thể hắn hôm nay là bất luận làm sao cũng không dám xoắn nghịch xương đế hắn cũng không thể xem b i ê n thuật cái k i a trong mộ xương khô như thế làm ra tiếm càng việc để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói cái k i a chấm cùng thừa tướng ngồi chung chiến xa làm sao tào tháo suy nghĩ một chút đối với lưu hiệp bài nói vậy hạ thừa chiến xa mà đi có thể trương thiên tử vũ dũng thần tuân chỉ ha ha đi tào tháo cùng lưu hiệp thừa trên chiến xa ở đại quân hộ vệ dưới hướng về hứa đô mà đi lư hiệp cơ cao mà nhìn chỉ thấy tàu quân giáp sĩ như rừng quân dung nghiêm chỉnh m ộ t ánh mắt nhìn không thấy mở trong lòng hắn không khỏi âm thầm gật đầu tào tháo bộ đội dưới cờ không hổ là tinh nhuệ chi sư sớm muộn cũng có một ngày c h â m muốn thống ngự bộ đội như vậy t r i n h phạt thiên hạ b ậ y hạ thần không ở khoảng thời gian này ngài ở hứa đô khỏe không nghe được tào tháo d o hỏi lưu hiệp khẽ thở dài chấm cũng còn tốt tuân lệnh quân cùng hạ hầu đôn tướng quân chờ chấm đều tốt chỉ là lưu hiệp muốn nói lại thôi mặt lộ vẻ sầu dung tào tháo cau mày nói v ậ hạ có thể có tâm sự không ngại nói cùng thần nghe một chút bất luận là người nào làm tức giận bệ hạ thần đều quyết không khoan dung người bên ngoài cũng có tốt vừa là tào phi công tử nhắc tới tào phi lưu hiệp làm bộ kinh hoàng giáng dấp lòng vẫn còn sợ hãi đối với tào tháo nói rằng tào phi thường thường mang giáp sĩ vào cùng sợ đến chấm đêm không thể chấm mắt chấm x u ấ t cung dung o ạ n thời điểm cũng đã gặp qua phi công tử hắn mang theo giáp sĩ、si、khí thế hùng h ổ mà đến chấm thật sợ hãi lưu hiệp hoảng sợ giáng dấp không giống giả bộ tào tháo cơ bản tin tưởng lưu hiệp nói như vậy cái này tào tử hoàn thiệt thoi được bản thân còn đối với hắn ủy thác tr chính mình mang binh ở bên ngoài nếu như là bởi vì tào phi cái này lịch tử gây nên hứa đô hỗn loạn tào tháo thậm chí có khả năng bởi vậy quân tâm tăng giã dẫn đến toàn quân diện lịch tử tào tháo trong lòng t h ầ m mắng một câu thấy lưu hiệp còn giống như là tâm sự nặng nề liền tiếp tục nói b ậ y hạ còn có chuyện gì cứ nói đừng ngại lưu hiệp nhìn tào tháo một ánh mắt biểu hiện hơi có chút sợ hãi nói rằng thưa tướng chất có chuyện một mình làm chủ không có báo cho thưa tướng tào phi nói thừa tướng biết được việc này sau biết gặp cái gì gặp giết chấm thưa tướng ngươi là đại hán trung thần sẽ không giống tào phi nói như vậy chứ tào tháo xem lưu hiệp sợ đến cả người run cầm cập trong lòng tức giận càng sâu tào phi xảy ra chuyện gì vì sao thần chính mình không ở thời điểm như vậy bắt nạt hoàng đế hoàng đế là không có thực quyền gì không sai nhưng hắn chí ít là đại hán t ự c h ứ n g hiện nay thiên hạ đại thế chưa định tào ra còn cần hoàng đế đến ổn định lòng người hiệu lệnh chư hầu a b ậ y hạ ngài yên tâm có thần ở bất luận người nào đều không thể tổn thương ngài b ậ y hạ làm cái gì sự cứ việc cùng thần nói thần giúp bệ hạ giải quyết lưu hiệp sợ hãi rụt rẽ nói rằng chấm nạp hai cô gái vào cùng cái t i a hai cô gái thực sự mặt đẹp chấm không nhịn được liền phong c á c nàng hai người vì là quý nhân phi công tử biết được việc này sau mặc giáp lên điện muốn mạnh mẽ hơn mang đi chấm quý nhân nếu không có tử văn bảo vệ chấm e sợ đều không thấy được thừa tướng lưu hiệp nạp nhị t i ể u chuyện này nếu như bị tào tháo t r a được tào tháo nên đối với hắn sản sinh hoài nghi có thể hiện tại từ lưu hiệp trong miệng biết được việc này tào tháo nhưng không quá coi là chuyện đáng kể hoàng đế biết muốn nữ nhân này rất bình thường a tào tháo ở lưu hiệp cái tuổi này thời điểm cũng là mỗi ngày muốn nữ nhân、ân. vậy hạ hậu cung tần phi số lượng s á t thực ít đi chút cũng coi như là hắn cái này làm thần tử thất trách muốn triệt để khống chế lưu hiệp không chỉ muốn khống chế trong cung cấm vệ còn muốn khống chế lại hậu cung mới được tào tháo nhất thời này ra ý hay đối với lưu hiệp cười nói vậy hạ nạp hai cái quý nhân vào cung đây không đáng gì đại sự lấy bệ hạ tuổi là nên nhiều nạp chút tần phi như vậy đi thần trở lại cùng người khác thần thương nghị một hồi ở cho bệ hạ tuyển mấy vị mỹ nhân vì ta đại hàn kéo dài quốc độ đa tạ thừa tướng thừa tướng vậy nếu như phi công tử nói tới chuyện này vậy hạ yên tâm t h â n t h ì sẽ đối với tào phi chặt chẽ q u ò n giáo tào tháo trong lòng trung quy vẫn là còn có nghi ngờ cùng lưu hiệp trò chuyện với nhau qua đi hắn lại tìm tuân lúc tào trương hạ hầu ân chờ người hỏi việc này tuân lúc cùng hạ hầu ân là cái chết của mình chung tào trương là chính mình con trai ruột coi như lưu hiệp có ý định lừa gạt chính mình bọn họ luôn không khả năng cùng tự mình nói lời nói d ố i chứ kết quả tuân lúc chờ người ngôn từ cùng lưu hiệp không khác nhau chút nào không chỉ như thế tào trương còn đúng thanh đối với tào tháo nói phụ thân nhi cho rằng tào tử hoàn đối với b ậ hạ có sát tâm tào phi lén lút từng nói đại hán giang sơn sớm một là tào ra vậy hạ chết rồi thiên hạ liền thái bình tử hoàn thật như vậy nói nhi không dám lừa gạt phụ thân được ta rõ ràng tào tháo gật gật đầu chính mình rau vàng nhi là cái mã phu chuyện này tào tháo đã sớm biết có thể chính vì hắn là mã phu ngược lại là tối không biết nói láo một người xem ra tào phi quả thật có vấn đề chính mình đại nghiệp đến tột cùng có muốn hay không giao cho hắn muốn một lần nữa cân nhắc cùng tào tháo nói xong tào trương cũng thở p h à o nhẹ nhõm lời nói này không phải tào trương nghĩ ra được mà là tào thực dạy hắn tào trương không nghĩ ra loại này công n h i n chửi bới tào phi phương thức thật sự có dùng sao lấy phụ thân trí kế sẽ không nhìn thấu việc này tào tháo hồi phụ sau tào phi không thể chờ đợi được nữa đến đây bài kiến tào phi nhìn thấy tào tháo âm trầm gương mặt sau không khỏi s ư n sờ xảy ra chuyện gì một trận không phải không cùng viên t i ệ u đánh tới tới sao làm sao phụ thân xem ra xem đánh trận bại như thế phụ thân tâm tình không tốt tào phi nói chuyện càng càng cẩn thận hắn cung cung kính kính đối với tào tháo bài nói hài nhi tào phi bài kiến phụ thân chúc mừng phụ thân chiến thắng trở về phụ thân hài nhi có kiện chuyện quan trọng muốn hướng về ngài bầm báo có việc liền nói đi phụ thân bậy hạ có ngưu phản chi tâm tào phi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lợi vừa nói ra tào tháo ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên ngươi nói bệ hạ có phản ý có thể có chứng cứ có tào phi như thực chất đối với tào tháo nói rằng bệ hạ lôi kéo tử kiến cùng tử văn nhiều lần nhục nhã nhi thần còn để tào tử văn đánh nhi mặt phụ thân hắn này không phải đánh nhi mặt ta lưu hiệp rõ ràng là đang đánh ngoài mặt ngài không ở hứa đ ô khoảng thời gian này lưu hiệp coi trời bằng vùng công nhiên nạp hai cái không rõ lai lịch nữ tử vào cung hắn này nếu như đem phản tặc nhét vào trong cung ngài chẳng phải nguy hiểm còn có Bệ hạ còn ở t u y tiên lâu cùng hà bắt chân thị người gặp riêng hắn đây là muốn cấu kết viên thị n h ư đồ tạo phản A. mặc kệ tào phi nói cái gì tào tháo đều sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn đến cuối cùng tào tháo trầm giọng hỏi ngươi nói xong chưa chương chín mươi b ố lưu diệp đầu nhận dạng chương chín mươi b ố lưu diệp đầu nhận dạng nhi nói xong nói xong trở về chính ngươi trong viện hào hào tỉnh lại ngẫm lại ngươi đến tột cùng sai ở đâu lúc nào nghĩ rõ ràng lại tìm đến ta nếu như nghĩ không rõ lắm liền không cho ra tướng phủ nữa bước còn có từ hôm nay trở đi trong tay ngươi chính p h toàn bộ giao cho tử kiến đến quản lý tào phi á o rứt không nghĩ ra bên trong diên cớ có thể giỏi về nội đấu hắn có thể nhạy cảm nhận ra được chính mình lần này biểu hiện để phụ thân rất không vừa ý ở kế thừa tự vị ứng cử viên trên chính mình e sợ muốn lạc hậu tào thực một bước đáng ghét đến t ộ n cùng là ai đang hám hại bổn công tử viên hiệu không có xuất binh cùng tào tháo quyết chiến chuyện này đối với tào tháo tới nói xem như là một tin tức tốt có thể tào tháo phái đi tấn công lưu bị lưu đại vương trung hai tướng lại bị lưu bị giết đến đại bại hội thua liền bản thân bọn họ đều bị lưu bị bắt giữ nếu không là lưu bị chủ động đem hai người này thả lại đến chỉ sợ bọn họ đều phải đem đầu người bỏ vào từ châu tào tháo nghe vậy g i ậ n tí mặt với trên t r i ề u đường triệu tập trọng thần dự định khởi bình t r i n h phạt lưu bị lưu hiệp ngồi ở long y diệ nhìn điện bên trong hồn bay phách lạc lưu đại vương trung hai người liền muốn cười hai người này năng lực qua quýt bình, bình chỉ sợ liền tam lưu võ tướng trình độ cũng công bằng phái bọn họ đi đánh lưu bị tào tặc xem ra là không hấp thụ chu linh đường chiêu hai người giáo hấn a tào tháo dự định chém giết hai người l ấ y chính quân pháp quét ra từ một đám văn thần bên trong đi ra đối với tào tháo khuyên đ ủ thừa tướng lấy lưu vương hai tướng thực lực tuyệt đối không phải lưu bị đối thủ nếu là chém giết hai người e sợ muốn lạnh lẽo chư tướng c h i tâm tính xin thừa tướng đối với t ử nhẹ xử lý lưu đại vương trung nhìn thấy có người vì chính mình cầu xin đối với tào tháo dập đầu như đ ả o tỏi bình thường gọi t h ẳ n g tham ạ n g tào tháo bị hai người bọn họ gọi đến buồn bực mất tập trung khoắt tay nói thôi đem bọn họ xoa đi ra ngoài giáng thành thứ dân sau đó không được lại vào sĩ triều đình hai người đối với tào tháo thiên ân và tạ đối với bọn họ tới nói có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ dĩ nhiên không sai đổi rồi hai người tào tháo đối với lưu hiệp thi lê nói bệ hạ lịch tặc lưu bị chưa trừ d i ệ t trung vi ta đại hán đại họa tâm phúc thân nguyện tự mình thông minh vì là bệ hạ t r i n h phạt lịch tặc lưu hiệp đối với này không tỏ ra ý kiến tào tháo bẩm báo đối với hắn mà nói chính là thông báo hắn chỉ cần toàn bộ chuẩn tấu là có thể thưa tướng bây giờ còn chưa là t r i n h phạt lưu bị thời cơ tốt quét ra đối với tào tháo g á n muốn nói rét đậm trời ra rét không thích hợp đồng binh thừa tướng không bằng đợi được sang năm mùa xuân ấm áp thời gian tái xuất binh từ châu ta đại hán có thể nhận cơ hội này c h i ê u an trương tú lưu biểu nếu có thể hợp nhất hai người này lưu bị liền không đáng để lo phụng hiếu nói thật là tào tháo gật đầu nói ai muốn vì là sứ đi đến huyện thành chiêu hàng trương tú thần lưu diệp mới đến lưu diệp từ mưu thần trong đội ngũ đi ra hướng về tào tháo chờ lệnh rời đi lưu giang sau lưu diệp một mình hiệu lực với tào tháo là lưu hiệp bố trí ở tào tháo bên người một chỗ ám tử có điều tào tháo tuy ở bề ngoài đối với lưu diệp quét giường đ ó lấy nhiệt tình chiêu đãi nội tâm thực cũng không phải mười điểm tín nhiệm lưu diệp lần này chiêu hàng trương tú chính là lưu diệp cho tào tháo nạp một cái đầu nhận dạng sự tình làm thỏa đáng hắn liền có cơ hội trở thành tào tháo chân chính tâm phúc tào tháo cười nói tử dương chính là thiên hạ danh sĩ có tử dương ra tay trương tú ha có thể không túi đầu mà về mấy ngày sau lưu diệp đi đến huyện thành vì là tào tháo chiêu hàng t r ư ơ n g tú ở lưu diệp trước khi lên đường xử a phái người tâm phúc vì là lưu diệp đưa lên một phong thư tín này tin chính là thiên tử vì là trương tú viết căn dặn lưu diệp nhất định phải để trương tú tự tay mở ra lưu diệp tự quy thuật lưu hiệp sau sớm liền biết rồi thiên tử thư tín lợi hại có người nói thiên tử dựa vào thư tín thu được ngụy đế viên thuật toàn bộ tài sản cũng lấy một phong thư tín chiêu hàng tung hoành trường giang cầm phạm tật bây giờ đưa tin việc xấu rốt cục đến phiên chính mình lưu diệp hết sức tò mò lưu hiệp thư tín có gì uy lực lưu diệp đi đến huyện thành thời điểm vừa vạn viên thiệu sứ giả quách đổ cũng đến huyện thành trương tú ở trong thành đái tiệc đồng thời khoản đãi lưu diệp cùng quách đổ huyện thành chi chủ trương tú ngồi trên chủ vị người này có được phương diện mặt lớn làn da ngăm đen trên người mơ hồ có một l u ồ n huyết sắt chi khí là tiêu chuẩn tây lương võ nhân hình tượng thân Mang màu mực trang phục nhà nho giả hủ đứng ở t r ư ơ n g tú bên cạnh người, k hít mắt cười nói. Hai vị tiên sinh đều vì thượng tân huyện thành đơn sơ chiêu đãi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi quách đ ồ bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng g á n g vẻ lỗ mùi suýt chút nữa không dương đến bầu trời nhẹ dọn cử nói ta quách công tác chính là viên công giới t r ư ơ n g thủ tịch lưu sĩ chợ viên công nhất thống hà bắc b ố n châu h ù n g bá thiên hạ lưu diệp có điều một hạng người vô danh phụ tá viên thuật viên thuật bại vong chợ lưu hân thủ lưu giang lưu giang lại bị tôn sách bật đi như vậy khanh chủ tri thần cũng xứng cùng ta q u á c đổ đánh đồng với nhau viên công phái có thể thấy được đối với trương tú tướng quân thành ý l ư u diệp bình tĩnh uống nước cũng không có nói cùng quách đồ tranh luận ở l ư u diệp xem ra trương tú muốn hiệu lực với ai cùng sứ giả danh tiếng không có bất cứ quan hệ gì viên thiệu cùng tào tháo ai có thể cho trương tú mang đến lợi ích lớn hơn nữa trương tú liền sẽ hiệu lực với ai quả nhiên quách đồ mở miệng sau khi giả hủ liền cười đối với hắn hỏi nếu công tác tiên sinh có bảy mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm khả năng xin hỏi viên công ngày gần đây l ư n g binh pha tạo thắng bại làm sao giả hủ vấn đề này thực sự quá mức sắp bén viên thiệu lên mã bộ đại quân ba mươi vạn xuôi nam kết quả đến lê dương sau khi dĩ nhiên lũy cao hào sâu bãi làm ra một bộ phòng thủ tư thế đồ háo tiền lương quét đổ con người xoay tròn chuyển loạn bịa chuyển nói bây giờ chính là thời tiết rét đậm ta chủ thể tuất sĩ tốt khổ cực lúc này mới tạm thời thôi binh ta chủ thực lực hơn xa tào tặc cần gì phải nóng lòng nhất thời chờ năm sau mùa xuân ấm áp ta chủ đại quân áp cảnh phá t à o như như bẻ cánh khô thai trương tú tướng quân hiệu lực ta chủ chính là thuận lòng t r ờ i ứng người tương lai phong hầu bài tướng vợ con hưởng đặc quyền là điều chắc chắn nếu phụ tương nghịch t à o t h o chắc chắn cùng tào tặc bình thường ở ta chủ đại quân bên dưới hóa thành một mịn q u thưa lời nói này thưa tướng bình đại nghĩa tự nhiên không hướng về mà chịu không nổi viên bản sơ dưới chướng người đông thế mạnh được rồi tướng quân hiệu lực cũng sẽ không coi trọng tướng quân có thể t à o thừa tướng không giống thừa tướng đến tướng quân giúp đỡ tất nhiên lấy quốc sĩ trở đến tột u cùng là làm phản hán nghi tặc vẫn là đại hán trung thần là thêm g ấm thêm hoa vẫn là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi diệp liền không nói nhiều tướng quân chính là huyện thành c h i chủ còn thỉnh tướng quân tự làm quyết định chương chín mươi lăm đây cũng không phải là t à o thừa tướng viết cho tướng quân tin chương chín mươi lăm đây cũng không phải là t à o thừa tướng viết cho tướng quân tin cùng quách đổ cưỡng bức rụ rỗ lẫn nhau so sánh lưu diệp nôn từ sắc bén như lao để trường tú thay đổi sắc mặt q u á c đổ cũng nghe ra không đúng âm thanh quất lên l i u diệp ngươi đừng muốn ở đây chuyện giật gân ở ta chủ quân tiên phong bên dưới tào tháo đã là trong mộ xương khô chẳng lẽ ngươi muốn cho trương tú tướng quân cũng cho tào tháo chôn cùng sao a lưu diệp khẽ cười một tiếng căn bản không để ý tới quách đồ giả h ủ vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi đối với hai người cười nói được rồi hai vị tiên sinh ý đổ đến trương tú tướng quân dĩ nhiên biết được kính xin hai vị về dịch quán rất nghỉ ngơi đợi ta cùng tướng quân thương nghị một phen làm tiếp trả lời chắc chắn quách đồ đứng dậy phất một cái ống tay áo ngạo mặt nói giả văn hỏa Các người có thể chiếm được thật dễ thương lượng đừng đến cuối cùng chọn một con đường chết hử. quách đổ dứt lời nhấc chân đi ra ngoài lưu diệp cũng đứng dậy đối với trương tú cùng giả hủ không người thi lễ nhẹ giọng nói c o n thỉnh tướng quân đắn đò suy nghĩ chờ hai người đi rồi giả hủ đối với trương tú hỏi tướng quân ý như thế nào trương tú trầm ngâm nói ta ý đầu tàu có thể tào tháo cùng ta cựu hận quá sâu chỉ sợ không thể tư dung giả hủ cười nói tào tháo c o vương b á trí hướng tất thích tư h o á n lấy minh đức với tứ hải trương a thừa liêu làm lại lấy lễ nhiên hại đối với tiếp tàu quân, quân tướng tất tướng tướng t không ngược đón. sẽ sẽ vụ để tú đối với giả hủ nói gì ngay lấy hầu như là vô điều kiện tin tưởng giả hủ bất kỳ mưu tính có thể chỉ có đầu tào chuyện này trương tú do dự chỉ cần nghĩ đến đầu tào trương tú liền sẽ nhớ tới sĩ tốt đưa tới cái k i a hai cái đầu người khuôn mặt dữ tợn điển vi p h ẫ n hận không cam lòng tào ngang dĩ nhiên thành trương tú ác mộng tào tháo thật sự có rộng lớn như vậy lòng dạng có thể bông tha chính mình sao trương tú chậm rãi đi ra phòng khách ngơ ngơ ngác ngác trở lại chỗ ở của chính mình giả hủ thì lại vớt dâu cỡ khẽ p trương tú trở cả đ lại chỗ ở sau khi nằm ở trên giường không được thở dài tung hành bất bại bắc địa thương vương bây giờ rốt cục muốn làm ra sinh tử lựa chọn sao huyền viên thiệu gặp đắc tội tào tháo tuyển tào tháo lại sẽ đối mặt viên thị áp lực nếu như hai cái đều không chọn cái kia liền vì thiên hạ không cho bất luận viên thiệu cùng tào tháo ai nhất thống phương bắc đều sẽ không dễ tha hắn trương tú thân gặp thời loạn lạc có lúc nhỏ yếu cũng là một loại tội lỗi muốn hắn trương tú có tiên thiên võ đạo từ lâu là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế dung tướng bây giờ nhưng chỉ có thể bó tay huyện thành bị viên tào hai đại trừ hầu bức bách hắn khổ cực tu luyện này một thân võ nghệ thì có ích lợi gì viên t i ệ u tào tháo hai người này chính mình một cái cũng không trêu trọng nổi xuất phát từ tự vệ cân nhắc trương tú vẫn là quyết định hiệu lực tào tháo dù sao tào tháo có thể trực tiếp tử dĩnh xuyên tấn công nguyện thành nếu như tào tháo quyết định cùng viên thiệu trước khi quyết chiến trước tiên đem mình diện hắn trương tú lấy cái gì chống đối thôi đều là mệnh nếu như tào tháo thật sự không tha cho ta vậy cũng là ta mệnh ngay ở trương tú quyết định thời khắc trong phủ quản gia đi vào đối với trương tú bẩm báo chúa công có khách tới chơi người tới người phương nào a tào thưa tướng sư giả lưu tử dương tiên sinh là lưu diệp a để hắn b ả o đi trương tú trong lòng rõ ràng lưu diệp này đến tất nhiên chính là cho tào tháo có nên nói hay không khách chính mình vốn là cũng dự định quy thuận tào tháo đơn giản theo lưu diệp dưới bậc thang đi chỉ một lúc sau quản gia dẫn lưu diệp tiến vào trương tú gian phòng lưu diệp đối với trương tú thi l ễ nói lưu diệp b à i kiến tướng quân mạng n ộ i tới chơi còn thỉnh tướng quân thứ tội thử dương tiên sinh không cần đa lễ ngươi lần này đến là muốn giúp tào tháo mời chào bản tướng chứ bản tướng hiệu lực tào tháo ngược lại cũng không phải không được chỉ là không biết hắn có thể lấy ra thế nào thành ý lưu diệp lắc đầu cười nói mời chào tướng quân nói như vậy ta trước đã nói hết ta lần này đến không phải muốn thuyết phục tướng quân mà là phải cho tướng quân đưa một phong tin đưa tin tào mạnh đức cho t à o viết tin trương tú đầu tiên là xứ sở rất nhanh liền muốn thông hẳn là tào tháo sợ chính mình không quy hàng cho hắn vì lẽ đó viết tin cho mình đồng ý chính mình một chút chỗ tốt cũng được chính mình chính là cùng tào tháo có cựu hám người tào tháo có thể làm được trình độ như thế này cũng coi như có lòng vậy mà lưu diệp vẫn như c ũ lắc đầu nói rằng đây cũng không phải là tào thừa tướng viết cho tướng con tin mà là bệ hạ tin nghe lưu diệp nói như vậy trương tú càng bối rối hoàng đế không phải là bị tào tháo nắm trong tay khôi lỗi sao hắn gặp cho mình viết tin hoàng đế mưu đồ gì a lẽ nào hy vọng chính mình xuất l ĩ n h tây lương binh sắt tiến vào hứa đô đem hắn từ tào tháo trong tay cứu ra nếu như trương tú có bản lĩnh như thế này thì sẽ không được tào tháo cùng viên thiệu thành n ẹ p khí trương tú ngạc nhiên với lưu hiệp hành vi càng không nghĩ ra lưu hiệp vì sao có thể sai khiến đến động lưu diệp lưu diệp có thể đi xứ v i ệ t thành chứng minh hắn là tào tháo tín nhiệm người lưu diệp rõ ràng không phải người ngu vì sao bày đặt tốt đẹp tiền đồ không lớn đi giúp lưu hiệp cái này hoàng đế bù nhịn mang theo nghi vấn như vậy trương tú triển khai lưu hiệp thư tín này phong thư tín cũng không phải tầm thường thẻ che tin mà là d trương tú đem tin cầm trong tay cảm giác này chỉ tính chất hơn xa với giấy thái hậu cũng không biết là hoàng đế từ đâu làm ra bà bối chỉ bằng này phong tin trương tú liền có thể cảm giác được lưu hiệp đối với mình coi trọng bắc địa thương vương trương tú trông nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi may gặp may gặp nghe nói ngươi gần nhất rất phiền có vấn đề gì chấm đến giúp ngươi giải giải thích nghi hoặc đi trương tú mở xét tin lưu hiệp ở giữa những hàng chữ bên trong cũng không có thân là hoàng đế cao cao tại thượng trái lại xem lao việc nhà như thế cùng trương tú nói chuyện chém g i như vậy ngữ khí để trương tú cảm giác thật t h o ả i mái để chấm đoán xem ngươi hiện tại phiền nào nhất sự là cái gì. đại khái là ở tào tháo cùng viên thiệu trong lúc đó tình thế khó xử đi hai người kia đối với ngươi mà nói nhưng là đều không đúng cái gì tốt ứng cử viên viên thiệu là người thật n h ư u không đoạn tuy có trăm vạn c h i chúng nhưng không lòng tiến thủ dưới trướng ngưu thần võ tướng lẫn nhau đấu đá thời gian lâu dài nhất định phải thành tào tháo bại ngươi hiệu lực với một cái người thất bại đợi được tào tháo đánh bại viên thiệu thời điểm cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g các ngươi trương thị bộ tộc xem như là sống đến đầu lưu hiệp lời nói cùng giả hủ nói như vậy giống nhau như lúc trương tú rất tán thành trong lòng hắn không khỏi cười khổ nói nguyên lai、like、ta nhìn như có hai cái lựa chọn kỳ thực không có lựa chọn nào khác nay tào mạnh đức ta thị phi đầu không thể sao vì lẽ đó hoàng đế viết này phong tin cho ta chính là giúp tào mạnh đức có nên nói hay không khách trương tú suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết không hiểu lưu hiệp tại sao phải giúp tào tháo thân là bị tào tháo nắm ở trong tay chìm trong lồng lưu hiệp liền không hận tào tháo không muốn đạt được tự do sao không đúng hoàng đế nói rồi tào tháo cũng không là cái gì thật ứng cử viên chẳng lẽ mình còn có lựa chọn khác trương tú trong lòng hơi động tiếp tục nhìn xuống tin chương chín mươi sáu trương tú quy tâm lại thấy màu c ă mệnh cách chương chín mươi sáu trương tử tào ngang đại tướng điện bi là tào tháo trong lòng lĩnh viễn đau hiện tại tào tháo muốn động viên ngươi lợi dụng ngươi hay là sẽ không gây sự với ngươi thậm chí còn gặp đối với n g ư ơ i đại gia phong thưởng có thể đợi được thiên hạ vững chắc ngươi mất đi giá trị lợi dụng thời điểm chính là tào thị cùng ngươi thanh toán thời gian đương nhiên thời gian này khả năng rất dài cùng ngươi thanh toán cũng không nhất định là tào tháo bản thân khả năng là tào tháo rồng rõi cái này trả thù ngột ngạt đến càng lâu bạo phát lúc đi ra liền càng mạnh mẽ liệt ngươi không chỉ có muốn năm này qua năm khác sống tại h o à n g sợ bên trong đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi thê thảm kết cục lưu hiệp đối với tào tháo tính cách lý giải vô cùng t ấ u triệt đối với trương tú kết cục phân tích cũng rất đúng trọng tâm trương tú giữa hai lông mày sát cơ ẩn hiện song quyền không khỏi nắm chặt nếu như tào tháo cùng v i ê n thiệu cũng không muốn cho mình được sống vậy hắn đơn giản ai cũng không đầu bác địa thương vương cũng là có huyết tính chính mình liền chiếm lấy biển thành ai dám đến công h á n trương tú hãy cùng ai đồng quy vô tận trương tú hít sâu một hơi tiếp tục nhìn xuống tin tướng quân nhìn thấy nơi này trước tiên đ ừ n g kích động lấy ngươi tình huống bây giờ thực cũng không phải là không có biện pháp phá cụt ngoại trừ tào tháo cùng viên thiệu tướng quân còn có lựa chọn tốt hơn vậy thì là hiệu lực với chấm thực không d á m dâu dếm chấm từng ở trong mơ đến thiên thần chỉ dẫn nói chấm chính là trên trời tử vi đại đế truyền thế gặp có thiên mệnh tướng tinh phụ tá chấm trung hương đại hán bắc địa thương vương trương hữu duy chính là phụ tá chấm thành tựu đại nghiệp tướng tinh một trong hữu duy hiệu lực với chấm chấm tạm thời là cho không được hữu duy quan to lộc hậ bằng hữu trí nghĩa chờ đợi bất luận là viên thiệu vẫn là tào tháo với chấm tới nói đều không đáng sợ tương lai chấm quét qua thiên hạ chư hầu thời điểm hữu duy cũng có thể phong hầu bài tướng lưu danh sử sách khanh nếu không phụ chấm chấm định không phụ khanh không biết hữu duy có nguyện ý hay không trở thành thật sự tay chân bản thân trung h ư n g lương thần lưu hiệp đang nói ra lời nói này trước đã tỉ mỉ g i ú p trương tú phân tích ra tình thế nói thẳng trương tú đã là cùng đường mặt lộ trương tú vì thế thậm chí sản sinh cùng tào tháo liều mạng ý nghĩ lưu hiệp vào lúc này đối với hắn tung cảnh ô liu quả thực để trương tú cảm động không thể giải thích được ph trương tú nắm tin tay đều đang run rẩy không kìm hãm được nói đồng ý ta trương hữu duy đồng ý a nếu có thể lưu danh sử sách trở thành đại hán trung hương c h i thần ai lại đồng ý khốn thủ một phương nào có người trời sinh đồng ý làm phản t ậ c không đều là bị bức ép sao bệ hạ đồng ý coi ta là tay chân huynh đệ ta trương hữu duy đơn giản liền đem m ệ n h bán cho bệ hạ lưu diệp đứng ở một bên nhìn trương tú kích động như thế trong lòng âm thầm đối với bệ hạ dâng lên mãnh liệt kính phục tình còn phải là bệ hạ a chỉ dựa vào một phong thư tín liền có thể để tào tháo viên thiệu chờ chư hầu đều không thể lôi kéo trương tú cống hiến cho b ậ y hạ có như vậy cổ tay thực lực như vậy trung hưng đại hán tuyệt không làm ộ t câu nói dối lưu diệp đột nhiên lý giải vì sao viên thuật cùng cam linh sẽ bị lưu hiệp một phong tin cảm động đến cống hiến cho trương tú xin thể muốn cống hiến cho lưu hiệp thời điểm lưu hiệp đang cùng đại tiểu k i ể u ngồi ở n g ự hoa viên trung phòng trà hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên keng bác địa thương vương trương tú đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt trương tú thành công bạn tốt trương tú đối với ký chủ trung thành độ c h trung thành tuyệt đối bạn tốt trương tú đối với ký chủ độ thân thiện t á bạn thâm giao ký chủ có thể từ trương tú trên người lấy ra bốn lần khen thưởng có hay không bắt đầu lấy ra trà đến miệng một bên lưu hiệp dơ c h é n trả tay đột nhiên dừng lại thẩm nghĩ trong lòng xem ra lưu diệp đã đem chấm thư tín đưa cho trương tú có thể nói trương tú quy hàng với chấm lưu diệp sự tình làm được không sai hệ thống chấm muốn lấy ra khen thưởng hệ thống chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam khen thưởng v õ s、si, y mệnh cách độ thành thạo tăng cường hai trăm điểm thu được màu tím minh khí canh kim bạch hổ thương thu được màu cam khen thưởng t â y lương t i ế t kỵ hai người thu được màu cam mệnh cách thương vương một lam một tử hai tranh từ trương tú trên người được khen thưởng thực tại cho lưu hiệp một niềm vui bất ngờ mệnh cách võ si độ thành thạo hai trăm điểm màu xanh lam khen thưởng hệ thống trực tiếp đem tăng thêm với ký chủ võ si mệnh cách bên trên trước mặt võ si mệnh cách ghé ít tở sáu trăm m ư ơ i chín một nghìn canh kim bạch hổ thương màu tím minh khí thương này mang vào canh kim khí sát phạt có thể nắm chi tung hoành xa trường không gì cả nổi gửi với hệ thống bên trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng tây lương t i ế t kỴ hai nghìn người màu cam khen thưởng 2.000 tên dũng mạnh thiện chiến tây lương lực sĩ tinh thông sông trận cưới ngựa hệ thống giả thiết vì là thiên kiếm sơn bên trong trang 2.000 tràng linh ký chủ có thể bất cứ lúc nào đem bọn họ võ trang làm một c h i tinh nhuệ kỵ binh có thêm 2.000 kỵ binh lưu hiệp dưới trướng thiên kiếm sơn trang không thể nghi ngờ trở nên càng mạnh mẽ hơn triệu vân huấn luyện 1.000 bạch mã nghĩa thỏng hiện tại lại nhiều 2.000 tây lương thiết kỵ chỉ là mạnh mẽ kỵ binh lưu hiệp dưới trướng thì có ba n g n g ư ờ i ba n g tính kỵ nếu như do dũng tướng xuất lĩnh đã là có thể khỏi chừng trái phải chiến trường cách cục một nguồ nắm giữ này mệnh cách tập luyện thương thuật tiên h phú tăng cường hai trăm phần trăm c h ấ p thương cùng địch lúc tác chiến sức chiến đấu tăng lên năm mươi chú thương lệnh vua cách vì là trương tú hạt nhân mệnh cách thương lệnh vua cách để lưu hiệp tập thương tiên h phú tăng vọt lưu hiệp trong lòng thầm nghĩ chính mình là nên cố gắng tu luyện một môn thương thuật thu được nhiều như vậy khen thưởng lưu hiệp không khỏi mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển ký chủ tên lưu hiệp nắm giữ kỹ năng cơ sở v õ kỹ hơi lên cấp vó kỹ bệnh kinh phong kiến pháp cố ứng kiến pháp hổ gầm sức lực bách điều luyện tâm quyết g i y dơ bệnh cùng tiêu thụ kỹ xảo dấu kín thái công sáu thao chuyên gia cấp thủy quân phép huấn luyện tuân lệnh quân chỉ chính khả năng hữu dụng mệnh cách chân long thiên tử màu vàng chưa mở khóa mang vào đế vương tử khí màu cam mệnh cách gian hùng n h â t nước long đảm diễn mưu thương vương quân tử như ngọc màu tím mệnh cách tài trí hơn người trời sinh kiếm tâm màu xanh lam mệnh cách võ si có thể thăng cấp kinh nghiệm 619 1.000. văn sĩ có thể thăng cấp kinh nghiệm 362 1.000. t à i nguyên thế lực thiên kiếm sân trang bá đa môn tứ hải thương hội quân đội bạch ma nghĩa toàn một n h o à i nam tinh binh một n c ẩ m phàm doanh một nghìn tây lương thiết kỵ hai nghìn binh khí bảo vật tiền tài hơi bất chi bất giác lưu hiệp màu cam m ệ n h cách đều tích lũy không ít trong tay thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh trương tú quyết định hiệu lực lưu hiệp sau khi đối với lưu diệp nói rằng thử dương tiên sinh ta o y đã quyết đón lấy nên làm gì làm việc lưu diệp vớt dâu cười nói tướng quân có thể đầu đến bệ hạ dưới trướng thực sự thật đáng mừng cho tới nên làm như thế nào bệ hạ ở thư tín bên trong nên có dặn dò tướng quân theo ấn bệ hạ ý chỉ làm việc liền có thể chương chín mươi bảy giả hù sinh tồn chi đạo chương chín mươi bảy giả h ụ sinh tồn chi đạo trương tú gật g ư tiếp tục duyệt tin h ư u duy à nếu như ngươi đồng ý hiệu lực với trẫm lần này liền tuyển tào tháo được rồi tào tháo cầu hiền n ư ớ c hát hắn gặp nắm h ư u duy đem chứa giả vờ giả vịt lấy đặt đến mời chào thiên hạ nhân tài mục đích liền giết tử kẻ thù tào tháo đều có thể cho phép giới nhân tài tứ phương biết được việc này tất nhiên tập hợp xin bảo vì lẽ đó h ư u duy đầu đến tào tháo dưới trướng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm gì còn phải nhận được tào tháo phong thưởng ngươi liền ngủ đông ở tào tháo dưới trướng làm hết sức nắm giữ binh quyền chờ trẫm sẽ có một ngày muốn lại n trung hưng đại hán trọng trách liền xin nhờ hữu duy trương tú nắm b ắ t tin con mắt hơi có chút t ứ đ át bệ hạ lấy như vậy đại sự ủy thác cho ta ta lại há có thể không lấy t ử tướng báo bệ hạ yên tâm có trương tú ở định trợ bệ hạ chỉnh đốn lại non sông liệu diệp cười nói có trương tú tướng quân gia nhập bệ hạ lại nhiều một tên tuyệt thế dũng tướng a trương tú nghe vậy kinh ngạc nói lẽ nào ngoại trừ ta ra bệ hạ còn có tiên tiên cao thủ giúp đỡ liệu diệp g ậ t g ủ nói rằng bệ hạ dưới trướng cao thủ không ít tiên tiên dũng tướng có triệu tử lòng cam linh hai người nhất lưu dũng tướng càng là không tính toán hữu duy tướng quân bệ hạ thực lực cũng không phải n g ư ờ i tưởng tượng như vậy nhỏ yếu khuôn phù h n thất tuyệt đối không phải nói ngoa cái gì thử long nhờ vào bệ hạ thử long là sư đệ tạ a trương tú nghe vậy kinh hãi trương tú sư phụ là đại hán thương thần đồng nguyên triệu vân chính là đồng nguyên đệ tử cuối cùng cũng là trương tú tiểu sư đệ triệu vân thiên phú dị bẩm đối với võ đạo năng lực lĩnh nộ vượt xa còn lại sư huynh đệ l i ê n sư phụ đều nói sẽ có một ngày t ử long xuống núi tất nhiên sẽ trở thành đại hán trí cường võ giả lấy trương tú suy tính sư đệ triệu vân thực lực thậm chí có thể có thể cùng năm đó thiên hạ vô địch lữ b ố một trận chiến lưu diệp gật đầu mỉm cười nói thử long tướng quân thần dũng rất được bệ hạ tín nhiệm trương tú tướng quân cùng sư đệ cùng phụ minh quân trung hương đại hán tương lai tất gặp chuyển vì là ca tụng nghe lưu diệp lời nói trương tú đột nhiên đối với lưu hiệp càng có lòng tin bệ hạ tuổi còn trẻ liền có thể bày mưu nghi kế âm t h ầ m tích chữ thực lực có đông đảo hiền thần tướng t à i phụ tá còn sợ không đấu lại tào mạnh đức thử dương tiên sinh yên tâm theo biết nên làm như thế nào ngày mai trương tú lại lần nữa đem lưu diệp cùng quách đổ trong phụ nghị sự giả hủ đứng ở trương tú bên cạnh người mặt mỉm n ư ờ i bình tĩnh nhìn mấy người trong lòng hắn vô cùng chắc chắc trương tú tất nhiên sẽ lựa chọn tào mạnh đức quách đổ cao giọng đặt câu hỏi trương tú tướng quân ngươi nghĩ đến một đêm đến cùng muốn rõ ràng chưa a là theo tào mạnh đức đi một con đường chết vẫn là trở thành ta chủ giới chướng đại tướng hai vị tiên sinh nào đó suy tính được đã rất rõ ràng trương tú trầm giọng nói ta thân là hạ thần đương nhiên phải phụng bệ hạ ý chỉ làm việc t à o thưa tướng lấy t i ê n tử minh c h i ế u mời theo sao dám không làm theo quách đổ tiên sinh xin lỗi ta không thể đáp ứng viên công tình cầu quách đổ hai mắt chừng chừng khó có thể tin tưởng nói ngươi dĩ nhiên vì tào mạnh đức từ chối ta chủ trương tú n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao ta chủ bốn đời t ă n g công môn sinh cố lại khắp trong biển tào tháo có điều điêm thủ sau khi làm sao cùng ta chủ lẫn nhau so sánh xin lỗi ta chỉ nghe b ệ hạ ý chỉ làm việc được được được trương tú n g ư ơ i rất tốt quách đổ bị trương tú tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên hắn đứng dậy nhìn chung quanh mọi người nói các ngươi đã một lòng tìm chết ta nghĩ cản cũng không ngăn được trương tú giả hủ các ngươi nhất định sẽ hối hận hừ quách đổ phẩy tay áo bỏ đi trong miệng còn nói lầm bầm viên công phái ta đến đây mời chào đó là cho các ngươi mặt cho mặc không muốn sau đó mặc đến c ầ u ta quét đổ lùi sau khi đi trương tú đối với lưu diệp bài nói lưu diệp tiên sinh k í n h sinh ngươi hồi bẩm thừa tướng liền nói trương tú n g u y ệ n nâng n g u y ệ n thành đến hàng vì là bệ hạ vì là thừa tướng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ lưu diệp đáp lên ó i tướng quân thâm minh đại nghĩa quả thật đại hán bách tính c h i phúc nhìn hai người biểu hiện giả h ủ không nhịn được những mày không đúng giả h ủ tuy rằng đã sớm lờ tới trương tú gặp hiệu lực tào tháo có thể trương tú đối với tào tháo hiệu lực hẳn là loại kia cẩn thận từng ly từng tí một lo được lo mất tư thái dù cho quyết định đồ tào trương tú vẫn như cũ gặp ghi nhớ điện vi cùng tàu ngang sự làm sao sẽ biểu hiện như vậy thản nhiên trong này cụ thể có tình huống thế nào giả hủ không nghĩ ra có thể trương tú cùng lưu diệp nhất định có vấn đề đăm chiêu chốc lắc không có manh mối sau giả hủ lông mày trùng quy vẫn là giang ân ra thôi trương tú có cái gì kế v ậ t cùng giả mẫu người có gì căn hệ chỉ cần thành công đầu đến tàu thừa tướng dưới trướng ta giả văn hòa nửa đời sau an ổn sinh hoạt thì có bảo đảm nếu như số may t h a g quan tiến tức cũng không phải việc khó cho tới chủ động tìm việc ha ha giả hủ âm thầm quyết định chính mình đầu tàu sau khi định vị vậy thì là làm một cái nói thiếu nhũ sĩ nhìn chung c ổ kim rất nhiều người đều là họa là từ miệng mà ra làm thêm nhiều sai không làm thì không sai hắn giả hủ chỉ cần cho tào tháo thể hiện ra giá trị của chính mình là có thể tào tháo để cho mình làm cái gì chính mình liền cho hắn làm được thật xinh đẹp không để cho mình làm việc giả hủ tuyệt không chủ động nhận việc tào tháo hỏi mình cái gì chính mình liền nói hai câu có nghe hay không xem hết tào tháo tâm tình chính mình tuyệt không khuyên nữa tào tháo không hỏi giả hủ cũng sẽ không chủ động hiên kế bớt lo chuyện vô bổ là bọn họ cổ thị bộ tộc sinh tồn trí đạo vì lẽ đó hiện tại trương tú cùng lưu diệp có cái gì mưu tính với hắn giả hủ đã không có bất cứ quan hệ gì mấy ngày sau trương tú cùng giả hủ theo lưu diệp về triều với điện bên trong bài kiến thiên tử lưu hiệp cùng đại hán thừa tướng tào tháo tội thân trương tú bài kiến bệ hạ bài kiến thừa tướng tào tháo trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa tự mình đem trương tú nâng dậy n ắ m trương tú tay nói rằng h i ế u duy tướng quân năm đó có tiểu khuyết điểm không cần ký để ở trong lòng trước sự hãy để cho nó qua đi bùn tướng đã sớm đã quên ta đã sớm báo cáo bệ hạ phong hữu duy vì là dương vũ tướng quân phong văn hòa tiên sinh vì là chấp kim Nô Sứ. có hai vị giúp đỡ thủ tướng quét diệt thiên hạ phản tặc ngay trong tầm tay tào tháo biểu hiện ra chính mình đối với trương tú thân mật cùng coi trọng nếu như chưa lấy được lưu hiệp tin trương tú có lẽ sẽ đối với tào tháo cảm động đến rơi nước mắt từ đó trung tâm trung thành với tào tháo nhưng lúc này trương tú trải qua lưu hiệp chỉ điểm đã sớm thấy rõ tào tháo ý nghĩ mối thù giết con không đội trời chung tào tháo là sẽ không chân chính buông tha chính mình có điều đ i ề u này cũng không liên quan chính mình làm sao thường muốn buông tha tào tháo hiệu lực với thánh thượng dưới trướng sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng tào tháo đối đầu đến thời điểm hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết theo đa tạ thừa tướng thưởng thức, nguyện vì thừa tướng phân hưu ha ha ha nếu hưu duy nói như vậy bộ tướng ngược lại thật sự là có một việc muốn giao cho h ư u duy đi làm thừa tướng xin cứ việc phân phó h ư u duy ở lâu h u y ề n thành làm cùng kinh châu lưu biểu giao hảo lưu biểu có quốc sĩ tri p h ò n g không bằng h ư u duy viết một phong thư mời hắn quy thuận triều đình phải không chuyện này trưng ơ t ú không nghĩ đến chính mình mới vừa đầu t ạ o t a o tháo liền cho mình ra vấn đề khó hắn không biết như thế nào cho phải theo bản năng hướng về giả hủ đầu đi cầu viện ánh mắt chương chín mươi tám trong lịch sử hàng ngũ nhứ nhất vì là nghệ thuật gia chương chín mươi tám trong lịch sử hàng ngũ nhứ nhất vì làng h ệ thuật ra giả hủi vốn không muốn quản trương tú chuyện vô b ổ có thể trương tú dù sao cũng là chính mình chủ cũ chờ chính mình không tệ hắn cũng chỉ đánh chắp tay đối với tào tháo nói rằng thưa tướng lưu cảnh thăng người này yêu thích kết giao danh lưu hiến sĩ trương tú tướng quân thư tín e sợ không cách nào đánh động lưu biểu như muốn nói hàng lưu biểu cần được tìm một cái nổi tiếng thiên hạ danh sĩ mới có thể thành công tào tháo gật ngủ mở miệng đối với điện tiếng trung vũ hỏi chư vị có thể có hiện tài đề cử như thần p â n du đối với tào tháo g á n luôn nói nếu nói là đặt tên thần hiến sĩ không phải khổng văn cử không thể tào tháo cũng cảm thấy tuân du nói có lý khổng dung chính là khổng thánh tử tôn ở nho trong rừng có địa vị vô cùng quan trọng văn cử công ngươi có thể nguyện làm triều đình phân yêu khổng dung từ văn thần đội ngũ bên trong đi ra đối với lưu hiệp cùng tào tháo thi lê nói vì là thiên tử phân yêu chính là lao thần b ả n phận có điều nếu là chiêu hàng lưu biểu rõ ràng có người so với lao thần càng thêm thích hợp tào tháo hỏi ồ là nhân vật gì a người này là ta bạn tốt tính n h ỉ tên hành tự chính bình n h ỉ chính bình tài năng gấp mười lần so với ta có hắn vì là xứ lưu biểu tất gặp vui vẻ quý phụ nghe khổng dung lời nói lưu hiệp ở long y suýt chút nữa không bật cười nghỉ hành người này tào tháo hay là không quá giải hắn lưu hiệp nhưng như sấm bên hai hàng n à y ở lưu hiệp một đời trước vưu nội danh ở lưu hiệp xem ra xem như là trong lịch sử cái thứ nhất hành vi nghệ thuật ra bây giờ khổng dung tiến cử nghỉ hành chẳng lẽ mình có thể tận mắt chứng kiến một đời trước bối cảnh vừa nghĩ như thế lưu hiệp trong lòng dĩ nhiên có chút h ứ n g phấn tào tháo đối với khổng dung nói nếu như thế ngày mai triệu n h ỉ hành lên điện thấy mặt vua nếu thật sự có đại tài liền để hắn đi sứ lưu biểu duy ngày mai hoàng đế thăng triều Văn Võ đều đến. tất cả mọi người muốn nhìn một chút khổng dung tôn sùng cực kỳ nhỉ hành đến cùng là nhân vật cỡ nào chơ q u â n thân vào cuối cùng một tên thân mang màu nâu bồ ý, ý để trần hai chân g ầ y g ò văn nhân từ ngoài điện bước vào người này tóc thai bù s ù lôi thôi l i ế c t h i ế t khiến người ta nhìn khá là không thích tào tháo nhìn thấy nhỉ hành dáng vẻ ấy lông mày liền cao lên đến khổng dung nói giúp mình mời đến một vị danh sĩ danh sĩ có xem nhỉ hành như thế trang phục sao lưu hiệp nhìn nhỉ hành cũng cảm thấy người này có mấy phần kỳ quái cái thời đại này danh sĩ lưu hiệp cũng đã gặp không ít từng cái từng cái trang phục đến độ rất tinh xảo xem nhỉ hành này h đi cái bang nhận lời mời đều không vi cùng chạm ở trong điện thực tại cùng quần thần hoàn toàn không hợp nhị hành tiến vào điện sau khi cũng không bái lưu hiệp cũng không bái tào tháo hắn nhìn chung quanh quảng trường trái phải thấy không ai phản ứng chính mình thở dài nói thiên địa tuy rộng hà không một người vậy lưu hiệp sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng âm thầm cười nói bây giờ sẽ bắt đầu nhị hành ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a nhị hành tới liền không nói tiếng người tào tháo không khỏi hừ lạnh nói thiên địa không người ta xem là tiên sinh không coi ai ra gì đi ta đại hán cả triệu văn võ tất cả đều là nhân kiện thiên h ạ n a không nói ta dưới trướng liền có văn võ mấy chục đều vì là anh hùng thiên hạ cái gì gọi là không người nghỉ hành nhẹ giọng nói n g ư ơ i dưới trướng có gì nhân tài nào đó nguyện nghe rõ tào tháo thuộc như lòng bàn tay đối với nghỉ hành nói ta có tuân lúc tuân du trình dục quách ra đều vì mưu lược sâu xa trí kế hơn người chi thần dù cho là trương lương t á i thế trần bình phục sinh cũng còn kém rất rất xa bọn họ h ứ a chử trương liêu lý điển nhạc tiến chờ đem dũng lực hơn người đều vì tuyệt thế dũng tướng dù cho là phan h o á i mã vũ cũng không kịp vậy lữ tiền m ã sùng k h ô n khéo t ạ o đời có thể thành làm Tư h o à nhiều g dụng Vũ cấm n b i như thần, t làm làm ê thiên n phong. Càng có ta dòng họ đại tướng tử Hiếu, gặp chiến tất thắng, người gọi thế gian、phúc、tướng. Hạ hầu đôn rút thì an tỉnh, dũng quan tăng quân, chính gặp phúc họ Hiếu, thế Hạ hầu thì hạ h Tào gọi có là tài. ta Tử tất rút đại i kỳ như vậy anh tài hối tụ tập ở đây tiên sinh làm sao có thể nói không người đây nhỉ hành nghe tào tháo lời nói lên tiếng cười như đ i nói người nói nhân vật ta làm sao không biết tuân lúc có thể làm cho bán lương bán gạo tuân du có thể làm cho đào mộ quét da có thể làm cho bệnh từ niệm phú n ỉ hành lắp đặt bốn câu nói đem tào tháo dưới chướng trọng yếu như thần toàn đắc tội rồi bốn người liền đứng ở quần thân bên trong nghe được n h ỉ hành trong lời nói đối với mình như vậy xỉ nhục sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bay lên một cơn l ử a rận hứa trừ có thể làm cho chăn bò ngựa chăn nuôi trương liêu có thể làm cho phố phường ẩu đả đá đánh nhau lý điện có thể làm cho trông cửa hộ viện nhạc tiến có thể làm cho kích chống hôm nay lưu hiệp ngón tay theo n h ỉ hành nói như vậy rung động không sai hàng ngày lời kịch nguyên chấp g u y ê n vị cùng chính mình kiếp trước từng đọc thư không khác nhau chút nào có thể ngay ở trước mặt cả triều văn vo nói ẩu nói tả n h ỉ hành chi ít tâm lý tố chất không kém hơn nữa không sợ chết lữ kiển có thể làm cho bưng trà dâng nước mãn sủng có thể làm cho tụng chiếu lấy hình vu cấm có thể làm cho đồ heo đập chó t ư h o à n g có thể làm cho gánh nước phụ lương hạ hầu đôn xưng là song thể tướng quân tào tử hiếu người gọi đòi tiền thái thú còn lại tầm thường hạng người đều vì túi rượu người ngu ngốc t h ị túi t thôi không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến ha ha ha ha n h ỉ hành lời nói này xem như là đem tào tháo dòng chính tâm phúc đắc tội rồi một cái lần hắn mắng mắng văn thần cũng là thôi các võ tướng có thể không tốt như vậy tình khí hứa chử tiến lên vài bước dự định đem trước mắt quần đổ làm thịt tào tháo nhìn ra hứa trừ ý đồ trầm giọng đối với hứa trừ nói trọng k h a n g không thể khinh động nghe n h hành nói như vậy q u â n thần không khỏi xì xào bà tán người này lai lịch gì cũng quá c u ầ n vọng đi chứ có người nói là khổng dung bạn tốt dĩ nhiên ngay ở trước mặt bệ hạ đục mạ q u â n thần thật c u ồ n g sĩ vậy l i ê n người như vậy có thể đi xứ lưu biểu sao mà xem thừa tướng nói thế nào đi tào tháo khống chế l ử a giận trong lòng đối với n h hành hỏi người đem ta dưới trướng văn võ bỡn cận không đáng giá một đồng ngươi lại có năng lực gì n h hành cười nói ta n h chính bình chính là thiên hạ kỳ tài thiên văn địa lý binh pháp thao lược c h ị quốc thượng sách không gì không giỏi ta trên có thể trí quân vì làng i ê u thuấn dưới có thể phối đức vì là khổng nhan há lại là ngưới dưới chướng những người giá áo túi cơm có thể so sánh nắm những c u này bao cùng ta khá là thực sự là dơ lô thai của ta nghỉ hành xuất hiện để triều đình đại điện trở nên vô cùng b u ồ n c ư ờ i tào tháo có lòng chém giết nghỉ hành có thể lại bị vớng ư bởi hắn danh sĩ thân phận giết hắn không khỏi gặp đối với mình danh tiếng bất lợi hắn nghĩ tới n g h ĩ lui vẫn là quyết định sỉ nhục n h ỉ hành một phen lạnh l ù n nói nếu con h ư vậy đa tài đa nghệ không lại cho bổn tướng làm một cái phòng lên lại đối mặt tào tháo làm lục nhị hành thần thái tự nhiên vãn tụ cao giọng nói chuyện này có khó khăn gì lấy phòng lên đến t a o tháo đối với hứa chử phân phò nói vì hắn lấy phòng lên hứa chử mang theo một đám giáp sĩ đem một tâm trống lớn n h ấ t đến địa trên đặt ở nhị hành trước người ở thả phòng lên thời điểm hứa chử không hề che giấu chút nào chính mình s á c ý nói khẽ với nhị hành cảnh t a o nói nào đó hứa chử tuyệt không là mặc người xỉ nhục người ngày hôm nay ngươi này thông phòng lên qua đến thật liền thôi nếu là qua không được nào đó tất lấy ngươi trên gáy đ ầ người n ị hành không có vẻ sợ hay chút nào n h t miệng đối với hứa chử cười nói n g ư ơ i này mãng phu muốn giết người không cần tìm như vậy c ớ ứ u v n cười nào đó đầu ở đây ngươi muốn chém bất cứ lúc nào chém đi liền thôi chương chín mươi chín n g h ị chính mình ngươi muốn làm gì chương chín mươi chín n g h ị chính mình ngươi muốn làm gì hứa chử nghe vậy không khỏi s ư n g sở xem nhị hành như vậy không sợ chết người điên hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải hứa chử tung h à n h xa trường nhiều năm đối với người lòng sợ hãi cảm giác cực kỳ nhạy cảm hắn có thể cảm giác được trước mắt nhị hành là thật không sợ chết đồng thời bức thiết muốn chết ở chính mình dưới lao như vậy lao già điên Hứa chữ ũ nhị g k ô n muốn g hành trên người. Nhị hành thần thái tự nhiên, ngay ở trước mặt cả chiều văn võ bắt nhiên, người, nỉ hành ngay văn chiều đầu ở cả võ kích trống. Thung thung. Đúng. Nỉ hành k í chi c h khúc tên là ngư dương ba qua thanh như núi chống minh giản tự kim thạch kích c u y ê n các triều thần có bao nhiêu tinh thông âm l u ậ n người không khỏi say mê bên trong lưu hiệp ngồi ở long y dỉa nghe tiếng t r ố n g cũng là âm thầm gật đầu nhị hành người này tuy rằng ngông c u â n một chút đến cùng vẫn còn có chút bản lãnh thật sự tại người chỉ bằng này kích chống khả năng thiên hạ danh sĩ liền không mấy người có thể so với được với đáng tiếc tính cách của hắn nhất định không cho với thời loạn lạc hắn am hiểu văn trường âm luật cũng không phải cuối thời nhà hắn thời loạn lạc cần gấp kỹ năng năng lực không đủ lại ngôn ngữ nghỉ hành nhân sinh nhất định là một cái bi kịch tào tháo để n h ỉ hành kích chống vốn là là muốn xỉ nhục hắn thấy n h ỉ hành dựa vào kích chống này một kỹ năng để rất nhiều triều thần thán phục tào tháo không khỏi nộ từ tâm lên hắn cho bên cạnh trình dục khiến cho nháy mắt trình dục nhất thời hiểu ý cao giọng nói qua phòng lên người cần đổi bộ đồ mới trình dục loại này lời giải thích trên căn bản liền thuộc về mạnh mẽ tìm cứ phải thay đổi bộ đồ mới trước tại sao không nói hiện tại nhị hành đều gõ trên phòng lên ở trên cung điện có thể đi đầu thay y phục nhị hành cũng thẳng thắn căn bản không để ý tới trình dục vẫn như cũ gõ chính mình p h ò n g lên trình dục sắc mặt tối xâm lại tiến lên vài bước đi đến nhị hành bên người là lớn di chính mình qua phòng lên cần đổi bộ đồ mới ngươi lẽ nào không nghe ta lời nói sao vì sao còn chưa thay y phục nhị hành bị trình dục thúc giục không p h i ề n chán tính tình của hắn cũng đi theo lên không phải để lão tử thay y phục sao được lão tử càng cho người xem nhị hành trực tiếp k ở i xuống trên người cũ nát bồ ý ỉ p h a n ngực lộ v ũ cả triều văn võ thấy thế đều kinh nhưng mà để các triều thần càng kinh ngạc sự còn ở phía sau nỉ hành thoát bố y còn chưa biết thế nào là đủ trận bắt đầu giải quần của chính mình khổng dung thấy thế kinh h ạ i đến biến sắc vội vã cao giọng nói di chính mình ngươi muốn làm gì nỉ hành liếc khổng dung một ánh mắt căn bản không để ý tới mình vị lao hữu này ngươi đem ra trong triều nói là để ra đi sứ l ư u biểu hiện tại tào tháo bắt nạt ra ngươi cũng mặc kệ cái k i a ra muốn chơi thế nào thì chơi thế đó cũng không cần để ý tới ngươi nỉ hành trợi quần xuống thân trần mà đứng khắp toàn thân trần như đ ộ n chuyện này trí thức quét giác trí thức quét giác a sinh m à thành người có thể nào như vậy nghỉ hành thực sự quá phận quá đáng bệ hạ còn ở a các triều thần từng cái từng cái lấy tay che mặt không dám nhìn tới nghỉ hành lưu hiệp cố n é n cười trong lòng thầm nghĩ nghỉ hành cử chỉ này thật không giống như là cái thời đại này người cũng không biết trên đời cái thứ nhất trần c h u ồ n g mà chạy nhân vật có phải là người này có thể ở hoàng cung đại điện bên trong trần c h u ồ n g mà chạy thật sự là chưa từng có ai phòng chừng sau đó cũng sẽ không có người tới tào tháo tuy muốn thu thập n h ỉ hành nhưng hắn cũng không nghĩ đến n h ỉ hành dĩ nhiên tới đây sao một tay cao trầm dọ quát triều đình bên trên thiên tử trước điện ngươi sao có thể vô lễ như thế nỉ hành đình chỉ g õ t r ố n g mặt lộ vẻ khốn vẻ n g h i hoặc đối với tào tháo hỏi cước ép thiên tử nắm giữ t r i ề u chính khi quân vong thượng chính là vô lễ ta lộ cha mẹ chi hình thuần khiết thân thể làm sao có thể nói là vô lễ đây nỉ hành lời vừa nói ra cả t r i ề u đ ề u kinh nay nỉ hành làm sao có lá gan lớn như vậy câu nói đầu tiên hầu như là chỉ vào tào tháo m ũ i đ a n g mắng phục hoàn vương tử phục chúng tập chờ trung thần từng cái từng cái trong lòng m ừ n g thẩm nếu như không phải tào tháo cùng tâm phúc của hắn môn đều ở những người này đều muốn cao giọng vì là nỉ hành k h n hay n ỉ hành nói ra bọn họ bình thường muốn nói lại không dám nói ngược lại muốn xem xem tàu tặc ứng đối ra sao t à o tháo làm sao nghe không ra n ỉ hành ở t r ư ờ n mình hơn nữa còn là ngay ở trước mặt hoàng đế cùng t r i ề u thần đang mắng hắn lệnh giọng đối với n ỉ hành hỏi ngươi vì là t h u ầ n khiết cái kia người phương nào vì là bẩn thiệu ha ha ha người phương nào vì là bẩn thiệu đương nhiên là đồng trác lý giác q u á c h tỷ còn có ngươi tàu mạnh đức hàng ngũ nghe nói n ỉ hành đem t à o tháo cùng đồng trác so sánh người cùng một con đường t à o tháo dưới trướng giú tướng tâm phẫn sục sôi hứa chử hạ hầu đôn chờ đại tướng đều sẽ bảo kiếm rút ra một nữa càng là tào tháo nhi từ tào trương càng là tức giận vô cùng tào trương là hiểu rất rõ cha mình phụ thân đối với bệ hạ trung thành thiên hạ không mấy người có thể so với được với chính hắn cũng vẫn lấy phụ thân làm gương muốn làm một cái cực đoan với bệ hạ trung thần nghỉ hành này quần đồ dĩ nhiên đem phụ thân và đồng chắc đánh đồng với nhau cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn nghỉ hành đối mặt đao kiếm vui mừng không sợ cất cao giọng nói người t à o không nhìn được hiền ngu chính là mắt chọc không đọc thi thư chính là khẩu chọc không nạp trung nôn chính là thai chọc thương hoai xoán lịch chính là tâm chọc như vậy chọc ngu hạc người ta cảm thấy xấu hổ c ba ngày sau ngươi liền lên đường đi không được chậm trễ tào tháo dứt lời để cấm vệ đem nhị hành tha ra đại điện một hồi trò khơi hải mới coi như kết thúc lưu hiệp cũng biết tào tháo vì sao không giết nhị hành không phải là muốn mượn đao giết người mượn lưu biểu bàn tay ngoại trừ nhị hành lấy n ỉ hành tính cách bất luận đi tới nơi nào đều là một con đường chết di chính mình đúng là thú vị nghỉ hành hạ chiều sau liền ở khổng dung nơi lưu hiệp liền dẫn hạ hậu ân t à o trương b á i phòng khổng dung phụ đệ dự định gặp gỡ một lần vị này cuối thời nhà hán đệ một bình xịt khổng dung đem lưu hiệp đón vào trong phủ đối với lưu hiệp xin lỗi nói lao thần cũng không biết di chính bình lên điện sau gặp ăn nói ngông cuồng x o n g tới thanh giá nghỉ hành thất lễ địa phương kính xin bậy hạ thứ tội không ngại trâm cảm thấy đến nghỉ hành người này có một viên xích từ tri tâm cũng coi như thú vị trâm muốn gặp thấy hắn văn cử công giút c h m dẫn tiến dẫn tiến đi chuyện này được rồi thần tuấn chỉ khổng dung rất sợ n h ỉ hành nhìn thấy lư hiệp sau nói ra cái gì không nên nói lời nói có thể lưu hiệp có mệnh khổng dung cũng không thể không tử khổng dung đem lưu hiệp dẫn vào nội viện hạ hầu ân chấp thanh công kiếm đi sát đằng sau ở lưu hiệp bên cạnh chỉ lo nghỉ hành nổi lên hạ i người lưu hiệp bản thân cũng không phải sợ hắn hiện tại võ đạo tu vi đã rất mạnh dù cho đối mặt hạ hầu ân hạ hầu kiệt cao thủ như vậy cũng có sức đánh một trận chỉ là nghỉ hành căn bản không thể thương tổn được chính mình lưu hiệp bước vào nội viện thời điểm vừa vặn nhìn thấy n ỉ hành ăn mặc cũ nát bồ ý, ý t ự ở sân lan can bên uống rượu nhìn thấy lưu hiệp đi tới n ỉ hành chỉ là nhấc lên mí mắt căn bản không có cùng lưu hiệp nói chuyện ý tứ. hạ hầu ân nhất thời liền nổi giận tiến lên đối với nghỉ hành quát lớn nói lớn mật nghỉ hành ngươi nhìn thấy thánh thượng vì sao không bái nghỉ hành được một hớt rượu cười nhạo nói có điều là triều đình trên đất nặng con dối cũng xứng được tan g h ỉ hành túi đầu t r ư ơ n g một trăm l h i ê n sinh chẳng lẽ cho rằng chấm tài học không bằng ngươi t r ư ơ n g một trăm l h i ê n sinh chẳng lẽ cho rằng chấm tài học không bằng ngươi chủ n ụ c thần chết hạ hầu ân thực sự không thể nhịn được nữa c h a n h một tiếng rút ra thanh công kiếm đã chém nghỉ chém n h ỉ hành này của đồ lưu hiệp đệ lại thanh công kiếm cho kiếm đối với hạ hầu ân nói tự an ngươi trước tiên đi bên ngoài bảo vệ c hà ấ m cùng Nghị h n hầu tiền sinh nói riêng hai、câu. Hạ h câu. ân vốn muốn cự tuyệt có thể vừa nghĩ tới bệ hạ vũ lực chế phục trước mắt c ù n đồ ứng làm không có vấn đề gì liền đáp duy h ạ hầu ân bước ra nội viện n g h ị hành vẫn như cũng ngồi ở đó uống rượu đối với lưu hiệp rêu cực nói dám để cho chó của ngươi đi ra ngoài bảo vệ ngươi cái này đất nặn con dối vẫn tính có mấy phần sự c ă n đảm lưu hiệp tiến lên hai bước cũng cùng n g h ị hành như thế ngồi dựa v à ở trên lan can đối với n h ỉ hành nói n h ỉ hành trong triều đình ngươi thấy chấm không bái hiện tại rồi hướng chấm vô lễ như thế chẳng lẽ thật cho là chấm không dám giết ngươi sao ta có nói sai cái gì không nghị hành lên tiếng cười nói tào tháo nắm giữ triều đình ngươi cái này thiên tử có điều chính là tào tặc trong tay trang trí đồ chơi ngoại trừ hù dọa một chút ta này tay c h ó i gà không chặt người đọc sách ngươi còn có thể làm cái gì l i ê n ngay cả trong tay ngươi điểm ấy quyền lực cũng là mượn tào tặc tư thế chứ muốn giết ta nghị hành dễ dàng muốn để ta khuất phục với quyền thế càng vẫn là x o á n hán tặc tào tháo quyền thế không thể l ư u hiệp lắc đầu nói nghị hành ngươi quá khinh thường với trẫm cũng quá khinh thường người trong thiên hạ ngươi có phải là cảm thấy đến chính ngươi thông kim bắc b đầy bụng tài hoa nhưng có tại nhưng không gặp thời vì lẽ đó rất bất ước chớ muốn nói cho ngươi trước ngươi ở trên triệu đường sỉ nhục những người tào tháo trọng thần mỗi một cái đều là thế gian này cái thế kỳ tài bọn họ bất cứ người nào cùng ngươi so ra tài hoa đều thắng ngươi gấp mười lần gấp trăm lần n h ỉ hành không hề bị lay động cười nhạo nói không thể tuyệt đối không thể nhớ tan h ỉ hành là ai cơ chứ tài học há có thể không bằng tào tặc nanh vớt ngươi cái này hoàng đế bù nhìn không nhìn được châu ngọc cũng là mắt chọc h ạ n g người n h ỉ hành nói chuyện há mồm l i ề n phun coi như là đối mặt lưu hiệp người hoàng đế này hắn cũng không có bất kỳ khắc khí l à một người đem sinh tử coi nhẹ thì sẽ không quản ngươi có đúng hay không hoàng đế không phục liền làm lưu hiệp lạnh nhạt nói làm sao tiên h sinh cho rằng chấm tài hoa cũng không bằng ngươi nhị hành n ạ o nghê nói ngươi có điều chính là xuất thân tốt hơn ta làm hoàng đế này đơn giản chính là dựa dẫm tổ tông còn lại ấm so với bản lãnh thật sự ngươi có thể so với ta kém xa lắm lưu hiệp cười nói nếu tiên h sinh tin tưởng như vậy không ngại cùng chấm so với so sánh tài học nếu như ai thua liền phải đáp ứng đối phương một điều kiện làm sao ta nhị hành một không cầu phú quý hai không cầu quan chức ngươi có thể cho ta cái gì nhị hành rung đùi đắc ý nói rằng có điều điều này cũng h ư trướng ơ i tăng không đồng quan trọng lắm hoàng đế mới bao lứa tuổi hắn hiểu được chỉ có thể so với mình càng thiếu được liền y ngươi nói như vậy nếu như ta thắng ta cũng không muốn cái gì khác yêu cầu ngươi sẽ đưa ta mười vỏ rượu ngon để ta say chết ở trong thiên địa này đi a ha ha ha ha, -ha. vừa đã xác định đánh c ự c n h ị hành liền bắt đầu ra đề mục có thể bất luận hắn ra ra sao vấn đề lưu hiệp đều đối đáp trôi chảy ngược lại lưu hiệp đưa ra vấn đề rất nhiều n h ị hành đều không trả lời được để n h ị hành khiếp sợ không thôi không tới một cái canh giờ n h ị hành phía sau lưng liền bị ướt đấm mồ hôi hắn đối mặt lưu hiệp cảm giác căn bản không giống như là đang đối mặt một con dối thiên tử mà là một cái thông kim bác cổ thánh hiển lưu hiệp nắm giữ thái công sáu thao cùng tuân lệnh quân chỉ chính khả năng ở binh pháp cùng chính luận hai phương diện đối với n h ỉ hành tiến hành rồi toàn vị trí nghiên ép cho tới thiên văn địa lý n h ỉ hành cái này cổ nhân thì càng không phải lưu hiệp đối thủ cuối cùng n h ỉ hành bị lưu hiệp chèn ép đến thương tích đầy mình hồn bay phách lật nói vì sao tại sao lại như vậy ta n h ỉ hành tài học dĩ nhiên không bằng một cái ở lâu thâm cúng khôi lỗi lưu hiệp khỏe miệng hơi vệt lên đối với n h ỉ hành nói chấm sẽ nói cho ngươi biết một bí mật ngươi vừa nãy nói tới trời tròn đất vông là sai lầm thế giới này là một cái to lớn hình cầu chấm đưa nó xưng là trái đất chúng ta đều sinh sống ở trái đất bên trên nếu như lưu hiệp vừa bắt đầu liền nói như vậy nhị hành nhất định sẽ phản phun lưu hiệp để lưu hiệp nắm ra chứng cứ đến đáng tiếc hắn hiện tại đã bị lưu hiệp nhiều lần tra đạp nhiều lần xác định chính mình tài học kém xa tít tắp lưu hiệp ở tình huống như vậy lưu hiệp cũng không có cái gì cần phải lừa hắn dĩ nhiên là như vậy phải không không nghĩ tới ta sống nửa đời thậm chí ngay cả dưới chân làm mới là tròn cũng không biết ha ha ha ha ha, ta thất bại ta di chính mình thất bại nhị hành bi thảm cười nói hoàng đế ngươi thắng ta n h ỉ hành nhận t u a cuộc đáp ứng ngươi một điều kiện bất luận ngươi đưa ra ra sao yêu cầu ta n h ỉ hành đều sẽ nghe theo dù cho ngươi nhường ta lập tức đâm chết ở chỗ này ta di chính mình cũng sẽ không một chút n h ũ mày lưu hiệp nghe vậy âm thầm gật đầu n h ỉ hành người này tuy rằng ngưng cuồng nhưng vẫn là tuân thủ lời hứa người lưu hiệp chân thành nhìn n h ỉ hành nói trâm yêu cầu rất đơn giản vậy thì là cùng ngươi làm bằng hữu như thế nào không biết tiên sinh có nguyện ý hay không cái cái gì n h ỉ hành hai mắt trợ tròn khó có thể tin tưởng nhìn lưu hiệp giao đấu tài hoa thua ở lưu hiệp trong tay n h ỉ hành đã làm tốt bị hoàng đế nhục nhã thậm chí chém giết chuẩn bị có thể lưu hiệp không những không có nhục nhã chính mình trái lại muốn cùng hắn làm bạn đây là cỡ nào lòng dạng khí phách bực nào bởi vì tính cách quái gở cùng ngạo nguyên nhân nhỉ hành cả đời này đều không có bằng hữu chỉ có khổng dung đáng thương hắn t à i hoa xem như là hắn nửa cái bằng hữu lưu hiệp ở yêu nhỉ hành làm bạn thời điểm phóng thích nhân nghĩa vô song khí chẳng để nhỉ hành cảm giác như gió xuân ấm áp trong lòng vô cùng ấm áp nhỉ hành môi run rẩy thật lâu nói không ra lời lưu hiệp mỉm cười nói nếu như tiên sinh không muốn coi như chấm mở ra cái chuyện cười đi thân đồng ý nhỉ hành cũng lại không tìm được nước mắt tràn mi mà ra nước mắt giàn rủa đối với lưu hiệp bài nói b ậ y hạ tài hoa cùng khí phách để thần thuyết phục có thể cùng bệ hạ làm bạn chính là n ỉ hành có phúc ba đời thần không chỉ muốn cùng bệ hạ làm bạn còn muốn vụng bệ hạ làm chủ b ậ y hạ ở trên mà được thần cúi đầu n ỉ hành đối với lưu hiệp hành quỳ lệ đại lễ hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên k e n n ỉ hành đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt t h ỉ n h cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt n ỉ hành thành công n ỉ hành đối với ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao đối với ký chủ trung thành độ một trăm thế sống chết cống hiến cho ký chủ có thể lấy ra năm lần khen thưởng hay không bắt đầu lấy ra nghe được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp t âm thầm gật đầu chính mình tăng thêm nhiều như vậy bạn tốt ngoại trừ viên thuật ở ngoài nghỉ hành là cái thứ hai sinh tử chi giao xem ra hắn loại này tinh thần không người bình thường một khi nhận định người nào đó cũng sẽ dị thường quá cố chấp chúc ư ơ n g mừng h h n â ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam khen thưởng văn sĩ mệnh cách độ thành thạo tăng cường hai trăm linh điểm thu được màu xanh lục kỹ năng ngư dương ba qua tinh thông thu được màu xanh lam kỹ năng n h ỉ chính bình văn tập t i n h thông thu được màu đen kỹ năng của mới lăng người thu được màu cam vũ khí thánh nhân lý lẽ mệnh cách văn sĩ độ thành thạo hai trăm điểm màu xanh lam khen thưởng hệ thống đem độ thành thạo tự động tăng thêm với mệnh cách văn sĩ bên trên tăng thêm sau trước mặt văn sĩ mệnh cách thẻ ít tờ năm trăm bảy mươi một nghìn ngư dương ba qua màu xanh lục kỹ năng n h ỉ hành tinh thông qua phường lên lại là ngư dương ba qua âm thủ diệu viên liên hệ có kim tài tiếng n h ỉ chính bình văn tập n h ỉ hành chính là đương đại danh sĩ tài hoa văn hoa anh vũ phú ngụ ý sâu sắc cùng với t năm t người nghỉ hành tính tình mới vừa ngạo tài trí nhanh nhẹn trời sinh tính thích thật coi thường quyền quý cùng người ở chung lúc độ thân thiện trời sinh giảm thiểu năm mươi điểm gặp phải tính tình hạ người lỗ mãng đối với nghỉ hành sát ý tăng lên ba trăm h i n h cùng văn nhân giao lưu lúc có năm mươi sát xuất phát động kích biện hiệu quả kích biện thông qua kịch liệt biện luận là đối phương đối với n h ị hành sản sinh lưu hại tri tâm trong bóng tôi k i ế n thủ đoạn làm hại nghỉ hành cùng võ tướng giao lưu lúc có năm mươi x á t suất phát động phân chém hiệu quả phân chém thông qua cay nghiệt ngôn từ làm tức giận võ tướng khiến võ tướng lòng sinh phẫn nộ đối với n ỉ hành phát lên chém g i ế t c h i tâm phát động phân chém hiệu quả sau n ỉ hành tỷ lệ tử vong vì là tám mươi chú này kỹ năng vì là n ỉ hành hạt nhân kỹ năng nhìn thấy cuốn mới là người cái kỹ năng này sau lưu hiệp quả thực không nói gì trong lòng hắn không khỏi cảm thán n ỉ hành có thể sống đến ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng a không trách ngoại trừ khổng dung ở ngoài n ỉ hành một người bạn đều không có người như thế có thể có bằng hữu liền k ỳ quái chỉ cần là với hắn trao đổi qua người nếu ước gì g i ế t chết hắn n h ỉ hành biến thành một cái bệnh tâm thần cũng thuộc bình thường t h á n h nhân lý lẽ màu cam bảo kiếm thánh nhân lấy lý phục người lấy đức thu phục người lấy lý cùng đức gia hóa vạn dân thánh nhân lý lẽ vì là thượng cổ thánh h i ể n lưu lại hai thanh bảo kiếm một trong khác một thanh v ì là thánh nhân trí đức hai kiếm hợp nhất uy lực tăng gấp bội có thể thăng cấp làm màu vàng binh khí n h ỉ hành hắn khen thưởng đều không ra sao cái này màu cam bảo kiếm đúng là rất hợp lưu hiệp tâm ý thanh bảo kiếm này cấp bậc nên không ở hạ hầu ân thanh công kiếm bên dưới chính mình vốn là am hiểu sử dụng kiếm hạ hầu ân lại thành tâm phúc của chính mình chính mình cũng không tiện đoạt binh khí của hắn bất luận là chính mình sử dụng vẫn là giao cho triệu vân để hắn lấy lý phục người thanh kiếm này tác dụng đều là không ít nếu n h ỉ hành thành cái chết của mình t r u n g c h i thần lưu hiệp cũng phải giúp hắn một tay cái kêu màu đen kỹ năng là không thể để lại hệ thống xóa đi n h ỉ hành màu đen kỹ năng hồi đ á i t r u n g thành độ hệ thống thu được chính đang vì ký chủ xóa đi n h ỉ hành hạt nhân kỹ năng của mới là người xóa đi thành công ký chủ bạn tốt n h ỉ hành vĩnh cựu mất đi màu đen mệnh cách của mới là người đối với ký chủ chung thành độ tăng cường một trăm điểm trung thành độ tăng thêm sau bạn tốt n ỉ hành đối với ký chủ trung thành độ vì là một trăm điểm thế sống chết cống hiến cho n ỉ hành trung thành độ đã m á n bách cái này tăng cường trung thành độ tác dụng ngược lại không trọng yếu mất đi hạt nhân mệnh cách c ò n mới là người sau n ỉ hành thức tỉnh hạt nhân mệnh cách anh c h á c anh c h á c màu tím mệnh cách n ỉ hành tài trí nhanh nhẹn thuộc chất trí lượng anh tài chắc lịch nắm giữ này mệnh cách đối với mưu l ư ợ c chính l ư ợ c văn tài năng lực lĩnh ngộ đồng thời tăng cường năm mươi ở lưu hiệp xóa đi n ỉ hành hạt nhân kỹ năng một sắt na n ỉ hành ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh lên lưu hiệp đem n ỉ hành nâng dậy cười nói có thể được chính mình như vậy lương thần người bạn tốt chấm thực sự là quá cao hứng ngông bệ hạ coi trọng như thế thần không dám nhận nhị hành mới vừa trả lời lưu hiệp một câu đột nhiên nhữ m ả y hắn đột nhiên nghe thấy được một luồng chua thúi khó nghe mùi vị không biết này vị từ chô nào chuyển đến túi đầu cẩn thận vừa nghe mới phát hiện mùi vị này bắt nguồn từ trên người chính mình nhị hành trong nháy mắt cảm thấy đến khó có thể chịu đựng chính mình tại sao có thể ăn mặc một thân có mùi quần áo thấy bệ hạ bệ hạ có thể hay không đợi chút chốc lát dùng thần đi thay y phục lư hiệp phất tay một cái cười nói chính mình mà đi chấm không đội hôm nay t r ô m còn muốn cùng chính mình nâng cốc nói chuyện vui vẻ đây cái kia thần tạm thời xin lỗi không tiết được n h hành bước nhanh lao ra sân đi tìm bạn c ũ khổng dung giúp tự mình rửa mặt thay y phục canh giữ ở cửa hạ hầu ân không khỏi s ư n g sờ chuyện ra sao này n h hành như thế vội vã chạy đến làm gì chẳng lẽ là bị chính mình bệ hạ cho đánh quá sau nửa canh giờ khổng dung mới dẫn rửa mặt tốt n h hành tiến vào chính đường tới gặp lưu hiệp lưu hiệp d ư ơ n g mắt nhìn lên trước mắt n h hành ăn mặc một thân sạch sẽ màu xám cầm ý để, tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ tuy rằng hình dạng chỉ là trung nhân chi tư nhưng như vậy mới đúng mà như vậy nghỉ hành mới phù hợp một cái văn nhân hình tượng cho tới t r ư ớ c phá y nát sam nghỉ hành vậy cũng q u á không cá nhân dạng thân nghỉ hành bái kiến bệ hạ chính bình xin đứng lên lưu hiệp đem nghỉ hành nâng dậy cười nói chính bình đổi này một thân bộ đồ mới nhìn qua khá có danh sĩ phong độ a k h ô n g dung cũng cười phụ hòa nói n g h e bệ hạ một lời liên n h ỉ chính bình tính tình đều có thể cải bệ hạ thật đúng là ngàn năm một t h ở thành quân k h ô n g dung từ lâu dọn xong hiến hội mọi người lần lượt vào chỗ ngoại trừ hạ hầu ân ở ngoài lưu hiệp mấy tên khác tâm phúc sử a diễm tượng triệu vân c t n g linh mấy người cũng đi đến khổng dung phủ đệ trương tú cũng là lưu hiệp tâm phúc đại tướng có điều trước mắt hắn mới vừa hiệu lực tào tháo thân phận quá mức mất cảm không tốt tùy ý đi lại chỉ có thể trong bóng tối cùng lưu hiệp liên lạc n g h ị hành nâng chén đối với lưu hiệp nói đáng tiếc thần mới vừa hiệu lực bệ hạ liền muốn xa phó kinh châu không thể phụng dưỡng với bệ hạ khoảng trừng ư trái phải thật là chuyện ăn năn chén rượu này thần kính bệ hạ khổng dung này một ngày đã khiếp sợ đến mất cảm giác hắn làm sao cũng không nghĩ đến vậy tại khi người n h ỉ hành có thể biến thành người bình thường lưu hiệp n â n chén cùng n h ỉ hành cùng ẩm cười nói. Chính mình đi kinh châu. cũng như thế có thể vì chấm phân yêu chấm có một ít thư tín muốn giao cho kinh tương danh sĩ chuyện này liền giao cho chính mình đ ể làm nỉ hành c h ắ p tay nói b ậ y hạ yên tâm việc này thần tất nhiên làm thỏa đáng lưu hiệp viết cho kinh tương danh sĩ thư tín cũng không đều là mời chào hiền tin viên thuật cùng trương tú gặp nhân một phong tin đem lưu hiệp dẫn vì là c h i kỷ là bởi vì bọn họ vốn là đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh lưu hiệp một phong tin để bọn họ thấy rõ tình thế nếu như lưu hiệp cho tôn sách lưu biểu viên thiệu chờ người viết tin thì lại không hề tác dụng lần này lưu hiệp cho nỉ hành tin chủ yếu là muốn cùng kinh tương nhân tài môn kết giao bằng hữu có tiền h ể tạo tác được sau khi lưu hiệp liền bắt đầu ở đại hán các châu quận thành lập thiên kiếm sơn trang phân bộ để bọn họ cùng tứ hải thương hội hỗ trợ lẫn nhau trở thành lưu hiệp bố cục thiên hạ trọng yếu sức mạnh mấy ngày sau nghỉ hành ở thiên kiếm sơn trang cao thủ hộ tống d ư ớ i đi đến kinh châu đi sứ lưu biểu hắn màu đen mệnh cách đã bị lưu hiệp xóa đi lấy nghỉ hành hiện tại trạng thái tinh thần phải làm sẽ không giống một đời trước như thế chết vào hoàng tổ bàn tay tào tháo xuất quân còn hướng đã là mùa đông k i ế n an năm năm chẳng mấy chốc sẽ đến cuối năm cuối năm tướng phủ đột nhiên truyền đến một tin tức tốt cái tiêu chính là tào tháo đầu phong bệnh lại phà vào tào tháo đầu đau như bớ b ổ căn bản không xuống rừng được lần yêu thiên hạ danh y vì chính mình chữa bệnh ở tình huống như vậy tào tháo tự nhiên không lo được g i n g buộc lưu hiệp lư hiệp hành động trở nên càng thêm tự do liền tỉ như hiện tại. lưu hiệp h an vị ở túy tiên lâu lầu sáu bên trong gian phòng trang nhã nhàn nhã uống rượu ở hắn đối diện ngồi một cái mặt dung tuyệt mỹ cô nương chính là hà bắt chân gia người trưởng đà một trong chân mật lưu hiệp thả xuống ly rượu đối với chân mật cười nói chân tiểu thư như thế vội vã tới gặp ta là cùng tộc nhân thương nghị được rồi chân mật gật đầu nói ta trở lại cùng huynh trưởng cùng chị cả thương nghị một phen chân gia cuối cùng quyết định cùng công tử hợp tác chúng ta đồng ý dùng chân gia thương hội tám phần mười cổ quyền đổi công tử tứ hải thương hội hai phần mười cổ quyền chân gia vốn là phú khả định quốc hào phú nhà lưu hiệp h ầ n quyền đổi tứ hải thương hội 2 phần 10 cổ đặc cực, đến k dôi n g ra một ngón tay đối với trần mật nói dùng chân ra thương hội chín phần m ộ ư ơ i cổ quyền đổi tứ hải thương hội vừa thành một thành cổ quyền đây là bồn công tử hiện tại cho điều kiện của người đương nhiên trần tiểu thư đều có thể tiếp tục trở lại cùng người nhà thương nghị chỉ có điều lần sau trở lại như vậy hậu đ á i điều kiện cũng sẽ không lại có thêm công tử không cần phải nói ta đồng ý chân mật hít sâu một hơi đối với lưu hiệp nói chân g i a nguyện dùng thương hội chín phần mười cổ quyền đổi tứ hải thương hội vừa thành một thành cổ quyền đồng thời tiếp thân cũng nguyện đại biểu chân ra ngâm nhà trung thành với bệ hạ lựa chọn sáng suốt lưu hiệp khẽ gật đầu cười nói chân mật ngươi thật sự không sai chân mật đối với lưu hiệp hành đại l ễ nói tiếp thân chân mật bái kiến bệ hạ n ô hoàng văn t u ế h ừ n đứng lên đi chân mật không còn gọi lưu hiệp vì là công tử mà là bệ hạ đây là biểu thị nàng đã đem chính mình đặt ở lưu hiệp thần tử vị trí t r â n mật cũng không biết sự lựa chọn này là đúng hay sai nhưng trong lòng luôn có cái âm thanh nói cho nàng lưu hiệp là bọn họ chân ra cơ hội duy nhất b ậ y hạ chúng ta có muốn hay không đem chân ra thương hội sản nghiệp toàn bộ cùng tứ hải thương hội sắp nhập đem thương hội rời đến bên trong n g u y ê n lai lưu hiệp từng theo t r â n mật đã nói sang năm tào tháo cùng viên thiệu làm có một trận chiến mà viên thiệu thất bại viên thiệu chiến bại hà bắc tất nhiên hỗn loạn chân ra ở hà bắc sản nghiệp cũng đem gặp đà kích nặng nề lư hiệp suy nghĩ chốc lát nói rằng trước đem bảy phần m ộ ư ơ i sản nghiệp cùng tứ hải thương hội sắp nhập thiên vào trung nguyên cùng giang nam chân gia còn lại ba phần m ộ ư ơ i sản nghiệp ở lại hà bắc không nên cử động chân còn có tác dụng bắt đầu từ hôm nay tứ hải thương hội sinh sản muối tinh lưu ly rượu ngon chờ thương phẩm chân gia thương hội cũng có thể b á n bán thương hội có bất kỳ cần cũng có thể nắm chấm lệnh bài hướng về thiên kiếm sơn trang phân bộ tìm kiếm giúp đỡ chân mật trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia dị thải gật đầu nói tiếp thân rõ ràng đa tạ bệ hạ có thiên kiếm sơn trang hộ giá hộ tống chân gia thương hội liền an toàn hơn nhiều hơn nữa những người một ngày thu đấu vàng thương phẩm định có thể để chân gia kiếm lời cái đầy bồn u đ ấ y b á c chân mật lần thứ nhất cảm giác được hiệu lực lưu hiệp là chân gia lựa chọn sáng suốt chân mật cùng lưu hiệp trò chuyện với nhau thật vui mấy ngày sau mới cáo từ rời đi đưa đi chân mật lưu hiệp cũng không chuyện gì đơn giản ở trong cung nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày cùng phục hoàng hậu đồng quý nhân đại tiểu k i ể u chờ tần phi môn hào hảo nói chuyện phiếm lưu hiệp chính đang ngự hoa viên nhàn n h ã u ố n g trà ngự lâm quân thống lĩnh hạ hầu kiện tiến cung bầm báo v ậ hạ sa kỵ tướng quân đồng thừa đến đây cầu kiến đồng thừa muốn gặp chấm để hắn vào đi l quốc ưu ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới gặp chấm Bệ hạ thần hôm nay t i ế n cung là có chuyện quan trọng hướng về bệ hạ bẩm báo quốc trượng phục hoàn ngày gần đây bí mật liên lạc trung thành với đại hán t r i ề u thần ký tên nghĩa hình dự định triệu tập tử sĩ chém giết tào tặc cái gì lưu hiệp nghe vậy cả kinh hắn làm sao cũng không nghĩ đến phục hoàn lá gan sẽ lớn như vậy việc này có thể thật chứ quốc ưu ngươi thì lại làm sao biết được chuyện này đồng thư đáp phục hoàn đến thần trong phủ triệu thần đồng thời đọc thủ thần mới hiểu được việc này thần không dám trì hoãn hỏa tốc tiến cung đem việc này bẩm báo bệ hạ, bệ hạ chúng ta đến tội u cùng phải làm sao phải phối hợp phục hoàn chờ người một lần chém giết t à o t ạ c sao giết tặc t à o tháo nếu như tốt như vậy giết làm sao sẽ sống đến hôm nay l ư u hiệp lắc đầu nói phục hoàn cũng coi như là đại hán trọng thần làm sao liền đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ ràng coi như có thể giết chết t à o tháo hắn lại nên xử lý như thế nào chung với t à o tháo thần tử l ư u hiệp có triệu tử long cam hưng bá chờ tuyệt thế dung tướng nếu như tỉ mỉ mưu tính bỏ mạng một cách lời nói là có hy vọng đem tàu tháo chém giết có thể giết tàu tháo dễ dàng muốn khắc phục hậu quả nhưng rất khó tào tháo không phải đ ồ n g c h r á c ngoại trừ tào tháo bản thân ở ngoài tào thị dòng họ t ứ c đoan với tào tháo mưu thần dũng tướng đều rất mạnh mẽ lưu hiệp vô cùng xác định chỉ cần tào tháo vừa chết tào phi lập tức liền gặp kế vị chính mình tình cảnh chỉ có thể trở nên càng kém coi như tào thị dòng họ hỗn loạn dưới trướng đại quân sụp đổ chính mình tạm thời đoạt được hứa đô có thể sau khi đây mất đi tinh binh dũng tướng bảo vệ hứa đô chính là một tảng mỡ dày sát xuất cao sẽ bị viên t i ệ u xuất quân cướp đoạt đến thời điểm viên bản sơ nhất thống phương bắc uy thế thiên hạ thực lực e sợ cùng kiếp trước tào tháo không khác nhau chút nào chính mình thì lại làm sao cùng viên tuyệt đối là hạ sách bên trong hạ sách vạn không thể làm lưu hiệp bây giờ lại có chút lý giải tao tháo đầu phong là làm sao đến làm một cái quân chủ thủ hạ luôn có chút ngủ xuẩn muốn muốn làm việc muốn không đau đầu cũng khó khăn quốc cứu ngươi hiện tại liền xuất cung ngàn vạn phải đem phục hoàn g trờ người ổn định không muốn cho bọn họ cơ hội đ n g thủ h á n sự chấm đến nghĩ biện pháp thần tuân chỉ b ậ y hạ thần xem quốc trượng làm việc khá là cấp bách chỉ sợ là khuyên hắn không được có thể khuyên nhất thời là nhất thời đi thôi đưa đi đồng t h ư ợ lưu hiệp lập tức xuất cung đi đến t ú tiên lâu triệu tập dưới trướng tâm phúc lưu hiệp kế sách tương đối chương một trăm linh ba lưu hiệp kế sách tương đối lưu hiệp đã không chỉ một lần hạ lệnh để phục hoàn khắt chế có thể phục hoàn vẫn là không nhịn được muốn muốn động thủ một đám tâm phúc tụ hội tùy tiên lâu l â u sáu nghe lưu hiệp miêu tả diêm tượng triệu vân mấy người cũng mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc diêm tượng trầm giọng nói phục hoàn liên hợp triều thần ám sát tào tháo chuyện này là không thể thành công một khi phát động ám sát l i ề n sẽ khiến cho tào tháo cảnh giác cũng sẽ trở nên gây gắt bệ hạ cùng tào tháo mâu thuẫn bệ hạ trước sở hữu nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông vì lẽ đó chấm muốn biết làm sao có thể ngăn cản phục hoàn hiện tại chỉ dựa vào khuyên bảo chỉ sợ là không thể bệ hạ chúng ta có thể động thủ trước đem phục hoàn một đảng một lưới bắt hết diêm tượng quả đồ nói n cùng đợi được bọn họ ra tay kinh động tào tháo để tào tháo đến tiêu d i ệ t bọn họ vậy không bằng do bệ hạ trước tiên làm cái này cái ác lưu hiệp nghe vậy đầu tiên là s ứ c sở ngay lập tức trong lòng liền rộng rãi sáng s ủ a đúng vậy chính mình khuyên bảo bọn họ không khuyên nổi nhưng có thể sử dụng bạo lực lấy lưu hiệp thực lực hôm nay muốn cùng tào tháo vận tay không quá hiện thực bắt phục hoàn những này trung thần liền rất đơn giản lưu hiệp gật g ủ nói rằng thử long xử a chuyện này chấm liền giao cho các ngươi đến làm chấm sẽ làm đồng thừa do thăm tin tức về bọn họ đem những người này tin tức giao cho các ngươi duy ở lưu hiệp cùng mọi người nghị sự thời điểm tào tháo nằm ở giường bệnh bên trên tâm phúc n mưu thần quách ra một tấc cũng không rời canh dự ở tào tháo bên cạnh tào tháo khí tức suy yếu đối với quách ra hỏi phụng hiếu a hiện tại là canh giờ nào hồi bẩm chúa công giờ thân đều vào lúc này không nghĩ đến ta này một năm liền nằm một ngày thân thể là càng ngày càng không còn dùng được quách ra nắm tào tháo tay nói rằng chúa công thân thể cường tráng chỉ là n g ẫ cảm tiểu tật không lo lắng không tốn thời gian dài chúa công liền sẽ khỏi hẳn xuất lính ta quần đánh tan viên đ i ệ u một không thiên hạ ha ha ta đúng là muốn một không thiên hạ đáng tiếc trong t r i ề u luôn có chút gian đ ị n h tiểu nhân không muốn bại ta ý như thế nào ở ta sinh bệnh đoạn này thời gian bậy hạ còn an phận sao trong t r i ề u những người bảo vệ hoàng phái các đại thần có hay không dở trò quét ra đối với tào tháo đ á c theo hạ hậu ân hạ hậu kiệt tả phong chờ người bẩm báo bậy hạ mỗi ngày liền mê mội với hậu cung t ầ n phi thỉnh thoảng xuất cung tham viếng lữ bố thân thiết thường thường đi tuy tiên lâu cùng tử kiến công tử dư tu chờ người nâng cốc nói chuyện vui vẻ đúng rồi trước đó vài ngày hắn còn đi khổng dung phủ đ ệ b á i phòng n h ỉ hành cũng không biết cùng n h ỉ hành nói cái gì nghe quách g i a trả lời tào tháo đối với lưu hiệp biểu hiện vẫn tính phá mãn gật đầu nói bệ hạ còn trẻ mộ ngã chính là yêu thích nữ nhân mặc kệ là cái kia đại tiểu tiểu vẫn là điêu thuyền đều là thế gian này hiếm thấy mỹ nữ nếu giang sơn đều không thể kìm được hắn làm chủ bổ tướng nhiều cho hắn chút nữ nhân cũng không sao chờ ta thân thể khỏe mạnh làm lại vì là bệ hạ tuyển phi mới là cho tới n h ỉ hành nhắc tới n h ỉ hành tào tháo trên mặt hiện ra vẻ k i n h thường nói rằng n h ỉ hành hủ nho thiệp kiếm đến kinh châu sau khi tất nhiên gặp chết oan chết h ổ n g b ệ hạ đi gặp nhỉ hành đơn giản là cảm thấy đến người này là danh sĩ muốn cùng hắn uống rượu tâm tình mà do b ệ đi xuống đi b ệ hạ tính t ì n h c u n g tử kiến thực sự quá giống quách gia phụ hòa nói b ệ hạ yêu thích n g â m thơ yêu thích mỹ nhân s ắ c thực rất xem tử kiến công tử có thể dù cho là tử kiến công tử như vậy tính t ì n h nếu như bị gian thần đầu độc đối với thừa tướng đại nghiệp cũng vô cùng bất lợi bảo vệ hoàng phái c á c đại thần trong nhà thám tử trở về bờ báo nói bọn họ thật giống ở ký tên nghĩa hình muốn đối với thừa tướng độc thủ tào tháo nghe vậy cười nhạo nói bảo vệ hoàng phái vai hể, cho gà đất s người h thực h sự k ô n đáng nhắc tới. Hiện tại để bọn họ cầm đầu nên họ dằn vặt nghĩ là quốc trượng phục hoàn bọn họ cụ thể phải làm sao ta tạm thời không biết có điều muốn đối phó chúa công lấy bản lãnh của bọn họ cũng chỉ có hai cái biện pháp phương pháp thứ nhất chính là xoắn suýt từ sĩ thừa dịp thừa tướng chưa sẵn sàng kỳ tập tướng phụ Còn có m có có ộ không không quách ra nhẹ giọng nói là thái y các bình hắn xem như là đông đảo thái y trung ý thuật cao nhất một cái dĩ vang thừa tướng đầu phong đều là do hắn đình chỉ hiệu quả cũng không tệ lắm có điều người này có thể có chút vấn đề có người nói phục hoàn liên lạc rất nhiều t r i ề u thần bên trong cũng có người này tào tháo nghe vậy trầm tư chốc lát nói rằng vậy thì tạm thời không nên để cho hắn vì là ta trị liệu trước tiên tìm mấy cái phổ thông thái y thay thế chờ mấy ngày nữa nghĩ biện pháp thăm dò thăm dò người này nếu là không thành vấn đề lại để hắn cho bùn tướng xem bệnh còn có các ngươi nói cái kia thần ý hoa đà nắm chặt liên lạc hắn bùn tướng bệnh thà không được ta có linh cảm chờ xuân về hoa nợ thời gian bùn tướng cùng viên bản sơ ắt sẽ có một trận đại chiến duy hứa đô kinh triệu doãn phủ đệ thanh niên mặc áo lam có được khuôn mặt tón giận khí chất nho nhã nhìn qua chính là cái đọc đủ thứ thi thư quân tử khiêm tốn chỉ là con mắt của hắn như chi mưng giống như sắp bén thỉnh thoảng né qua nham hiểm ánh sáng thanh niên chính mình cũng biết ánh mắt của hắn như vậy vì lẽ đó đang tầm thường thời gian hắn vẫn luôn là hít mắt đem chính mình ánh mắt lợi hại che giấu đi thanh niên mặc áo lam này chính là tư mã phòng con thứ tư mã ý tự trọng đạt tư mã ý hạ xuống cờ đen k h í p mắt đối với tư mã phòng cười nói phụ thân đại nhân là biết được tin tức gì sao càng phát sinh cảm khái như thế tư mã phòng thấp giọng nói gần nhất hai ngày này quốc t r ư ở n g phục hoàn cùng t r i ê u tin tướng quân n ô tử lan tìm tới vi phụ để vi phụ thả l ò n g đối với trong thành tuần sát trọng đạt n g ư y i khả năng đoán được bọn họ ý muốn như thế nào tư mã ý nghe vậy khẽ cười nói phục hoàn cùng n ô tử lan đều là kiên định bảo vệ hoàng phái bây giờ tào thừa tướng đầu phong bệnh phát tác những người này e sợ muốn nhân cơ hội khởi sự chi tiết thừa tướng hùng tài đại lực hoàn toàn không phải phục hoàn chờ người có thể sánh ngang bọn họ ngưu tính chỉ có thể là công giá tràng phục hoàn thật sự có lá gan lớn như vậy cái kia vi phụ lại nên làm như thế nào phụ thân có thể ở bề ngoài đáp ứng bọn họ sau đó đem phục hoàn chờ người hành động báo cho thừa tướng liền có thể chờ thừa tướng ra tay đem những người này một lưới bắt hết thời điểm tự nhiên có thể biết được chúng ta tư mã thị đối với hắn thiện ý chương một trăm linh bốn thiên hạ kỳ tài tư mã ý chương một trăm linh bốn thiên hạ kỳ tài tư mã ý còn có không đếm xỉa đến chứng cứ phụ thân nhất định phải lưu đủ gần nhất liền không muốn cùng bảo vệ hoàng phái người tiếp xúc、ừ. vi phụ biết được nếu là liền phục hoàn cùng vương tử phục đều bị t à o thừa tướng bắt đại hán trung thần còn có thể có mấy người đây e sợ đại hán bốn trăm n ă m cơ nghiệp cũng kiên trì không được bao lâu tư mã ý tiếp tục hạ cờ mỉm cười nói từ xưa tới nay sẽ không có bất bại vương triều thiên hạ hưng vong đều vì nhân quả luân hồi dù cho đại hán vong phụ thân cũng không cần bởi vậy xấu não tư mã phỏng đối với tư mã ý nói rằng ta tư mã ra dù sao thế được hoàng â n đại hán không đáng kể ta lại sao không cảm khái đây trong ta ngươi nếu đem đại hán hưng vong nhìn ra như vậy thấu triệt vì sao không xuất sĩ với thừa tướng vì phụ nhưng có biết thừa tướng đã t r i n h l ị c h ngươi nhiều trở về tư mã ý lắc lắc đầu nhẹ giọng nói thừa tướng dưới trướng nhân tài quá nhiều tuân lúc tuân dù quách ra trình dục đều đương đại kỳ t à i vậy năng lực không kém ta nhi coi như muốn xuất sĩ cũng không thể xuất sĩ thừa tướng mà là muốn đặt vô lớn cầu cái kia từ long hiển quý công lao trọng đạn chẳng lẽ ngươi trong lòng đã có ứng cử viên tư mã ý cười nói công tử phi tính tình cứng cỏi lòng ô m g trí lớn kế thừa thừa tướng bá nghiệp người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác có điều nhi tử dốt cuộc có muốn hay không phụ tá hắn hay là muốn xem thế cuộc mà định thế cục bây giờ chỉ cần phụ thân đứng ở thừa tướng bên này ta tư mã thị liền có thể ngồi chắc hứa đô nhìn trời dưới thành bại nhi t ử sớm xuất sĩ vẫn là muộn xuất sĩ hiệu quả đều là giống nhau ngồi vững vàng hứa đô nếu như viên thiệu tấn công tới làm sao bây giờ viên thiệu không thể công lại đây tư mã ý chắc chắn nói viên tàu một trận chiến thừa tướng tất thắng viên thiệu tất bại nếu trọng đạt nói như vậy cho là như vậy tư mã phòng rất tán thành gật gật đầu thế nhân đều cho rằng hắn trưởng từ tư mã lang tài năng xuất chúng duy chỉ có tư mã phòng biết hắn con thứ hai tư mã ý mới là thiên hạ kỳ tài tư m ã y đối với thiên hạ thế cuộc thấy do đối với chư hầu dưới trướng văn võ cũng rõ n h ư lòng bàn tay then chốt là hắn có như vậy năng lực còn có thể giấu được không nóng lòng nhập sĩ như vậy tài năng như vậy tâm tính tất có thể dẫn dắt tư mã bộ tộc bước lên thiên hạ đỉnh cấp q u y ề n quý mấy ngày sau đêm khuya quốc trưởng phục hoàn phụ đệ quốc trưởng phục hoàn ngồi ở chủ vị xa kỵ tướng quân đồng thừa công bộ thị lang vương tử phục chiêu tin tướng quân ngô tử lan trường thủy giáo uy trung tập nghị lang nô thạc thái y cắt bình chờ trung thần tụ tập dưới một mái nhà phục hoàn ngồi ở chủ vị mặt mày hồng hào đối với mọi người nói chư vị đại hắn có cứu tàu t ạ c hoạn đầu phong nằm trên giường không nổi này thiên vong tàu t ạ c vậy chúng ta đã tập hợp hai trăm tử sĩ chỉ cần nhảy vào tàu phủ chém giết tàu t ạ c đại hán liền có thể phục hưng thái y cắt bình đối với phục hoàn nói rằng muốn giết tàu t ạ c không cần vận dụng binh lao những n à y qua tàu t ạ c đầu đau như bớt b ổ thường xuyên tìm ta đi vào cho hắn trị liệu con nào đó cần ở trị liệu tàu t ạ c thời gian dưới một năm độc dược thì lại tặc hẳn phải chết rồi nô tử lan phụ hoàn nói các thái y kế sách rất rượu có thể để thái y đi đầu hạ độc chờ tàu tặc độc phát chúng ta tái dẫn tử sĩ vây quét tướng phủ đã như thế đại sự thành vậy một đám trung thần đều là mặt mày hường hào phản phất bọn họ đã chém giết tào tặc h ư ơ n g phục hắn thất chỉ có đồng thừa đối với mọi người k h u y ê n nhủ chư vị chém giết tào tháo không phải việc nhỏ có thể hay không bàn bạc kỹ càng bệ hạ cũng từng nói chúng ta không có thể tùy ý làm việc muốn giấu tài chậm đợi thời cơ phục hoàn g nghiêm nghị đối với đồng thừa nói đồng quốc y ứ u bệ hạ tuổi nhỏ không biết tào tặc đối với đại hán nguy hại sâu bao nhiêu nếu như bỏ mặc tào tặc chấp trưởng quyền to sớm muộn có một ngày hắn gặp hành cái k i ê xoắn làm trái sự bệ hạ chính là chúng ta an toàn mới để chúng ta không muốn hành động vơi vặn vì là đại hán trung thần chúng ta nên vì bệ hạ đại nghiệp suy nghĩ lại há có thể chỉ lo dòng dõi của chính mình tính mạng chư vị các ngươi nói có đúng hay không a quốc t r ư ở n g nói không sai ta ngô tử lan nguyện trừ tam tộc t r ợ bệ hạ thành tựu đại nghiệp ta vương t ử phục thế giết tào tặc báo quân ân các bình tuy là vì thấy thuốc nhưng cũng có đại hán thần tử q u ố c khí nhất định chu d i ệ t tào tặc để bệ hạ nhìn gióng giạc hùng hồn trung thần môn đồng thừa t h ầ m nghĩ xong xuôi chính mình n e sợ không hoàn thành bệ hạ giao phó những người này lại như hít thuốc lắc như thế thực sự không khuyến nổi phục hoàn hướng mọi người nói bây giờ hai trăm tử sĩ tất cả đều tụ ở ta trong phủ chỉ cần tào tặc triệu cắt thái y đi vào trị liệu chúng ta là có thể nhân cơ hội độc thủ trung thần môn mới vừa mưu tính thỏa đáng đột nhiên nghe được trong phủ truyền đến từng trận tiếng la zét thanh â m gì trung thần môn không rõ vì sao bọn họ tụ hội đại s ả n h đột nhiên bị người một kiếm bổ ra vô số thân mang màu đen kính trang người mặc áo đen lập ở trước mặt mọi người phục hoàn hít vào một ngụm khí lạnh kinh hô các ngươi là cái gì cầm đầu người mặc áo đen biến mất với y phục dạ hành bên trong chỉ lộ ra hai con mắt hán tiếng chầm đối với phục n ó i các ngươi ở đây mật mưu tạo phản ta phụng chủ thượng mệnh lệnh chuyên đến để tập nã các ngươi n ô tử lan nghe vậy phẫn nộ quát hóa ra là t à o tập chó săn theo ta giết nếu hưu tính bị t à o tháo nhìn tấu bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng n ô tử lan trùng tập hai người đều có quan võ tại người cũng hơi thông chút võ nghệ rút kiếm hướng về một đám người mặc áo đen chém giết tới hai người đúng là có một giọng huyết dũng đáng tiếc chỉ dùng một hiệp liền bị người mặc áo đen hai vị thủ lĩnh đánh bay trong tay binh khí đem thân thể của bọn họ đạp ở dưới chân cái đám này phá cửa mà vào người mặc áo đen là lưu hiệp dưới trướng thiên kiếm sơn trang cao thủ đầu lĩnh hai tên cường giả chính là triệu vân xử a hai tướng lấy n ô tử lan ch hoàn toàn không phải hai tướng một hiệp bịt lại còn lại người mặc áo đen cũng dồn dập nhảy vào đường bên trong đem phục hoàn cả đám người giam giữ phục hoàn xích đỏ mặt gào thét nói tao tặc sĩ、si、khả s á t bất khả đục có bản lĩnh n g ư ơ i liền g i ế ta t vương tử phục mấy người cũng dồn dập phụ hòa nói chúng ta vì là hưng hán đại nghĩa không sợ tử vong tao tặc động thủ đi ẩn giấu ở y phục dạ hành dưới triệu vân trâm giọng nói để bọn họ câm miệng duy thiên kiếm sơn trang các võ giả rất nhuẩn nhuyễn đem phục hoàn chờ người đánh ngất sau đó đem những n à y đại hán trung thần nhất trong tay nhiệm vụ hoàn thành không chỉ có phục hoàn chờ người bị triệu vân mang đi liền ngay cả bọn họ dưới trướng những người tử sĩ cũng đều bị đánh mất x ỉ u hậu trang lên xe ngựa đám tử sĩ sẽ bị vận chuyển về thiên kiếm sơn trang nghiêm thêm trông giữ còn phục hoàn những người này thì bị đưa tới hứa đô tứ hải thương hội tổng bộ đem bọn họ giam giữ ở một chỗ bí mật phòng dưới đất bên trong không biết qua bao lâu phục hoàn cùng mặt khác mấy vị đại hán trung thần môn xa xôi tỉnh lại bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy phòng dưới đất ấm ấm ấm chỉ có treo trên tường ánh đến tỏa ra hào quang nhỏiếu phục hoàn không khỏi bi thiết nói chúng ta còn chưa hành động liền bị tàu tập bắt lại không trung thần có thể giải cứu vương tử phục cũng mặt sám như cho tàn sâu thẳm nói chúng ta chết không liên tiếp cũng không thể vì là bệ hạ tập trung thực sự không cam tâm nô tử lan lắc đầu nói không thể giải cứu bệ hạ cũng coi như chúng ta thua chuyện bị bắt e sợ gặp hại bệ hạ à. Trưng a chấm chỉ muốn cùng thái y kết giao bằng hữu t r ư ơ n g một trăm linh năm chấm chỉ muốn cùng thái y kết giao bằng hữu sớm biết gặp hại chấm tại sao còn muốn tùy tiện hành động vài tên trung thần đang khi nói chuyện lưu hiệp ở triệu vân s ử á hộ vệ dưới đạp vào phòng dưới đất mọi người khó có thể tin tưởng đưa mắt tụ tập ở lư hiệp trên n ư ờ i bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến bệ hạ sẽ xuất hiện ở đây bệ hạ lẽ nào vương tử phục có suy đoán lưu hiệp gật đầu nói không sai chính là chấm sai người đem bọn ngươi tập nạ đến đây nếu như chấm không động thủ động thủ chính là tào tháo phục hoàn hương v h ầ n nói bệ hạ trong tay đã có thực lực mạnh mẽ như vậy tại sao không chém giết tào tặc phục hưng đại hán phục hoàn vương tử phục chờ người tuy rằng không hiểu võ nghệ nhưng cũng từng trải qua cao thủ chân chính bọn họ có thể cảm giác được triệu vân sử a đều là thiên hạ khó tìm đ ư c sĩ hai người xuất lĩnh người mặc áo đen cũng so với mình tụ tập lên tử sĩ mạnh mẽ quá nhiều rồi sử a đưa đến một cái ghế để lưu hiệp ngồi ở trước mặt mọi người lưu hiệp lắc đầu nói các ngươi đem tào tháo nghĩ đến quá đơn giản quốc trượng ngươi có phải là cho rằng tào tháo đầu phong bệnh phát tắc không thể xuống g ư ờ n g liền như trên thất gỗ thịt cá mặc ngươi bắt bí cái kia chấm hỏi ngươi nếu như tào tháo đầu phong đột nhiên được rồi làm sao bây giờ liền chấm đều có thể phát hiện các ngươi mật mưu tào tháo kinh doanh hứa đô i nhiều năm dưới trướng hắn mật thám liền phát hiện không được nếu như tào tháo nâng mười vạn đại quân vây quét bọn ngươi các ngươi lại nên làm như thế nào liền coi như các ng tào thị dòng họ nâng giáp sĩ vây giết các ngươi tam tộc tiến cung giam cầm với chấm các ngươi có thể làm cái gì mọi người nghe vậy t r ầ mặc m không nói bọn họ chỉ muốn chu diệt tào tặc cứu vớt đại hán xã tắc xưa nay không nghĩ tới thất bại làm sao bây giờ lại nên làm gì khắc phục hậu quả dựa theo mấy người trước ý nghĩ thất bại quá mức bọn họ đều đi chết nhiều nhất liên lụy chính mình tam tộc bây giờ nhìn lại thật giống không đơn giản như vậy nói chuyện a trả lời chấm lưu hiệp câu nói này hét ra thời điểm dùng tới thô bạo lấp liệt khí chẳng vài tên đại hán trung thần môn cả kinh sợ vỡ mất nước đồng thời quỳ xuống đất đối với lưu hiệp lê bái vậy hạ chúng ta biết sai rồi chúng thần tùy tiện hành động chúng thần biết tội nếu là bởi vậy hại bệ hạ chúng thần chi tội vạn tử mặc t h ụ trung thần môn liên tục dập đầu lưu hiệp cũng không thể làm thật đem bọn họ giết chết giơ tay lên nói được rồi các ngươi đứng lên nói chuyện đi trung thần môn nơm nớp lo sợ đứng dậy lưu hiệp đối với bọn họ nói rằng bọn ngươi không tuân chấp ý chỉ tự ý mưu tính đ ộ n g thủ dựa theo đại hán luật pháp bản nên chém đầu chúng ta có tội thì phải chịu căn nguyện lĩnh phạt nể tình các ngươi đều là đại hán trung lương c h ớ tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần sau đó các ngươi nên làm cái gì không nên làm cái gì chúng t ta cũng không dám nữa những ngày đại hán trung thần môn là thật sự bị sợ rồi bọn họ vốn tưởng rằng lưu hiệp là cần bọn họ cứu vớt khối lối nhưng không nghĩ đến lưu hiệp thực lực muốn so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ quá nhiều sớm biết lưu hiệp muốn bắt bắt bọn họ những người này lại như ăn cơm uống như thế đơn giản bọn họ làm sao khổ liều chết g ư u tính chu diện tào tặc đồng thời trung thần môn cũng cảm thấy sâu sắc nghĩ mà sợ liền như lưu hiệp từng nói tào tháo thám tử trải rộng hứa đô liền lưu hiệp muốn bắt bọn họ đều dễ dàng như vậy tào tháo muốn muốn trừng trị bọn họ chẳng phải càng là dễ như t r ở bàn tay bọn họ chu tào kế sách từ vừa mới bắt đầu mưu tính thời điểm liền mang ý nghĩa triệt để thất bại quốc trượng ngươi cho rằng đây nghe được lưu hiệp do hỏi phục hoàn liên tục dập đầu nói lao thần tội đáng m u ô n chết thần sau này sở hữu hành vi nhất định phải thành bệ hạ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó phục hoàn lần này thật sự bị dọa sợ hắn vốn tưởng rằng lưu hiệp là một cái cần chính mình nâng đỡ hai tử không nghĩ đến lưu hiệp t ẩ n giấu sâu như thế rõ ràng là một cái có thể cùng tào tháo vật tay loạn thế kiêu hùng sớm biết hai người các ngươi đại lão đều mạnh như vậy chính mình tội gì nhảy ra muốn chết phục hoàn đã nghĩ thông suất lưu hiệp cùng tào tháo sự việc của nhau hắn sẽ không lại d í n h hữu sau đó hắn có thể làm sự chính là ở trên t r i ề u đường vì là lưu hiệp phất cờ h ò reo lưu hiệp âm thầm gật gật đầu phục hoàn chờ người loại thái độ này đúng là mình muốn được rồi chuyện này không có chấm mệnh lệnh các ngươi không thể ngông cùng hành động đều hồi phụ đi chuyện ngày hôm nay coi như xưa nay chưa đã xảy ra duy phục hoàn vương tử phục nô tử lan chờ người cẩn thận từng ly từng tí một đi ra phòng dưới đất lưu hiệp cũng không sợ bọn họ để lộ tiếng gió những người này đối với mình t r u n g thành độ đều là cực đoan ngoại trừ người ngốc điểm ở ngoài sẽ không hại chính mình trải qua lần này bị chính mình một trận h ù dọa sau khi sau đó nên cũng sẽ không có cái gì thiêu thân các bình cùng ở sau lưng mọi người lại nghe lưu hiệp đối với hắn nói rằng các thái y n g h ĩ ngươi lưu lại lao thần tuân mệnh chờ mọi người đi rồi các bình đối với lưu hiệp hỏi không biết bệ hạ có gì phân phó lưu hiệp cười đối với các bình nói rằng gian d o đúng là không có chấm chỉ là muốn cùng thái y kết giao bằng hữu các bình nghe vậy kinh hãi vội vã khước tử nói b ậ y hạ không được b ậ y hạ là quân ta là thần b ậ y hạ sao có thể cùng ta làm bạn lưu hiệp nắm chặt c á t thái y tay chân thành nói khanh chính là ta đại hán thái y kể chấm cùng trí thân thân thể toàn mông thái y chăm sóc chấm chi bạn tốt thái y đương nhiên nên phải chẳng lẽ thái y không muốn cùng chấm làm bạn vương tử phục nô tử lan chờ người ở lưu hiệp xem ra nhiều nhất cũng chính là màu xanh lục nhân tài không có cái gì tăng thêm giá trị chỉ có thái y cắt bình ý thuật siêu phẩm đáng giá bị chính mình tăng thêm Cung bệ hạ làm bạn lao thần há có thể không muốn ta chỉ là cảm khái hoàng ân hạo đảng nhất thời tình khó tự mình các bình lời vừa nói ra hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên khen các bình đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt các bình thành công bạn tốt các bình đối với ký chủ t r u n g thành độ 100, t h t ế sống chết cống hiến cho bạn tốt các bình đối với ký chủ độ thân thiện 64, vừa gặp mà đã như quen ký chủ nắm giữ ba lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lấy ra khen thưởng chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh làm kỹ năng sắc thuốc thuật thu được màu tím khen thưởng ngàn năm nhân sâm một cây thu được màu tím kỹ năng chuyên gia cấp ý thuật tinh thông sắc thuốc thuật màu xanh làm kỹ năng ký chủ có thể thông thạo nắm giữ sắc thuốc hòa h ậ u không lãng phí dược liệu dược lực gián chế ra thượng thừa dược t ể ngàn năm nhân sâm một cây màu tím khen thưởng ngàn năm nhân sâm chính là đương đại hiếm thấy tuyệt phẩm thân dược gián chế làm thuốc có thể chữa liệu nhiều loại ngoan cố chứng bệnh thậm chí ở người giờ phút cuối cùng của cuộc đời gỡ xuống một khối nhỏ gián chế phục dùng cũng có thể ngắn n g i buộc chặt bệnh nhân tính mạng vì là phòng ngừa lãng phí dược lực xin mời ký chủ không sử dụng bảo vật này thắm lúc không muốn dễ dàng đem lấy ra chương một trăm linh bày xuống tiên la địa võng chỉ chờ bảo vệ hoàng cử đi câu chương một trăm linh bày xuống tiên la địa võng chỉ chờ bảo vệ hoàng cử đi câu hệ thống trong không gian thời gian cùng không gian đều ở một cái đối lập bất động trạng thái chỉ có thể gửi vật chết không thể gửi vật còn sống xem là n n ă m nhân xâm loại này bảo dưỡng gửi ở bên trong có thể hoàn mỹ nhất duy trì dược lực lưu hiệp gửi một ít mỹ vị món ngon ở hệ thống bên trong không gian Cũng có thể bậy ả đảm o mỹ nằm mới mới mẹ những này vẫn gian nổi trạng thái chuyên thái h gia y vị ở t cấp u t tinh thông, tím giữ năng. nắm chủ h màu u kỹ Kỹ c ê n gia cấp y t hạ mời nói nếu như tào tháo xin ngươi chữa trị cho hắn đ ộ i p h ò n g ngươi liền cẩn thận chữa trị cho hắn đem hết toàn lực vì là trị liệu không cần lưu thủ cát bình không hiểu nói vậy hạ này là vì sao a lưu hiệp nói rằng tào tháo là chấm đối thủ không sai có thể chấm muốn trung hương đại hán đối thủ không chỉ có riêng chỉ có một cái tào mạnh đức nếu hạ độc không thể làm như vậy chúng ta liền ngược đường hành chúng ta biểu hiện càng thản nhiên tào tháo đối với chúng ta hoài nghi càng nhỏ chấm tính toán hoa đại sự mới có khả năng thành công cát bình gật đầu nói bệ hạ mưu tính sâu xa lao thần khâm phục liên ý bệ hạ nói như vậy làm việc ngày mai hứa đô p h ụ thừa tướng tào tháo bệnh tình tốt hơn một chút đã có thể từ trên giường ngồi dậy đến rồi quét á ra vẫn như cũ canh giữ ở tào tháo bên người tào tháo đối với hắn hỏi phụng hiếu a ngày gần đây bảo vệ hoàng phái có thể có hành động về chúa công kinh triệu doãn tư mã phòng đến đây b ằ n báo nói phục hoàn cùng n ô tử lan tìm tới hắn để hắn ở mấy ngày gần đây nhất thả lòng đối với hứa đô thành tuần sát hôm qua vương tử phục n ô tử lan chờ người lại đi đến phục hoàn phụ đệ không biết mật mưu chuyện gì lấy thân góc nhìn bảo vệ hoàng phái muốn muốn động thủ lời nói cũng là ở hai ngày này tào tháo nghe vậy cười nói những n à y bè lũ xu nịnh hàng người càng ngày càng hung hăng ngang ngược dĩ nhiên ở b ổ n tướng ngay dưới mắt n h u tính cũng được b ổ n tướng vừa v ậ n nhân cơ hội này đem bọn họ nhổ tận gốc bên cạnh bệ hạ gian định quá nhiều vậy không phải chuyện tốt phục thọ cùng đồng quý nhân cũng không nên thường bạn thiết tử quét á ra do hỏi chúa công định làm gì giết tào tháo trong mắt sát cơ ẩn hiện nói rằng phục hoàn cùng đồng thường nếu là khởi sự nhất định phải di diệt tam tộc lưu lại con gái của bọn họ cũng là mối họa nếu như hoàng hậu cùng quý nhân có mang long tự chúa công làm sao bây giờ giết không tha tào tháo âm thanh kiên định nói nếu như có mang long tự vậy thì càng muốn giết nếu không thì giữ lại bọn họ tương lai vi m u báo t h ủ hay sao tuy rằng hoàng đế biểu hiện vẫn luôn không sai có thể thành ta trong l ò n g ngực đại nghiệp cũng chỉ có thể oan ước hắn tha ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta diệt trừ hoàng hậu cùng đồng quý nhân ta tự sẽ cho bệ hạ bồi thường quách ra nghe vậy than nhẹ một tiếng cảm giác thấy hơi không đành lòng nhưng không có lên tiếng lấy hắn đối với chính mình chúa công hiểu rõ chỉ cần là tào tháo quyết định sự liền tuyệt đối không có đường sống vẹn toàn phục hoàn chờ người một khi đạo thủ nên tiếp bọn họ liền sẽ là tào tháo một đòn sấm xét chỉ hy vọng lần này hứa đô thành có thể thiếu chạy chút máu đi nếu tư mã phòng bẩm báo thời gian là mấy ngày bên trong như vậy phục hoàn trợ bảo vệ hoàng phái nhất định sẽ ở mấy ngày gần đây nhất độc t h ủ tào tháo khua chung gõ m ọ chủ bị d i ệ t trừ bảo vệ hoàng phái công việc hắn để hứa chữ, hạ hầu đôn hạ hầu lên chờ đại tướng đem giáp sĩ điều vào tướng phủ chu vi che giấu ở rất nhiều dân trong nhà chỉ cần nghịch tặc khởi sự liền một cái cũng không trốn được tào tháo dù cho đầu phong chuyển biến tốt vẫn như cũ nằm ở trên giường bệnh giả bệnh c ố ý dụ dỗ phục hoàn trợ người mắc câu có thể liên tiếp quá ba ngày năm ngày thậm chí là m mươi ngày bảo vệ hoàng phái bên kia vẫn như cũ không có bất cứ động tích gì đúng là đem mỗi ngày nhìn chăm chú thủ tào quân tướng sĩ mệnh đến không nhẹ tào tháo lại như một cái sát cơ phân tán đồ thể d ơ lên thật cao trong tay đồ đao có thể đao án trên nhưng không hề có thứ gì điều này làm cho tào tháo cảm giác vô cùng ứ ấ t c sau mười ngày tào tháo thực sự là nằm không được lại lần nữa đưa tới quách gia trình dục các tâm phúc i ư u thần nghị sự tào tháo hầu nghi nói p h n g hiếu những n à y qua bảo vệ hoàng phái vẫn không có động tĩnh bọn họ có phải là từ bỏ khởi sự không muốn đối với bồn tướng đ ậ u thủ chuyện này quách gia luôn luôn lấy thấm n h u n lòng người gọi trước hắn vô cùng chắc chắc phục hoàn ở tào tháo bị bệnh sau khi tuyệt đối ngồi không yên là nhất định phải động thủ có thể liên tiếp m ộ ư ơ i ngày cũng không có động tĩnh quách ra cũng đối với phán đoán của chính mình sản sinh hoài nghi đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể để bảo vệ hoàng phái nhịn được rõ ràng tư mã phòng đã đáp ứng bọn họ thả lòng hứa đô cảnh gia ra、ca. hết t h ể đều theo bọn họ dự đoán bên trong phát triển bọn họ vì sao không ra tay quách ra khổ sở suy nghĩ không được giải trình dục lại nói phục hiếu tiên sinh không phải đã nói sao bảo vệ hoàng phái có thể sẽ phái tử sĩ tập kích cũng có thể sẽ hạ độc bọn họ gặp sẽ không cảm thấy tập kích tướng phủ quá nguy hiểm hạ độc tương đối an toàn mỗ ít đừng quên ngày ấy mật niu thái y cắt bình cũng ở bên trong a trọng đức nói có lý tào tháo gật đầu nói ngày mai sẽ đem c ắ t bình tướng phụ làm gốc tương trị liệu đầu p h ò n g tào tháo vì vạch trần phục hoàn trờ bảo vệ hoàng phái âm nhiêu cũng coi như là l i ề u cái mạng già ngày thứ hai cắt bình đúng hẹn mà tới tào phủ đại quản gia tào phúc cung cung kính kính đem cắt bình nên và o phụ bên trong ở cắt bình tiến vào tào tháo phòng ngủ trước tào phúc thấp giọng nhắc nhở các thái y hôm nay thừa tướng vì nên tiếp ngày nhưng là có chuẩn bị ngươi có thể tuyệt đối không nên để thừa tướng thất vọng a các bình có thể nghe vì là tào tháo trần bắt mạch tào tháo mở miệng hỏi các thái y kỷ bùn tướng bệnh này khi nào có thể thật các bình mỉm cười đáp thưa tướng là bởi vì vất vả quá độ dẫn đến khí huyết tắc nghẽn tiến tới gợi ra đầu phong những này chỉ d dược người c thuốc chỉ có dùng thể năm tiêu một giờ. Những người này quỷ kế cũng như binh pháp bình thường giả mà lại thật cắt bình như vậy định làm muốn để cho mình thả lòng cảnh giác nghĩ tới đây tào tháo suy yếu cười nói vậy làm phiền thái y thừa tướng k h á c h khí cắt bình mang tới bình thuốc ngay ở trước mặt tào tháo bắt đầu sát thuốc chừng một trăm linh bảy cái gì là trung thần cắt bình chính là a chừng một trăm linh bảy cái gì là trung thần cắt bình chính là a tào tháo nhìn ở bên trong phòng bận rộn cắt bình trong lòng cười gần không ngớt khá lắm tắc tử định l à ở dược trung hạ độc muốn độc chết chính mình một lúc xem bổn tướng làm sao b ả o chế ngươi sau nửa cách giờ cắt các bình đem dược r á n được tự mình làm tào tháo bưng lên tào tháo cho rằng dược bên trong có độc cố ý trần trờ không uống thuốc cắt bình hảo ngôn quên nhủ thừa tướng thuốc này chỉ cần nhân lúc còn nóng ăn vào dược hiệu mới có thể đạt đến tốt nhất tào tháo trầm giọng nói các bình tiên sinh đọc đủ thứ nho thư nên biết hiểu nho ra lễ nghĩa thánh nhân nói rằng quân có bệnh nhầm dược thần trước tiên thường phu có bệnh nhầm dược từ trước tiên thường tiên sinh chính là bồn tướng người tâm phúc sao không trước tiên thường mà hậu tiến nghe tào tháo nói như vậy các bình trong lòng âm thầm có chút nghĩ mà sợ tào tháo quả nhiên đã sớm chuẩn bị nhờ có bệ hạ ngăn lại bảo vệ hoàng phái hành động ám sát bằng không chính mình nếu để cho tào tháo hạ độc tất nhiên sẽ rơi vào vạn tiếp bất phục cảnh giới các ó điều hiện tại c bình nghe cười đối với tào tháo nói rằng thừa tướng nói không sai có thể dược liệu này vô cùng quý giá muốn tìm kiếm lên rất khó nếu là ta uống thuốc này dẫn đến thừa tướng dược lực không đủ chẳng phải là làm lỡ thừa tướng bệnh tình vô sự bổn tướng nhờ ngươi uống ngươi cứ uống tào tháo đã chắc chắc dược bên trong có độc chính là muốn nhìn một chút các bình làm sao tự xử các bình gật đầu nói nếu thừa tướng có dặn dò thần tự nhiên t o n g m ệ n h c á t bình dứt lời bưng lên chén thuốc uống một hớp lớn đối với tào tháo nói thừa tướng còn lại dựa uống lúc còn nóng đi tào tháo thấy thế h í p mắt lại không nghĩ đến này c á t bình còn là một tử sĩ vì cho mình hạ độc liền m ệ n h cũng không m u ố n c á t bình có thể không muốn sống hắn tào tháo nhưng không thể cùng hắn cùng chết chén này d ợ a tào tháo là không thể uống đợi này cũng không thể uống tào tháo khoát tay chặt lại đại tướng hứa trừ trong nháy mắt mang theo vài tên giáp sĩ từ sau nhà chạy đi ở hứa trừ bên cạnh còn theo hai gã khác thái y hai người này là trung thành với tào tháo thái y các bình không ở thời điểm liền do bọn họ giúp tào tháo điều trị thân thể các bình thấy thế nghi ngờ nói thưa tướng đây là cái gì ý ý gì tào tháo cười lạnh nói các bình ngươi cho rằng bổn tướng không biết ngươi muốn làm gì sao ngươi cùng phục hoàn g vương tử phục chờ người mật mưu muốn làm hại bổn tướng việc này bổn tướng đã rõ rõ r à n g rằng thuốc này bên trong chỉ sợ là rơi xuống kịch độc chứ ngươi hành này chết kế sách đúng là có chút dũng cảm các bình nghe vậy vội va quỷ dạp dưới đất cao giọng nói thưa tướng thân a n buộc a ta là cùng phục hoàn chờ người tụ hội quá có thể vậy cũng chỉ là tầm thường yến ẩm chỉ nói phóng nguyệt bất luận hắn t h â n vì là thừa tướng t r ầ n bệnh vẫn cẩn trọng còn cho thừa tướng hạ độc thân vạn tử cũng không dám a chết đến nơi rồi còn dám mạnh m i ệ n g được cái kêu bổn tướng liền để ngươi chết được rõ ràng lục điện mới cật đi đến nghiệp dược duy lục điện mới cật hai người chính là vẫn ở tại t à o phủ thái y t hai ì h người mang tới chén thuốc cẩn thận nghiệm thăm lên quá thời gian một n é n nhang tào tháo hỏi như thế nào chén này dược nhưng là vật kịch độc thái y lục điện n mầm đầu đối với tào tháo nói thừa tướng thuốc này không độc cái gì tào tháo xứng sở hắn khó có thể tin tưởng cắt bình không cho mình hạ độc mới cật còn đưa tay lau một cái dược bỏ vào trong miệng thưởng thức chấm ngâm nói thuốc này không những không độc vẫn là lương phương đối với trị liệu thừa tướng đầu phong bệnh có hiệu quả cũng chỉ có các đại nhân như vậy ý thuật cao siêu tiền bối mới có thể nghĩ ra như vậy thật phương thuốc thuốc này bên trong có không ít quý hiếm bảo dược thừa tướng các bình đại nhân đối với bệnh của ngài để tâm a thằng đến lúc này tào tháo mới bỗng nhiên tình ngộ tin tưởng mình quả thật là hiểu lầm các bình nhìn quỳ dạp dưới đất các bình một luồng hổ thẹn tình đột nhân dân lên tào tháo trong lòng cẩn thận nghĩ đến chính mình con này phong bệnh thời gian cũng không ngắn các bình không ít giúp mình trị liệu hắn nếu muốn hại chính mình c người muốn chờ đến n chờ à Tào y nay. hôm Tháo trên từ vội vã i g n đứng dậy, đem bình nâng g đem dậy, dậy cắt ó cũng t thái y, vừa nãy là bổn tướng trách hề, ngươi. Ngươi y nãy vừa buồn văn là c biết thiên hạ này muốn muốn hại chết bổn tướng g i a n định quá nhiều bổn tướng không thể không để phòng đắc tội địa phương k í n h xin c á t thái y chớ trách c á t bình chân thành gật đầu nói vậy hạ thường cùng thần nói thừa tướng chính là đại hán chống trời ngọc cột giá hải kim lương nếu là không có thừa tướng thiên hạ không biết mấy người xưng đế mấy người xưng vương thân bảo vệ cẩn thận thừa tướng thân thể chính là bảo vệ đại hán giang sơn xã tắc lại há có thể không tận tâm tận lực tào tháo yên lặng gật gật đầu Hoàng là đế thưa tướng c á vừa nay sát thuốc thời điểm thần đã đem sở hữu quý giá dược liệu đều tiêu hóa mất hiện tại coi như muốn sát thuốc dược liệu cũng không đủ những dược liệu này đều là thần nhiều năm cất giấu cũng không vàng bạc có thể mua được lại s á t thuốc cũng chỉ có thể sử dụng chút tầm thường dược liệu để thay thế dược hiệu gặp kém một chút kính xin thừa tướng thứ tội nghe c á t bình nói như vậy t a o tháo càng phát giác có lỗi với hắn cái gì là trung thần c á t bình chính là a cam lòng dùng cất dấu nhiều năm bảo vật vì chính mình chữa bệnh hơn nữa còn không đem việc này nói ra hướng mình tranh công nếu như không phải là mình đối với c á t bình có hoài nghi c h i tâm e sợ vĩnh viễn sẽ không biết c á t bình đối với mình trung thành việc này không phải thái y chi quá chính là bổn tướng chi quá vậy thái y cứ việc dùng dược còn cất dấu dược liệu bổ tướng lập tức liền phái người đi vơ vét thưa tướng ngài phải bảo trọng thân thể a bệ hạ cùng đại hán lê dân mách tính đều hy vọng thừa tướng a thần tài năng kém cỏi chỉ có thể dùng thuốc giảm bớt thừa tướng bệnh tình nếu là không tính dưỡng lời nói muốn trị t ậ n gốc còn phải tìm kiếm thần y mới là thần biết được một tên thần y điề, tên là hoa đà thừa tướng nếu có thể tìm được hắn chắc chắn đối với bệnh tình rất nhiều ích lợi dù cho lấy tào tháo tâm địa s á t đá nghe c á t bình lời nói cũng không khỏi lòng sinh cảm động thật tốt thái ý a vì chưa khỏi bệnh của mình trả lại cho mình tiến cử hiện tại hoa đà chi danh tào tháo sớm liền hiểu đã phái người đi tìm có thể c á t bình nhưng lại không biết chuyện này thông qua c á t bình ngôn ngữ liền có thể nhìn ra hắn là chân tâm vì chính mình cống hiến cho người tào tháo uống thuốc c h ư a khỏi cảm giác thân thể ấm áp không biết có phải là tâm lý tác dụng hắn cảm giác mình đau đầu vẫn là thật giảm bất không ít chương một trăm linh tám sáu mươi chắc chắn cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào chương một trăm linh tám sáu mươi phần trăm chắc chắn cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào cho tào tháo nhìn quá bệnh c á t bình cáo t ừ nói thưa tướng thần xin cáo lui thái y c h ấ m đã tào tháo cười đối với c á t bình nói rằng gọi thưa tướng quá xa lạ thái y nếu như đồng ý có thể gọi bổn tướng vì là chúa công chúa công c á t bình làm bộ một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ lại đối với tào tháo bài nói t h ầ n c á t bình nguyện v ì là chúa công quên mình phục vụ ha ha ha rất tốt tào tháo đối với các bình đại thêm ban thường rất an ủi một phen mới để tạo phúc tướng các bình đưa ra tướng phụ các bình hẹn gặp lại lưu hiệp đem tào tháo ở tướng phủ hành động hết mức báo cho lưu hiệp cũng đối với lưu hiệp nói rằng Bệ hạ hiện tại tào tháo đối với thần rất là tín nhiệm nếu như bệ hạ muốn lấy tính mệnh của hắn thần có sáu mươi chắc chắn có thể độc giết tào tháo lưu hiệp lắc lắc đầu sáu phần m ộ ư ơ i cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào bây giờ chính mình hệ thống ở tay chỉ cần chậm rãi cầu phát d ụ n thực lực đủ mạnh tự nhiên có thể nghiền ép tào tháo chính mình hoàn toàn không cần phải gấp suốt ruột nên là hắn tào mạnh đức mới đúng hơn nữa lưu hiệp trong lòng thực cũng không muốn để tào tháo nên chết q u á nhanh tào tháo là loạn thế tiêu thường có thay thế được hán thất tri tâm điểm này lưu hiệp rõ ràng trong lòng có thể lưu hiệp đồng d ạ n g biết được tào tháo là một cái phi thường có thể đánh thông soái lưu hiệp một đời trước phát sinh sự đã đầy đủ chứng minh tào tháo quân s ư năng lực mạnh mẽ đánh tan lưu bố thảo diệt viết hiệu nhất thống p h ư ơ n g bắc được thiên hạ đại thế coi như để lưu hiệp lĩnh binh lưu hiệp có thể so với tào tháo làm được càng tốt sao tất cả những thứ này đều là không thể biết được lưu hiệp chỉ cần bảo đảm chính mình có thể khống chế đại cục là có thể để tào tháo sống sót là một cái tráng lao lực vì chính mình chinh phạt tứ phương chờ hắn đặt xuống hơn nửa giang sơn thời điểm nay chẳng phải là so với giết tào tháo càng làm cho hắn khó chịu các khanh ngươi làm rất khá tào tháo sau đó lại tìm ngươi y bệnh ngươi liền tận lực giúp hắn trị liệu càng thêm đạt được sự tin tưởng của hắn chấm nếu là có việc cần ngươi làm gặp sớm thông báo ngươi t h ầ n xin nghe thánh m ệ n h lại quá hơn một tháng kiến an năm năm đã tới phục hoàn g cùng vương tử phục những người kia vẫn như c ũ đàng hoàng không có bất kỳ động thủ dự định tào tháo bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ đối với tướng phủ cảnh giới chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng tốt đạo lý thậm chí tào tháo chính mình cũng hoài nghi phục hoàn những người này có phải là triệt để thành thật từ bỏ cùng mình đối kháng ngày xuân dần dần tới gần viên thiệu đại quân lại lần nữa có di động tào tháo đầu phong bệnh ở các bình điều trị bên dưới dĩ nhiên khá hơn nhiều liền triệu quách ra trình dục các tâm phúc đến đây thương nghị đối địch viên thiệu việc bộ tướng nghe nói viên thiệu gần nhất lại tụ lên đại quân hình như có xuôi nam tâm ý chữ vị ta quân cùng viên thiệu một trận chiến chỉ sợ là không thể tránh được quách ra đối với tào tháo gián l u ô n nói chúa công nếu là muốn cùng viên thiệu đối địch cần trước tiên trừ lưu bị lưu bị bây giờ đóng quân kinh châu phân bô sừng binh thế từ từ cường thịnh nếu chúa công cùng viên t i ệ u đại chiến thời gian lưu bị đột dẫn một quân kỳ tập hứa đô ta quân dùng cái gì làm chi t a o tháo gật ngủ phụng hiếu nói rất có đạo lý bổn tướng cũng là nghĩ như vậy trình dục nói rằng viên thiệu đóng quân quân độ bất cứ lúc nào có thể xua quân thẳng xuống hứa đô nếu như chúng ta đi tấn công lưu bị viên thiệu đại quân đến công lại nên làm như thế nào quách ra cười nói trọng đức huynh n g ư ờ i l o xa rồi viên thiệu chính là thật mưu không đoạn hạng người tính chỉ mà đa nghi dưới trướng lưu thần cũng là lẫn nhau nghi kỵ muốn để viên thiệu quả đoán hưng binh tấn công hứa đô e sợ khói như lên trời lưu bị ở từ châu mới vừa đứng vững gót chân dưới trướng sĩ t chúa công hành đại quân đi đến một trận chiến có thể bắt vậy coi như chúa công giam giữ lưu bị viên thiệu cũng chưa chắc có thể phản ứng lại tào tháo mừng lớn nói phùng hiếu nói như vậy rất hợp ý ta ta ý đã quyết trước tiên c h ỉ n h quân tấn công lưu bị trình dục nghiệp dâu mép nói rằng nếu như thừa tướng muốn đích thân xuất binh trong triều bảo vệ hoàng phái những người kia vẫn là không thể không đề phòng tuy rằng bọn họ tạm thời không có động tác gì nếu như thừa tướng đi rồi sau khi liền khởi sự thì lại làm hại không cả n vậy tào tháo nghe vậy cũng như mày hắn lo lắng chính là cái này bảo vệ hoàng phái người không đáng sợ phái người chặt chẽ trông g i hứa đô thành liền có thể bọn họ không dấy lên được sóng gió gì bây giờ kinh triệu doãn tư mã phòng cũng thành b u ồ n tướng người phái người báo cho tư mã phòng tập trung phục hoàn trợ người bọn họ có bất kỳ di động mau chóng bẩm báo thủ thành tướng quân cùng tân u văn được lúc cần thiết có thể trước đem lịch tặc chém giết ngoại trừ phục hoàn trợ người ở ngoài còn có hoàng đế hoàng đế vẫn biểu hiện người hiền lành có thể cái kia dù sao cũng là đại hán thiên tử nắm giữ trên danh nghĩa hiệu lệnh thiên hạ quyền to lưu hiệp chỉ cần ở ngôi vị hoàng đế trên một ngày tào tháo thì sẽ không đối với hắn triệt để yên tâm trình dục nói rằng hoàng đế cho tới nay đúng là không biểu hiện ra phản ý có điều cũng cần chặt chẽ q có t h ú c để bệ hạ thân hiền thần xa tiểu nhân thần cho rằng trần trường văn cái này thị trung cũng không quá xứng t r ư ớ c hắn mặc dù đối với thừa tướng đầy đủ trung tâm nhưng rõ ràng không đem tinh lực đặt ở q u á n t h ú c bệ hạ trên tào tháo gật gật đầu tán đồng trình dục nói như vậy trước đồng chiêu làm thị trung thời điểm chuyện xảy ra không lớn nhỏ đem lưu hiệp theo như lời nói làm những chuyện như vậy toàn bộ ghi chép xuống hướng mình b ẩ m báo trần quân liền không phải như vậy hắn chỉ là qua loa b ẩ m báo lưu hiệp đi tới nơi nào thấy a y tào tháo mơ hồ có chút hối hận chính mình giết đồng chiêu giết đến có phải là có chút sớm Ý thì Thị trung nhìn, phải phái hạ. chức vị này, ai mà khi chi. các góc ngươi ràng vụng ai đi ai làm này, mà bệ vị quách ra đối với tào tháo nói giả hủ có thấm n h u ầ n lòng người khả năng người này cực thiện tự vệ đi đến hứa đô sau đã đem dòng roi tính mạng ủy thác cho thừa tướng hắn có thể thấy rõ đại thế biết được thiên hạ tư thế ở thừa tướng mà không ở hoàng đế bởi vậy nhất định sẽ trung thành hoàn thành thừa tướng chi mệnh để hắn đi làm hoàng đế thị t r u n g vẫn đi theo ở hoàng đế bên người thừa tướng dù cho rời đi hứa đâu cũng có thể vô tư hóa ra là giả văn hòa được liền phái hắn đi thôi b n tướng vừa vặn không biết nên làm sao dùng hắn để hắn đi hầu hạ hoàng đế bổ tướng yên tâm giả hủ mưu kế cùng thực lực t a o tháo nhưng là đã sớm lĩnh giao qua chính mình còn sẽ bị giả hủ tính toán toán chớ đừng nói chi là một người thiếu niên thiên tử nói vậy giả hủ đến xem quản lưu hiệp sau khi lư hiệp mọi cử động trốn không thoát giả hủ pháp nhãn. ngày mai tào tháo liền mệnh giả hủ vì là thị trung thay thế trần quần đi theo ở lưu hiệp bên cạnh đồng thời ngay ở trước mặt cả triều văn võ trước mặt thượng biểu thiết tử thỉnh cầu xuất trinh từ châu tiêu diệt lưu bị biết được tào tháo đem mình đổi đi rồi trần quần rốt cục thở phào nhẹ nhõm khoảng thời gian này hắn đi theo ở lưu hiệp bên cạnh tuy rằng cái gì đều mặc kệ áp lực cũng rất lớn chương một trăm linh chín quỷ mưu độc sĩ giả văn hòa lưu hiệp quá yêu thích ở hứa đô đi dạo xung quanh vạn nhất có sơ xuất đối với hắn trần quần tới nói chính là ngập đầu thái hương hiện tại được rồi loại này vất vả mà trả được gì giao cho giả hủ đi làm h ắ n trần quần xem như là một thân lung dung mấy ngày sau giả hủ linh thị trung chức vụ đi đến trong cung thấy lưu hiệp lưu hiệp cũng rốt cục nhìn thấy cái này tam quốc có tiếng quỷ mưu độc sĩ giả hủ ăn mặc trường sang màu xám dài ra một tấm người hiền lành mặt nhìn qua lại như cái g ầ y g ò nho sinh nhìn hắn dáng vẻ ấy dù là ai cũng không nghĩ đến người này chính là một lời không hợp cổ động lý giác quách tỷ loạn vũ thiên hạ thiết kế chu diệt tào tháo hại tào ngang điện bi suýt nữa để tào tháo mất mạng m a n nhân tối tuyệt chính là ở lưu hiệp tiếp trước giả hủ còn phải chết tử tế thân giả hủ bãi kiến bệ hạ nô hoàng văn t u ế đến cho lưu hiệp cái này khôi lỗi thiên tử làm thị t r u n g đối với giả hủ tới nói cũng không là việc khó gì giả hủ có tự tin nhìn t h ấ y lưu hiệp có tâm sự ở giả hủ vào cung trước hắn liền đối với lưu hiệp phản ứng có suy đoán năm đó nếu như không phải là mình cổ động lý giác quách tỷ tạo phản loạn vũ trường an e sợ đại hán chưa chắc sẽ suy sụp đến đây cái này tuổi trẻ thiên tử nhất định sẽ rất thù hận chính mình chứ nhìn thấy chính mình sau khi lưu hiệp phản ứng nhất định là lớn tiếng trách cứ thậm chí tiến lên cho mình hai lòng bàn tay chuyện này đối với giả hủ tới nói cũng không muốn hẹp danh tiếng hoặc là hoàng đế yêu ghét giả hủ cũng không coi trọng chỉ cần hoàn thành thừa tướng giao cho nhiệm vụ của chính mình là tốt rồi tào tháo cùng viên thiệu đại chiến sắp tới chính mình tập trung hoàng đế giúp tào tháo ổn định lại hứa đô coi như là một cái công lớn ngay sau dựa vào này công lao phong quan thêm tức là điều chắc chắn giả hủ cúi đầu chờ đợi lưu hiệp quắc mắng có thể lưu hiệp phản ứng nhưng thực tại ra ngoài giả hủ d ự liệu cổ công người rốt cục đến rồi lưu hiệp vài bức từ long y lao xuống đi đến giả hủ trước mặt nắm chặt giả hủ tay hương phân nói chấm phán không biết bao nhiều thời、gian. chuyện u ố i cùng đem cổ công đem p ả n đến. q á hán tốt thì rồi. đại Có cổ công ở, đại hán thì có ở, h vọng. Giả i hủ h bị lưu p mấy câu ó nói i bồi dối, ra o nào cho n nhất không như Chuyện g lúc thời thế phải. biết r sao hoàng đế nhìn thấy tại sao mình sẽ là cái này phản ứng chính mình là loạn vũ thiên hạ gieo vạ à làm sao hoàng đế thấy mình tựa như thấy trung thần tướng tài như thế trong này là có cái gì chính mình không biết nội tình sao b ậ y hạ trung thần chi danh thần thực sự không dám nhận nên phải cổ công đương nhiên nên phải nếu như cổ công cũng không tính trung thần thiên hạ còn có người phương nào có thể xưng là t r o n trung thần trước khiêm Bãi bạn ủi. rượu. rất cung muốn Hôm chấm, chấm công công không say không Chấm nay lòng tan cùng say cổ cổ vào duy không lâu lắm tiệc rượu liền đã dọn xong lưu hiệp nắm giả hủ tay trước sau không muốn b u n g tay điện bên trong tào tháo thám tử đều đem việc này nhìn ở trong mắt ghi vào trong lòng định tìm cơ hội hướng về tào tháo b ẩ m báo giả hủ trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi sự tình phát triển đến hiện tại tình trạng này đã có chút thoát cách tầm kiểm soát của mình giả hủ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng v ậ hạ thần cũng không công lao với xã tắc hơn nữa lý g á c quách tỉ ai lưu hiệp k h á c tay đệ lại giả hủ cánh tay cười đối với giả hủ nói chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi không cần nhắc lại người sống một đời ai không biết phạm chút sai lầm đây trâm chỉ biết hôm nay cổ công ở t r o m bên người vậy thì là lòng châm phúc c h i thần cổ công trâm muốn q u â n p h ù hắn thất ngươi chính là trâm trương t ử phòng a lưu hiệp cùng giả hủ tán gẫu thời điểm sử dụng tới nhân nghĩa vô song khí chẳng thể hiện ra để giả hủ như gió xuân ấm áp phong độ có một số việc lưu hiệp cũng không muốn gạt giả hủ lấy lừa dối chi tâm đi đối mặt giả hủ như vậy trí giả cũng không là cái gì t h ư ợ n sách lưu hiệp muốn làm c h í những là là Liên lời là vào tàu đem để để đức đem xem mình dám mạnh mình mời mình giả không dụng, dụng. giả cùng giả hủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, trong lời nói đem giả trung triệt chiến tiệc nói vui nói cái hủ chính hắn chỉ thể cho như hủ, hủ chuyện hủ chết chi thần. h của trên tỷ quấn n vì vẻ, có cốc xa sử sử câu nói này giả hủ không thể báo cho tào tháo nếu để cho tào tháo biết được đối với giả hủ không có bất kỳ chỗ tốt nào chờ giả hủ cùng mình quen thuộc chút sau chính mình sẽ cùng giả hủ giao hữu lấy lý phục người lấy đức thu phục người chậm rãi cảm hóa chất độc nảy sĩ giả hủ ở chưa thăm dò lưu hiệp ý đồ trước chỉ có thể vân vân dạ dạ cẩn thận ứng đối lưu hiệp xử lý tốt trong triều đại sự sau khi tào tháo liền lên đại quân hơn hai trăm ngàn chia binh năm đường lao thẳng tới t ử châu lần này xuất binh tào tháo vẫn là mệnh tuân lúc hạ hầu đôn quan sát hứa đô quân chính quyền to lần trước tào tháo xuất t r i n h thời điểm là để tào phi cùng tuân lúc cộng đồng xử lý chính vụ lần này thì lại khác tào tháo cho tào phi cùng tào thực ngang nhau quyền lực cũng có thể hiệp trợ tuân lúc xử lý chính vụ điều này hiển nhiên là muốn đối với hai thân hình t ử tiến hành thử thách ai biểu hiện được ai liền cách tự vị càng gần hơn một bước tào phi bởi vậy sản sinh sâu sắc cảm giác nguy hiểm có vẹ như tự vị đã không phải hắn dễ như trở bàn tay đồ vật tôn c ả n từ thám tử nơi biết được tào tháo tấn công từ châu tin tức liền hội vàng đem việc này báo cho trân trú với hạ bi quan vũ lại tự mình đến tiểu phái bẩm báo lưu bị lưu bị trong tay chỉ có không tới mười vạn binh mã lại đại thể là từ tào tháo nơi lừa gạt đến quân đội quân đội như vậy làm sao có thể chống đối tào tháo đại quân hắn cùng tôn c ả n thương nghị một phen cuối cùng vẫn là thở dài nói chỉ dựa vào từ châu một chỗ e sợ không cách nào chống đối tào tháo quân tiên phong còn phải hướng về viên bản sơ cầu viện mới được chỉ cần viên thiệu đồng ý xuất binh tấn công tào tháo ta cùng hắn hai mặt vây công tào quân thất việc này không nên chậm trễ cũng chỉ có thể do công hiếu tôn càn tự đi cầu cứu binh chúa công thần định không hổ thẹn tôn càn lấy lưu bị thư tín trực tiếp đi đến hà bắc hắn tìm được trước viên thiệu dưới trướng trọng yếu mưu thần điền phong đem tào tháo tấn công từ châu việc nói cùng điền phong điền phong kinh hãi vội vã dẫn t i ế n tôn càn đi gặp viên thiệu hướng về viên thiệu trình lên thư tín viên thiệu ngồi ở chủ vị liếc mắt một cái tôn càn dâng lên thư tín dầu dị không vui nói việc này ta đã hiểu tiên sinh ở xa tới là khách đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi tôn càn xin cáo lui điền phong gấp giọng đối với viên thiệu nói rằng chúa công vì sao không đồng ý lưu huyền đức thỉnh cầu cùng hắn cộng kích tào tháo viên thiệu thở dài một tiếng nói rằng ta mệnh đều muốn không còn lại sao có thể lo lắng tấn công tào tháo điền phong nghe vậy kinh hãi nghi ngờ hỏi chúa công thân thể cường tráng sao có nguy hiểm đến tính mạng ai việc này nói rất dài dòng nguyên hạo tiên sinh cũng biết ta có ngũ tử duy ấu tử viên mua tối cho ta yêu thích là trong lòng t a t h i ệ n gần nhất viên mua hoạn mục đẻ sinh mệnh hấp hối ta làm sao có thể lo lắng tấn công tào tháo đây ta hận không thể chốc lát không rời canh giữ ở mua nhi bên cạnh khẩn cầu thân thể hắn khỏe mạnh điền phong nghe viên t i ệ u lời nói chất để bối rối đây là tiếng người sao đây là một cái muốn tranh bá thiên hạ b á chủ phải nói ra lời nói chúng ta liền muốn cùng tào tháo quyết chiến a chúa công thiên hạ đại thế từ từ trong sáng b á chủ nhất định là tại ngài cùng tào mạnh đức hai người chi bên trong sản sinh chương một trăm mười ra tập tào quân hoàng đế thực sự là thần chương một trăm mười ra tập tào quân hoàng đế thực sự là thần bây giờ tào tháo tấn công từ châu lưu bị nếu là chúa công lên đại quân thảo phạt hứa đô tào tháo dùng cái gì làm chi đến thời điểm chúa công liền có thể trên phụng thiên tử dưới an lê dân hiệu lệnh thiên hạ chư hầu đây là ngàn năm một thờ cơ hội tốt chúa công ha có thể nhân một đứa bé mà xá thiên hạ đại nghiệp viên thiệu lắc đầu nói ta cũng biết đây là cơ hội tốt nhất chỉ là trong lòng ta hoảng hốt luôn cảm thấy lúc này xuất binh bất lợi điền phong phổi đều muốn nổi khủng cố nén phẫn nộ đối với viên thiệu hỏi chúa công có gì hoảng hốt địa phương nói đến cùng thần nghe một chút vẫn là viên mua bệnh viên thiệu mặt lộ vẻ sầu dung nói chư t ử bên trong liền thuộc viên mua thông minh lanh lợi chọc người yêu thích nếu như viên mua xảy ra điều gì sai lầm cái t i ế không phải muốn ta mệnh sao ta mệnh đều không còn làm sao đàm luận tranh bá thiên hạ đại nghiệp nghe được viên t i ệ u k h ố n nạn lo gì điền phong t ứ nói ậ n xong lời cuối cùng thực sự nhẫn không được trực tiếp mở phun viên điệu vốn là cùng điền phong hảo ngôn hảo ngữ nghe được điền phong nhục mà mình nhất thời cũng nổi giận điền nguyễn hảo người dám phạm thượng được chủ người đến a đem điền phong cho t a xoa đi ra ngoài viên thiệu tay háo lớn vung lên khoảng t r ừ n g trái phải liền có thị vệ đem điền phong q u ă n g ra đường ở ngoài viên thiệu miệng lớn thở hồn hện trong lòng cũng cảm thấy đến từ chối lưu bị không tốt lắm sau một chốc hắn vung vung tay đối với tâm phúc của chính mình quản gia nói rằng ngươi đi ra ngoài nói cho điền phong để hắn h ả o h ả o động viên một chút tôn cản liền nói ta hà bắc hiện có chuyện quan trọng không cách nào xuất binh ngươi để hắn nói cho lưu v u y n đức nếu như đánh không lại tào tháo có thể tới hà bắt đầu ta. ta viên thiệu dưới trướng chắc chắn hắn lưu bị một vị trí đi thôi duy q u ả n gia đem viên thiệu lời nói cùng điền phong nói rồi một lần điền phong đi gặp tôn cản cũng là như thực chất thuật lại tôn cản k h ó có thể tin tưởng nói rằng viên công không phát binh cứu từ châu tại sao a đây chính là viên công đánh chiếm hứa đô cứu vớt thiên tử thời cơ tốt nhất ta nếu như không nhân cơ hội này xuất binh viên công hối hận thì đã m u ộ n điền phong lắc đầu nói cơ hội thật tốt liền như vậy bỏ mất có thể đau đáng tiếc ta đã hết lực thuyết phục chúa công vẫn như cũ không cách nào để cho chúa công thay đổi tâm ý công hữu thiên sinh ngươi trở lại g ấ c phụ tá huyền đức công thủ thành đi nếu như chúa công hồi tâm chuyển ý ta làm cực lực khuyên bảo hắn đi cứu huyền đức công nếu như thế làm phiền tiên sinh tôn can bất đắc dĩ chỉ được khoái mã về từ châu đem việc này bẩm báo lưu bị lưu bị nghe vậy cũng không dám tin tưởng viên thiệu không tới cứu mình h ắ n thực lại không thể lý giải viên thiệu trí tưởng tượng rõ ràng xuất binh tấn công tào tháo liền có thể chiếm c ứ thiên hạ đ ạ i thế làm sao liền có thể nhịn được không ra tay đây nếu như mình là viên thiệu e sợ cũng không cần người đến đi s ứ khuyên bảo đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn công tào tháo viên t i ệ u không đến cứu viện ta nên làm thế nào cho phải trương phi ở bên đúng tiếng nói đại ca trơ ưu chỉ là tào tháo không cần chờ viện binh tới cứu tào q u â n đường xa mà đến tất nhiên lại phải, phải chờ ta xuất quân nhân màn đêm tập doanh nhất định một trận chiến mà phá tào tháo trước lưu đại vương trung hai tướng đột kích thời gian trương phi liền lấy cấp doanh trại kế sách đại phá quân địch giờ khác này liền muốn dở lại cho cũ lưu bị cười nói tam đệ người hiện tại g â y gớm dĩ nhiên đều biết dùng kế cũng được nếu như không có thượng sách ta quân e sợ khó có thể phá địch liền ý tam đệ kế sách làm việc đi đêm đó mây đen do lớn lưu bị thừa dịp bóng đêm cùng trương phi đem một đường quân mũ chi tập tạo doanh Bởi lấm lấm trương ô i v phi khẽ bên động dây cương xông lên trước nhảy vào trại bên trong phía sau từ châu quân theo sát sau đập phá cửa trại mà vào ha ha, ha. thoải mái trương phi không nghĩ đến tào tháo doanh trại như thế dễ dàng liền bị chính mình công phá hắn dơ lên cao trượng bắt xà mâu gào thét nói giết đem tào quân giết cái trương phi lời còn chưa nói hết liền nghe thấy trại bên trong mấy tiếng pháo hưởng bốn phương tám hướng v ọ t tới vô số cây đuốc không tính toán tào quân từ chung quanh giết ra đem trương phi bao quanh vây n ố t hả đây là tào quân đại tướng từ hoàng hành phụ q u á to trương phi thất phu ngươi bên trong nhà ta c h ư a công kế xếp vậy còn không mau mau xuống ngựa được trói buộc tào tặc gian trá ta cùng ngươi liều mạng trương phi lúc này cũng biết mình t r u n g kế hắn trận tròn các mắt v u n g lên trượng bát xà mâu đến thẳng tử hoàng cong đũa lớn cùng cây giáo giao kích ở một chỗ phát sinh tiếng sắt thép va chạm tử hoàng cũng là tiên tiên h cảnh giới tuyệt thế dũng tướng thực lực cứng hãn dù cho trương phi võ nghệ ở tử hoàng bên trên muốn trong khoảng thời gian ngắn cái tia dưới tử hoàng cũng không phải chuyện dễ hoàn mắt tặc đ ừ n g chạy lý điện ở đây hoàn mắt tặc có thể nhận biết đại tướng nhạc tiến trương phi cùng tử hoàng kỵ chiến lý điện nhạc tiến hai viên đại tướng lại cắt dẫn một quân từ hai bên đánh tới trương phi biết mình lấy một địch ba e sợ không quá giỏi dưới trướng s i tốt cũng mượn không lên lực liền hư lắc một mâu mở một đường máu phá vòng vây mà đi đợi được vùng thoát khỏi quân địch dưới trướng s i tốt hầu như toàn bộ đầu tàu đi tới chỉ còn lại vẫn tùy tùng chính mình mười tám yến tướng mười tám yến đem tên là từ vừa đến mười tám xếp thứ tự vẫn theo trương phi vào sinh ra tự trung thành tuyệt đối trương phi nắm chặt xa mâu ngửa mặt lên trời thét dài nói bây giờ ta quân đại bại lại cùng đại ca mất đi liên lạc ta nên làm thế nào cho phải a rất có t r í mưu trương tam đối với trương phi nói rằng chúa công bệ hạ không phải cho ngươi để lại một cái rượu kế cầm năng sao ngài luôn nói bệ hạ thần cơ diệu toán có biết trước kh không bằng hiện tại liền đem túi gấm mở ra nhìn trương phi bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu nói đúng vậy Bậy hạ cùng ta đã nói nói là cùng đường mạt lộ thời gian mới có thể mở ra túi gấm hiện tại ngô huynh đệ ly tán đại ca không rõ sống chết có thể không phải là cùng đường mạt lộ lưu hiệp cho trương phi túi gấm trương phi vẫn bên người mang theo hắn liền vội vàng đem túi gấm đem ngược g i á c bên trong kéo ra để trương năm giờ nhiên một tia á n h đến quay v ề ánh l ử a xem thư từ trương phi vậy thì mở ra chấm túi gấm để châm đoan xem ngươi hiện tại là tình huống thế nào huynh đệ các ngươi đánh tan viên thuật sau khi tất nhiên có biện pháp đoạt lại từ châu chỉ cần tào tháo không tự mình xuất quân đi đến nên chưa dùng tới chấm túi gấm hiện tại ngươi mở ra túi gấm là bị tào tháo đánh bại không đường có thể đi chứ l ắ c đ ắ c mấy dòng chữ trương phi liền đối với lưu hiệp khâm phục đến phục sắt đất hoàng đế thực sự là thần một năm trước liền có thể dự liệu được chính mình ngày hôm nay tình cảnh chương một trăm mười một cái thứ nhất màu vàng kỹ năng chương một trăm mười một cái thứ nhất màu vàng kỹ năng tạo quân thế lớn các ngươi ba huynh đệ trận chiến này e sợ không cách nào địch nổi nếu như dực đức thành công phá vòng vây mà ra có thể đi đến những m ở những m có một tòa sơn h à n h tên là cổ thành dương mã, Hoàng Thúc. Hoàng Thúc phi khép n lại thư tín tiến đem trương tam đối với trương phi hỏi tướng quân bệ hạ ở trong thư nói cái gì bệ hạ nói để ta đi như nam đi cổ thành chờ đại ca nếu bệ hạ đều nói đại ca nhị ca nhất định là an toàn khẳng định không sai được t r ư vị theo ta hướng về nhữ nam đi thôi trương phi chúng rồi tào tháo mai phục lưu bị cũng không thật đi nơi nào hắn xuất quân nhảy vào tào tháo đại trại thời điểm vừa vặn tao nộ đến vụ cấm hứa trừ hai đường vây công vụ cấm ngược lại cũng thôi hứa trừ như vậy m ạ y nhân lưu bị là vạn vạn không cách nào chống đối lưu bị từ châu quân đều là từ tào tháo trong tay quải đến bộ đội hầu như không cái gì trung thành có thể nói đánh thuận phong trượng thời điểm còn có thể nghe lưu bị chỉ huy bây giờ chúng mai phục những n à y các tướng sĩ liền không hề áp lực quỳ xuống đất xin hàng tào quân đại sát tứ phương từ châu quân bị c h á m sát giả người chết trận không tính toán đại quân đem lưu bị bộ đội tầm vây quanh lưu bị vừa không có trương phi bản lĩnh liền giết ra khỏi t r ù n vây đều không thể làm được nhìn càng ngày càng gần tàu quân lưu bị trong lòng tuyệt vọng nói lẽ nào là trên trời muốn giết ta lưu bị sao không được còn chưa không phủ hắn thất ta vẫn chưa thể chết thiên hạ không thể rơi vào tào tháo như vậy nịch tặc trong tay tuy rằng bị quân địch vây nốt có thể lưu bị muốn sống cũng không phải là không có biện pháp nhìn bên cạnh đống người chết lưu bị cắn răng một cái trực tiếp chui vào một đám thi thể bên trong chờ tàu quân đem từ châu quân triệt để đánh tan liền bắt đầu kiểm tra trên chiến trường thi thể có hay không để sót nếu như có chưa chết đấu liền bù đắp một đao lưu bị bên cạnh thi thể đều bị tàu quân lấy đao nhọn lục chỉ có lưu bị bình yên v ngày mai bình minh lưu bị mới từ trong đống người chết bỏ ra hốt hoảng hướng về từ châu hạ bi bỏ chạy muốn cùng quan vũ hội hợp nhưng hắn càng đi n ă m đi phát hiện từ châu tạo quân càng nhiều bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng lưu bị bất đắc dĩ cũng không dám tùy tiện về phía trước lúc này lưu bị bên người không có người nào m ệ t h bở hơi thay cùng đường mặt lộ t a lưu bị làm sao liền hôn đến ngày hôm nay tình trạng này lưu bị thống khổ thở dài một tiếng đột nhiên nhớ tới lưu hiệp cho mình rượu kế cầm nang cùng quan vũ trương phi không giống lưu hiệp tổng cộng cho lưu bị bà cái túi cấm mỗi đến thế nghèo thời khắc là có thể mở ra một cái túi gấm bây giờ ta trời cao không đường là thời điểm mở ra bệ hạ diệu kế cầm nang lưu bị đem tờ thứ nhất túi gấm mở ra trong túi gấm dĩ nhiên là một tờ bản đồ ở địa đồ phía dưới còn bám vào lưu hiệp lời nói hoàng thúc chấm sớm biết ngươi gặp đoạt được từ châu ngươi chiếm lấy từ châu sau khi tào tháo cũng tuyệt đối không tha cho ngươi tất nhiên sẽ hưng binh đến đây tấn công thủ hạ ngươi sĩ tốt cũng không phải là dòng chính không thể là tạo quân đối thủ bây giờ mở ra túi gấm định là chiến bại với tào tháo không chỗ có thể đi chứ tấm bản đồ này c h â m đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đây là từ châu đến thanh châu bản đồ ven đường quân lỵ thôn c h ấ n đều có đánh dấu hoàng thúc vừa xem h i ể u ngay hoàng thúc thế nghèo có thể đi đầu viên thiệu chỉ cần đến thanh châu liền có thể đi tìm viên thiệu c h i tử viên đàm viên đàm tất đối với hoàng thúc lấy lễ để tiếp đón lần này chiến bại hoàng thúc tuy rằng bại rất thảm nhưng cũng không tính được thương gần độ cốt hoàng thúc nhị đệ tam đệ gia quyến đều bình yên vô sự không cần sầu lo cho tới sau đó làm sao nếu như hoàng thúc lại lần nữa rơi vào nguy hiểm mở ra cái thứ hai túi gấm thời điểm thì sẽ biết được lưu bị đọc xong tin không khỏi đối với lưu Hiệp c tận tận bị người này cực trọng nghĩa khí trong lòng không khỏi đối với lưu hiệp dâng lên một luồng cảm kích tình vậy hạ lần này bị như có thể thoát hiểm toàn lại bệ hạ công lao vậy ta cùng bệ hạ cũng coi như là sinh tử chi giao chứ như vậy ân trọng bị làm k h ắ t trong tấm khảm lưu hiệp lúc này chính đang hứa đô trong thành cùng đ i ê u t h u y ề n lữ linh khỉ uống t r à đột nhiên thu được hệ thống tiếng nhắc nhở ken h bạn tốt lưu bị đối với ký chủ độ thân thiện mức độ lớn tăng cường trước mặt độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao ký chủ có thể lấy ra khen thưởng một lần có hay không bắt đầu lấy ra hả lưu bị vì sao đối với chấm độ thân thiện tăng vọt lưu hiệp đầu tiên là x ứ ơ sở chật liền nghĩ rõ ràng lưu bị độ thân thiện đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy nhất định là mở ra chính mình cho hắn diệu kế cầm nang xem ra tào tháo ra tay rất nhanh a vậy thì đem lưu bị trò đánh tan l ư kỹ, bại trốn. Bại trốn. kỹ năng này nghe thật giống không ra sao à dĩ nhiên là cái màu vàng kỹ năng bại trốn màu vàng kỹ năng chiến bại lưu vong lúc thành công chạy trốn sát xuất vì là một trăm h i n t h giản dị tự nhiên một cái kỹ năng giới thiệu số lượng từ cũng không phải rất nhiều lưu hiệp nhìn kỹ năng giới thiệu sau Thừa như ậ luận n năng này sát thực xứng đáng màu vàng đánh giá mạng sát xuất 100 mang ý nghĩa n cái thực sát giá sát kỹ màu đào xuất bất ý ơ ngươi i chiến bại giết, giữ. liền ở trên chiến trường bị bại thật thể thể bắt trốn, toàn thể thoát. cũng không thể bị quân địch chém giết, cũng không thể bị quân địch giữ. Chỉ cần muốn chạy trốn, liền hoàn toàn có thể chạy thoát. Như địch chém địch Chỉ chạy có chạy hảm, bị bị bị vậy khái niệm tính kỹ năng s á t thực khá là khó giải không trách một đời trước lưu bị thường chiến thường bại nhưng vẫn có thể bình yên vô sự bại trốn cái kỹ năng này là lưu hiệp thu được cái thứ nhất màu vàng kỹ năng lưu bị nắm giữ bại trốn này một kỹ năng có thể thông rong t ố i lui hắn nhị đệ quan vũ hiển nhiên sẽ không có cái kỹ năng này đánh tan lưu bị trừ phi sau khi tào tháo lại dùng kế i dụ ra đóng quân hạ b i quan vũ đem quan vũ vây n ố t ở một tòa thổ sơn bên trên quan vũ nhiều lần xuất quân xung phong đều bị tào tháo đại quân lấy cường cung nọ mạnh b ắ n vệ không hề thoát thân khả năng tào tháo sở dĩ làm như thế mục đích cũng rất đơn giản hắn vô cùng thưởng thức quan vũ trung thành cùng vũ dũng dự định đem quan vũ bắt sống để bản thân sử dụng tào、tháo、đối với dưới trướng trung tướng nói bây giờ vân trường đồ tướng tầng tầng có thưởng quách ra nhẹ giọng nói vân trường là người trọng nghĩa khí chương o i t một trăm mười hai có một số việc trung vi phải có người đi làm chương một trăm mười hai có một số việc trung vi phải có người đi làm tào tháo quất lên người này mãn phu ta muốn chính là vân trường trái tim ta muốn hắn đầu cần gì dùng hứa trừ nếp miệng cười nói chúa công muốn tâm cũng được ta liền đem quan vũ tâm đoan đi ra đưa cho chúa công đầu cùng tầm cái kia không đều là giống nhau sao tào tháo lắc lắc đầu không tiếp tục để ý hứa chữ. hắn phát hiện ở nào đó chút thời gian mình cùng hứa chữ tư tưởng hoàn toàn không ở một cái tần suất trên rất khó câu thông trương liêu đứng dậy đối với tào tháo bài nói thưa tướng ta ở từ châu lúc từng cùng vân trường quen biết thừa tướng muốn chiêu hàng vân trường ta hoặc có thể thử một lần cái kia vậy làm phiền văn viễn tào tháo phái trương liêu vì là sứ đi đến thổ sơn nói hàng q u a n vũ lúc này sắp trời dĩ nhiên t ả n sáng quan vũ xông tới một đêm vẫn như cụ không cách nào phá vòng tây tâm tình trở nên khá là ủ rũ đại ca tam đệ các ngươi đều ở nơi nào a hạ bi thành ta không có bảo vệ từ châu triệt để làm mất đi chẳng lẽ ta quan vân trường liền muốn chết trận tại đây thổ sơn bên trên quan vũ tâm cho ý l ệ n h đột nhiên nhớ tới lưu hiệp cho mình lưu lại rượu kế cầm nang vậy hạ đã từng nói nay túi gấm cùng đường mạt lộ thời gian mới có thể triển khai tình huống dưới mắt không đúng là mình cùng đường mạt lộ thời k h á c quan vũ từ trong lồng ngực móc ra cất giấu đã lâu thư tử bắt đầu lật xem vân trường ngươi mở ra này tin nói vậy là chiến bại bị nhốt lại chứ không cần lo lắng tào tháo xưa nay yêu quý ngươi tài hoa nhất định sẽ không lấy tính mạng của ngươi mà là sẽ phái người đến đ â y chiêu hàng lưu hiệp l ắ c đ ắ c hai câu liền điểm ra quan vũ tình cảnh để quan vũ thàn phục vậy hạ không thẹn thánh thượng hai chữ đủ không ra hứa đô liền biết thiên hạ đại sự đối với mình cảnh ngậu càng là rõ như lòng bàn tay có thể ngay lập tức quan vũ liền hơi nhún mày chiêu hàng cái kia cùng phái người đến giết chính mình khác nhau ở chỗ nào chính mình trung can nghĩa đảm là tuyệt đối không thể có thể đầu hàng tào tháo hắn tiếp tục đi xuống lượt xem lưu hiệp viết vân trường muốn cầu sinh lại muốn công phụ vườn đạo chi nghĩa việc này có vẻ như khó giải không bằng châm cho ngươi muốn một cái biện pháp đi tào tháo đối với ngươi cực kỳ thưởng thức nếu muốn chiêu ngươi đ ầ u hàng ngươi đều có thể nhân cơ hội này nói ra điều kiện không ngại đối với hắn để ba cái điều kiện số một hàng hán không hàng t à o ngươi có thể cùng tào tháo giải thích ngươi có thể quy hàng cũng không phải quy hàng tào mạnh đức mà là quy hàng đại hán triều đình quy hàng v ớ i chớm cứ như vậy ngươi cũng không phải là tào tháo t h ầ n tử mà là h á n thần hoàng thúc cũng là h á n thần v â n trưởng cùng hoàng thúc vi thần cùng triều cũng không tính là vi phạm lợi thế điều kiện thứ hai vân trưởng có thể hướng về tào tháo tỉnh cầu bảo toàn hoàng thúc g a tiểu do hoàng thúc động lộc cung dưỡng đã như thế cũng có t quan làm làm vũ nâng thư tín gật đầu liên tục chính mình bây giờ lên trời không đường xuống đất không cửa vậy hạ sách cũng coi như là không có cách nào biện pháp quan vũ vốn là muốn xuất lĩnh dưới trướng sĩ、si、tốt xuống núi cùng tàu quân bỏ mạng một cách bây giờ có thể để cho bọn họ ở trên núi nghỉ ngơi thật tốt b ậ y hạ mưu tính sâu xa hắn nói tào tháo sẽ phái người tới khuyên hàng chiêu hàng sứ giả liền nhất định sẽ đến chỉ một lúc sau người mặc chiến giáp trương liêu liền ngự lập tức sơn lên tới thổ sơn sau khi trương liêu đem chiến mã g h i m lại hướng về quan vũ đi tới quan vũ đứng dậy đối với trương liêu nói văn viễn này đến là muốn lấy quan mỗi tính mạng sao tất nhiên là không vẫn trường người ta chính là là bạn cũ ta như thế nào gặp muốn mạng của ngươi trương liêu trực tiếp cầm trong tay trường kích treo ở trên lưng ngựa đối với quan vũ chắc tay hai người ngồi chung với thổ sơn bên trên quan vũ đối với trương liêu hỏi văn viễn là tới khuyên ta đầu hàng chứ vâng cũng không phải tạm thời không đề cập tới h u y n h trưởng hàng không hàng t à o công vân trường huynh trương liêu nhẹ g i ọ n g nói ta muốn biết ở ngươi trong lòng ta trương liêu là một cái người như thế nào quan vũ trầm mặc chốc lát nói rằng văn viễn trung nghĩa người vậy thật sao ta trương liêu cũng coi như là trung nghĩa người sao trương liêu lắc lắc đầu tự cười nhạo nói năm đó tào công công phá hạ bi ôn hầu liền l ụ trần cung phó nghĩa chỉ có ta trương văn viễn tham sống sợ chết sống đến hôm nay vân trường huynh người sở dĩ hiệu lực tào tháo chính là bảo toàn lữ bố gia quyến lữ bố quý phủ đều là nữ quyến các nàng hiện tại mặc dù có thể bình an ở hứa đô sinh hoạt đều là dựa dẫm ngươi trương văn viễn nếu là không có ngươi ở những ngày nữ quyến hạ chàng e sợ không biết gặp có bao nhiêu thảm vậy còn ngươi vân trường minh trương liêu ngay lập tức nói rằng đêm qua tảo công công phá hạ bi đối với dân chúng trong thành không mảy may tơ hảo h u y ề n đức công hai vị phu nhân tao công cũng p h ả i người bảo vệ lên nhắc tới lưu bị phu nhân q u a n vũ mắt v ư ợ n g đ ố n g nhiên vừa mở đối với trương liêu nói văn viễn n g ư ơ i đây là đang uy hiếp ta tiểu đệ không dám ta chỉ là muốn cùng vân trường huynh nói huynh trưởng hiện tại đối mặt lựa chọn hay cùng năm đó ta không khác nhau chút nào dù cho ta không có bất cứ uy hiếp gì ngôn ngữ vân trường huynh cũng có thể rõ ràng mất đi ngơi ư che chở h u y ề n đức công hai vị phu nhân sẽ đối mặt cái gì trương liêu đem đầu chuyển qua một bên không tiếp tục nhìn về phía quân vũ hán dường như hồi ức cái gì nhẹ giọng nói rằng năm đó ở hạ bi thời điểm ta cũng nghĩ tới v ừ a chết nhưng ta trung quy vẫn là d ư ớ i không được cái kia nhân tâm người chết dễ dàng chết rồi một bách không dàn b ư n c có thể có lúc muốn tiếp tục sống nhưng so với chết rồi càng khó có một số việc trung quy là phải có người đi làm vân trường h i n h ta biết ngươi không phải một lòng tìm chết kẻ nhu nhược đầu hàng đi lưu đến hữu dụng thân thể tương lai hết thể đều có khả năng quan vũ đối với trương liêu lời nói khá là thay đổi sắc mặt trương liêu như vậy nói vậy cũng không có thiếu không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng tạo công để nào đó đầu hàng cũng có thể cần phải đáp ứng ta ba cái điều kiện nếu như tạo công đồng ý đáp ứng nào đó lúc này quy hàng nếu là có một cái không đồng ý quan mộ tình nguyện chết trận cũng tuyệt không đầu hàng huynh trưởng mời nói ta gặp bẩm báo thừa tướng quan vũ đem lưu hiệp trong túi gấm ba cái điều kiện nói cùng trương liêu trương liêu lúc này xuống núi đối với tào tháo bẩm báo tào tháo nghe quan vũ điều kiện đối với giới trướng tâm phúc văn võ cười nói ta vì là h á n tương h á n tức là ta v â n trường hàng hán cùng quy hàng ta tạo mạnh đức không có gì khác nhau này một cái ta dẫn huyên đức đồng lộc ta làm gấp bội cung cấp bảo đảm ra quên áo cơm không lo việc này không nhọc vân trường nhiều lời trương liêu tiếp tục đối với tào tháo nói rằng còn có một cái vậy thì là vân trường một khi biết được lưu hoàng thúc ti n tức dù cho là ngàn dặm vạn dặm cũng làm đi nhờ vào hoàng thúc tào tháo lông mày nhất thời cao lên đến nói rằng nếu là như vậy b ụ n tướng chiêu hàng vân trường cần gì dùng nay một cái b ụ n tướng không thể đáp ứng thưa tướng ta quân đại binh áp sát lưu bị đến hiện tại đều không có ti tức ngại cảm thấy cho hắn có thể sống x u t sao sợ là sớm đã chết vào trong l o ạ n quân lui một bước tới nói coi như lưu bị may mắn còn sống cũng không thông báo ở nơi nào kéo dài hơi t à n sẽ không lại trở thành thừa tướng đại địch thừa tướng chỉ cần lấy ân trọng kết vân trường c h i tâm lo gì vân trường sẽ không chân tâm quý phụ dù cho có một ngày vân trường biết được lưu bị còn sống sót e sợ cũng sẽ không đi tìm hắn tào tháo suy nghĩ một chút gật đầu nói văn viễn nói có lý ta liền đáp ứng vân trường này và cái điều kiện tào tháo cùng quan vũ nếu đạt thành thỏa thuận liền để quan vũ từ thành từ châu nối liền cam m i hai vị phu nhân nhìn thấy hai vị này phu nhân tào tháo không khỏi sáng mắt lên nay nhị nữ có được cốt sắc thiên hương ta thấy m ã yêu tối rượu chính là các nàng vẫn là lưu huyền đức phu nhân tào tháo nhất thời cảm thấy đến lòng ngứa ngay khó nhịn nếu không có quan vũ ở hắn không biết sẽ làm ra ra sao sự t ì n h đến nhìn một chút hai vị phu nhân lại nhìn một chút quan vũ tào tháo cuối cùng vẫn là đem xung động trong lòng ép xuống thôi dùng hai cái cô gái tuyệt sắc đổi quan vũ c h i tâm cái này buôn bán làm được chị trước điêu thuyền nghiêm thị không cũng dùng để kết giao trương liều c h i tâm sao nghĩ tới đây tào tháo liền cảm giác mình vô cùng a o n g nữ h ắ n tào mạnh đức chính là đại hán thừa tướng thiên hạ đều tùy vào hắn tới làm chủ chỉ có nữ nhân do không được chính mình làm chủ sở hữu mỹ nhân tuyệt sắc cũng phải dùng để kết giao dũng tướng tri tâm chỉ có huyện thành châu thị tào tháo không có đem ra kết giao trương tú cái này dũng tướng mà là chính mình h ư ở n g dụng kết quả kia không để cập tới cũng được tào tháo ép buộc chính mình đem sự chú ý từ mỹ nhân chuyển đến quan vũ trên người tiến lên nắm chặt quan vũ tay nói rằng ta sớm biết vân trường trung nghĩa ngày hôm nay rốt cục cùng vân trường gặp lại ta tâm nguyện là đủ quan vũ đối với tào tháo bài nói quan mỗi tướng bên thua đã tạ thừa tướng ơn tha chết nào đó ước đ ị n h việc mong rằng thừa tướng đáp ứng tào tháo cười nói ta tào mạnh đức một lời đã ra sao có nuốt lời lý lẽ tào tháo xuất đại quân về hữ sương trong lòng suy nghĩ nói cam thị My thị chính là cả thế gian khó tìm mỹ nhân liền bùn tướng đều động lòng vân trường có thể nào không động lòng ta liền cho vân trường một cơ hội vân trường tất gặp khăng khăng một mực trung thành với ta tào tháo suy nghĩ thỏa đáng ở phân phối dịch quán thời điểm cố ý đem quan vũ cùng hai vị chị dâu phân đến cùng một cái phòng đ e m xuống tào tháo với bên trong phòng đọc sách thiếp thân người hầu tào tin từ bên ngoài đi vào tào tháo ngẩng đầu đối với tào tin hỏi vân trường làm sao nhưng là vào nhà cùng hai vị phu nhân cùng ở tào tin lắc đầu nói hồi bẩm chúa công quan vũ cầm đốt soi đứng ở ngoài phòng đã vài cái canh giờ không chút nào vào nhà y tứ y t h tiểu nhân góc nhìn quan tướng quân e sợ muốn ở ngoài phòng đứng ở trời đã sáng tào tháo nghe vậy không khỏi thở dài nói vân trường chân nghĩa sĩ vậy quan vũ liền này đều có thể nhịn được thực tại ra ngoài tào tháo dự liệu nếu như thay đổi hắn tào mạnh đức sợ là sớm đã không thể chờ đợi được nữa được đến trong phòng quan vũ liền như vậy một đường hộ tống hai vị chị dâu đi đến hứa đô ven đường không có bất kỳ thất lễ địa phương đến hứa đô sau khi tào tháo tặng cho quan vũ một tòa phụ đệ cũng là muốn để quan vũ cùng hai vị chị dâu h trụ quan vũ trực tiếp đem phủ đệ chia ra làm hai, hai vị chị dâu trụ nội viện chỉ chưa chút hầu gái nha h o à n hầu h ạ chính hắn thì lại ở tại ngoại viện chưa bao giờ bước vào nội viện một bước tào tháo chờ quan vũ thật dày ba ngày một t i ể u yến năm ngày một đại yến vàng bạc tiền tài mỹ nữ giai nhân c à n g là không cần tiền bình thường đưa vào trong phủ những ngày lễ n g ộ liền lưu hiệp cũng biết ngày hôm trước một hồi đại yến qua đi lưu hiệp biết được tào tháo hẳn là sẽ không liên tục hai ngày mời tiệc quan vũ liền đối với thị trung giả hủ nói cổ công trần m u ố n xuất c u n g đi gặp vân trường ngươi chuẩn bị một chút v ậ hạ tào thừa tướng đối với quan tướng quân cực kỳ coi trọng nếu như bệ hạ đi quan tướng quân phụ đệ ta chỉ có thể đem việc này như thực chất bẩm báo tào công ngoài ra vậy hạ vẫn chưa thể cùng quan tướng quân đơn độc tiếp xúc cần được có thừa tướng người tâm phúc tùy tùng mới lạ cái này trâm tự nhiên biết rõ cổ công bẩm báo thừa tướng chính là cho tới tùy tùng chấm đi gặp vân trường ứng cử viên liên đệ tử an đến đây đi có tử an ở thừa tướng luôn có thể yên tâm đi nếu như thế thần tuân mệnh trải qua khoảng thời gian này ở chung giả h ủ nhận ra được bên trong hoàn g cung có chút không giống bình thường địa phương kỳ quái nhất chính là tào trương hạ h ầ u ân hạ hậu kiệt ba người bọn họ vốn là, là tào tháo phái đến quản thúc hạn chế lưu hiệp người nhưng đối với lưu hiệp cực kỳ tôn tính giả hủ có thể cảm giác được loại này tôn kính cũng không là diễn kịch cũng không phải qua loa mà là một loại xuất phát từ nội tâm sùng bái tôn trọng vậy thì thật đáng sợ tào trương là tào tháo con trai ruột hạ hầu ân hạ hầu kiệt là tào tháo dòng họ đại tướng giả hủ thực sự không nghĩ ra lưu hiệp đến tột cùng cho bọn hắn cái gì có thể để những người này khăng khăng một mực theo đạo lý tới nói bọn họ trung thành với tào tháo mới có càng tốt hơn tiền đồ có điều giả hủ căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc tạm chưa đem những này nghi hoặc bẩm báo tào tháo chỉ cần lưu hiệp không làm sự tỉnh giả hủ thì sẽ không chủ động tìm việc thế nhưng lưu hiệp gặp lại q u a n vũ rõ ràng là gây xích mích tào tháo vẫn cảm t h ầ n kinh việc này giả h ữ không thể không báo bậy hạ đây chính là quan tướng quân p h ụ đệ tào tháo ban thưởng quan vũ p h ụ đệ ở vào hứa đô trung tâm thành lưu hiệp chưa đi bao xa liền đến nơi này p h ụ đệ công lớn g i ư ờ n g cột c h ạ m chỗ ngoài cửa còn có hai cái dương ngành múa vượt đại sư từ đá ở hứa đô trong thành tuyệt đối được cho là b i ệ t tự. có tào t r ư ơ n g cùng hạ hầu ân t ù y t ù n g p h ụ ở ngoài trông coi bọn hộ vệ tự nhiên không dám ngăn trở lưu hiệp trở lưu hiệp bước vào quan vũ phù đệ thời điểm đột nhiên nghe được một đám nữ tự âm thanh lưu hiệp dương mắt nhìn lên. chỉ thấy một đám trang phục đến trang điểm lộng lây mỹ nhân đem quan vũ vây vào giữa dịu dàng nói lao ra tốt lao ra chúng ta là thừa tướng chuyên môn phái tới hầu hạ ngài chúng ta gặp có thể hơn nhiều bất luận lao ra để chúng ta làm cái gì chúng ta cũng có thể làm được nha quan vũ một tấm mặt đỏ trở nên càng thêm đỏ lên đối với những cô gái này nói rằng các ngươi đều đến nội viện đi hảo hảo hầu hạ ta hai vị c h ị dâu nếu là hầu hạ không được quan mỗ bắt các ngươi là hỏi thấy quan vũ như vậy không rõ phong tình các cô nương trên mặt đều hiện ra vẻ thất vọng có thể khiếp sợ quan vũ a i các nàng chỉ được gật đầu đáp nô tỷ rõ ràng một đám v â n g a n h nghiến yến lùi vào nội viện quan vũ mới xoay người lại đối với lưu hiệp bài nói thần quan vũ bài kiến bệ hạ b ậ y hạ quan vũ mặt lộ vẻ vẻ khớp quẫn muốn giải thích cái gì cũng không biết nên nói như thế nào lưu hiệp tiến lên đối với quan vũ cười nói tướng quân không cần nhiều lời chấm đều hiểu hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu tướng quân tại sao không đem những này mỹ nhân giữ ở bên người đây quan vũ lắc đầu nói ta cùng thừa tướng từng có ước hẹn lúc nào tìm được đại ca liền phải rời đi há có thể nạp những cô gái này v ậ hạ ngài có biết ta đại ca cùng tam đệ đều ở nơi nào Trước v â n t r ư ờ n g n g ư ơ i n g u y ệ n làm chấm b ằ nguyện h sao. Trước trường, ngươi Vân n g u làm chấm bằng hữu sao v â n t r ư ờ n g chớ vội chúng ta từ từ nói l i ê n như thế đứng ở trong viện cũng không phải chỗ nói chuyện là mặt tướng tất h lễ vậy hạ đường bên trong một lời quan vũ đem lưu hiệp cùng đi theo ở cái khác hạ hầu ân chính đường dặn dò nhà hoàn bài trả nhìn n h ã c h í đại khí phong k h á c h lưu hiệp đối với quan vũ cười nói v â n t r ư ờ n g này nơi ở không s a i a xem ra thừa tướng quả nhiên đối với vân trường để tâm v ậ hạ ngài liền chớ rêu cợt mặt tướng mặt tướng quan vũ muốn nói lại tôi ánh mắt quét về phía đứng hầu ở lưu hiệp phía sau hạ hầu ân lưu hiệp đối với quan vũ nói tự an chính là lòng châm phúc c h i thần cùng châm tình đồng thủ túc lại như vân trường cùng hoàng t h ú c bình thường vân trường có lời gì cứ việc nói thẳng không cần cấm kỵ tự an quan vũ sớm biết hạ hầu ân là tào tháo tâm phúc bị tào tháo phái tới giám thị lưu hiệp bây giờ nghe lưu hiệp nói như vậy mới biết hạ hầu ân đã sớm bị lưu hiệp thu phục trong lòng không khỏi đối với lưu hiệp dâng lên một luồng kính phục tình mặt tướng hiệu lực tào tháo có điều là kế tạm thời ta cùng huynh trưởng cùng tam đệ minh nước cùng khương c ù n h ô n thất đăng báo quốc gia dư bây giờ đại ca cùng tam đệ sống chết không rõ tào thừa tướng đợi ta tuy dày ta lại há có thể yên tâm thoải mái ở hứa đ ô hưởng lạc lưu hiệp lắc lắc đầu nói rằng v â n trường như ngươi vậy muốn liền không đúng c h ấ m ở trong thư đã nói hoàng thúc cùng vân trường đều là đại hán trung thần vân trường lần này cũng không phải hàn tạo mà là hàn trẫm hoàng thúc cũng sẽ không hy vọng ngươi vẫn truy tìm hắn mà quên trong lòng các ngươi trí h ư ớ n g chứ quan vũ nghiêm mặt nói phù hán trí hướng ta trong lòng chốc lắc không dám quên bệ hạ lại nói hy vọng quan vũ làm sao đi làm nếu như bệ hạ có thể tiết lộ đại ca cùng tam đệ tin tức quan n g vô cùng cảm kích c h ấ m muốn cho vân trường làm chuyện thứ nhất chính là cùng chấm làm bằng hữu cùng bệ hạ làm bạn đúng lưu hiệp lúc này sử dụng tới nhân nghĩa vô song này một mạch c h à n g chân thành nhìn quan vũ nói nghe tiếng đã lâu vân trường nghĩa bạc vân thiên chấm trong lòng thực ngắm trông năm đó vân trường ở hứa đô thời điểm chấm rất ít có cơ hội cùng vân trường đơn độc gặp mặt bây giờ vân trường lại đến hứa đô chấm rốt c ụ c có thể cùng vân trường tương giao vân trường ngươi đồng ý làm chấm bằng hữu sao bệ hạ quan vũ từ lưu hiệp trên người cảm giác được một luồng hơi thợ quen thuộc cái kia nhân đức khí quả thực cùng đại ca của chính mình không khác nhau chút nào đại ca không ở quan vũ ở hứa đô trả h nhất â n cận lời như vậy hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên h e n g quan vũ đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt quan vũ đối với ký chủ độ thân thiện 92, bạn t h ô n giao g bạn tốt quan vũ đối với ký chủ trung thành độ 90, trung thành tuyệt đối ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp ám đạo quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên quan nhị r a mới vừa tăng thêm làm bạn tốt độ thân thiện thì có hơn 90, so với đại ca hắn lưu bị có thể phúc hậu hơn nhiều có khen thưởng có thể đánh lưu hiệp đương nhiên sẽ không bày đặt không cần trong lòng đối với hệ thống nói bắt đầu lấy ra chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu cam khen thưởng giáo người cầm đao hai trăm người thu được màu cam binh khí vân thiên thanh long chém thu được màu cam võ kỹ xuân thu đao pháp thu được màu vàng mệnh cách võ thánh phong thái bạo kim bà tranh một kim lưu hiệp làm sao đều không nghĩ đến quan vũ dĩ nhiên có thể cho mình tuân ra nhiều như vậy mạnh mẽ khen thưởng hắn thật đúng là cái bảo tàng cậu bé a giáo người cầm đao hai trăm người màu cam tài nguyên hai trăm tên thực lực cao cường đao khách sở trường dùng trường đao đoàn đao mát ấ u eo đao tất cả đều tinh thông màu xanh lam võ kỹ ra trận đao pháp mang vào màu tím giáo người cầm đao thống lĩnh một tên tên là quan bảy quan bảy cùng toàn bộ giáo người cầm đao đối với ký chủ trung thành độ vì là một trăm t h ề sống chết cống hiến cho hai trăm danh giáo người cầm đao hệ thống giả thiết vì ký chủ giới trướng bá đao môn đệ tử tinh anh t ậ n thân với bá đao môn trong toàn bộ bất cứ lúc nào nghe theo ký chủ d ặ n g i này hai trăm tên thực lực mạnh mẽ đao khách đối với lưu hiệp tới nói tới đúng lúc lưu hiệp trong tay mạnh nhất võ lâm thế lực vì là thiên kiếm sơn trang tuy rằng thành lập bá đao môn trong môn lại không cái gì cao thủ chỉ là cái cái thủng giống có những n à y cường lực đao khách gia nhập vừa vạn bù đắp bá đao môn thiếu sót lưu hiệp là có thể điều động hai cái mạnh mẽ võ lâm thế lực vân thiên thanh long chém màu cam binh khí do thiên ngoại thiên thạch cùng thanh long băng phách chế tạo thành cực phẩm thần bình là không t u a với quan vũ thanh long hiện nguyệt đao bảo đao gửi với hệ thống trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng xuân thu đao pháp màu cam võ kỹ quan vũ am hiểu nhất tam đại đao pháp một trong chính là thiên hạ hiếm có thượng thừa đao pháp đem cái này đao pháp thông hiệu đạo lý đủ để trở thành xa trường hát tướng võ thánh tư cách màu vàng mệnh cách lấy võ nhật đạo siêu p h à n nhật thánh nắm giữ này mệnh cách người tập võ thiên phú là người bình thường gấp m ộ ư ơ i lần trở lên cung địch lúc đối chiến sức chiến đấu tăng lên năm mươi đối địch lúc có thể phóng thích khí thế mạnh mẽ thu được võ thánh n g o à i khí chẳng ở võ thánh n g o à i khí chẳng dưới có tám mươi sát xuất khiến người thu được khiết đảm sợ chiến hiệu quả thống binh lúc tác chiến dưới trướng sĩ tốt chiến ý tăng cao tám mươi tra xét võ thánh tư cách miêu tả lưu hiệp trong lòng thán phục không nớt ghi danh sử sách quan nhị gia quả nhiên nắm giữ mạnh mẽ mệnh cách võ thánh phong thái cái này mệnh cách hẳn là quan vũ hạt nhân mệnh cách cái này mệnh cách đối với người thực lực hầu như là toàn vị trí tăng lên bất kể là cá nhân vũ d u n g vẫn là thông minh đều có mạnh mẽ bổ trợ quan trọng nhất chính là nó còn có một cái khí tràng loại kỹ năng thu được nhiều khí tràng loại kỹ năng sau khi lưu hiệp nhưng là biết rõ khí tràng loại kỹ năng c h ỗ t ố t chính mình thu được cái này mệnh cách sau khi e sợ có thể ở đối kháng chính diện bên trong áp chế hạ hậu ân lưu hiệp vui vô cùng nắm quan vũ tay đối với quan vũ cười nói có thể cùng vân trường làm bạn chấm thực sự là thật là vui các ngươi ba huynh đệ đều là đại hán to lớn nhất trung thần có các ngươi phụ tá chấm nhất định có thể trung hưng đại hán lưu hiệp lại sẽ ba cái túi gấm giao cho quan vũ đối với quan vũ nói vân trường hà tào tháo đưa ngươi thu vào giới trướng sẽ có một ngày nhất định sẽ làm cho ngươi ra chiến trường vì hắn giết đ ị n h nay mấy cái túi gấm ngươi nhận lấy đợi ngươi cùng địch t ắ t chiến trước cần phải cẩn thận xem trong túi gấm nội dung chuyện này đối với chấm tới nói rất trọng yếu cũng là chấm giao cho ngươi đi làm chuyện thứ hai quan vũ đem túi gấm cẩn thận cất kỹ đối với lưu nhì nói b ậ y hạ căn dặn ta tất khắc trong tấm khảm ừng cho tới hoàng thúc cùng dự đức tướng quân vân trường không cần lo lắng chấm đã thăm dò tình huống của bọn họ hai người cũng không có nguy hiểm chương một trăm mười lăm v ậ hạ thật nặng xác ý chứ một trăm mười lăm bệ hạ thật nặng s á c ý về p h ầ n bọn hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào chấm cũng chưa tham được dù cho vân trường biết được bọn họ ở đâu sợ là cũng không thể lập tức đi tìm bọn họ chứ quan vũ gật gật đầu tào tháo tha chính mình một mạng lại đối với mình làm â n trọng ở tình huống như vậy là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả chính mình đi trừ phi mình vì là tào tháo lập x u ố n g đại công mới có thể làm cho tào tháo không lợi nào để nói đa tạ bệ hạ vì là mặt tướng giải thích nghi hoặc mặt tướng tất dùng hết khả năng để đáp bệ hạ ha ha vân trường khắc ký thực an đem chấm cho vân trường chuẩn bị lễ vật nắm đi vào duy hạ hầu ân theo tiếng mà ra không lâu lắm liền nâng một cái màu xanh lục cẩm bảo tiến vào trong phủ lưu hiệp cười đối với quan vũ nói rằng nghe nói vân trường có hai cái lục cẩm chiến y r ì a một là hoàng thúc tặng cho một là tào thừa tướng tặng cho hôm nay trâm cũng tặng vân trường một cái chiến y r ì a hy vọng vân trường có thể lo liệu trong lòng trung nghĩa chớ phụ trâm vọng quan vũ tiếp nhận cẩm y r ì a kích động đối với lưu hiệp đáp thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao lưu hiệp đối với quan vũ ân nghĩa vượt qua quan vũ mong muốn quan vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói ta chi trung là đối với bệ hạ chi trung Ta, ta, ta, ta quan vũ đem lưu hiệp đưa ra phủ ở ngoài giả hủ hạ hầu ân chở người một đường hộ tống lưu hiệp trở về hoàng cung ngay ở giả hủ muốn cáo từ giới đi lúc lưu hiệp đối với giả hủ nói cổ công xin chờ chốc lát giả hủ cung cung kính kính đối với lưu hiệp thi lên nói không biết bệ hạ có gì phân phó lại đây cùng chấm đến nội đường đến lưu hiệp ngồi trên bên cạnh bàn ra hiệu giả hủ ở chính mình đối diện ngồi xuống cổ công không cần công nghệ chấm lần này tìm n g ư ơ i chủ yếu là muốn cùng cổ công kết giao bằng hữu giả h ủ khiêm c u n g nói thân thân phận đê tiện há phối cùng bệ hạ làm bạn lưu hiệp hờ hưng cười nói nếu là không thể là bạn bè cũng chỉ có thể là địch đối với kẻ địch chấm luôn luôn là trừ chi mà yên tâm lưu hiệp cùng giả hủ nhất thời cảm giác được sát cơ ở chính mình chu vi tràn ngập nếu như lưu hiệp đồng ý e sợ trong khoảnh khắc liền có thể gỡ xuống chính mình thu cấp giả hủ nhất thời kinh hãi hắn toán hết lòng người cũng không tính tới thiếu niên ở trước mắt thiên tử dĩ nhiên là một tên mạnh mẽ cao thủ võ đạo nay vẫn là vâng vâng dạ dạ hoàng đế bù nhìn sao hoàng đế làm sao có khả năng lẩn giấu đến sâu như vậy bệ hạ nói như vậy thần không nghe rõ thần phụng thừa tướng chi mệnh chăm sóc bệ hạ vẫn c ầ n trọng t h ự c không nên đưa tới h ỏ a sát thân cổ công ngươi nghe nói qua đồng chiêu sao lưu hiệp làm như nhớ tới một vị cố nhân đối với giả hủ nói ở cổ công còn chưa đi đến hứa đô thời điểm đồng chiêu là trâm thị trung hắn lúc đó cũng tự gọi phải cực kỳ phụng dưỡng chấm kết quả hắn hạ tràng Cổ công cũng n h ì n thấy, chấm bên n g ư người. Lưu như ờ lời i với Hiệp hiện tại lời nói, giả bài. rồi, giả cái giả minh, không không cho phép chung chấm hủ Hết cách hủ thông hắn trên căn bản cùng ngà này cáo giả quá xem là ở bên cạnh mình chờ một ngày chính mình bại lộ ở tào tháo trước mặt độ khả thi liền đại một phần t i ế p trước lưu hiệp liền biết giả hủ là cực kỳ người sợ chết hắn làm tất cả sự tình đều là tự vệ chính là bởi vì giả hủ có này tính nết lưu hiệp mới dám cùng giả hủ ngà bài hắn chính là muốn đánh cực đánh cực giả hủ ở chính mình giá trị con người tính mạng cùng cống hiến cho tào tháo này hai cái lựa chọn trước mặt lựa chọn bảo toàn tự thân t h â n cùng đồng chiêu không giống nhau giả hủ cái chán thấm hãn nhưng vẫn duy trì bình tĩnh cùng cung kính đối với lưu hiệp nói t h â n sẽ không có mưu hại bệ hạ c h i tâm nếu như bệ hạ đồng ý t h â n cũng nguyện cùng bệ hạ làm bạn keng i ả hủ đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thành cầu tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt giả hủ đối với ký chủ độ thân thiện hai bạn tốt giả hủ đối với ký chủ t r u n g thành độ tám ký chủ có một lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra được được, được giả hủ cái này cáo giả độ thân thiện cùng chung thành độ đối với chấm đều là hàng đơn vị giả hủ n ô n ngữ thẳng thắn nếu không có gợi ý của hệ thống lưu hiệp suýt nữa bị hắn đã lừa gạt đi tới tạm không lấy ra cổ công ngươi thật đúng là chấm trung thần bạn thân a lưu hiệp cười ha ha đối với giả hủ nói chuyện đột nhiên đem trên tường mang theo một thanh bảo kiếm rút ra hướng về giả hủ đầu lâu chém tới công bảo kiếm đứng ở giả hủ nơi cổ đem giả hủ mấy lọn tóc cắt rơi lệnh leo sát cơ tập kích mà đến để giả hủ hầu như nghe thở thiên tử giận dữ dòng máu p h i u xử vậy hạ thật nặng sắc ý giả văn hỏa thuộc trung thuộc gian chấm tự có thể phân rõ ngươi ngoài miệm nói đồng ý cùng chấm làm bạn trên thực tế nhưng không có bất kỳ muốn hiệu lực ý của trẫm chẳng lẽ cho rằng trẫm không nhìn ra được sao thần nếu như chết ở này đối với bệ hạ cũng không có gì hay nơi giả hủ trên cổ điều khiển bảo kiếm âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh từ bệ hạ ngôn ngữ cùng hành vi liền có thể nhìn ra bệ hạ lòng ô m c h r í lớn e sợ không cam lòng làm một cái không có quyền quân vương bệ hạ vẫn giấu tài là đúng tào viên đại chiến sắp bắt đầu lẽ nào bệ hạ liền không muốn tiếp tục giấu đi sao nếu như bệ hạ có thể thả thân rời đi thần bảo đảm miệng kín như bưng đối với chuyện hôm nay không nhắc tới một lời lưu hiệp thầm nghĩ ngươi cái này cáo giả trẫm có thể tin ngươi lưu hiệp nhẹ giọng đối với giả hủ nói văn hòa tiên sinh chấm chỉ muốn nhường ngươi biết chấm muốn lấy tính mạng của ngươi dễ như trở bàn tay không chỉ có là ngươi thậm chí chấm muốn lấy thừa tướng tính mạng cũng có mấy phần chắc chắn giả hủ nghe vậy con ngươi co rụt lại hoàng đế có thể giết chính mình giả hủ tin tưởng có thể hoàng đế nói hắn có thể giết tào thừa tướng sao lại có thể như thế nhỉ hứa đô như thùng sắt đại quân toàn bộ bị tào thừa tướng nắm trong tay từ trên xuống dưới đều là tào thừa tướng tâm phúc liền nắm hoàng đế người ở bên cạnh tới nói tào trương hạ hậu ân hạ hậu kiệt cái nào không phải không đúng hạ hậu kiệt hạ hậu ân giả hủ sớm đã c o i hoài nghi lúc này rốt cục nghĩ thông suốt hai vị này cung đình túc vệ cũng không phải tào tháo thân tín mà là lưu hiệp thân tín có bọn họ dưới chướng hai ba ngàn ngự lâm q u â n nếu như bố cục muốn chu d i ệ t tào thừa tướng vẫn đúng là không phải không có một chút chắc chắn nào xem văn hỏa tiên sinh g á n g vẻ hẳn là đoán ra cái gì chứ lưu hiệp đem bảo kiếm từ giả hủ trên cổ lui lại đối với giả hủ nói thực c h ấ m muốn lấy tiên sinh tính mạng căn bản không cần ở trong cung giết tiên sinh trâm có thể bảo đảm ở tiên sinh đi ra hoàng cung trong n h y mắt liền sẽ chết oan chết hồng tiên sinh người nhà cũng toàn bộ đều sẽ chết trong h nhà,、giả、hủ cẩn thận hồi ước chính mình đến hứa đô sau khi cảnh ngộ. Tháo ban thưởng hắn phủ hủ nhà â n ngươi cẩn đến ngộ. ban giả giả già ước Tào một tòa phủ đệ, giả hủ một t đô đệ, sau ẻ đều ở ở bên t r tòa phủ đệ n à y Trong p h ủ n hoàn h tôi thớ hộ vệ toàn bộ đều là do tào phủ đại quản gia tào phúc phân phối giả h ủ rất cảm giác được rõ rệt những hộ vệ kia đều là võ nghệ cao cường l ự c sĩ